Chương 142, Long Phượng chi tranh, 1. Chương 142, Long Vương chi tranh, 1, chết tiệt. Cuộc đời của ta. Tôi tự nghĩ trong khi rũ bỏ những sợi chỉ còn dính trên chiếc nhẫn. Tôi nên làm gì với cái này? Tôi đã mất cảnh giác. Và bây giờ tôi phải trả giá vì đã đánh giá thấp nhị trưởng lao ông ta thật khéo léo với vóc dáng khổng lồ của mình. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra sự thay đổi này không, hay nghĩ tích cực lên. Có khả năng đây không phải là bảo vật, đúng không? Chắc chắn một bảo vật sẽ không trông rẻ tiền và oen gỉ như vậy. Bảo vật trên Hoa Sơn mà tôi có lần trước có thể là một nỗi phi toái. Nhưng nó chắc chắn có những đặc điểm của một bảo vật. Mùi hương hoa mận tỏa ra từ nó chính là bằng chứng cho giá trị của nó, nhưng đây chỉ là rất thôi. Một chiếc nhẫn đã rỉ xét đến mức tôi thậm chí không thể nhận ra màu sắc ban đầu của nó. Có vẻ như có một khoảng trống ở giữa nơi có thể chứa một viên ngọc, nhưng giờ nó đã trống không. Có lẽ đó là sai lầm của nhị trưởng lão. Có lẽ ông ấy đã vô tình cho chiếc nhẫn này vào khi bỏ những đồng bạc vào. Chắc chắn là thế rồi, ngươi chắc chắn là ngươi không chỉ tự nói với mình điều đó chứ. Hay khách quan mà nói, với ông, thứ này có giống bảo vật không, Thế lão? Một chiếc nhẫn không có mùi hương hay hào quang. Nó có cảm giác mong manh, như thể nó sẽ vỡ chỉ với một lực tác động nhỏ nhất. Vì vậy, không có cách nào một vật như vậy có thể là bảo vật được. Không thể là thứ gì khác ngoài điều đó sẽ tốt hơn nếu cho tiên mình chủ kia xem trước phải không? Ta đã cân nhắc đến điều đó. Tôi có thể trực tiếp đến gặp ông ấy và hỏi ông ta điều gì đó như, đây có phải là bảo vật không? Nhưng trước tiên tôi phải tới buổi gặp mặt đã. Tôi thực sự không đủ khả năng để suy nghĩ về điều này quá lâu, bởi vì tôi không có nhiều thời gian rảnh. Dù sao thì cuộc tụ họp cũng đã bắt đầu từ lâu rồi. Vì vậy, tôi cẩn thận cất chiếc nhẫn lại vào túi, giấu sâu trong túi quần rồi lên đường đến buổi gặp mặt. Rất may, người hướng dẫn ở bên ngoài đã đảm bảo với tôi rằng tôi không đến muộn khi tôi mở cửa. Bên trong có rất nhiều người đang nói chuyện. Nơi này đã có rất nhiều võ giả trạc tuổi tôi. Mặc dù có một số cá nhân trông như ở độ tuổi 30, nhưng phần lớn đều ở độ tuổi 20. Vì vậy, tôi thấy mình thuộc thế hệ bé nhất của những thiên tài trẻ tuổi. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng không phải thế hệ hiện tại, mà là chúng tôi, thế hệ cuối cùng, đã tạo dựng được tên tuổi cho mình trong cuộc chiến tranh trong tương lai. Bên trong, tôi nhận ra một số người thuộc gia tộc mà tôi quen thuộc, trong khi một số người khác thì tôi hoàn toàn xa lạ. Và khi tôi bước sâu hơn vào hành lang, Tôi bắt đầu nhìn thấy nhiều người thuộc gia tộc quen thuộc hơn. Họ cố tình bố trí theo cách đó, bắt đầu từ Bạch Thiên Đình, Đại Thất và bây giờ là Yến Thất. Sự tương phản rõ rệt trong cách đối xử giữa các gia tộc khác nhau được thể hiện rõ ràng. Nếu người muốn tránh sự phân biệt đối xử, ngươi phải thăng tiến qua từng cấp bậc, hoặc là được sinh ra trong một gia tộc danh giá hơn hoặc tự mình thăng tiến. Như thế có tàn nhẫn không? Bản thân họ cũng biết rằng việc vượt qua những người sinh ra trong gia tộc danh giá là điều gần như không thể. Nó đâu rồi? Vị trí được chỉ định cho tôi là ở hàng ghế đầu tiên điều này cũng có thể là do lá thư tiến cử mà tôi đã đưa ra. Sau khi đi bộ một lúc và nhìn xung quanh, tôi thấy Cửu Tiết Diệp đang ngồi. Cửu Tiết Diệp cũng đã chú ý đến tôi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi đoán là chúng ta không được xếp cùng chỗ ngồi. Hắn ta ngồi gần phía trước hơn, nhưng không phải ở ngay phía trước đó là một cách hay để xem thứ hạng của Cửu gia so với các gia tộc khác. Mặc dù hắn có thể ngồi cùng chúng tôi vì chúng tôi cùng chung hành đoàn, có vẻ như cựu Tiết Diệp và tôi đã cố tình tách ra. Tuy nhiên, có một vấn đề đang nổi lên gần đó à ha tên khốn kiếp này, thì ra ngươi là người của Cửu gia. Cửu Tiết Diệp tình cờ ngồi ngay gần Hoàng phủ Thiết Uy, người mà hắn tính phân cao thấp lần trước. Hoàng phủ Thiết Y cau mày, trong khi Cựu Tiết Diệp dường như đang thầm ngưỡng mộ vận may của mình, ám chỉ rằng hắn ta không ở trong tình huống tốt nhất. Chịu đựng cho đến khi cuộc tụ họp kết thúc, cho dù Hoàng phủ Thiết Y có nóng tính và Liều Lĩnh thì Minh chủ cũng sẽ sớm đến để bắt đầu sự kiện. Và một khi nó kết thúc, mọi người nên bắt đầu di chuyển, mọi thứ sẽ được cải thiện từ đó. Tôi nhìn đi hướng khác và tiếp tục bước đi. Khi tôi đi qua một điểm nhất định, tôi cảm thấy bầu không khí có sự thay đổi. Những đại gia tộc, những người có quan hệ huyết thống với các gia tộc danh giá, hoặc những người đã quyên góp số tiền lớn cho liên minh Võ Lâm hàng năm, Những người cơ bản đóng vai trò là trụ cột của liên minh Võ Lâm, ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Bầu không khí hoàn toàn khác biệt nhị. Va đích đến của tôi chính là hàng ghế đầu tiên. Tôi thấy Vi Tuyết Áp và Nam Cung Phi đang đứng ở đằng xa. Hai người đó chắc hẳn đã tìm thấy tôi từ lâu rồi, vì họ đã nhìn tôi rồi. Tôi cố gắng kìm nụ cười đang nở trên môi và tiến về phía họ. Khi đến gần hơn, tôi nhìn thấy Mạc Dung hy Áp và Đường Tố Nhạn nữa. Khi tôi bước lại gần họ, hơi thở của tôi ngừng lại khi nhận ra người đang trò chuyện với Đường Tố Nhạn. Tôi thấy một nam nhân đang nói chuyện với cô ấy với nụ cười trên môi. Tôi cảm thấy như thế giới xung quanh mình đột nhiên trở nên im lặng. Bắt đầu từ đôi chân đang dừng lại của tôi, tôi cảm thấy một luồng hơi thở nóng hồi bò lên cơ thể qua đan điền. Khi tôi thở ra hơi thở đang nín thở, nó tỏa ra như một luồng nhiệt thiêu đốt. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tình hình càng tệ hơn khi tôi nhìn chầm chằm vào tên nam nhân đó. Liệu tinh Kiếm, vị hôn phu của Vi Tuyết Á ở kiếp trước của tôi. Tên nam nhân đã phản bội liên minh vô lầm. Và, nam nhân mà tôi muốn giết nhất đang đứng đó trong hình hài trẻ trung của mình. Làm sao tôi có thể kiềm chế lại được? Khi tôi có thể nhìn thấy đôi mắt và bàn tay kinh tẩm của hắn ngay trước mắt tôi. Đừng quên vai trò của mình. Í ta là người không nên quên nơi mình thuộc về. Nụ cười hiện tại của hắn làm tôi nhớ đến cách hắn đã từng nói chuyện với tôi trước đây. Ngươi bỏ trên sàn nhà, trong khi ngươi trao thế giới rực rỡ cho nàng ta. Ngươi đúng là một người hùng. Nhưng thế thì sao? Cuối cùng ngươi vẫn chỉ là một ma nhân. Đừng hiểu lầm. Dù là nàng ta, thiên hạ hay thậm chí là thời gian, ngươi đều chẳng có gì cả. Nó thậm chí còn không thuộc về thiên ma. Ngọn lửa bắt đầu nhóc nháy sau lưng tôi. Cuộc sống này khác với cuộc sống trước đây của tôi. Tôi hiểu điều đó hơn bất kỳ ai. Tuy nhiên, tôi lại nhận ra một lần nữa rằng tôi không thể quên bất cứ điều gì đã xảy ra trong cuộc sống đó. Tất cả đều là của ta. Sau cùng, ta đã thể với lòng mình rằng nó sẽ là của ta. Tiên khốn đó đã nói như vậy với tôi khi hắn nhìn thấy tôi lần cuối, ngay trước khi thiên ma và thiên kiếm giao chiến. Với tôi, mọi chuyện vẫn còn rõ ràng đôi mắt của hắn ta lúc đó, cái khát khao bùng cháy trong mắt hắn. Có tôi, người không thể làm gì được mặc dù nhận thấy điều đó. Mọi chuyện vẫn còn rõ ràng với tôi. Lộ cục. Về phía tên côn đó, tôi chỉ bước một bước. Bản thân tôi thậm chí còn không biết mình sẽ làm gì với hắn ta. Ngay lúc đó, Ngươi đang làm gì thế? Bụp. Cơn giận sôi sục của tôi bắt đầu tan biến khi có người nắm lấy cổ tay tôi. Sau đó tôi nhìn người đã túm lấy cổ tay tôi điều đầu tiên tôi nhận thấy là mái tóc ngắn của cô ấy chỉ dài đến vai. Và cô ấy lại nhìn tôi với đôi mắt đen ấy. Thiếu nữ giật mình khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Sau đó, thiếu nữ tên là Bình Á Hi hỏi tôi ngươi, vừa rồi ngươi định làm gì vậy? Ta chẳng làm gì cả. Ít nhất thì sau khi kiểm soát biểu cảm lại cũng phải nói thế. Ngươi có nhận ra mình trông như thế nào không? Tôi tự hỏi. Nhìn vào đôi mắt hơi sợ hãi của Bình Á Hi, có lẽ tôi trông khá đáng sợ. Tuy nhiên, tôi không hề có ý định giết người. May mắn thay, tôi đã kiểm chế được bản thân đủ để che giấu điều đó ngươi có biết hắn ta không? Bình A hi hỏi. Cô ấy đang nhắc đến trương thiên nhiên, người mà tôi đang nhìn Sau khi làm dịu cơn nóng trong người, tôi lắc đầu không, ta không biết hắn ta. Ngươi nhìn người mình không quen bằng ánh mắt như thế sao? Hắn ta tình cờ trông giống một người mà ta ghét, nên ta không thể làm gì khác được. Chỉ vì thế thôi sao? Tính cách của ngươi vẫn không tốt lắm nhỉ? Nhìn thấy vẻ mặt ghê tẩm của Bình A hi đối với tôi, tôi cảm thấy mình đang dần lấy lại bình tĩnh Bình A Hi vẫn nhìn chầm chằm vào tôi khi nói đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, nhưng thay vì chào hỏi, phản ứng đầu tiên của ngươi lại là gây ra dối. Ta đoán đó chỉ là bản chất của ngươi thôi. Đã lâu rồi không gặp. Dạo này ngươi thế nào? Phải kéo léo mãi mới nghe được. Thôi, bỏ qua điều đó đi. Lần cuối tôi nói chuyện với hắn ta, Bình Vũ Trần có nhắc đến việc Bình A Hi cũng sẽ đến và giờ tôi lại tình cờ gặp cô ấy lúc nãy ta có nhìn thấy Bình thiếu chủ. Ta đã có cảm giác là hắn sẽ đến với ngươi, xét đến việc hắn ta chỉ nói về ngươi khi ở trong gia tộc. Vậy nên đừng nói về tên khốn đó nữa. Ta phát điên khi nghe về hắn. Có vẻ như Bình A Hi vẫn đang bận kiểm soát Bình Vũ chân. Tôi cố gắng bình tĩnh lại khi nhận thấy mồ hôi đang chạy trên lưng mình, điều đó thật nguy hiểm. Bất kể tôi đang cố làm gì, tôi gần như đã làm mà không suy nghĩ đến kết quả. Thiết lão, tôi gọi Thế lão nhưng không thấy ông ta trả lời. Tôi cắn nhẹ môi. Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra. Hồi ở Hoa Sơn, khi tôi không thể kiểm chế cơn giận của mình, tôi cũng đã mất liên lạc với Thế lão. Từ khi hấp thụ Đông Hoa kia lại trên Hoa Sơn, tôi chưa từng trải qua cơn bộc phát nào như thế này. Có phải vì tôi lại sắp hết ma khí rồi không? Rõ ràng là tôi cần phải tiêu thụ nhiều ma khí hơn để kiểm soát năng lượng bên trong mình. Nhưng nó có ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi không? Tôi đã nghĩ nó sẽ kéo dài trong vài tháng, nhưng có vẻ như nó đã cạn kiệt nhanh hơn tôi nghĩ, chỗ ngồi của người ở đâu? Tôi liếc về phía chỗ ngồi của mình sau khi nghe câu hỏi của Bình A Hi. Khi Bình A Hi nhìn về phía đoàn của tôi, cô ấy tỏ vẻ hơi sốc vì lý do nào đó mà tất cả những người ngồi đó đều là nữ nhân. Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Đúng vậy, vì ngươi không có khuôn mặt nào có thể quyến rũ bất kỳ thiếu nữ nào. Tại sao lại xúc phạm ta khi chúng ta vừa gặp lại nhau sau một thời gian dài? Thật may mắn khi ngươi được bao quanh một mình bởi một khu vườn đầy hoa. Do vậy những thiếu nữ đó đã có rất nhiều ánh mắt roi theo rồi. Tôi nhìn quanh và nhận ra cô ấy nói đúng điều đó có lý vì không chỉ có một, mà là một nhóm các thiếu nữ xinh đẹp chắc chắn sẽ thu hút nhiều ánh nhìn còn chỗ của ngươi thì sao? Bình A Hi đáp lại bằng cách chỉ tay đúng như dự đoán, Bình A Hi cũng ngồi ở ghế trước ngươi đã mượn rồi, ngươi ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện sau. Tôi không khỏi có biểu cảm kỳ lạ sau khi nghe Bình A Hi nói. Cô có ý gì khi nói chúng ta sẽ nói chuyện sau? Bình A Hi mỉm cười khi đọc được biểu cảm của tôi, ta nghe nói ngươi đã đính hôn. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ giữa chúng ta phải trở nên ngượng ngùng, đúng không? Hôn ước của chúng tôi đã bị hủy bỏ khi chúng tôi còn nhỏ và chúng tôi đã giải quyết mối quan hệ này một cách thân thiện vào lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau cách đây vài tháng. Thực ra chúng tôi cũng không thực sự thích nhau. Vì vậy, sau khi giải quyết được bất đồng, mối quan hệ của chúng tôi trở nên thoải mái hơn. Thật khó để giải thích bằng lời lần trước ta đã nói rồi, nhưng ta lớn tuổi hơn người. Vậy nên đừng nói chuyện trống không như vậy nữa. Bình A Hi vừa nói vừa bước về chỗ ngồi của mình. Minh Chủ sẽ sớm đến, vì vậy tôi cũng cần tìm chỗ ngồi cho mình. Nhờ cô ấy, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Khi tôi rời mắt khỏi Lương Bình A Hi, ánh mắt tôi tự nhiên lại hướng về tên cuốn đó. Cảm xúc đang sôi sụp trong tôi bông chốc ngượi lạnh chỉ vì chuyện nhỏ này. Sự tức giận, hoán giận, khinh miệt và ham muốn giết người của tôi vẫn còn, nhưng chúng không còn kiểm soát hoàn toàn tâm trí tôi nữa. Tôi đã có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Với lại đó chỉ là vì tôi đã nói chuyện với Bình A Hi. Tôi chắc chắn cô ấy đã giúp, nhưng tôi không nghĩ đó là lý do duy nhất giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi thận trọng tiến lại gần nhóm của mình, kiểm soát biểu cảm để tránh gây sự chú ý tôi lo lắng cho Thiết Lão. Có khả năng là ông ấy sẽ phải đi xa trong một thời gian dài như lần trước. Vì chẳng có gì lạ khi ông có thể biến mất bất cứ lúc nào. Khi tôi đến gần đoàn của mình hơn, Đường Tố Nhiệt cũng nhận ra tôi. Biểu cảm lạnh lùng của Đường Tố Nhiệt ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt vui vẻ thường ngày của thiếu ra. "Xin lỗi, ta đến muộn. Ta đã rất lo lắng đó." Khi tôi tới nơi, Trương Thiên Niên cũng hướng ánh mắt về phía tôi. "Tôi nói chuyện với Trương Thiên Niên trước còn người là ai?" Tôi khó có thể kiềm chế sự hung hăng của mình nên thậm chí không thể nợ một nụ cười. Ngược lại, Trương Thiên Nhiên mỉm cười đáp lại lời tôi nói ta là Trương Thiên Nhiên của Trương gia. "Ngươi nói là Trương gia?" Sau khi nghe lời giới thiệu của Trương Thiên Nghiên, cách nhìn của Đường Tố Nhật và Mạc Dung Hi Á về hắn đã thay đổi, điều này cũng dễ hiểu vì gia tộc đó thuộc về minh chủ hiện tại của Liên minh Võ Lâm. Thất nhiên, phải vào khoảng thời gian này. Tôi cắn nhẹ môi. Bây giờ, tôi đã hiểu tại sao những thiên tài trẻ tuổi lại được Liên minh Võ Lâm đối xử tốt hơn, bắt đầu từ những căn phòng họ được cung cấp đây là khoảnh khắc Trương Thiên Niên ra mắt với tư cách là một thiên tài trẻ tuổi. Sự khởi đầu cho sự nổi tiếng của hắn khi hắn thể hiện tài năng thiên bẩm của mình vâng, ta tình cờ nghe được cuộc trò chuyện về phụ thân ta, nên ta không thể không tham gia vào cuộc trò chuyện của cô nương này. Đường Tô Nhiệt im lặng khi nhìn thấy nụ cười của Trương Thiên Nghiên, có vẻ như hắn ta đang nói về Minh Chủ. Sau đó tôi liếc nhìn Vi Tuyết ta mệt mỏi hay, Vi Tuyết Á đang ngáp ở phía sau mà không bị phát hiện. Có vẻ như cô ấy không nói chuyện với Trương Thiên Nghiên rất vui được gặp người. Ta khá ngại vì đây là lần đầu tiên ta đến một nơi như thế này. Sau khi nói những lời đó, Trương Thiên Nghiên đưa tay về phía tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đó một lúc rồi từ từ nắm lấy nó. Biểu cảm của Trương Thiên Nghiên trở nên sốc khi cảm nhận được áp lực từ tay tôi hửng, ta cũng rất vui được gặp ngươi. Tôi giữ ý định giết người đang tiềm tàng của mình trong cơ thể và che giấu lòng căm thù của tôi đối với hắn ta bên dưới bề mặt. Tôi cố gắng hết sức để nói một cách bình tĩnh và làm dịu giọng điệu thô lô của mình, truyền tải cảm xúc vào ánh mắt rực lửa ta là cựu dương tiên của cựu gia ở Sơn Tây. Khi tôi gặp nạc chết ở Hoa Sơn, hắn ta đã nói những lời này với tôi. Ít nhất thì ngươi cũng nên biết tên của người sắp giết ngươi. Tôi tự hỏi, tại sao những từ ngữ đó lại đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi? Khi nhìn chầm chầm vào trương tiên nhiên, tôi cố tình nết môi lên tạo thành một nụ cười ổ từng Sau đó tôi thấy Trương Thiên Nghiên phản ứng kỳ lạ nhưng tôi không để ý bởi vì sự chú ý của tôi chỉ hướng về Trương Thiên Nghiên trong khi vẫn kìm nén rất nhiều cảm xúc. Tôi đã không để ý đến. Vì Tuyệt à, người đang đứng ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Nghiên với ánh mắt lạnh lùng. Chương 143. Long Vương chi tranh 2. Chương 143. Long Vương chi tranh 2. Dụ. Bàn tay tôi tăng thêm sức nắm chặt hơn từng chút một, bởi vì Trương Thiên Nhiên cũng đang dồn sức vào tay mình. Hắn ta vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng có chút ghen tị. Sức mạnh của Trương Thiên Nghiên khiến tôi bất ngờ. Liệu hắn ta đã vượt qua giới hạn của mình vào thời điểm này chưa? Sau khi cảm nhận được điều đó, tôi định dùng thêm lực vào tay, nhưng Trương Thiên Nhiên lại nuối lòng tay cách chào hỏi của người thô lỗ hơn ta nghĩ. Trương Thiên Nhiên lắc tay trong không khí, "Ta xin lỗi, ta không giỏi kiểm soát sức mạnh của mình." Tôi đáp lại Trương Thiên Nhiên bằng một nụ cười, hắn ta cũng đang mỉm cười lại với tôi đường tố nhiệt thì thầm, "Tôi không, nhưng tôi cố gắng hết sức để không để ý đến cô ấy. Đừng lo, chuyện đó thường xảy ra mà." "Cậu ra, đúng không? Ta rất vinh dự khi được gặp một người hết thống chức hệ của một gia tộc vĩ đại như vậy." "Ừm, tôi chắc chắn là vậy." Mặc dù ba trong số tứ đại gia tộc đã ở đây, nhưng hắn lại nói như thể kiểu gia vĩ đại hơn họ vậy. Tôi biết đó là lời khen, nhưng khi nghe hắn ta nói như vậy, tôi thấy khó mà chấp nhận theo hướng tích cực. Vì tôi không biết hắn đang giấu điều gì sau nụ cười đầy giả tạo đó, ta muốn nói thêm nhưng thật không may là ta không có đủ thời gian. Tôi không đáp lại Trương Thiên Nghiên. Nhất là khi tôi không thể nói, chúng ta hãy gặp lại nhau nhé. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tôi về chỗ ngồi của mình. Lúc đó tôi không thể làm gì được hắn ta nữa. Tôi rời đi cũng vì không thể nhìn vào mắt Trương Thiên Nghiên thêm nữa. Tôi cảm thấy như thể mình có thể mất kiểm soát nắm đấm bất cứ lúc nào. Tôi muốn vặn cổ hắn ta ngay lúc đó. Tôi ngồi xuống và nhấp một ngụm trà được phục vụ trước mặt. Tuy nhiên, điều đó chẳng làm ngôi ngoai cơn giận dữ đang sôi sụp trong tôi. Cho dù đó là những lời bàn tán trong tiệc, hay là dòng khí hỗn tạp trong không khí do sự hiện diện của nhiều võ giả tại một chỗ. Lúc này tôi không quan tâm đến những điều đó nữa. Tôi cảm thấy buồn nôn. Sự thật là tôi không thể làm gì được hắn ta, mặc dù hắn đứng ngay trước mặt tôi, khiến tôi vô cùng lo lắng cửu thiếu ra, Đường Tố nhiệt, người ngồi cạnh tôi, lên tiếng với vẻ lo lắng sau khi đọc biểu cảm của tôi. Tôi cố nở một nụ cười ta ổn. Chỉ là hiện tại ta thấy không phải lắm. Không Thông thường khi ngươi làm khuôn mặt đẹp trai đó, điều đó có nghĩa là ngươi có vấn đề." Mặc Dung Hi á bớt chợt ho lên sau khi nghe giọng điệu nghiêm túc của Đường Tố Nhiệt đẹp trai. "Tôi bỏ đi." Tôi bắt đầu nhận ra rằng Đường Tố Nhiệt có sở thích kỳ lạ, đặc biệt là sau khi thấy cô ta chào nam Cung Tiên Tuấn. "Không, thực ra nó rất kỳ lạ." Trong khi Nam Cung Phi rót đầy tách trà đã cạn của tôi, tôi quay sang nhìn xem Vi Tuyết Á vì tuyết a có vẻ mệt mỏi, giống như trước đây. Có phải vì cô phải đứng trong suốt sự kiệt không? Nhưng dù vậy, tôi không thể để cô ngồi ở một nơi như thế này được. Vì vậy, tôi hy vọng cô ấy có thể chịu đựng thêm một chút nữa. Vì Tuyết A có vẻ không bận tâm lắm, cô ấy vây tay chào tôi mỗi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải tiếp tục kiểm tra xem Vi Tuyết A phản lớn là vì có thể có chuyện gì đó đã xảy ra với Trương Thiên Nhiên trước khi tôi đến đây. Nhưng tại sao tôi lại phải lo lắng như vậy? Nhiều thứ đã thay đổi và tôi là người duy nhất biết về điều đó. Tại sao tôi phải lo lắng khi ngay cả Vi Tuyết A vẫn chưa biết gì cả? Mặc dù nhận ra điều này, tôi vẫn không thể ngừng lo lắng cho cô ấy. Mặc dù Vi Tuyết A có lẽ không biết gì cả con trai của Minh Chủ Võ Lâm. Đây là lần đầu tiên một đứa con của Minh Chủ Võ Lâm tham gia giải đấu Long Phượng. Đúng rồi, Hắn ta là người mà ta chưa từng gặp trước đây. Ngươi nghĩ sao? Nhìn bên ngoài, hắn ta trông giống như một tiểu bại kiếm. Ngươi vẫn chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác sao? Ngươi hẳn phải biết không nên đánh giá một quyển sách qua trang bìa của nó. Nhìn con long độc kia xem, chậm chậm. Không ai khác chính là con trai của mình chủ Võ Lâm, nên tôi nghĩ chúng ta có thể hy vọng nhiều. Một tân long có thể được sinh ra trong thiên hạ này. Ồ, ngươi biết không? Lần này là cửu gia. Mọi người xung quanh tôi cũng bàn tán về Trương Thiên Nghiên điều đó cho thấy xuất thân của hắn quan trọng đến mức nào. Hắn là con trai của mình Chủ Võ Lâm, người không được thiên hạ biết đến và là huyết thống trực hệ của Chu gia. Nói cách khác, hắn ta sẽ là gia chủ tương lai của gia tộc mình sau hòa âm chi kiếm. Giữa những lời bàn tán, tôi vẫn tiếp tục chùi tay vào quần áo vì cảm giác khó chịu vẫn còn trên tay. Bàn tay đã bắt tay với Trương Thiên Nhiên, cảm giác bẩn thỉu đó vẫn còn dai dẳng rất lâu. Tôi nên làm gì? Không phải là tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ được gặp hắn ta như lúc này, nhưng tôi chắc chắn không ngờ điều đó lại xảy ra trong năm nay. Chuyện này xảy ra trong năm nay sao? Tôi đã biết rằng Trương Thiên Nhiên đã xuất hiện trong giải đấu Long Phượng để trở thành một thiên tài trẻ tuổi. Suy cho cùng, chuyện đó đã xảy ra trong kiếp trước của tôi. Tuy nhiên, liệu năm nay có phải như vậy không? Theo như tôi nhớ, tôi nghĩ chuyện này sẽ xảy ra ở một thời điểm nào đó trong tương lai xa hơn. Nếu đúng như vậy thì liệu tương lai có thay đổi không? Hành động của tôi đã thay đổi tương lai, vì vậy có lẽ đây là một bước ngoặt khác trong dòng thời gian. Tôi nhìn chầm chầm vào trương thiên nhiên, người đang ngồi cách xa tôi. Tên khốn đó vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó. Tôi nắm chặt tay để giữ mình lại. Vì hiện tại tôi không đủ khả năng để làm bất cứ việc gì. Trời ơi cựu Giọng nói của Đường Tố Nhật kéo tôi ra khỏi sự hỗn loạn bên trong và tôi quay về phía cô ấy, Đường Tố Nhật chỉ về phía cửa vào yên thất. Tôi tự hỏi tại sao nên tập trung lại, rồi nhìn thấy có người bước vào đó chính là Lôi Long, Nam Cung Tiên Tuấn. Tôi nghĩ mình sẽ là người cuối cùng. Trong khi Lôi Long tiến vào với sự chú ý hoàn toàn nhắm vào hắn ta. Biểu cảm của Nam Cung Tiên Tuấn có vẻ thoải mái hơn nhiều so với lần trước. Có chuyện gì tốt xảy ra à? Nhưng đó không phải là điều kỳ lạ duy nhất. Tôi chắc chắn rằng hắn sẽ cố gắng hết sức để ngồi cạnh chúng tôi. Tuy nhiên, Nam Cung Thiên Tuấn chỉ nhìn Nam Cung Phi một lúc rồi chọn chỗ ngồi khác. Không biết có phải ngẫu nhiên hay không. Hắn đã tiến về phía Trương Thiên Nhiên đang ngồi. Tôi cũng không phải là người duy nhất phản ứng với Trương Thiên Nhiên. Mạc Dung Hi á ngồi cạnh chúng tôi cũng đứng dậy ngay như thể cô ta đang đợi hắn ta vậy. Ta nghĩ ta cần phải di chuyển chỗ ngồi, điều đó có được phép không? Tôi trở nên hơi bối rối sau khi nghe cô ta nói. Tại sao cô ta lại hỏi tôi điều đó? Thật khó để từ chối lời yêu cầu của cô khi cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt xanh biết tuyệt đẹp của mình được, cứ tự nhiên. Mọi người đều được chỉ định chỗ ngồi của mình cho giải đấu Long Vương, nhưng việc đổi chỗ ngồi có cùng thứ hạng không bị cấm. Tuy nhiên Câu chuyện sẽ khác một chút nếu một người có thứ hạng thấp hơn cố gắng đổi chỗ với một người có thứ hạng cao hơn. Phụ. Tôi nghe thấy tiếng thở dài đó là một tiếng thở dài sâu và lạnh leo, chắc chắn là của Mạc Dung Hi Á, tôi không bao giờ có thể hiểu được cô ta. Tôi tự hỏi tại sao cô lại phản ứng như thế, có vẻ như cô ấy hơi do dự với hắn ta. Nhưng Mạc Dung Hy Á có lý do gì để do dự với hắn? Tôi có thể nghĩ đến một số khả năng, nhưng nghĩ đến cách cô bướng bình bám lấy hắn trong kiếp trước của tôi, hành vi của cô ấy có vẻ khá kỳ lạ. Nhưng tôi không nên quan tâm tới điều đó ngay bây giờ. Trong khi vẫn giữ vẻ mặt bình thường, Tôi cũng phải kiềm chế cơn giận đang sôi sụp bên trong mình. Chớ chơi thay, phương pháp tập luyện của tôi với Thiết lão lại giúp tôi kiểm soát được luồng khí nguy hiểm có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Liệu cảm xúc cũng là một dạng của nội khí. Tôi không thể hoàn toàn kìm nén chúng, nhưng tôi cảm thấy mình có thể kiểm soát và điều chỉnh chúng. Liệu điều này có được coi là sự giác ngộ không? Tất nhiên là không, đó chỉ là điều tôi luôn có thể làm được nhưng chưa bao giờ học cách khai thác đúng cách. Có lẽ lúc này Thiết lao vừa nói chuyện vừa căn dặn với tôi, có lẽ ông ấy sẽ sớm quay lại. Tôi phải tin điều đó, vì tôi thực sự không thể tìm kiếm ông hay bất cứ điều gì. Tôi chỉ chào hắn ta thôi. Nhưng tâm trí tôi đã quá bàng hoàng rồi. Tôi phải làm gì đây? Cũng giống như lúc tôi gặp ra các hách, nhưng trường hợp này thì khác. Tôi sẽ giết hắn ta và điều đó sẽ không thay đổi. Câu hỏi duy nhất là tôi sẽ thực hiện điều đó như thế nào? Lúc này tôi không có cách nào làm được như vậy. Không thể hành động gì khi có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Cảm giác này lúc nào cũng khó chịu. Tôi hiểu rằng đây không phải là thời điểm thích hợp. Tôi cũng biết rằng hành động liều lĩnh sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mong muốn giết hắn ta đã làm lu mờ phán đoán của tôi như sương mù. Tôi cố gắng kiềm chế ham muốn của mình, thứ đang đe dọa thoát khỏi màn sương mù. Chúng ta đừng quên mục đích chính của tôi khi đến đây. Tôi phải nhận ra rằng hắn không phải là mục tiêu chính của tôi trong chuyến đi này. Bụp. Tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai tôi và một bàn tay khác nắm lấy tay tôi. Vi Tuyết A đang đặt tay lên vai tôi sau khi lén lút đi sau lưng tôi. Khi tôi nhìn cô với vẻ mặt sửng sốt, Vi Tuyết A nở một nụ cười rạng rỡ và cảm giác lạnh leo truyền đến tay tôi đến từ Nam cung Phi. Nam cung Phi nắm chặt tay tôi. Cô ấy không cười như Vi Tuyết A, nhưng cô đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Cô có lo lắng không? Có vẻ như họ đã nhận thấy sự thay đổi ở tôi. Tôi thấy buồn cười khi một điều đơn giản như thế này có thể giúp tôi bình tĩnh lại, nhưng tôi cũng ấn tượng trước sự nhạy bén của họ. Tôi đã nói chuyện với cô ấy, "Ta ổn." "Trong ngươi không ổn lắm. Có lý do gì khiến ta không ổn chứ?" "Đúng vậy vậy, tại sao lúc đó trong ngươi lại không ổn?" Tôi nói rằng tôi ổn, nhưng Nam Cung Phi không có ý định tin tôi. Thay vào đó, cô ấy nắm chặt tay tôi hơn. Sau khi sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của Nam Cung Phi, tôi bình tĩnh rút tay ra bây giờ tao rồi. "Ta thực sự ổn." "Thiếu ra, có phải là vì đó không?" "Ừ, chắc chắn là vậy." Tôi hít một hơi thật sâu. Cuối cùng Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình đã đi đúng hướng. Chúng ta hãy bình tĩnh lại đây không phải là cơ hội duy nhất và thậm chí còn không được coi là cơ hội thực sự. Thay vì mạo hiểm mọi thứ bằng cách hành động bốc đồng, tốt hơn là chờ đợi thời điểm thích hợp hoặc tạo ra cơ hội. Cục, cụ, cụ, cụ. Những ngón tay của tôi vốn đang gõ trên bàn để thể hiện sự thất vọng, giờ chậm lại. Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi có thể cảm nhận rõ hơn cảm giác bàn tay của Vi Tuyết Á trên vai tôi, điều này giúp tôi nhận ra điều đó sâu sắc hơn đối với cô ấy và cho cả bản thân tôi nữa. Vậy là đủ rồi. Tôi mở đôi mắt nhắm nghiền và liếc nhìn Trương Tiên Nghiên. Người đang ngồi xa hơn một chút, không biết có phải tình cờ hay không, ánh mắt tên khốn đó đã đập vào mắt tôi. Nụ cười của hắn ta khi chào tôi vẫn còn ghê tởm như vậy, nhưng lần này tôi đã có thể mỉm cười đáp lại hắn ta. Ngay cả khi hắn không mang tội lỗi nào trong cuộc sống này, tôi không phải là người dễ tha thứ và cũng không có ý định dễ dàng tha thứ cho hắn. Kể cả nếu không phải hôm nay, tôi cũng sẽ không chờ đợi quá lâu cho đến khi điều đó xảy ra. Và hơn hết, Minh chủ đang tới. Mặc dù lúc này tôi không thể làm gì được tên khốn đó, tôi không có ý định ngồi yên nhìn cả hai. Mọi thứ mà tên khốn đó có thể đạt được từ cuộc tụ họp này Tôi dự định sẽ giành lấy nó cho riêng mình. Chương 144. Long Phượng chi tranh 3. Chương 144. Long Phượng chi tranh 3. Ngay khi Minh chủ Trương Thiên bước vào yến thất đang độ nhịp, ngay lập tức sự im lặng bao trùm khắp căn phòng đó là hành động thể hiện sự tôn trọng, nhưng cũng là phản ứng trước sự thay đổi của bầu không khí điều này xảy ra là do Minh chủ cố tình sử dụng luồng khí của mình để thay đổi bầu không khí. Tiếng bước chân của ông ấy không thể rõ ràng và to hơn được nữa. Thay vì người đàn ông trung niên nhân hậu mà tôi thấy trước đó, giờ đây đứng đấy lại là một vị gia chủ uy nghiêm của gia tộc ông. Một võ giả cao thủ của phe chính giáo đang ở thời kỳ đỉnh cao, ở độ tuổi khoảng 40. Hoa Âm Chi Kiếm, Trương Thiên. Sự hiện diện của ông ở đây là để phát biểu đôi lời ta đã tạ mọi người đã đến tận đây. Giọng nói của ông được truyền sức mạnh từ nội khí, vang vọng khắp tòa nhà. Qua âm vang rõ ràng của giọng nói, mọi người đều có thể biết được dòng khí của ông sâu sắc đến mức nào, trái tim ta như ấm áp hơn sau khi chứng kiến tất cả các tinh tú của năm nay tụ họp vào mùa đông. Mọi người đều cẩn thận, ngay cả với tiếng thở của họ, để họ chỉ có thể tập trung vào ông ấy. Người có thể nói rằng một người có tài năng nếu họ có thể thu hút sự chú ý của người khác bằng giọng nói và sự hiện diện của mình, điều này thật là nhàm nhí. Nhưng điều này thực sự không ảnh hưởng tới tôi. Chắc chắn, giọng nói của mình chủ Liên Minh Võ Lâm tài năng có thể thu hút người khác. Nhưng đối với một người như tôi, người đã trải nghiệm dòng thời gian tương lai, tôi không thể không đặt câu hỏi về mức độ vĩ đại của ông. Tôi không thể phủ nhận tài năng võ công của ông ta. Tuy nhiên, trong mắt tôi, ông ấy cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, giỏi việc không hành động đó là còn chưa kể đến tài năng võ thuật bẩm sinh của ông muốn. Dù sao, tôi sắp chết vì buồn chán rồi. Làm tốt lắm. Thật vui khi thấy sự trưởng thành của mọi người. Hay chuẩn bị tinh thần cho giải đấu sẽ diễn ra vào ngày mai. Về cơ bản thì đó là những gì ông ấy đã nói. Mặc dù tôi không thể không cảm thấy kỳ lạ khi ông ta không nhắc đến Trường Thiên Nhiên trong bài phát biểu của mình. Tôi nghĩ rằng sẽ ít nhất cũng có một dòng nói về hắn ta. Có lẽ hắn ta cố tình làm vậy để gây sự chú ý. Mọi người đều biết rằng con trai của Minh Chủ sẽ tham gia cuộc học này, cho dù đó là ông ấy đang cố gắng kiềm chế những kỳ vọng đặt lên con trai mình, hoặc là ông ta đang cố gắng đối xử với hắn ta như một người ngang hàng với tư cách là Minh Chủ Liên Minh Võ Lâm. Tôi không biết lý do của ông ta là gì, và ngay cả khi tôi biết, cũng chẳng có điều gì sẽ thay đổi cả. Khi Minh Chủ Võ Lâm đến, nhiều người bắt đầu chú ý đến Trương Thiên Miên hơn. Cũng có nhiều ánh mắt hướng về phía tôi, đó là nhờ tất cả các thiếu nữ xung quanh tôi. Tuy nhiên, vì tất cả mọi người tham dự giải đấu Long vượng đều là võ giả nên sự chú ý của họ tất yếu chuyển sang Trương Thiên nhiên, người được coi là một tinh tú đang lên. Hơn nữa, giải đấu Long vượng này còn thiếu 3 trong số ngũ Long Thánh Vương, Kiếm vượng của Cựu Tộc, Kiếm Long trên phái Hoa Sơn, Thủy Long của phái Võ Đang. Ba người đó lúc này đều vắng mặt. Thật không may. Tuy nhiên, Sự vắng mặt của Thủy Long cũng có lý, xét đến tính cách của hắn, những sự kiện như vậy khó có thể khiến hắn ta quan tâm. Còn về phần Cựu hy, có lẽ cô ấy đang bận rộn với công việc gia tộc. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Dũng Phong là một trường hợp bất ngờ. Tôi nghĩ hắn chắc chắn sẽ đến vì hắn ta đã giao phó cho tôi một món đồ. Có phải Hoa Sơn đã có chuyện gì không? Thiểm Tây và Hà Nam thực sự khá xa nhau, nhưng tôi không khỏi cảm thấy đôi chút thất vọng. Liệu tôi có thực sự trở nên quen thuộc hơn với hắn ta trong khoảng thời gian ngắn như vậy không? Mặc dù tôi phải biết vị trí của mình. Trong nỗ lực dập tắt hy vọng không có căn cứ của mình, tôi nhấp một ngụm trà đã nguội. Tôi thất vọng vì không được nhìn thấy Thủy Long. Hắn ta là người duy nhất mà tôi thực sự hy vọng được gặp tại giải đấu Long Vương. Có một chút khả năng là hắn ta sẽ đến, nhưng đúng như dự đoán, anh chàng lười biếng đó đã không xuất hiện. Hắn ta cũng là một trong số ít người mà tôi có thể coi là bằng hữu. Ngay cả khi ngươi tức giận, hãy cố gắng kiềm chế ít nhất 3 lần. Này, đồ khốn nạn, ta đã bảo ngươi đừng ra tay trước rồi mà. Ta không phải đã nói là ngươi sẽ chết sao? Này, ta lại quá, đi nhóm lửa đi vì trông ngươi giống như đang nhóm lửa. Sao ngươi lại nắm chặt tay thế? Này, dừng lại đi. Dừng lại ngay đi. Tôi nhớ lại giọng nói lớn của hắn ta, dường như không bao giờ dừng lại. Tôi cảm thấy như mình bị đau đầu khi ở cạnh hắn ta. Nhưng bây giờ, tôi thường thấy mình nhớ những khoảnh khắc đó. Và bây giờ là một trong những thời điểm như thế. Ta, Trương Thiên, hy vọng tương lai của tất cả các tinh tú sẽ tỏa sáng rực rỡ. Trong lúc tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bài phát biểu đã sắp kết thúc. Xét theo tất cả tiếng vỗ tay mà tôi nghe được, có vẻ như bài phát biểu đã diễn ra tốt đẹp. Tôi vừa mới nhận ra tay của Vi Tuyết Á vẫn còn đặt trên vai tôi. Tôi cố quay đầu lại nhìn Vi Tuyết nhưng không hiểu sao tôi lại thấy khó khăn khi làm vậy. Tôi tự hỏi Vi Tuyết A đang có biểu cảm gì lúc này, có lẽ là vì buồn chán hoặc thích thú. Việc Minh chủ Võ Lâm nhanh chóng rời đi cho thấy ông chỉ đến đây để phát biểu đôi lời. Mặc dù sẽ tốt hơn nếu ông ta ít nhất cũng liếc nhìn con trai mình, ông ấy thực sự có vẻ là người tốt. Đôi mắt của Đường Tố nhiệt sáng lên như thể cô ấy bị xúc động bởi bài phát biểu của ông, nhưng cô đã nhai thứ gì đó suốt thời gian đó. Có vẻ như cô ấy đang nhai một loại thảo mộc nào đó. Khi Đường Tố nhiệt nhận thấy ánh mắt của tôi, cô ấy đỏ mặt và tránh mắt đi ừm, ta chỉ cảm thấy hơi đói thôi. Cô ấy trông giống như một chú thỏ khi đang nhai, nhưng tôi không hỏi cô đang ăn gì. Suy cho cùng, chỉ cần nhìn vào là tôi biết rằng thứ cô ấy đang ăn không phải là thứ mà người bình thường có thể tiêu thụ được. Tuy nhiên, mặt tích cực là tôi không phải là người duy nhất thấy bài phát biểu này nhảm chán. Tôi véo tay người ngồi cạnh mình. Tôi đánh thức Nam cung phi, người đang cố gắng ngủ tiếp đi với vẻ mặt nghiêm túc. Ngay cả tôi cũng không ngủ được, vậy thì làm sao cô thiếu nữ này có thể ngủ được khi đang phát biểu trước mặt minh chủ Võ Lâm? Cô thậm chí còn ngồi ở hàng ghế đầu tiên nữa. Trương Thiên có lẽ đã nhận thấy Nam cung phi đang ngủ gật. Mặc dù tôi chỉ hy vọng ông ấy không nhìn cô ấy theo cách tiêu cực sau chuyện đó. Khi minh chủ Liên Minh Võ Lâm rời đi, Và nhà lại trở nên ồn não một lần nữa bởi vì sự kiện chính của cuộc tụ họp đã bắt đầu người ta sẽ bắt đầu trò chuyện với những người ngồi xa hơn hoặc người ta sẽ lặng lẽ thưởng thức đỡ ăn tôi bắt đầu nhìn thấy một số khuôn mặt quen thuộc hơn Tuy nhiên điều đáng chú ý là vẫn chưa có ai mạo hiểm bước lên hàng ghế đầu tôi phải khen ngợi thiên hạ vì đã làm tốt việc phân chia các giai cấp tầng lớp thiếu ra thử vì Tuyết á nhảy về phía tôi một cách phân thích tôi đưa tay ra chạm vào tóc vi Tuyết á theo thói quen trong khi cảm nhận cảm giác từ bàn tay tôi vì Tuyết á đã nói chuyện với tôi có rất nhiều người ở đây Ừ Dù sao thì đây cũng là buổi tụ mà tiếng bộ nào xung quanh tôi hơi quá sức chịu đựng nhưng tôi vẫn có thể chịu được sau khi đứng dậy khỏi trông ngồi tôi đi đến cửa sổ ở góc tòa nhà tôi đã che chắn cho Vita phòng ngừa tôi tôi đã chuẩn bị nó phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra tôi đảm bảo đeo mạng che mặt lên tất cả tí nữ của mình chứ không chỉ riêng vì tuyết đã để trông không kỳ lạ bất chấp mọi nỗ lực của tôi điều này vẫn nhận được những cái nhìn lạ lùng từ một số người khác nhưng tôi cũng được không phải chỉ một hoặc hai lần tôi bị đối xử như một người kỳ lạ vì vậy tôi có thể xử lý vấn đề này một cách dễ dàng Nhưng nếu tôi phải chỉ ra điều gì đó kỳ lạ nghe nói đây là lần đầu tiên ngươi tham gia giải đấu này, đúng không? Trương Thiếu gia, đúng vậy. Đó là lý do tại sao ta thấy phân thích. Ồ, vậy tức là cuộc tụ họp này cũng là lần đầu tiên của ngươi à? Thật xấu hổ quá. A a, gia tộc chúng ta có buổi họp mặt riêng, vậy ngươi có muốn? Vì nụ cười của Trương Thiên Nhiên và bầu không khí đặc biệt xung quanh hắn ta, rất nhiều người đã tụ tập xung quanh hắn điều này cũng dễ hiểu vì hắn ta là con trai của Minh chủ Liên Minh Võ Lâm và còn là một gương mặt mới. Nhưng còn ta thì sao? Tôi đoán là nó thoải mái vì không có ai đến chỗ tôi. Nhưng thực sự không có một ai muốn nói chuyện với tôi sao? Là con trai của Chiến Thần hổ và là đệ đệ của Kiếm vượng, có thể nghe có vẻ kém ấn tượng hơn là con trai của mình Chủ Liên Minh Vô Lâm. Nhưng tôi không khỏi thắc mắc tại sao không có một hai tiến về phía tôi ít nhất thì cũng có người tò mò chứ. Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy tư, Đường Tố Nhiệt, sau khi thoát khỏi đám đông thiên tại xung quanh, đã tiến về phía tôi. Đường Tố Nhiệt có vẻ kiệt sức như thể cô đã phải đối phó với rất nhiều người rồi. Kiểu thiếu ra, có vấn đề gì không? Có vẻ như vấn đề của ngươi nghiêm trọng hơn đấy." "Ta mà. Chuyện này không có gì đâu." Cô ấy vốn con bắt tay để chứng tỏ mình tràn đầy năng lượng. Nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một cánh tay mảnh khảnh nhợt nhạt. Tôi bỏ qua chuyện đó và tiếp tục nói chỉ là ta thấy lạ vì không có ai đến gặp ta. Ồ, oh, đôi mắt của Đường Tố Nhiệt rung động như thể cô biết lý do tại sao chuyện đó lại xảy ra. Và tôi không để điều đó xảy ra có chuyện gì vậy? Hừm, có thể là vì lần trước là cái vượng. Rầm. Đường Tố Nhiệt định nói gì đó, nhưng câu nói của cô bị cắt ngang bởi một tiếng đập mạnh từ giữa đến thất. Cùng với âm thanh đó, một cơn gió thổi qua tôi và tôi có thể cảm nhận được dòng khí hòa lẫn trong đó. Ngươi đang nói cái quái gì thế nhỉ? Giọng nói mà tôi nghe thấy ngay sau đó là giọng nói mà tôi đã từng nghe trước đây chập. Tiếng chập chập mà tôi nghe thấy ngay bên cạnh mình. Nó thuộc về đường tố nhiệt một kẻ hạ đẳng như ngươi dám nghe nhanh với ta, với hoàng phủ. Người đang gào thét trong tòa nhà không ai khác chính là hoàng phủ Thiết Uy. Anh chàng đó đã thể hiện thái độ tương tự ở Bạch Thiên Đỉnh và bây giờ, hắn ta cũng hành động như vậy ở đây. Tôi nghĩ hắn ta trông có vẻ hơi thảm hại, nhưng khi nhìn thấy tên nam nhân mà hoàng Phụ Thiết Uy đang gào thét, tôi không thể nói nên lời. Mẹ kiếp. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra đối thủ của hoàng phủ Thiết Uy là Cửu Diệp, giống như lần trước. Tại sao anh chẳng đó lại làm thế nữa? Ta nghe nói hoàng phủ có nghĩa là trung nguyên chi hổ, nhưng sao hành vi của ngươi lại giống một con miêu hơn là một con thú dữ vậy? Có vẻ như Cửu Tiết Diệp cũng không có ý định thua cuộc, khi hắn ta đặt tay lên thanh kiếm trong khi gầm lên. Hắn ta từ từ truyền nội khí của mình xung quanh, nhưng dòng chảy nhọn hoắt của nó ám chỉ rằng cảm xúc của hắn hơi mất kiểm soát. Sau đó hoàng phủ Thiết Y mỉm cười chế giễu và nói: "Sao ngươi dám chế giễu ta? Hoàng phủ này, khi ngươi xuất thân từ cựu gia, được gọi là hỏa nhưng thực ra, ngọn lửa đó còn nhỏ hơn lửa của ngọn đuốc." Ha ha, đồ khốn này! cứ hơi khó chịu khi hắn ta gọi ra tộc tôi chỉ là ngõ độc, nhưng tôi không có ý định tự mình tiến lên. Dù sao thì tôi cũng đã bị coi thường nhiều lần rồi, và tôi cũng không định quan tâm đến điều đó ngay lúc này. Vì thế, tôi dự định chỉ lặng yên. Rít, cho đến khi tôi nhận thấy một chuyển động tinh tế từ chương thiên nhiên 13 lời nhắn cuốn vợ ở, cầu đề cử cầu đề cử cầu đề cử. Chuyện gì quan trọng thì phải nói 3 lần, 3 chương 145. 1. Long Phượng chi tranh. Chương 145.1, Long Vương chi tranh, 4.1. Cửu Tiết Diệp sinh ra ở Cửu Nhật Nguyệt. Hắn ta có rất ít ký ức về phụ mẫu mình. Những người đã chết ở vực thẳm khi hắn ta mới 5 tuổi. Người đầu tiên đảm nhận vai trò làm phụ mẫu chính là ông nội của hắn, Cựu Trưởng quân. Cựu Trưởng quân, người mong muốn giành được vị trí gia chủ của Cựu gia, đã lợi dụng tài năng và vẻ ngoài điển trai của Cựu Tiết Diệp. Cựu Thiết Diệp, người đã cố gắng lắng nghe ước muốn của ông nội mình, bất chấp áp lực mà nó gây ra. Hắn có một ước mơ nhỏ mà không ai, kể cả ông nội Cựu Trưởng quân, biết. Anh hùng. Cựu Tiết Diệp muốn trở thành một anh hùng. Một anh hùng thực sự cứu những kẻ yếu khỏi những nguy hiểm của thiên hạ này. Nhưng thực sự không có lý do to tát nào cho mục tiêu của hắn ta. Người mà Cựu Thiết Diệp kính trọng nhất chính là Kiếm Tôn. Hắn không khỏi ngưỡng mộ người võ giả đã đạt được mọi thứ chỉ nhờ tài năng kiếm thuật của mình. Khi kiếm tôn còn tại thế, ông được gọi là Phong Kiếm, cũng là một người hùng. Ngay cả những lời chỉ trích, gọi ông là người bảo vệ công lý tự phong, cũng không thể ngăn cản ý chí giúp đỡ thế giới của ông. Tất cả những thành tựu mà ông đạt được nhờ sự quyết tâm không lay chuyển cuối cùng đã mang lại cho ông danh hiệu kiếm tôn vào những năm cuối đời. Trở thành người hùng có nghĩa là gì? Người anh hùng nào đã khấy động trái tim một cậu nhóc với tinh thần dũng lựa? Đối với một cậu nhóc, đây là một câu hỏi quá khó, nhưng đồng thời cũng vô cùng đa dạng. Niềm tin của một võ giả không bao giờ được phép bị bóp méo. Để trở thành người hùng có nghĩa là họ phải nghe theo tiếng gọi của trái tim. Nếu ngươi nghe theo tiếng gọi của trái tim, đó chính là lúc ngươi trở thành anh hùng. Ngay xưa, khi kiếm Tôn còn được gọi là Phong Kiếm, ông ấy đã nói những lời đó sau khi một mình ngăn chặn một ma chân môn. Và những lời này đã trở nên nổi tiếng đến mức chạm đến trái tim của mọi kiếm sĩ đây cũng chính là chất xúc tác chính khiến Cửu Tiết Diệp có giấc mơ như vậy. Chúng ta hãy trở thành một anh hùng. Không, ta sẽ trở thành một người như vậy. Nếu một người cần phải nghe theo tiếng gọi của trái tim để trở thành anh hùng. Vậy thì đó chính xác là kiểu người mà hắn cần trở thành để làm được điều đó. Trước tiên cựu tiết diệp cần phải trưởng thành. Khi còn nhỏ, hắn chỉ thấy một con đường duy nhất trước mắt và vào thời điểm đó, hắn cảm thấy đó là con đường đúng đắn. Tuy nhiên, khi quá trình suy nghĩ của cựu tiết diệp trưởng thành hơn, hắn ta bắt đầu nhận ra nhiều điều hơn nữa. Con đường hắn ta đang đi có phần quanh co. Lý do tại sao cựu tiết diệp không phàn nàn dù chỉ một lần với ham muốn của cựu trưởng quân? Là vì hắn ta nghĩ rằng mục tiêu của ông nội hắn cũng giống như mục tiêu của hắn ta. Kể cả khi điều đó có nghĩa là cuộc sống của hắn ta trở nên nục nhã trong quá trình đó. Người thừa kế của gia tộc đã Da윗 kỷ và Tanac bắt nạt gia nhân của mình đó là lý do tại sao ta đã đánh bại hắn ta trong một cuộc đấu tay đôi. Thay vì một người như Cửu Dương Thiên trở thành gia chủ của gia tộc, Cửu Tiết Diệp nghĩ rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu chính hắn trở thành gia chủ, giống như lời ông nội hắn đã nói với hắn từ khi hắn còn nhỏ. Cửu Tiết Diệp thực sự chưa bao giờ muốn trở thành gia chủ của gia tộc, nhưng hắn nghĩ rằng như vậy vẫn tốt hơn là để Cửu Dương Thiên trở thành gia chủ. Cứ thế, một năm đã trôi qua và ngày đó đã đến điểm khởi đầu của sự thay đổi và cũng là ngày nhục nhã nhất mà Cửu Tiết Diệp từng trải qua. Cái ngày mà hắn Cửu Dương Thiên trong một trận đấu tay đôi. Cửu Dương Thiên, người trước đó thậm chí còn không thể với tới quần áo của mình, giờ vẫn còn nhỏ bé như vậy. Không chỉ vóc dáng kém, giọng nói của hắn ta vẫn khó chịu như ngày nào. Nhưng không hiểu sao Cửu Tiết Diệp lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, có lẽ là do ánh mắt của Cửu Dương Thiên, đôi mắt đó lạnh leo và trống rỗng. Trông nó giống như một mặt hồ tĩnh lặng không có bất kỳ cảm xúc nào, điều này khiến Cửu Tiết Diệp khó có thể đọc được suy nghĩ của gã ta. Hơn nữa, hắn không thể nhìn thẳng vào mắt Cửu Dương Thiên vì hơi thở của hắn trở nên hôn loạn và lời nói cũng trở nên nghẹn ngào, giống như một con thỏ run rẩy vì sợ hãi khi đứng trước một con thú giữ. Ta ư? Không đời nào. Hắn ta không thể chấp nhận được sự thật này và lao vào một cách liều lĩnh. Và như đã biết, chỉ có một thất bại nhục nhã đang chờ đợi hắn ta. Nhưng có một điều rõ ràng từ trải nghiệm này là Cửu Tiết Diệp có một giác quan khá nhạy bén. Khi hắn ta có thể nhận thấy được luồng khí đe dọa của Cửu Dương Thiên. "Thiếu gia ơi." Nhìn cái cách Cửu Dương Thiên nhìn tỷ nữ của mình sau cuộc đấu và cách tỷ nữ nhìn lại hắn ta, Cửu Tiết Diệp đã học được một điều. Có lẽ cựu Dương Thiên đã không còn là người tồi tệ như trước nữa. Và hắn không có đủ tài năng để suy luận khả năng của một người chỉ thông qua suy đoán. Ta là một con người không hoàn hảo. Vậy thì làm sao người ta có thể trở nên hoàn hảo? Ta không biết, Cửu Tiết Diệp không biết, vì bản thân hắn cũng không hoàn hảo. Thế nào là một anh hùng? Điều gì phân biệt công lý với bất công? Cửu Tiết Diệp vẫn chưa biết câu trả lời gây ra chút rắc rối ở khách điểm phải không? Cửu Tiết Diệp tự hỏi mình nhiều lần, hắn biết chắc một điều sao không có phản kháng lại? Có lẽ nào ngươi sợ, vì ngươi không có đồng đoàn nhân bên cạnh. Công lý là con đường rõ ràng hơn để vượt qua bất công. Rõ ràng đến mức hắn không thể nào nhầm lẫn được. Hoàng phủ Thiết Uy tiếp tục sỉ nhục hắn ta, nhưng Cửu Tiết Diệp không phản ứng gì cả. Ngươi chỉ nên hành động khi ngươi biết chắc mình có thể xử lý được hậu quả. Nếu ngươi không đủ khả năng dọn dẹp mớ hôn độn do mình gây ra thì hay dành sức lực của mình vào việc khác." Cửu Tiết Diệp vẫn còn nhớ rất rõ những gì Cửu Dương Tiên đã nói với hắn ở Bách Thiên Đình. "Hắn ta không phải là người sai. Suy cho cùng, không có gì sai trái khi cố gắng cứu một nữ nhân đang gặp nạn." Nhưng dù vậy, lời nói của Cửu Dương Tiên vẫn khiến hắn bận tâm đôi chút. Và Cửu Tiết Diệp không biết tại sao lại như vậy, nếu ngươi sợ hãi đến thế thì tại sao còn cố gắng chống lại vị hoàng phủ hùng mạnh này? Sau khi nói xong những lời đó, hoàng phủ Thiết Uy bật cười như thể đã nhận ra điều gì đó ổ, là vì đồng đoàn nhân của ngươi ở phía sau sao? Có một số thiếu nữ xinh đẹp, một người như ngươi sao có thể trà trộn vào giữa họ? Dù sao thì ngươi cũng chỉ vậy thôi." "Chỉ vậy thôi hắn ta nói." Những lời nói đó làm hắn khó chịu nhất, nhưng hắn không biểu lộ ra. Bởi vì hắn cảm thấy rằng việc dính líu vào rắc rối này có thể sẽ gây ra nhiều hại hơn là lợi, giống như lần trước. Ta không hề ngần ngại vì những gì đã xảy ra lần trước." Cửu Tiết Diệp cố gắng thuyết phục bản thân rằng hắn không thể không kiềm chế vì lần trước, khi Cửu Tiết Diệp ép hắn phải cắm đầu xuống đất. Vẫn chú ý tới Cửu Tiết Diệp, Hoàng phủ Thiết Uy tiếp tục nói thiếu niên ở phía trước. Cửu Tiết Diệp khẽ nhúc nhích vai sau khi nghe Hoàng phủ Thiết Uy nói. Người được bao quanh bởi tất cả những thiếu nữ đó, hắn ta có phải là con trai của Chiến Thần Hồ không? Bởi vì chắc chắn không phải là ngươi. Có quá nhiều manh mối để cho thấy Hoàng phủ Thiết Uy đã đi đến kết luận này như thế nào. Trang phục của Cửu Dương Thiên có xích sắc đặc trưng với điểm nhấn là kim sắc, tượng trưng cho kiểu gia. Không giống như vẻ ngoài lạnh lùng và sắc xảo của kiểu Thiết diệp, Cửu Dương Thiên có phong thái hung dữ, đó là đặc điểm của kiểu gia. Cùng với đó, hắn ta có mái tóc đen và đôi mắt hơi sáng xích sắc. Hắn ta đã thể hiện tất cả những nét tiêu biểu của võ giả Cửu gia. Cái ghế đó sao lại là của hắn ta? Ngay cả ta, Hoàng phủ này cũng chỉ được ngồi ở đây. Vị ngươi không thích chấp nhận điều đó. Hơi thở của Hoàng phụ Thiết Uy trở nên gấp gáp hơn. Sau đó, hắn nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười kinh hoàng. Có vẻ như hắn ta đang cố tình mỉm cười sao ta lại không biết chứ? Rõ ràng là hắn ta đã giành được chiếc ghế đó bằng cách dâng hiến bảo vật của gia tộc mình. Cửu Tiết Diệp hơi nhướng mày sau khi nghe Hoàng phụ Thiết Uy nói vậy. Có thực sự như vậy không? Cửu Tiết Diệp có thể đã tin những lời như vậy nếu chúng nhắm vào Kiểu Dương Tiên trước đây, nhưng Cửu Dương Tiên mà hắn quan sát trong suốt chuyến đi gần đây lại không như vậy. Hắn ta hoàn toàn khác biệt so với hắn ta của ngày xưa để thấy được điều đó, ta phải cho rằng ngươi cũng đang gặp khó khăn. Cửu Tiết Diệp không thể không mở miệng sau khi nghe Hoàng phủ Thiết Uy nói về chuyện gì. "Ta có thể hiểu phần nào cảm giác của ngươi, vì đứa nhóc đó là con trai của Chiến Thần Hổ. Tại sao mục tiêu của hắn ta lại đột nhiên chuyển sang Cửu Dương Thiên?" Nhìn vào mắt Hoàng phủ Thiết Uy, ta đã hiểu được lý do phần nào đó là vì những thiếu nữ vây quanh Cửu Dương Thiên. Cửu Dương Thiên có vẻ không nhận ra, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy từ xa. Mỹ nhân có thể được gọi là Vĩnh Cửu Chi Hoa đang đối xử với Cửu Dương Thiên hết sức cẩn thận. Mỗi khi Cửu Dương Thiên uống xong trà, cô ấy đều nhanh chóng rót đầy lại như thể đang chờ đợi. Cô sẽ dọn sạch những mảnh vụn sót lại từ việc hắn ăn uống vô độ. Mỗi khi hắn ta có dấu hiệu lên nóng, cô lại dùng tay quạt cho hắn. Ngay cả trong mắt Cửu Tiết Diệp, Cửu Dương Thiên cũng đang nhận được sự đối xử khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị. Có vẻ như Hoàng Phủ Thiết Y không hài lòng với cách sắp xếp chỗ ngồi cho các thành viên của gia tộc Hoàng Phủ, trong khi Cửu Dương Thiên lại ngồi ở kim tọa liệt, được chiều chuộng. Chỉ cần nhìn hắn ta thôi cũng đủ khiến người ta phải xấu hổ. Nhưng Cửu Tiết Diệp không thể chỉ trích Hoàng Phủ Thiết Y vì cảm thấy như vậy, vì hắn cũng có cảm xúc tương tự đối với Cửu Dương Thiên. Hoàng Phủ Thiết Y lại nói tiếp hắn được gọi là kẻ gây rối ở sân tây, đúng không? Hắn ta không có một lời đồn tốt nào về mình. Ta nghe nói hắn ta là một kẻ đã thiếu tài năng mà lại còn có tính cách tệ hại. So với hệ thống của mình, hắn ta khá là thảm hại. Ta cũng nghe nói, họ nói rằng hắn ta thậm chí còn không thể làm được một nửa những gì mà tỷ tỷ hắn ta đã làm. Ta cũng vậy, ta nghe nói hắn cùng phụ thân cùng tỷ tỷ hoàn toàn khác biệt. Không giống như hắn, Kiếm Vương đã biểu hiện ra tài năng kinh người ở giải đấu Long Phượng trước đó. Không chỉ có Kiếm Vương, nghe nói nhị tỷ của hắn cũng không nên xem thường, nói thiên phú của nàng không kém Kiếm Vương là bao. Nhưng mà, đứa con trai sẽ lãnh đạo tương lai của gia tộc lại là một sự thất vọng hoàn toàn. Cùng với Hoàng phủ Thiết Uy, những người khác cũng tham gia chê bài Cửu Dương Thiên. Cửu Tiết Diệp siết chặt nắm đấm mà không hề hay biết, Cửu Dương Thiên không còn có những điều như vậy, vì Cửu Tiết Diệp đã có thể học được điều đó trong suốt hành trình họ cùng nhau trải qua. Chương 145.2, Long Phượng chi tranh. Chương 145.2, Long Phượng chi tranh, 4.2. Bất chấp bản chất gian khổ của chuyến đi, Cửu Dương Thiên vẫn luyện tập quá sức, đến mức khiến Cửu Tiết Diệp nổi ra gà mỗi khi hắn lén lút theo dõi hắn ta. Mặc dù còn nhỏ, nhưng Cửu Dương Thiên vẫn tập luyện nghiêm ngặt mỗi ngày. Cửu Tiết Diệp không khỏi thắc mắc liệu Cửu Dương Thiên có bao giờ ngủ không, vì dường như hắn ta dành hầu hết thời gian để luyện tập. Sau khi bị hắn ta làm nhục trong cuộc đấu tay đôi, hắn đã nhận ra, rằng hắn của hiện tại không thể sánh bằng với Cựu Dương Thiên. Xét theo cách Cựu Dương Thiên đối xử với gia nhân của mình, Cửu Tiết Diệp thậm chí còn tự hỏi liệu hắn ta có phải là một người hoàn toàn khác hay không. Loại chủ nhân nào lại quan tâm đến việc gia nhân của mình có ăn hay không? Loại chủ nhân nào sẽ sấy khô quần áo ướt của họ bằng nhiệt lượng của mình? Cửu Tiết Diệp thấy rằng ngay cả những gia nhân đi cùng hắn trong chuyến đi cũng có vẻ ghen tị với những gia nhân của Cựu Dương Thiên. Cửu Dương Thiên thật sự là người xấu sao? Cửu Tiết Diệp chắc chắn đã từng nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ thì hắn không còn chắc chắn nữa. Thay vào đó, Cửu Tiết Diệp trông giống một con người tệ hơn Cửu Dương Thiên. Hơi thở của Cửu Tiết Diệp ngày càng gấp gấp hơn theo từng giây. Cảm xúc của hắn dường như đã ảnh hưởng đến việc kiểm soát hơi thở của anh. Không phải vì hắn tức giận khi nghe họ dè pha Cửu Dương Thiên, trên thực tế, Cửu Tiết Diệp có lẽ sẽ thích hơn nếu người khác dè bỉa hắn ta. Nhưng dù vậy, cơn giận của hắn bắt nguồn từ cảm giác rằng những lời dè bỉa của Hoàng phủ Thiết Y không có chủ đích nhắm vào Cửu Dương Thiên mà là nhắm vào hắn, Cửu Tiết Diệp Không để ý đến sự bối rối trong lòng Cửu Thiết Diệp, Hoàng phủ Thiết Uy tiếp tục nói trong gia tộc chúng ta cũng có một gã như thế, mặc dù tên là hoàng phủ, nhưng hắn lại vô dụng và bất tải. Ta sẽ tức giận mỗi khi nhìn thấy hắn. Tại sao? Ta không thích ngươi, nhưng ngươi có vẻ có tài năng, không giống như hắn. Vậy không phải là có thể liên tưởng sao? Ngươi tức giận khi thấy người cùng huyết thống với gia tộc ngươi lại thảm hại và bất lực như vậy. Ồ, có lẽ ngươi không quan tâm vì ngươi không phải là một phần của huyết thống trực hệ. Sau khi nói hết những điều mình muốn nói, Hoàng phủ Thiết Uy bắt đầu uống một ngụm trà trước mặt như thể đó là một loại đồ giải khát hơn nữa, lần trước hắn ta chỉ đứng ngoài quan sát. Thật là không có nam tính. Có vẻ như hắn ta đang nhắc đến vụ việc Cửu Tiết Diệp đánh nhau với Hoàng phủ Thiết Uy. Hoàng phủ Thiết Uy trông thật thảm hại khi nói năng một cách vô liêm sỉ, như thể việc đe dọa một thiếu nữ không phải là hành vi sai trái. Cuối cùng, Cửu Tiết Diệp thở dài chán nản, tiếp đó hắn đặt tay lên thanh kiếm đeo ở thắt lưng. Mục đích là để hắn ta có thể rút nó ra bất cứ khi nào hắn muốn. Hắn ta đã cố gắng hết sức để giữ nó lại, nhưng hắn đã đạt đến giới hạn của mình, hắn ta không cần phải chỉ báo thêm nữa, vì giải đấu sắp bắt đầu rồi. Khi hắn ta đối đầu với hoàng phủ này, ta sẽ tự tế. Đừng số nữa, cái gì tức khắc căn phòng tạm thời chìm vào im lặng. Rõ ràng điều này bao gồm cả hoàng Phụ Thiết Huy, người luôn nói không ngừng và những người xung quanh hắn ta. Cùng lúc hoàng phủ Thiết Huy nói, Cửu Tiết Diệp vẫn tiếp tục truyền nội khí một cách chậm rãi, "Ngươi nói gì thế? Tao thấy hai tao tối rồi, đừng suốt nữa, thằng nhóc." "Hoàng phủ, đó là một gia tộc vĩ đại." "Ta tự biết điều đó. Manh thú chi vương, gia chủ hiện giờ của gia tộc hoàng phủ là Minh thú quyền. Có một thời điểm, họ đã gần trở thành một trong tứ đại gia tộc, nhưng thời gian dần trôi qua và danh tiếng của họ cũng chỉ vẫn vậy. Nhưng dù vậy, họ vẫn là một đại gia tộc." và không ai có thể phủ nhận sự thật đó, nhưng ta không biết ngươi có phải là người có đủ thiên phú để kế thừa cái tên đó trong tương lai không. Trong mắt ta, ngươi giống như một con dã thú, sủa không biết chỗ ở. Sau khi nghe Kiểu Tiết Diệp nói, Hoàng Phủ Thiết Uy lập tức phóng thích nội khí. Rầm. Làn sóng nội khí mà hắn ta phát ra có cảm giác dày đặc, điều này không nở tới đối với một người như Hoàng Phủ Thiết Uy. Hắn thực sự xứng đáng là người có quan hệ huyết thống với một đại gia tộc đồ Ngươi đang nói cái quái gì thế nhỉ? Hắn ta phô bày vóc dáng to lớn của mình khi đứng lên. Cơ thể hắn ta chắc chắn được rèn luyện tốt. Nhưng Tiết Diệp không sợ. Hắn có một giác quan mẹ bén, vì vậy, hắn có thể biết được, tên đô con này chắc chắn yếu hơn mình một kẻ hạ đẳng như ngươi dám nghe nhành với ta sao, với hoàng phủ này. Hắn ta tiếp tục phóng thích nhiều nội khí hơn mà không quan tâm đến xung quanh. Trong lúc đó, Cựu thiết Diệp quan sát chuyển động của hoàng phủ Thiết Uy. Hắn ta vẫn tiếp tục chỉ trích hoàng phủ Thiết Uy ta nghe nói hoàng phủ có nghĩa là trung nguyên chi hộ, nhưng sao hành vi của ngươi lại giống miêu hơn là thú dữ vậy? Hoàng phủ Thiết Uy mỉm cười sau khi nghe điều đó, sao ngươi dám chế giễu ta, hoàng phủ, trong khi đến từ cựu gia, nổi tiếng với hỏa nhưng tư thế, ngọn lửa đó nhỏ hơn lửa của ngọn đốc. Ta thậm chí còn háo phóng, nhưng nó dẻ Chỉ có kẻ mạnh mới có thể rộng lượng với kẻ yếu. Và thật không may, ngươi không thể rộng lượng với ta. Ngươi cái này. Cuối cùng, Hoàng phủ Thiết Huy không thể nhịn được nữa và bắt đầu có cơ. Khi kích thước cơ thể tăng lên, Cửu Tiết Diệp cảm thấy mình bị áp đảo. Hắn ta lập tức đặt tay lên thanh kiếm. Hắn bắt đầu hối hận về hành động của mình vì hắn nghĩ rằng mình vừa gây ra rắc rối lớn. Nhưng hắn không thể lùi bước vào lúc này được, đây là vấn đề lòng tự hào của hắn, ông nội có thể giết ta khi ta trở về. Chớ chơi thay, đó lại chính là những gì hắn ta nghĩ đến lúc này. Hắn nhớ lại vẻ mặt của Cửu Trưởng Quân khi ông nói Cửu Tiết Diệp có thể tỏa sáng hơn Cửu Dương Thiên. Nhưng điều đó là không thể ứng nghiệm vào lúc này. Cửu Tiết Diệp biết rằng hắn không phải là người có khả năng tỏa sáng hơn Cửu Dương Thiên. Bây giờ hắn chỉ cần đi theo Cửu Dương Tiên là được, rồi một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua hắn ta. Không phải vì mong muốn của đại trưởng lão, mà là vì giấc mơ của chính hắn ta không thích người liên tục ngắt lời, nhưng đồ tôi, ta, hoàng phủ này sẽ vui vẻ sẽ toạc miệng người ngay tại chỗ này. Hoàng phủ Thiết Y bước chân về phía trước, các chuyển động của hắn đi kèm với luồng khí ấn tượng tỏa ra từ bàn chân. Vai hắn cử động, rồi đến cánh tay trái đôi mắt của Cửu Tiết Diệp chuyển động rất nhanh. Phản ứng nhạy bén ngay cả với một chuyển động nhỏ Thật buồn cười khi đây lại là điều mà Cửu Dương Thiên đã dạy hắn. "Hừ, ngươi định bỏ chạy à? Đối ngươi đang chuyển động kia." Cà không thưa thiếu ra. "Không, cái mông của ta. Chân của ngươi đã để lộ hết rồi hãy ra. Chắc chắn đó không phải là một kỷ niệm đẹp. Nó giống như bắt nạt hơn là chỉ dẫn. Chuyến đi giống như địa ngục, nhưng nó cũng góp phần vào sự trưởng thành của Cửu Thiết Diệp." Hoàng phủ thiết uy di chuyển. Hắn ta đã dự đoán được con đường mà đối thủ của mình sẽ đi. Hắn ta sẽ né cánh tay trái của hắn và làm hắn bất lực bằng cách đánh vào cằm hắn bằng thanh kiếm. "Cửu Thiết Diệp, ngươi đang chuẩn bị vào thế." Đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng nên quay lại nhìn phía sau đó là một quyết định ngu ngốc, vì Hoàng phủ Thiết Y đang ở trước mặt hắn, nhưng các giác quan lại bảo hắn phải làm như vậy. Hai người, một luồng khí chất ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Tiểu Tiết Diệp quay lại kiểm tra những người sở hữu luồng khí có vẻ như có ý định can thiệp. Một trong số đó là Lôi Long, Nam Cung Thiên Tuấn, người mà hắn đã nhìn thấy ở Bách Thiên Đỉnh. Và người còn lại là con trai của Minh chủ Võ Lâm, tên là Trương Thiên Diên, người đã thu hút được nhiều sự chú ý luồng khí lạnh leo khiến mồ hôi lạnh chảy dài trên má hắn. Cửu Tiết Diệp nhận ra rằng nếu một trong hai người quyết định can thiệp, hắn sẽ không có cơ hội chống lại sức mạnh của họ. Ta ơn trời. Hắn rất biết ơn vì giác quan nhạy bén của mình. Tuy nhiên, khi nuốt nước bọt, hắn nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Lôi Long, người đặt tay lên thanh kiếm của mình, và Trương Thiên Diên, người mà nội khí đang chạy quanh thân thể, thay vì lao vào, họ nhìn về phía hắn với đôi mắt mở to. Nói chính xác hơn, họ đang nhìn chằm chằm về phía trước. "Hả?" Điều này cũng áp dụng cho tất cả những thiên tài trẻ tuổi khác, những người đã theo dõi toàn bộ tình hình. Biểu cảm của họ toát lên vẻ kinh ngạc, như thể họ đang chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng không thể tin nổi. Lúc đó, Cửu Tiết Diệp mới nhận ra, Hoàng phủ Thiết Uy Người đang đứng trước mặt hắn không hề có phản ứng gì chuyển đến ánh mắt của Cựu Tiết Diệp dõi theo ánh mắt của mọi người có mặt và hướng về phía Hoàng phủ Thiết Uy. Cựu Tiết Diệp nhìn thấy không phải một võ giả khổng lồ đang phô bày vóc dáng của mình. Thay vào đó, Hoàng phủ Thiết Uy đang quỳ gối. Hắn ta đã mất đi ý thức, đôi mắt trở nên trắng bệnh khi hắn ta từ từ ngã xuống đất. Một gã khổng lồ cao hơn 8 feet, dễ dàng sụp đổ như lâu đài cắt bị cơn gió cuốn đi. Sau đó Cựu Tiết Diệp đã có thể nhìn thấy, người đang đứng trước mặt ta. "Ta không hiểu." Rầm. Hoàng phủ Thiết Uy ngã gục bên cạnh một nam nhân rất hung dữ người gây chuyện phải là ta, vậy tại sao ngươi lại làm thế? Đồ khốn, ngươi theo ta chỉ để làm gây rắc rối thôi, đúng không?" Cửu Tiết Diệp theo bản năng lùi lại một bước sau khi thấy hắn phủi tay thả lỏng ra. Bản năng sinh tồn mách bảo hắn phải làm như vậy. Không cảm nhận được luồng khí nào tỏa ra từ hắn. Cửu Tiết Diệp thậm chí còn không biết khi nào hắn ta đã tiến lại gần như vậy. Không giống như luồng khí của Nam Cung Thiên Tuấn và Trương Thiên Nhiên, hắn không cảm nhận được điều gì cả. Cậu nhóc tên Cửu Dương Thiên nói với đôi mắt đỏ rực ngươi thực sự chẳng giúp ích được gì cả. Giọng nói nhẹ nhàng của Cửu Dương Thiên khắp ấm nượng giọng nói của hắn ở mức bình thường vì hắn không sử dụng nội khí để khuếch đại giọng nói của mình trở nên to hơn. Nhưng vì tất cả những thiên tài trẻ tuổi đều im lặng nhìn hắn tan nên âm thanh đó vang lên rất to và rõ ràng. Chương 146: Long Vương chi tranh. Chương 146: Long Vương chi tranh, Nam. Người ta nói rằng sự im lặng có sức mạnh hơn lời nói. Mặc dù cảm nhận bầu không khí nặng nghề và dày đặc như vậy trong một không gian tĩnh lặng thực sự không có ý nghĩa gì. Trên thực tế, đó chính xác là những gì đang xảy ra lúc này. Số lượng những thiên tài trẻ tuổi tụ họp tại yến thất lên tới hàng chục con số. Và vì có quá nhiều người nên tòa lầu các này đáng lẽ phải tràn ngập tiếng nói. Nhưng sự im lặng đó có ý nghĩa gì? Lý do cho điều đó rất đơn giản, bởi vì họ đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng cái gì thế này? Vừa rồi là cái gì vậy? Có ai nhìn thấy không? Hắn ta là ai? Tôi bắt đầu nghe thấy một số người nói chuyện. Nhìn vào hành động và cách họ nói chuyện cẩn thận, có thể thấy rõ ràng là họ hoàn toàn sửng sốt. Rắc, rắc. Mỗi lần xoay cổ tay, tôi lại nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Tôi không có ý định đi xa đến thế này. Tôi đã gặp rắc rối lớn hơn tôi mong đợi ít nhất thì tôi cũng định sẽ giữ im lặng trong suốt chuyến thất. Nhưng tôi không ngờ thằng khốn đó lại gây ra nhiều rắc rối hơn hải. Vì thế mà tôi đã gặp rắc rối. Tôi thực sự không bận tâm đến ánh mắt của những đứa nhóc thiên tài đang đổ dồn về phía tôi. Tôi biết tại sao họ lại nhìn tôi như vậy, nhưng cảm xúc của tôi đã héo mòn từ lâu nên tôi không còn cảm nhận được gì từ họ nữa. Theo bản năng, tôi hướng mắt tìm đến Trương Thiên nhiên. Tôi chỉ đứng nhìn tôi nếu anh chàng kia không cố can thiệp. Kể cả không có sự can thiệp của tôi, Cửu Tiết Diệp vẫn sẽ thắng. Tôi định sử dụng hắn ta một cách chiến lược vì hắn là người do tôi phụ trách. Hắn ta cũng hữu ích hơn tôi mong đợi lúc đầu. Cửu Tiết Diệp thuộc nhóm những thiên tài được công nhận rộng rãi trong toàn thiên hạ địa này, có nghĩa là nếu ngươi dạy hắn ta một điều, thì hắn ta có thể nắm bắt được năm điều khác. Mặc dù tôi đã thúc ép hắn ta nhiều hơn vì tôi không thích điều đó. Tôi thật là hẹp hòi ít nhất thì đó sẽ là những gì mà Thiết Lao sẽ nói với tôi nếu ông ấy ở đây lúc này. Hắn ta cố nhắm vào cầm phải không? Quyết định của Cựu Tiết Diệp không phải là một quyết định tồi, mặc dù rõ ràng là nó sẽ không hiệu quả. Con lợn hoàng phụ đó, nằm ngục bên cạnh tôi như thể nó là một xác chết, là một tên đáng ghê tởm. Nhưng chắc chắn là hắn ta không hề hiểu đúng là sức mạnh của một võ giả phụ thuộc vào quá trình rèn luyện và trình độ kỹ năng của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là những điều cơ bản thanh kiếm của Cửu Tiết Diệp quá chậm để có thể chạm tới hắn, ta đơn giản chỉ có vậy thôi. Kể cả Hoàng phủ Thiết Huy có yếu hơn Cửu Tiết Diệp, Cửu Tiết Diệp cũng không đủ sức để kết liễu hắn chỉ bằng một đòn, nên trận chiến sẽ không kết thúc nhanh chóng. Trương Thiên Nghiên, người đang quan sát từ phía sau, có vẻ mặt khác lạ. Nụ cười của hắn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh. Dù tên đó đang có cảm xúc gì, tôi sao có thể biết được? Có vẻ như hắn sắp lao vào đôi mắt của Trương Thiên Nghiên, chuyển động của đôi chân và cách hắn điều tiết nội khí. Khi nhận thấy những dấu hiệu này, tôi không thể không hành động trước mà không suy nghĩ. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không phải là người can thiệp? Nếu là hắn, hắn ta sẽ làm gì? Những tiếng thì thầm bao quanh tôi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và mọi sự chú ý mà tôi nhận được. Liệu nó có thuộc về hắn ta không? Giống như hồi đó vậy, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chúng tôi nhìn nhau. Với những người khác, đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi đã có thể mỉm cười với tên con đó. Có vẻ như hắn ta để ý tới nụ cười của tôi. Cuối cùng, mắt trương Thiên Nhiên hơi mở to. Vậy là đủ rồi, không cần phải khiêu khích thêm nữa, bởi vì chậm mà chắc, cho đến tận cùng, tôi sẽ lấy hết Tôi sẽ lấy từng thứ một đó chính là điều tôi đã quyết định. Tôi vừa nói vừa đá con lợn hoàng phủ, con vật dường như đã bất tỉnh bên cạnh tôi này. Tôi hướng lời nói của mình về phía nhóm lợn. Vai của họ căng thẳng đến nỗi có thể thấy rõ khi tôi gọi họ các người đang làm gì thế? Dọn dẹp chỗ này đi. Biểu cảm của họ méo mó, có lẽ vì họ không thích cách tôi nói chuyện với họ. Có phải vì đó là một tên nhóc nhỏ hơn họ rất nhiều, mà còn đang nói chuyện trống không với họ đúng không? Kể cả nếu như vậy, tôi cũng không có ý định tỏ ra tôn trọng họ. Ngoài ra, tôi không có hứng thú tạo dựng hình ảnh tốt cho bản thân các người không dọn dẹp chỗ này sao? Họ chỉ bắt đầu gì chuyển sau khi tôi nhắc lại. Có vẻ như họ không có ý định chống đối trực tiếp với tôi. May mắn hay, họ không đến nỗi ngu ngốc. Hoàng phủ Thiết Huy, người đang bị lôi đi, nước bọt chảy ra từ miệng đây cũng là lần đầu tiên hắn xuất hiện trong giải đấu Long Vương. Nhưng giờ đây hắn ta sẽ được nhớ đến như một tên lợn chảy nốt dãi. Tôi cảm thấy tệ, nhưng tôi có thể làm gì đây? Những kẻ như hắn ta cần phải học cách chấp nhận thực tế một cách khó khăn bằng cách bị làm nhục một lần, giống như tôi vậy. Sau khi Hoàng phủ Thiết Huy biến mất khỏi tầm mắt, tôi hướng sự chú ý của mình về phía Cửu Thiết Diệp. Không hiểu sao Thiết Diệp lại có vẻ hơi lo lắng. Có chuyện gì với hắn ta thế? Tiết Diệp. Vở VNRG. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Hắn ta giật mình mỗi khi tôi bước một bước về phía hắn. Sau khi thấy vậy, tôi nói với vẻ mặt chưa chắc phản ứng đó là sao vậy? Trông như thể ta sắp đánh ngươi vậy. Ờ, tôi đoán là tôi đã đánh hắn ta trước đó để phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng, tôi giả vờ ho khan một tiếng lửng, thế là xong nhưng tại sao ngươi cứ gây rắc rối thế? Ta xin lỗi. Loại người nào lại gây chuyện vào ngày tụ họp, nhất là khi đang sử dụng nội khí? Khoan đã, tôi đã từng làm điều gì đó tương tự thế này rồi phải không? Ừ. Không ai biết về điều đó nữa, đúng không? Vậy có nghĩa là nó chưa bao giờ xảy ra. Lời nói của tôi khiến Cửu Tiết Diệp trông có vẻ thất vọng. Tôi thấy thật khó chịu khi thấy một anh chàng đẹp trai mang vẻ mặt đó. Bụp. Hắc. Tôi nắm chặt nắm đấm và đánh xuống đầu hắn. Tôi không sử dụng đến nội khí, nhưng có vẻ như tôi đã đánh vào một điểm đặc biệt quan trọng, nên Cửu Tiết Diệp loạn choạng và ngã xuống sàn. Ngươi cho rằng ngươi là nhị trưởng lão hay sao? Tại sao ngươi luôn là lựa chọn đầu tiên để gây chuyện? Ngươi cũng định làm như vậy với cỗ xe ngựa sau này sao? Ca, không thưa thiếu gia. Không, cái mông của ta Không phải ngươi đến đây để kiểm soát ta sao? Vậy tại sao ngươi lại là người gây ra tất cả rắc dối? Ờ không. Ngoài câu trả lời là không, ngươi còn có điều gì muốn nói nữa không? Ta không hiểu sao tôi lại cảm thấy Cửu Tiết Diệp đang chiếm hết sự chú ý, nói cụ thể hơn thì tôi cảm thấy như mình chỉ đang dọn dẹp vậy. Có vẻ như cựu Tiết Diệp cũng nhận ra điều đó vì hắn cứ tránh nhìn tôi. Hắn ta lúc nào cũng thế này sao? Mặc dù tôi thừa nhận sự phát triển bản thân kể từ lần gặp đầu tiên, nhưng tình hình dường như luôn có chiều hướng kỳ lạ. May mắn thay, tôi đã có thể ngăn họ lại trước khi cuộc chiến bắt đầu, nên mọi chuyện sẽ không trở nên quá nghiêm trọng sẽ thật thảm khốc nếu họ phá hủy cả tòa lầu các này. Vì vậy, tôi đoán có thể coi là may mắn khi điều đó không xảy ra. Tuy nhiên, tất nhiên cựu Tiết Diệp sẽ là người giải quyết vấn đề như vậy nếu nó thực sự xảy ra. Khi tôi tiếp tục mắng Cửu Tiết Diệp, tôi bắt đầu nghe thấy một số tiếng thì thầm hắn ta là con trai của Chiến Thần Hổ. Vừa nãy, Kiếm vượng, tôi nhìn xung quanh khi nghe thấy tiếng nói. Tôi nhận thấy ánh mắt của mọi người đã thay đổi đáng kể kể từ sau vụ việc. Chỉ vài phút trước, họ không hề có ý định đến gặp tôi, nhưng có vẻ như sự việc gần đây đã khiến họ chú ý, bây giờ họ thận trọng hơn với tôi, ánh mắt của họ lộ rõ sự kinh ngạc và trọng. Tôi có hơi thua lỗ không?" Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình không biểu hiện điều gì khác thường. Có lẽ có ít người có khả năng nhận ra những gì đã xảy ra, vì những thiên tài trẻ tuổi này vẫn chưa đạt đến cảnh giới võ thuật cao hơn. Nếu đếm thì khoảng 4, 5, chỉ có khoảng chừng đó thôi. Ít nhất thì đó là tất cả những gì tôi có thể thấy thật sự là phi phước. Tôi không thể tin rằng mình phải dùng sức mạnh ở cái sân chơi của trẻ con này. Điều đó khiến tôi trở thành kẻ bắt nạt sao? Một cảm giác tội lôi dai dứt trong tôi. Nhưng tôi biết tôi phải làm những gì cần thiết. Rốt cuộc thì đó là con đường dễ dàng nhất để đi. Với mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, tôi quay lại góc nơi tôi đã đứng trước đó khỏi thiếu ra. Khi tôi quay lại chỗ của mình, không hiểu sao Đường Tố Nhiệt lại đang tự ôm chặt vai cô ấy. Cô ấy bị cảm lạnh hay sao vậy? Có chuyện gì với cô ấy vậy? Có chuyện gì vậy? Ta không thể ngừng run vì ngươi quá ngầu. Cái gì? Đường Tố Nhiệt nói với khuôn mặt đỏ bừng, nhưng tôi vô thức lùi lại một bước vì bối rối trước câu nói của cô ấy. Sau đó, Đường Tố Nhiệt cũng ngạc nhiên không kém trước phản ứng của tôi, cựu thiếu ra. À, xin lỗi, ta chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. Ngươi làm vẻ mặt lạ lùng như vậy, làm sao ta có thể không sợ và lùi lại được? Tôi lo cho Đường Tố Nhật vì cô ấy trông như bị tổn thương, nhưng tôi không thể rút lại hành động vừa rồi. Nam Công Phi, người đang tận hưởng làn gió gần cửa sổ, đông bước tới chỗ Đường Tố Nhật và xoa vai cô. Có phải cô đang cố làm cho cô ấy cảm thấy tốt hơn không? Khi tôi đang xem thì có ai đó kéo quần áo tôi. Sau đó tôi ngửi thấy mùi hương hoa thơm ngát thiếu ra. Người thật tuyệt vời. Ngay lúc tôi đang thắc mắc đó là ai thì tôi nhìn thấy Vi Tuyết A, vẫn vui tươi trùm mạng che mặt tiến mặt. Nụ cười của cô để lộ một lúm đồng tiền nhỏ và tôi không thể không mỉm cười đáp lại. Cùng lúc đó, tôi vui vẻ bóp mũi cô á. Ta đã bảo là đừng có vén nó lên mà. Nhưng nó không phải mái, điều đó có thể hiểu được nhưng câu trả lời vẫn là không. Vi Tuyết A tỏ vẻ hờn dỗi sau lời phủ nhận lạnh lùng của tôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo mạng che mặt xuống cứ kiên nhận thêm vài ngày nữa thôi. Được thôi, tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho cô. Tôi bắt cô ấy đeo mạng che mặt một phần vì ngoại hình của cô ấy, nhưng chủ yếu là do tôi cảm thấy bất an. Tôi cần phải đảm bảo rằng cô không thu hút tên khốn đó càng nhiều càng tốt. Tôi nghi ngờ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không có gì đảm bảo. Chỉ một chút nữa thôi, thêm vài ngày nữa. Tôi muốn nhờ Vi Tuyết A có thể chịu đựng thêm vài ngày nữa, vì ham muốn ích kỷ của bản thân nói cách khác, chỉ cần vài ngày là đủ để tôi vơi bất nỗi lo lắng. Tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn ta từ phía sau. Tên quân đó chắc chắn đang nhìn theo hướng khác. Có lẽ lúc này hắn đang nói chuyện với những thiên tài trẻ tuổi khác, giống như lúc trước. Nhưng dù vậy, việc tôi liên tục cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn mình cho thấy hắn vẫn để ý đến tôi. Cảm giác không tệ lắm đó không phải là cảm giác tồi tệ nhất, vì đó chính là điều tôi mong muốn bấy lâu nay. Ta hy vọng ngươi vẫn tiếp tục nhìn ta theo cách đó để sau này người có thể cảm nhận nỗi tuyệt vọng của mình rõ ràng hơn 11. Sau khi Hoàng phủ Thiết Uy rời khỏi hiện trường và Dương Tiên trở lại vị trí của mình, Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Người vừa mới ngã xuống không phải là huyết thống trực hệ của gia tộc Hoàng phủ sao? Sao lại có thể yếu đối như vậy? Khuôn mặt của những người đang trò chuyện và mỉm cười đã thay đổi hoàn toàn. Nụ cười của họ biến mất và cuộc trò chuyện trở nên nghiêm túc hơn. Sự việc này thực sự gây sốc. Vì một người khổng lộ như Hoàng phủ Thiết Uy lại có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hơn nữa, hắn đã bị đánh bại bởi một tên nhóc chỉ cao bằng một nửa hắn ta, tin hắn ta là huyết thống trực hệ của cựu gia. Cựu gia, gia tộc của Chiến Thần Hổ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu nhóc đang đứng gần góc tòa nhà. Một cậu nhóc với mái tóc đen Đôi mắt đỏ rực và nụ cười đáng sợ tỏa ra luồng khí sắc bén và dữ dội. Nó hoàn toàn khác so với trước đây. Nói chính xác hơn thì toàn bộ bầu không khí của nơi đây dường như đã thay đổi. Chỉ vài phút trước, hắn ta dường như không có nhiều sự hiện diện trong nhiên thất. Việc hắn ta ít được chú ý hơn những thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng khác khiến điều đó trở nên đáng kinh ngạc hơn. Vì không ai ngờ rằng hắn lại có tài năng như vậy ta thậm chí còn không thể nhìn thấy hắn ta di chuyển. Ờ, có lẽ là vì chúng ta tập trung vào hai người kia đang chiến đấu. Đúng vậy Không đời nào hắn có thể tránh được tầm nhìn của chúng ta, nên có khả năng là hắn đã thành công trong cuộc tấn công bất ngờ này nhờ vào một phép màu may mắn nào đó. Mặc dù đã tận mắt chứng kiến sự việc nhưng mọi người vẫn khó có thể tin vào những gì vừa xảy ra. Bọn ngu ngốc này đó là những gì Trương Thiên Nhiên nghĩ khi lắng nghe những thiên tài trẻ tuổi khác nói với nụ cười trên môi. Họ có thực sự nghĩ rằng đó là một đòn tấn công bất ngờ? Và hắn nói rằng không có cách nào mà hắn ta có thể tránh được tầm nhìn của hắn sao? Lũ người rắc rối không biết vị trí của mình đơn giản là vì hắn nhanh hơn vậy. Nhanh đến nỗi mắt họ không theo kịp. Tấn công bất ngờ Mặc dù hắn ta trắng trận tiến đến và đánh vào cầm hắn ta, Trương Thiên Nhiên vẫn có thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra động tác hoàn hảo của cựu Dương Thiên độ chính xác đáng kinh ngạc của hắn ta. Ngay cả sau khi chứng kiến những động thái đó, những kẻ ngốc này vẫn đưa ra những lời bảo chữa giống như những kẻ hạ đẳng thường làm Trương thiếu gia nghĩ sao về chuyện này. Sau đó mũi tên hướng về phía Trương Thiên Nhiên. Thực chất là họ đang cầu xin Trương Thiên Nhiên đồng ý với họ bằng vẻ mặt của mình. Trương Thiên Nhiên sau đó chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Ta không chắc nữa, ta cũng không tận mắt chứng kiến. Hắn ta không thể nhìn thấy nó. Nó giống hệt như những gì hắn ta đã nói. Trùng Thiên Nhiên không thể nhìn rõ Cửu Dương Thiên di chuyển như thế nào để tiếp cận mục tiêu, mặc dù sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung vào Hoàng phụ Thiết Uy. Ta đã hoàn toàn bỏ lỡ chuyển động của hắn ta ngay cả khi ta chỉ để ý đến động thái của Lãng Vương. Trương Thiên Nhiên nghĩ rằng khi đến đây, hắn chỉ cần lo lắng về Ngũ Long Tam Vương, nhưng điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước đó, hắn đã nghe phụ thân mình kể về Cửu Dương Thiên. Hắn ta mang theo thư tiến cử của Vô Danh Tôn giả. Thư tiến cử của một vị tôn giả. Hắn tự hỏi liệu Dương Thiên có phải là đệ tử của Tây Vương, Vô Danh Tôn giả hay không. Nhưng sau khi lắng nghe, có vẻ như không phải vậy. Trương Thiên Nghiên sau đó nghĩ đến lúc trước, khi hắn nắm lấy tay Cửu Dương Thiên đó là một cảm giác kỳ lạ. Hắn có vẻ thù địch với ta, chỉ là trong mấy mắt, nhưng Trương Thiên Nhiên có thể cảm nhận được, Cửu Dương Thiên kia dường như đang sát ý đối với hắn. Ta tự hỏi tại sao? Ta chẳng làm gì để khiến hắn nhìn ta như vậy cả. Trương Thiên Nghiên biết rằng mình diễn xuất giỏi hơn bất kỳ ai, ngay cả phụ thân của hắn, Hòa Âm Chi Kiếm, cũng không biết bản chất thực sự của Trương Thiên Nhiên. đó là lý do tại sao Trương Thiên Nhiên cảm thấy khó chịu hơn về sự thật này. Có lẽ đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Phải như vậy. Bởi vì nếu không thì ta sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này, phòng khi cần. Tốt hơn là làm như vậy còn hơn là phải cảm thấy phiền phức suốt thời gian đó. Trong khi Trương Thiên Nhiên đang suy nghĩ sâu xa, những người khác vẫn tiếp tục thảo luận về hành động của cựu Dương Thiên hay có lẽ người của gia tộc Hoàng Phụ chỉ yếu đuối như vậy thôi. Khi một người nêu ra điều đó, những người khác im lặng một lúc, rồi gật đầu. Thay vì thực sự tin vào điều đó, họ có vẻ có xu hướng chấp nhận đây như một lời giải thích phiêu thiếu gia đã từng nói. Có lẽ là như vậy. Đúng vậy, ta nghe đồn về người huyết thống trực hệ của Cửu gia kia, nói hắn là một kẻ chuyên gây rối, rõ ràng là lừa biếng, yếu đuối. Không, có thiên phú về võ công. Trực. Trương Thiên Nhiên không thể chịu đựng được nữa và vô tình thốt lên một tiếng không đồng tình. Nhưng may mắn hay, mọi người không để ý vì họ vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện. Họ có thể thảm hại đến mức nào? Liệu họ có thực sự là những người sẽ đại diện cho phe chính giáo trong tương lai không? Nếu đúng như vậy thì ta sẽ khá thất vọng. Họ không chỉ không biết gì mà ngay cả mắt họ cũng bị mục nát hoàn toàn. Bây giờ ta bắt đầu cảm thấy thật thảm hại khi phải cố gắng nở nụ cười trước mặt họ. Thật đáng thất vọng được thôi, ta có thể hiểu tại sao họ lại thiếu hiểu biết. Thực ra như vậy còn tốt hơn điều đó có nghĩa là ta có thể tỏa sáng hơn. Ta hy vọng họ sẽ vẫn ngu ngốc như thế này cho đến cuối cùng. Nhưng ta tự hỏi sức mạnh thực sự của hắn ta ở mức nào. Trong khi nói chuyện với mọi người với nụ cười trên môi, tất cả những gì hắn nghĩ đến là cựu Dương Tiên. Không thể nhìn rõ ý của hắn ta có nghĩa là Cửu Dương Tiên mạnh hơn hoặc ngang hàng với hắn ta. Nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra? Điều này khiến Trương Thiên Nhiên càng khó hiểu hơn. Ta có thể thề rằng Cửu gia không phải là một phần của lưu tinh. Đôi mắt của Trương Thiên Nhiên bắt đầu sáng lên một cách lặng lẽ. Sau khi kiểm tra cơ thể của cựu Dương Tiên, hắn không cảm thấy có gì tiến triển, hắn cũng cảm thấy khó có thể cảm nhận được luồng khí của hắn, dường như nó đang được che giấu. Tuy nhiên, cảm giác chắc chắn giống như luồng khí thông thường điều này có nghĩa là Cửu Dương Thiên đã đạt tới bình chứng võ công của mình chỉ bằng sức mạnh của chính mình sao? Có lẽ hắn ta vẫn chưa vượt qua được bức bình chứng đó. Ta nghi ngờ hắn ta đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, nhưng không có võ giả nào trong lịch sử đạt đến và vượt qua được bình chứng của mình khi còn trẻ như vậy. Vậy có nghĩa là hiện tại hắn ta đang trong quá trình đối mặt với bình chứng của mình phải không? Nhưng ngay cả điều đó cũng thật đáng kinh ngạc. Ta cần phải tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này đằng sau đủ cười, Trương Thiên Nhiên bắt đầu lập kế hoạch. Vì hắn ta giỏi hơn bất kỳ ai trong việc làm những việc này hả hả, thế thì Trương Thiên Nhiên Người đang bắt đầu diễn thuyết, đột nhiên ngừng nói. Cảm giác như toàn bộ lông trên người hắn đều dựng đứng. Một cảm giác buốt nhói xuyên qua gáy hắn. Một luồng khí lạnh buốt dường như tỏa ra từ nhiều hướng, thậm chí làm tê liệt cả ngón tay hắn. Có sắc khí. Trương Thiên Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng nhìn vào phản ứng của những người khác, có vẻ như hắn là người duy nhất cảm nhận được điều đó. Đó có thể là ai? Liệu có một người nào ở đây có thể tỏa ra sát khí mạnh mẽ và chính xác như vậy với chỉ một người duy nhất không? Rất may, sát khí đang đè nặng lên Trương Thiên Nhiên đã biến mất ngay lập tức. Nói về mặt thời gian, nó kéo dài khoảng hai hơi thở tương đương với một người bình thường. Ngay lập tức, Trương Thiên Nhiên đặt tay lên thanh kiếm và quan sát xung quanh. Tuy nhiên, xung quanh hắn chỉ có những thiên tài đang mại mê trò chuyện và không có gì có vẻ bất thường. Hắn ta kiểm tra tay mình một lúc vì đột nhiên cảm thấy ớn ớn. Bàn tay hắn đã rớt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn ta kiểm tra xung quanh một lần nữa, nhưng không có dấu vết nào của sát khí mà hắn ta cảm nhận được. Như thể toàn bộ cảm giác đó chỉ là trí tưởng tượng của hắn vậy. Trong khi Trương Thiên Nhiên đang nhìn xung quanh một cách lo lắng, vì Tuyết A Đa đang bí mật quan sát hắn từ xa. Khuôn mặt của cô ấy lạnh lùng vô cảm người đang làm gì thế? Sau khi nghe thấy giọng nói phát ra từ bên cạnh, biểu cảm của Vi Tuyết Á lập tức tươi tinh trở lại. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả hửm? Muội chẳng làm gì cả. Khi nghe giọng nói vui vẻ của Vi Tuyết Á, Cửu Dương Thiên mỉm cười và vuốt tóc Vi Tuyết Á ở trạm của hắn thô bạo nhưng đầy quan tâm và Vi Tuyết Á đặt đầu mình vào tay hắn. Ngày đầu tiên kết thúc với cái tên, Tiểu Dương Thiên khắc sâu vào tâm trí của tất cả những thiên tài trẻ tuổi. Và rồi ngày hôm sau cũng đến, ngày diễn ra giải đấu võ thuật giao hữu, được coi là điểm nhấn của giải đấu Long Vương. Chương 146. 2. Long Vương chi tranh. Chương 146.2. Long Vương chi tranh.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 Ngày khi ngày hôm sau đến, tôi đã đến khu vực trung tâm của Liên minh Võ Lâm. Có lẽ tôi không phải là người duy nhất đi đến nơi này, vì nhiều thiên tài trẻ tuổi khác cũng sẽ ở đó, bởi vì họ đến Hà Nam chính vì lý do này. Vào ngày diễn ra giải đấu võ thuật giao hữu đây là giải đấu cho sự nợ rộ của Long Phượng và là mục đích chính của những thiên tài trẻ tuổi đến với Liên minh Võ Lâm vào thời điểm này trong năm. Cái tên có thể nghe vui vẻ và, nhưng vì giải đấu được tổ chức bởi Liên minh Võ Lâm nên đây là cơ hội lớn cho tất cả mọi người đạt được sự xuất sắc trong giải đấu có nghĩa là đảm bảo danh tiếng lâu dài cho bản thân. Tôi đã chứng kiến điều này tận mắt trong tiếp trước điều này cũng dễ hiểu rồi. Khi xét đến sức mạnh đáng gờm của Ngũ Long Tam Phượng hiện tại trong tương lai, mặc dù họ không trở nên quyền lực chỉ vì danh tiếng của mình. Thay vào đó, họ đạt được danh tiếng vì họ trở nên quyền lực đó chính là bản chất của nó. Tuy nhiên, quan điểm này cũng không hoàn toàn sai. Nếu ai đó trở nên nổi tiếng bằng cách thể hiện giá trị của mình trong giải đấu này, điều đó có nghĩa là họ là những thiên tài trẻ tuổi có số mệnh vĩ đại trong tương lai. Phụ. Tôi thở dài rồi nhanh chóng biến mất vào không chung vì cảm thấy không thoải mái. Tôi không thể không cảm thấy lạc long ở đây. Cuối cùng thì tôi cũng tới được đây. Lúc đó đã quá trưa một chút. Mặt trời đáng lẽ phải ở trên cao, nhưng điều duy nhất tôi thấy là tuyết trắng rơi xuống. Xung quanh tôi, những thiên tài trẻ tuổi bắt đầu tụ tập ở đây từng người một, giống như ngày hôm qua. Việc tham gia giải đấu là vấn đề lựa chọn cá nhân. Nhưng ai không muốn tham gia thì có quyền không tham gia. Mặc dù giải đấu là điểm nhấn của toàn bộ cuộc tụ học này, mục tiêu chính của sự kiện này là để những thiên tài trẻ tuổi có thể tụ học trong yên thất. Tuy nhiên, mọi người đều quyết định tham gia điều này cũng dễ hiểu thôi, vì họ đến đây chính là vì mục đích này. Các võ giả nổi tiếng với khuynh hướng phô trương và khoe khoang sức mạnh của mình. Trong khi có một số cao thủ không ngừng luyện tập trên núi và ẩn giật khỏi người khác để đạt đến cảnh giới võ thuật tầm cao hơn. Hầu hết các võ giả đều thuộc nhóm thứ nhất điều này, đặc biệt đúng đối với những người còn trẻ. Họ chắc chắn không thể kiềm chế được. Họ thậm chí không nghĩ đến việc che giấu sức mạnh của mình. Ngay cả Dũng Phong cũng có chút kiêu ngạo vì tài năng tuyệt vời của mình. Tôi thấy bối rối khi ba trong số ngũ Long Tam Phượng lại chọn không tham gia giải đấu Long Phượng. Vì điều đó ngụ ý rằng họ có những vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết. Như tôi đã đề cập trước đó, Tiểu Hi bận rộn với công việc gia tộc của cô và có lẽ Thủy Long đã bỏ qua nó vì tính cách của hắn. Ta. Nhưng Dũng Phong lại là một câu chuyện khác. Tôi nghĩ hắn ta sẽ thích sự kiện như thế này. Có thực sự có chuyện gì lớn xảy ra ở Hoa Sơn không? Tôi không nhớ bất cứ điều gì xảy ra ở Hoa Sơn vào thời điểm cụ thể này. Tôi lục lại ký ức nhưng chẳng thấy gì cả cựu Dương tiên của cựu gia ở Sơ Tây. Người có thực. Khi đang làm thủ tục nhận phòng cho tôi, người hướng dân viên tỏ hớn hẹn. Lý do thì rất rõ ràng, có lẽ là nhờ vào lá thư tiến cử của vô danh tôn giả kèm theo thư mời của tôi. Lúc đầu, tôi mang nó theo vì nghĩ nó sẽ giúp ích cho tôi, nhưng thay vì giúp ích, nó chỉ mang đến cho tôi thêm cái nạn. Lã thư tiến cử của nhị trưởng lão mà tôi nghĩ rằng sẽ có lợi cho tôi, lại chẳng có tác dụng gì cả. Thay vào đó, một tin đồn kỳ lạ đang lan truyền về tên tôi đúng là tin đồn vô lý cựu thiếu gia là đệ tử của vô danh tôn giả sao? Ta nghĩ ta cũng từng nghe nói qua. Tôi thở dài sau khi nghe Đường Tố Nhiệt nói. Tôi đã nghe những lời nhảm nhí đó ngay khi thức dậy vào buổi sáng. Họ nói ai là đệ tử của ai? Ngươi có phải, ngươi nghĩ ta có phải là? Khi tôi nói với giọng điệu không tin tưởng, Đường Tố Nhiệt mỉm cười dịu dàng nếu cựu thiếu gia nói không thì chính là không. Thiên quang thâm lặng. Thâm lặng đến nỗi khiến tôi nhất thời không nói nên lời làm sao? Làm sao mà tin đồn như vậy lại lan truyền được? Ồ, thông thường khi ai đó nhận được thư tiến cử từ một người nổi tiếng, thông tin sẽ được lan truyền rất nhanh, không phải nó phải được giữ bí mật sao? Thông tin liên quan đến thư tiến cử phải được giữ bí mật với người khác, trừ khi chủ nhân của bức thư muốn tiết lộ. Cái đám thối nát này thực sự tự gọi mình là chính giáo ta còn ngạc nhiên hơn khi thấy mọi người tin vào điều như vậy, ồ, cũng không hẳn là khó tin phải không? Hừ. Trước câu trả lời của tôi, Đường Tố Nhiệt đáp lại như thể lời tôi nói là lạ ngươi mới đấy, không phải ai cũng có thể nhận được thư tiến cử đâu. Ừm. Đúng vậy việc này có vấn đề vì tôi không thể nói cho cô ấy biết nội dung của lá thư sẽ còn khó hiểu hơn nữa khi thừa nhận rằng tôi đã mang theo một lá thư có tên tôi trong khi nội dung lá thư không hề đề cập đến tôi đặc biệt là khi lá thư đó được viết bởi không ai khác ngoài một vị tôn giả vấn đề quan trọng nhất chính là võ công mà người đã thể hiện ngày hôm qua tôi phải ngầm miệng lại một lúc sau khi nghe đường tối nhìn nói có phải việc tôi hạ cục hoàng Phụ thiết uy tối qua thực sự là vấn đề không Có lẽ tôi nên kiềm chế lại một chút thành thật mà nói tôi đã hành động khá liều lĩnh vấn đề đầu tiên là tôi khó có thể kiểm soát được sức mạnh của mình vì tôi quá chú tâm vào Trương thiên nhiên Còn vấn đề thứ hai là nỗi ám ảnh của tôi với ý tưởng gây ấn tượng với những thiên tài trẻ tuổi khác để thu hút sự chú ý của họ. Nhưng tin đồn lan truyền chỉ vì điều đó thôi sao? Tuy nhiên, nếu thực sự như vậy thì về điều gì? Mối liên hệ duy nhất của tôi với vô danh tôn giả là chúng tôi đều là những võ giả quyền thủ đây không phải là tin đồn có thể dễ dàng lan truyền. Tin đồn sai sự thật rằng tôi là đệ tử của một vị tôn giả thực sự là một vấn đề lớn. Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi thực sự là đệ tử của ông ấy. Nhưng vấn đề là tôi không phải đệ tử của ông ta, điều này có thể gây tổn hại đến danh tiếng của vô danh tôn giả và mặc dù lão ta đã chọn cách sống ẩn dật, Có thể ông ấy sẽ coi đây là vấn đề và một ngày nào đó sẽ đến tìm tôi, vì có một anh chàng nào đó được gọi là đệ tử của ông ta. Có lẽ tôi có thể sử dụng nhị trưởng lão làm lá chắn. Dù sao thì đó cũng là lỗi của lão già đó nên sẽ ổn thôi. Triết Nhẫn cũng tương tự như vậy ơi trời, Triết Nhẫn, tôi thực sự sắp phát điên mất. Làm sao lại không có một việc nào có lợi cho tôi chứ? Khi tôi ôm đầu vì cơn đau đột một tập đến, Đường Tố nhiệt lặng lẽ tiến đến gần tôi. Sau đó, cô đột nhiên nói bằng giọng lịch sự thật ra ta chỉ nghĩ là người đẹp trai thôi. Cái gì? Nhưng ngươi lại sở hữu sức mạnh võ công như vậy? Người thật hoàn hảo. Bây giờ cô ấy thế nào rồi? Đường tiểu thương. ta đề nghị ngươi sớm đi khám lang y đi, có một vị lang y ta quen biết, ngươi có muốn ta giới thiệu cho người không? Thân y thì có thể có tính cách thô lỗ, nhưng ông là lang y giỏi nhất trong thiên hạ. Dù có phần án, ông vẫn luôn cố gắng hết sức để chữa bệnh cho bệnh nhân, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Suy cho cùng, có vẻ như Đường Tố Nhiệt cần sự giúp đỡ của ông ấy hơn bất kỳ ai khác đúng không? Thiếu gia nhà ta là tuyệt nhất. Ôi, thiếu gia, muội mang theo một ít bánh bao. Tôi véo và kéo căng má Vi Tuyết Akiko khi cô ấy xuất hiện với vẻ mặt rất phức tạp. Tôi thực sự cần một khoảng thời gian để chữa lành sao cuộc sống lại bất công với ta đến thế có quá nhiều thăng trầm Tôi nghĩ rằng mình chỉ cần gây chút rắc rối ở đây thôi nhưng dù tôi đi đâu thì thai họa cũng đang chờ đợi tôi điều đó thực sự khiến tôi tự hỏi liệu mình có cần phải đi gặp thầy trừ tà hay không thiết lao cũng chưa trở về thiết lao biến mất khi cảm xúc của tôi vượt khỏi tầm kiểm soát Và thậm chí sau một ngày ông ấy vẫn chưa quay trở lại nếu tôi phải chỉ ra điều gì khác biệt so với lần trước thì tôi vẫn cảm thấy có mối liên hệ với Thiết lao như thể ông chưa biến mất hoàn toàn Mặc dù tôi không chắc lắm Một cảm giác mơ hồ mà tôi không thể diễn tả thành lời đang nói với tôi điều đó một cách chắc chắn. Tôi không cảm thấy điều đó khi còn ở Hoa Sơn. Tuy nhiên, nó đã làm giảm bớt một số lo lắng của tôi. Tất nhiên, sẽ rất rắc rối nếu nó hóa ra là một sai lầm hự. Ồ, xin lỗi. Mại suy nghĩ, tôi đã véo má Vi Tuyết A quá lâu. Khi tôi cuối cùng cũng dừng ra, Vi Tuyết A bắt đầu xoa đôi má hơi ửng đỏ của mình, "Xin lỗi, ta vừa nghĩ ra một điều, tại sao thiếu gia lại chạm vào má muội khi mình đang cố suy nghĩ?" "Thiếu nữ thông minh. Cách đây không lâu, cô ấy thật ngây thơ." Tuy nhiên, Vi Tuyết A dường như đã trở nên thông minh hơn trong thời gian gần đây. Con người nhất định phải trưởng thành và Vi Tuyết A cũng không ngoại lệ. Nhưng giờ đây việc trêu chọc cô ấy sẽ không còn vui nữa. Trong tương lai, nếu Vi Tuyết A biến thành Vi Tuyết A mà tôi biết ở kiếp trước, sẽ rất chào đón, nhưng cũng sẽ rất đáng thất vọng. Rốt cuộc, chỉ có Vi Tuyết A hiện tại mới có thể biểu lộ những biểu cảm này. Còn cô ta thì sao? Sau khi che giấu cảm xúc không muốn đối mặt, tôi đột nhiên hỏi cô ấy một câu hỏi ngẫu nhiên. Mặc dù tôi không hỏi cụ thể là ai, Vi Tuyết A vẫn trả lời vì cô ấy biết tôi đang nhắc đến ai phi thì đang ngủ ở trong doanh trại. Cô ta lại ngủ nữa à? Cô ta có bao giờ có lúc nào không mệt mỏi không? Tôi được biết cô ta đã dành thời gian như thế nào kể từ khi chúng tôi thường xuyên ở bên nhau. Tuy nhiên, thói quen thường ngày của Nam Cung Phi có vẻ khá đơn giản. Ngủ, ăn, tập luyện và sau đó ngủ thêm nữa. Thỉnh thoảng, cô ấy thức dậy và chạy đến bên tôi như một con miêu điều này khiến tôi nghĩ rằng cô đang gặp vấn đề gì đó ở thời điểm này tỷ ấy nói rằng hôm qua tỷ ấy không ngủ ngon. Ta không tin vào những lời đó chút nào. Không thể nào một người hay buồn ngủ như cô lại không ngủ ngon được. Khi đang nói vậy, Tôi hỏi vi tuyết ta sau khi một ý nghĩ đột nhiên lé lên trong đầu khi ngươi nói cô ta ngủ lại trong doanh trại. Ý ngươi là của ta à? Thừng. Ừ. Ta hiểu rồi. Ta đã nghĩ ra được gì đó rồi. Lúc này tôi gần như đã bỏ cuộc. Tôi đoán nó giống như mật ong đối với cô ta nhưng ta nghĩ chúng ta nên đưa tỷ ấy đến sớm. Vì không còn nhiều thời gian nữa cho đến khi họ thực hiện các khung. Đường tố nhiệt đưa ra lời đề nghị như thể cô đã quen với tình hôm này Nam Cung Phi rõ ràng sẽ tham gia vào một bối cảnh như thế này, vì vậy chúng tôi phải đưa cô ấy đi cùng. Khi tôi đi về phía sau tòa lâu các, tôi để ý thấy một dãy doanh trại được dựng lên dành cho nhiều thiên tài trẻ tuổi đây cũng là nơi họ phải ở lại trong suốt 4 ngày diễn ra giải đấu. Thông thường, họ sẽ không cung cấp cho chúng tôi những thứ như thế này. Có phải lại là vì Trương Thiên nên không? Bạch Thiên Đỉnh, doanh trại, đây không phải là những thứ tôi từng trải nghiệm trong kiếp trước. Mặc dù hoàn toàn có thể là tôi đã bỏ qua chúng trong tiếp trước. Khi đang đi, tôi cảm thấy có nhiều ánh mắt hướng về phía tôi, ánh mắt của chúng sắp nhọn đến nỗi nếu cứ thế này thì mặt tôi sẽ thủng một lỗ mất. Nhờ vào tin đồn lan truyền vào buổi sáng và những gì tôi đã thể hiện ngày hôm qua, Rõ ràng là có nhiều người chú ý đến tôi hơn so với ngày hôm qua. đến lúc đó. Tin đồn này có thật không? Nhưng dù vậy, nói hắn là đệ tử của một nhân vật như vậy. Nhưng mà, nếu như lời đồn là thật, thì chẳng phải rất hợp lý khi nói hắn có thể làm được điều mà hắn đã thể hiện ngày hôm qua sao. Nếu như hắn là đệ tử của không ai khác ngoài vô danh tôn giả. Ta không phải. Ta thực sự không phải như các ngươi nghĩ đâu ạ. Tôi ước gì mình có thể hét lên rằng tôi không phải như vậy. Tôi thấy buồn cười khi phải tìm cách giải thích với mọi người rằng tin đồn đó là sai sự thật. Nhưng tôi đoán sẽ tốt hơn nhiều nếu tôi đến gặp mình chủ Liên Minh Võ Lâm sau để ông ấy có thể tự mình thông báo. Dù sao thì tôi cũng phải đến thăm ông ấy lần nữa vì chiếc nhẫn tôi tìm thấy trong ví hải. Tôi thở dài, cố gắng tìm sự an ủi trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi không thể chờ để được về nhà. Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy như vậy trong suốt chuyến đi, nhưng bây giờ đó là điều duy nhất tôi cảm thấy. Bỏ qua những lời bàn tán xung quanh, tôi đến doanh trại được chỉ định, nhưng Nam cung phi đã đợi sẵn bên ngoài. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với cô ấy. Rốt cuộc, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ nằm trong doanh trại hoặc ngủ hoàn toàn. Sự tò mò của tôi đã được giải đáp ngay lập tức. Tôi thấy người đó đang nói chuyện với Nam Cung Phi. Lôi long Nam Cung Thiên Tuấn, tên khốn Nam Cung đó đang ở ngay đây. Thì ơi, sao Tỷ lại làm thế này? Thả ta ra. Ta đang cố gắng hiểu tại sao Tỷ đột nhiên đối xử với ta tệ hơn cả người lạ. Cả doanh trại cũng vậy. Chúng ta có doanh trại riêng, nhưng tại sao Tỷ lại đến đây? Điều này cũng có thể gây rắc rối cho kiểu ra, Tỷ biết không? Nam Cung Phi nghe Nam Cung Thiên Tuấn nói vậy thì quay đầu lại, cử chỉ của cô cho thấy cô không muốn nghe hắn ta nói nữa. Vì hành động của cô, biểu cảm của Nam Cung Thiên Tuấn càng trở nên tệ hơn, ta không hiểu vấn đề là gì. Có phải là vì Cửu thiếu gia kia không? Khi nhắc đến tên tôi, biểu cảm của Nam Cung Phi hơi thay đổi, quả nhiên là ta đoán được, Cửu thiếu gia đã thay đổi tỷ thành như vậy sao? Chỉ là một cái hôn nước này đối với tỷ tỷ có ý nghĩa gì? Vì cách hắn ta nói về chuyện đính hôn của cô, ánh mắt của Nam Cung Phi trở nên sắc bén hơn. Hãy nhớ rằng chúng ta đang nói về Nam Cung Phi, người luôn tỏ ra vô cảm đừng nói năng thô lô như vậy. Tỷ tỷ! Nam Cung Phi dùng sức hất tay mình ra khỏi tay Nam Cung Thiên Tuấn, cẩn thận lời nói của đấy Thiên Tuấn. Và ta xin lỗi, nhưng ta sẽ không đi đâu." Nam Cung Thiên Tuấn không thể kiểm soát được biểu cảm của mình sau khi nghe những lời nghiêm khắc của cô và nghiến chặt răng. Nhưng có vẻ như hắn ta không dễ dàng từ bỏ như vậy khi hắn cố gắng nắm lấy cánh tay của Nam Cung Phi một lần nữa nội đệ, "Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ." Tôi cất tiếng hét lớn tên khốn Nam Cung đó và ngăn hắn lại. Nam Cung Thiên Tuấn lập tức cao mày khi nghe thấy giọng nói của tôi, nhưng lại kiềm chế lại khi thấy Đường Tố Nhiệt đứng cạnh tôi ngươi đến đây để chơi hay sao, "Cửu." "Tiểu gia." "Vậy thì ngươi nên nói gì đó đi. Ta không chuẩn bị gì cả. Người khác có thể không để ý, nhưng tôi thì thấy rõ." Nam Cung Thiên Tuấn đang cố gắng kìm nén cơn báo cảm xúc của mình bằng nội khí ngươi tình cờ đứng trước doanh trại của ta, có lẽ có điều gì muốn nói với ta. Tôi nói với nụ cười, cố gắng giúp hắn ta thoải mái để hắn có thể kể cho tôi mọi chuyện. Tuy nhiên, Nam Cung Thiên Tuấn chỉ tỏ ra khó chịu và lông mày hắn khẽ rung lên. Tại sao vậy? Tôi thậm chí còn cố gắng hết sức để nói chuyện tử tế với hắn ta ta nghe nói tỷ tỷ ta ở đây nên đến thăm tỷ ấy vậy thì có vẻ như ngươi đã xong việc ở đây rồi. Đúng. Hắn ta không phản đối vì Nam Cung Phi rõ ràng có vẻ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện Nam Cung Thiên Tuấn cũng biết điều đó nên hắn không thể làm gì hơn khi có quá nhiều người chứng kiến. "Lần sau ta sẽ lại ghé thăm." Hắn hứa vậy với Nam Cung Phi vì không còn lựa chọn nào khác, nhưng Nam Cung Phi vẫn tiếp tục tránh ánh mắt của hắn. Sau khi rời Nam Cung Phi, Nam Cung Thiên Tuấn từ từ đi ngang qua tôi đừng quá tự mãn. Đúng như dự đoán, Nam Cung Thiên Tuấn thì thầm với tôi. Thật buồn cười khi hắn ta thậm chí còn sử dụng nội khí để làm cho giọng nói của mình nhỏ nhất có thể để không ai khác có thể nghe thấy. Ngươi nghĩ lần này cũng sẽ như vậy sao? Chỉ vì một phép màu trước đó được tạo nên từ nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên chống lại ta. Tôi chọn cách không trả lời và tiếp tục lắng nghe hắn ta. "Ngươi có vẻ có tài năng, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Ngươi chẳng là gì trong một trận chiến thực sự. Vậy nên ngươi tốt hơn hết là cầu nguyện rằng ngươi không đấu với ta trong trận đấu tay đôi. Còn nếu ngươi đấu, thì ta khuyên ngươi nên đổi hàng. "Tại sao?" "Bởi vì ta không biết ta sẽ làm gì với ngươi." Hắn ta bỏ đi sau khi gầm lên với tôi một tiếng. Hắn có thể nói ra những lời lẽ cay nghiệt đó mà vẫn giữ được bình tĩnh điều này chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên hay lần thứ 2 hắn ta làm điều như vậy. Phải làm gì? Ban đầu tôi định sẽ đối xử tốt với hắn ta hết sức có thể chỉ vì Nam Cung Phi mà thôi. Nhưng nếu hắn ta cứ như thế thì tôi cũng chẳng thể làm gì được, ta cảm thấy mấy giới trẻ ngày nay ngày càng giỏi hơn trong việc tự đảo hoè cho mình. Không thể nào thất vọng hơn được nữa. Khi tôi đang suy nghĩ, Đường Tố Nhật bắt đầu rên rỉ bên cạnh tôi. Cô ấy hành động như vậy chỉ vì gặp lại Nam Cung Thiên tuần sau. Nếu đúng như vậy thì có lẽ cô ấy thực sự có vấn đề. Có lẽ tôi thực sự nên đưa cô đến gặp thần y khi tôi lắc đầu nhìn chằm chằm vào Đường Tố Nhật. Nam Cung Phi tiến lại gần và tựa đầu vào tôi. Cả hơi thở và bầu không khí của cô đều có vẻ mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều, người ổn chứ? Khi tôi hỏi, Nam Cung Phi nhẹ gật đầu, "Nếu người cảm thấy mệt mỏi thì có lẽ ngươi nên nghỉ ngơi và không nên tham gia giải đấu." Lần này thì cô lắc đầu, có vẻ như cô ấy muốn tham gia bất chấp cảm xúc của mình. Thật ngạc nhiên khi thấy cô ấy bày tỏ suy nghĩ của mình một cách rõ ràng như vậy, mặc dù cô thường có bản tính khép kín. Chương 148. Giải đấu giao hữu, 1. Chương 148. Giải đấu giao hữu, 1. Trong phe chính giáo, có 3 giải đấu cực kỳ nổi tiếng và đáng được chú ý nhất. Giải đấu đầu tiên do Liên minh Võ Lâm tổ chức có tên là Giải đấu Long Phượng, mục đích là để chọn ra tinh tú tòa sắp nhất. Giải đấu thứ hai, một lần nữa được Liên minh Võ Lâm tổ chức, là Giải đấu Thiên Long đây có thể coi là giải đấu lớn nhất mà phe chính giáo từng tổ chức, đây cũng là giải đấu được nhiều võ giả háo hức mong đợi vì nó không theo lịch trình cố định như Giải đấu Long Phượng. Và thứ ba, tôi sẽ bỏ qua giải đấu này vì nó sẽ không bao giờ được tổ chức. Vào thời điểm diễn ra giải đấu này, thiên hạ sẽ trở nên hỗn loạn vì sự xuất hiện của thiên ma. Mặc dù giải đấu Thiên Long đã được lên lịch diễn ra trong vài năm nữa, thời điểm diễn ra giải đấu này cũng không lý tưởng lắm. Nhưng cuối cùng thì cả hai giải đấu đều không thực sự quan trọng, điều quan trọng là tôi phải tiến lên đấu trường để tham gia giải đấu này. Một giải đấu dành cho những thiếu niên kỳ tài để xem tinh tú nào sáng nhất. Một giải đấu có thể giới thiệu những tài năng mới nổi đến thiên hạ đó chính là mục đích của giải đấu này. Thành thật mà nói thì nó cũng không phải là không có khuyết điểm. Thời đại của thế hệ chính giáo chính trực và danh giá đã qua rồi, cựu Dương Thiên của Cựu gia ở Sơ Tây, Tam đội. Sau khi kiểm tra tờ giấy lấy ra từ hộ, tôi bỏ nhét vào túi. Tam đội à sẽ mất một thời gian. Tôi không may mắn và bị xếp vào Tam đội. Mọi hy vọng kết thúc trận đấu nhanh chóng và nghỉ ngơi đều tan biến ổ. Khi tôi ra ngoài, có vẻ như những người khác cũng đã lấy đồ từ trong hộp rồi, Đường Tố Nhiệt ngay lập tức tiến lại gần tôi. "Cửu thiếu ra, ngươi đã lấy được thứ tự nhóm của mình chưa? Rồi, ngươi ở nhóm nào?" "Ta ở nhị đội." May mắn hay, có vẻ như tôi sẽ không phải đối mặt với cô quá nhanh vì cô ấy ở nhị đội, ta ở tam đội. "Hơn tại sao cô ấy lại hành động như vậy?" Giữa lúc đang nói chuyện với Đường Tố Nhiệt, tôi thấy ai đó đang ngồi buồn bạ ở một góc tường. Những người khác ở xung quanh cũng nhìn cô, nhưng Nam Cung Phi chẳng quan tâm đến chuyện đó, cô tiếp tục đập đầu vào tường liên tục. Bây giờ cô ta bị sao vậy?" Đường Tố Nhiệt đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng tỷ ấy nói tỷ được vào nhất đội. "Có vấn đề gì với điều đó? Có phải tốt hơn không khi chúng ta được chia thành nhiều nhóm khác nhau?" Tí ấy nói rằng sẽ không vui đâu vì sau này tỷ ấy phải chiến đấu với chúng ta. "Thật điên rồ." "Không, tôi cần phải kiềm chế để không nói ra những lời tệ bạc đó." Cô ta vẫn tỏ ra bình tĩnh trong một thời gian, nhưng liệu sau đó cô ấy có bị chiếm hữu bởi một con ma ám ảnh bởi việc chiến đấu không? Tại sao cô ta lại buồn phiền chỉ vì chuyện như thế này? Thật vô lý đến mức tôi phải mỉm cười và đi về phía Nam Cung Phi đội nào. Sau khi nhận ra tôi ngày càng đến gần cô ấy hơn, Nam Cung Phi hỏi tôi mà không quay lại. Vì thế, tôi phải đáp lại trong khi nhìn vào gãy cô ấy tăng đội. Ờ, người ghét nó đến thế sao? Cô ấy rên rỉ như thể bị bệnh, vì vậy tôi tiến lại gần và đặt tay lên đầu cô ấy. Cô khẽ giật mình khi tôi chạm vào. Nhưng sau đó Nam Cung Phi ngồi im, rồi gật đầu. Trong khi nhìn cô ấy, tôi hỏi cựu tiết diệp, người đang xem trò vui này ở bên cạnh tôi. Ngươi? Thửm. Ngươi thuộc nhóm nào, ta ở nhất đội. Này, hắn nói hắn ta cũng ở nhất đội. Chán quá. Tôi nói với cô ấy điều này với hy vọng có thể khiến cô cảm thấy tốt hơn. Nhưng Cửu Tiết Diệp lại sững sở sau khi nghe những lời lạnh lùng của Nam Cung Phi. "Xin lỗi." Khuôn mặt của Cửu Tiết Diệp trong thảm hại đến nỗi tôi phải xin lỗi để an ủi hắn ta. Nam Cung Phi, với vẻ mặt u ám, bắt đầu đứng dậy khỏi tư thế đau khổ của mình. "Cô đã cảm thấy khỏe hơn chưa?" Nhưng như thế có phải là quá nhanh không? Người ổn chứ?" Nam Cung Phi gật đầu đáp lại. "Ta đã nghĩ về một điều. Tôi thực sự sửu số." Cô ấy thực sự đã trải qua một hiện tượng được gọi là suy nghĩ. Nam Cung Phi hơi cau mày sau khi nhận ra tôi đang nghĩ gì. Trong cô ta quá hào hức, cô luôn tỏ ra vô cảm, nhưng lại rất nhạy bén khi đối mặt với những chuyện như thế này, Người nói ngươi đã nghĩ đến điều gì đó. Chỉ cần ta thắng là được rồi, phải không? Cái gì? Nếu ta thắng tất cả các trận chiến, thì ta có thể gặp được ngươi, đúng không? Nam Cung Phi nói rằng việc chiến thắng mọi trận chiến sẽ đưa cô gặp được chúng tôi trong một trận chiến nào đó. Rõ ràng là như vậy, nhưng ngươi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng ngươi thua của sao? Ai? Dù là ngươi, ta hay bất kỳ ai. Nam Cung Phi dường như không hề có chút suy nghĩ nào về việc bất kỳ ai trong chúng tôi sẽ thua cuộc. Ngoài ra, Tôi nghĩ cô chỉ chú ý đến những võ giả sử dụng kiếm thôi. Tôi có thể thề rằng cô ấy chỉ bị ám ảnh bởi kiếm sĩ. Tuy nhiên, giờ đây có vẻ như nỗi ám ảnh của cô đã chuyển sang bất kỳ võ giả nào miễn là họ mạnh mẽ. Cô thay đổi mà tôi không nhận ra sao? Tôi đáp lại Nam cung phi, ngươi có thể thua trước khi ta gặp ngươi, ngươi biết mà. Luôn có cơ hội cho những bước ngoặt trong mỗi câu chuyện. Mặc dù tôi nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra trong giải đấu này. Nam cung phi nhìn chằm chằm vào mắt tôi trước khi trả lời rõ ràng là ta sẽ không thua. Cô nói chuyện rất tự tin. Trong cô ấy có vẻ cũng rất chắc chắn hay là ngươi sẽ thua, ánh mắt của cô ấy thực sự chói Tôi không thể hiểu nổi mình đã làm gì mà cô ấy lại tin tưởng tôi đến vậy. Tôi phải tránh ánh mắt nặng nghề của cô ấy để đáp lại. Không hiểu sao tôi thấy rất khó để nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Không. Nam Cung Phi mỉm cười, ánh mắt thể hiện sự hài lòng với câu trả lời của tôi 11. Tôi quay trở lại doanh trại của mình một lúc. Quá trình chuẩn bị cho toàn bộ giải đấu sẽ mất một thời gian và tôi phải giữ sức cho giải đấu nên không thể tập luyện, được. không phải tôi mà là những người khác. Cơ thể tôi ngứa ngáy muốn tập luyện vì tôi đã bỏ tập cả ngày hôm qua và hôm nay. Tôi liên tục vận khí vào cơ thể để tăng cường thể lực. Lượng. Tuy nhiên, Tôi không tập trung hoàn toàn vào việc đó nên kết quả không được ấn tượng cho lắm. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi mình phát điên vì không thể tập luyện, mặc dù trong kiếp trước, điều tôi ghét nhất chính là tập luyện ta có nên đi tập luyện không? Thiếu gia định làm ở đâu? Đó là giọng của mẫu diễn đang đợi bên ngoài doanh trại chắc chắn phải có khu vực tập luyện ở đâu đó chứ, đúng không? Thiếu gia, hôm nay không phải có trận đấu sao? Ta biết. Tôi không bận tâm tìm hiểu chi tiết cụ thể vì tôi không thực sự quan tâm đến cuộc chiến đó lắm. Tất cả những gì tôi phải làm là có mặt khi được gọi. Tôi không chắc mình có làm hỏng việc không vì tôi đã mất cảnh giác. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải quá lo lắng khi chuẩn bị cho trận đấu mạo diễn, ngươi có muốn lên sân khấu thay ta không? Hạ hạ. Đa tạ lời nói đùa của thiếu gia. Ờ, tôi không nói thế để nhận được lời cảm ơn từ hắn ta đâu. Tôi thực sự đang cân nhắc xem liệu hắn ta có hứng thú chiến đấu thay tôi không vì tôi quá lười, nhưng có vẻ như mạo diễn đã hiểu sai ý hoặc có thể hắn ta cũng muốn tham gia giải đấu. Mạo diễn vẫn còn trẻ và một số thiếu niên kỳ tài có tuổi tham gia giải đấu còn lớn tuổi hơn cả hắn. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi hắn ta có tham vọng tham gia giải đấu vì hắn là một võ giả. Tôi sẽ hỏi hắn ta về chuyện này sau. Thay vì hỏi Mẫu Diễn Đây là vấn đề tôi phải thảo luận với gia tộc. Tôi nghi ngờ sẽ không có vấn đề gì nếu Mộ Diễn tham gia vì họ cũng cử cựu tiết Diệp đi cùng. Tuy nhiên, hắn ta không phải là huyết thống trực hệ nên điều đó có thể không được phép. Tôi biết rằng cựu ra đặt nhiều kỳ vọng vào Mộ Diễn. Tôi đã kín đáo ngăn cản những kiếm sĩ kêu bắt Mộ Diễn đi lần nữa. Bọn họ không thể cướp hắn ta khỏi tôi được. Mặc dù cảm giác như hắn ta chỉ trở thành hộ vệ của tôi trong một thời gian ngắn, nhưng thật khó để từ bỏ một người như vậy. Một trí tuệ tốt cùng với tài năng đáng chú ý và điều quan trọng nhất là hắn ta là người mà sau này tôi không hề biết. Có vẻ như Mộ Diễn muốn quay lại với kiếm đội của mình. Nhưng giờ chưa phải lúc. Trong mắt tôi, mong muốn quay lại với kiếm đội của hắn ra xuất phát từ thứ gì đó mà hắn đã đánh mất. Tôi cần tạo ra động lực để hắn ta quay về phe tôi sau khi giải quyết xong vấn đề với kiếm đội. Có lẽ tôi phải lục tung chỗ chứa đồ trong gia tộc. Tôi chỉ nói đùa thôi. Chắc chắn có một số đồ vật trong gia tộc có thể giúp ích cho Mộ Diễn. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để giữ hắn bên phe tôi ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ về Mộ Diễn. Mộ Diễn? Vâng, thiếu gia. Ngươi có muốn gì không? Ý của thiếu gia là gì? Mậu Diễn tỏ ra bối rối trước câu hỏi bất ngờ và quay lại nhìn từ phía bên ngoài doanh trại, ngươi biết không? Ta chỉ nghĩ rằng có thể ngươi cần thứ gì đó. Thiếu gia. Hừ. Ta không nghĩ đó là điều người nên nói với người cùng giới. Có phải Thiếu ra. ngươi là đồ, ánh mắt của mậu Diễn có chút tinh nghịch. Từ khi nào hắn ta trở nên thoải mái với tôi đến mức có thể thoải mái nói như vậy? Tôi cũng cảm thấy mình có thể đồng cảm với hắn ta qua những gì Bình Vũ Chân đã nói với tôi lần trước khi tôi gặp hắn ta ở Bạch Thiên Đỉnh. Mặc dù Bình Vũ Chân thực sự là một kẻ điên ta không chắc tại sao Thiếu ra lại hỏi ta điều này, nhưng ta ổn. Thật sự. Đúng vậy. Những gì ta có hiện tại đã quá đủ với ta rồi. Tôi gật đầu đúng như dự đoán. Tôi không thể thu phục hắn ta bằng những thứ như thế này được thiếu ra, thiếu gia. Hừ. Huynh có muốn ăn bánh bao không? Người mang nó tới khi nào thế? Tôi cũng bắt đầu thấy đói. Vì Tuyết ta mang đồ ăn đến cho tôi đúng lúc như thể cô ấy đang chờ đợi điều đó xảy ra sáng nay muội cùng Hồng Hoa ra phố, hô về bộ quần áo mà cô ta nhắc đến lần trước cả. Đúng vậy. Chúng muội đã mua bánh bao trên đường đi. Tôi lấy chiếc bánh bao từ tay cô, vẻ đôi và đưa nửa còn lại cho vì Tuyết ạ. Vì Tuyết Á do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Có lẽ vì những gì tôi đã nói với cô lần trước nên cô ấy có vẻ ngần ngại khi nhận bất kỳ đồ ăn nào của tôi thiếu gia. Lát nữa muội có thể ra ngoài được không? Người đang đi đâu thế? Đi làm việc vật với Hồng Hoa tỷ. Việc vặt à, tôi không giao cho cô ta việc gì cả. Có thứ gì đó hết hay sao vậy? Thức ăn có thể sắp hết, nhưng liệu họ có thực sự cần phải bổ sung khi chúng tôi vẫn còn vài ngày để ở đây không? Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Vi Tuyết Aylen, chúng vẫn tròn trịa và ngây thơ như ngày nào cứ làm đi. Và hãy chắc chắn là ngươi làm những gì ta đã bảo ngươi lần trước. Được rồi. Đeo mạng che mặt vào. Nghe lời Hồng Hoa tỷ đi. Còn cái cuối cùng thì sao? Nếu không có hộ vệ thì rất mạo hiểm đi, hả? Đúng vậy, ngươi đã nhớ hết rồi. Mộ Diễn ngắt lời giữa chừng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không để ý đến hắn ta, chúc ngươi có chuyến đi an toàn. Khi tôi xoa đầu cô ấy theo thói quen, Vi Tuyết Á hét lên và mỉm cười được. Mộ sẽ cố gắng hết sức. Thiếu ra cũng phải thắng, được không? Mộ sẽ cổ vũ cho mình. Cô có ý gì khi nói cố gắng hết sức? Tôi cảm thấy cô ấy đã làm đủ cho tôi rồi, chỉ cần thế này là đủ. Dù sao thì Vi Tuyết Á có lẽ cũng không thể phát triển bình thường được. Ngay cả khi xét đến kịch bản tốt nhất, lối sống hiện tại của cô ấy cũng chỉ có thể kéo dài thêm vài năm nữa. Hơn nữa, Thay vì dành cho Vi Tuyết A tôi đã ích kỷ tạo ra tình huống này vì lợi ích của chính mình. Liệu sau này ngươi có oán giận ta không? Không giống như nỗi lo của tôi, Vi Tuyết A có lẽ sẽ không oán giận tôi. Bởi vì người duy nhất có ký ức về kiếp trước chỉ có mỗi mình tôi mà thôi. Hơn nữa, cho dù sau này cô ấy có oán giận tôi thì cũng chẳng thay đổi được điều gì được, ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Tôi cũng đứng dậy sau khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Tôi nghe thấy mọi người nói chuyện bên ngoài doanh trại của tôi, có vẻ như khoảnh khắc tôi chờ đợi đã đến. Sau đó tôi véo má Nam Cung Phi để đánh thức cô ấy dậy, rồi kéo cô ấy ra ngoài cùng tôi. Khi tôi ra ngoài và đến gần nơi có nhiều người tụ tập, tôi nhìn thấy một tấm bảng gỗ lớn có ghi tên nhiều người trên đó, cựu thiếu ra. Giống như trước, Đường Tố Nhiệt phát hiện ra tôi liền tiến lại gần, dường như cô ấy đã đợi tôi ở bên ngoài bảng đấu được đưa ra nhanh hơn dự kiến. Tôi gật đầu với Đường Tố Nhiệt, nhưng mắt tôi lại nhìn đi nơi khác. Tam Đội, Phiêu Nhật Thảo của Phiêu gia. Có vẻ như đó là đối thủ của tôi, nhưng cái tên này tôi không nhớ rõ lắm. Vì tôi không nhớ tên hoặc gia tộc của người đó nên không có khả năng người này có sức ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến. Ừm. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Tôi đảo mắt và kiểm tra các dấu ngược xem có dấu ngược nào khác không. Có vẻ như tôi không cần phải lo lắng về người khác. Xét theo các đối thủ được chỉ định, có vẻ như chúng tôi sẽ gặp nhau ở các vòng sau của giải đấu. Về mặt thống kê, rất khó để tất cả chúng ta có thể kết thúc ở các đội khác nhau. Liên minh Võ Lâm có cố ý làm như vậy không? Tất cả những người có quan hệ huyết thống từ tứ đại gia tộc đều được xếp vào các nhóm khác nhau, còn những cái tên nổi tiếng khác cũng đã được tách ra. Mặc dù bản thân những người tham gia có vẻ không quan tâm nhiều đến điều đó, việc này không có gì quá bất ngờ vì đây không phải là lần đầu tiên hay lần thứ 2 Liên minh Võ Lâm làm điều tương tự. Mọi hy vọng của tôi dành cho phe chính giáo đã tan thành mây khói từ lâu, nên theo quan điểm của tôi, họ thậm chí không còn chút uy tín nào nữa. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi hơi cao mảy. Nhị đội, đường tố nhiệt của tứ xuyên trong đội đường ra đấu với trương tiên nghiên của đội trương gia. Ngay khi những từ ngữ đó đập vào mắt tôi, biểu cảm của tôi trở nên nghiêm túc. chương 149, giải đấu giao hữu, 2. chương 149, giải đấu giao hữu, 2. Cái gì? Khí huyết trong cơ thể tôi đột nhiên rung chuyển, như thể vừa trải qua một cơn co thắt đột Nhưng tại sao Việc chọn đội có thể là ngẫu nhiên đối với mọi người, nhưng họ chắc chắn có thể tự tạo ra sự kết hợp của riêng mình đó chính là điều khiến tôi thấy khó hiểu hơn. Họ đã cố tình khiến Đường Tố Nhật và Trương Thiên Nhiên phải đối đầu với nhau. Có thực sự tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Trong thâm tâm, tôi biết rằng điều đó không đúng, nhưng tôi vẫn bám víu vào một tia hy vọng rằng điều đó có thể xảy ra đối thủ của ta. Là người lúc trước. Trong lúc lắng nghe Đường Tố Nhật, tôi quay qua nhìn biểu cảm của cô ấy. Cô có vẻ không quá quan tâm đến chuyện đó. Cũng đúng thôi, vì tôi là người duy nhất biết bạn chất thực sự của hắn ta, ngươi có nghi hắn ta mạnh không? Nhìn bề ngoài hắn trông khá yếu đối. hắn ta rất mạnh. Tôi đã có thể cảm nhận được điều đó khi chúng tôi bắt tay nhau có lẽ vậy, vì hắn ta là con trai của mình chủ liên minh võ lâm đó là tất cả những gì tôi có thể nói với cô ấy lúc này. Thời tiết lạnh giá dường như ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi đúng vậy. Đường Tố nhiệt mỉm cười trước lời nói của tôi, nhìn vẻ ngoài của cô, thay vì lo lắng, cô ấy trông như thể đang rất tức giận. Tuy nhiên, tôi không nghĩ cô ấy lơn là cảnh giác, cô vẫn thận trọng vì không biết đối thủ của mình có khả năng gì. Cô đã rất lo lắng vì không thể đọc được hết sức mạnh của đối thủ, điều đó có nghĩa là hắn ta là một kẻ thù đáng ngờ. Nhưng ánh mắt của Đường Tố Nhiệt vẫn bình tĩnh. Trên hết, cô thể hiện tinh thần của một võ giả đại diện cho gia tộc mình, còn thanh xuân cô chỉ là điều thứ yếu. Về mặt trưởng thành, cô đã giỏi hơn hầu hết những võ giả thường tỏ ra tài năng nhưng lại ngốc nghếch. Cô cũng là một trong số ít người vẫn kiên định với niềm tin của mình. Trong ký ức của tôi, đó chính là điều mà Độc Phong đã nhắc nhở tôi. Cô ấy đã một mình đối mặt với hàng trăm ma nhân, khi sinh bản thân để những người thân và thành viên gia tộc của cô có thể trốn thoát. Vì thế, Đường Tố Nhiệt là một trong số ít người mà tôi coi là anh hùng. Tôi không hiểu, tôi không thể hiểu được. Tại sao cô ấy lại đưa ra quyết định đó? Và tại sao cô lại nói những lời đó vào giây phút cuối cùng? Tại sao vậy? Tại sao cô ấy không oán giận tôi? Đó chính là điều tôi tò mò khi nhắc đến cô ấy. Khi tôi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Đường Tố Nhiệt, cô ấy quay đầu về phía tôi sẽ mất rất lâu để chúng ta gặp nhau vì chúng ta ở những nhóm khác nhau, đúng không? Rất có thể. Sau khi nhìn sâu vào mắt tôi một lúc, Đường Tố Nhiệt lên tiếng bằng giọng nhẹ nhàng khỉu thiếu ra. "Ừm." Khi tôi trả lời, Đường Tố Nhiệt nói với nụ cười ngựa ngùng trên môi, "Nếu chúng ta tình cờ chạm trán nhau trên đấu trường, ngươi có thể giúp tôi một việc được không?" Tôi ngạc nhiên trước yêu cầu đột ngột của cô. Cô hành động như vậy là quá ngẫu nhiên, đúng không? Sao đột nhiên lại thế? Ta hơi tham lam, đúng không? Dù sao thì, ta cũng muốn nhờ ngươi một việc nếu chúng ta gặp nhau, nhưng ta thậm chí còn không chắc mình có thắng không nữa. Ngươi muốn gì? Không nhiều lắm, nhưng Cô ấy ho khan giả tạo và nói trong khi tránh giao tiếp bằng mắt trực tiếp ta mong cựu thiếu gia thay đổi giọng điệu khi nói chuyện với ta. Hừm. Giọng điệu. Khi tôi đang thắc mắc không biết mình vừa nghe thấy điều gì thì Đường Tố Nhiệt bắt đầu lắp bắp nói không. Là, chỉ là cựu thiếu gia nói chuyện với phi như một người bằng hữu. Nghe như cô ấy đang đưa ra một lời bảo chữa và ta cảm thấy như ta cũng đã dành khá nhiều thời gian bên cựu thiếu ra. Mới chỉ có vài tháng thôi. Thậm chí còn ít hơn thế nữa nếu tôi tính đến thời gian chúng ta có thể giao tiếp trực tiếp đường tiểu thư vờ vờ NG. Tiểu thư biết là ta nhỏ tuổi hơn người mà, đúng không? Cô ấy có vẻ hơi bị tổn thương vì câu nói của tôi ổn tôi có làm hỏng chuyện không nhỉ? Nhưng ngươi vẫn phải mái nói chuyện với Phi Tỷ. Ồ nợ đã, tôi phải giải thích thế nào đây? Không, thực ra tôi không cần phải giải thích với cô. Suy cho cùng, tôi cũng chẳng có mối quan hệ đặc biệt nào với đường tố nhật Cả đường tố nhật đã nhắc đến chuyện này mặc dù biết rõ điều đó, nhưng... Tại sao cô lại thích tôi? Không giống như Vi Tuyết A hay Nam Cung Phi, tôi không thể nhớ lại một ký ức nào về việc làm điều gì đặc biệt với đường tố nhật Nhưng bất chấp điều đó, thiếu nữ này vẫn có tình cảm với tôi và tôi biết cô ấy liên tục thể hiện tình cảm đó. Tôi thực sự không thể làm gì để đền đáp cô ấy. Thẳng lẽ không thể sao? Đường tố nhật hỏi tôi bằng giọng lo lắng, cô ấy lo lắng rằng mình sẽ bị từ chối. Mặc dù cô chưa từng thể hiện cảm xúc như thế này đối với cuộc đấu sắp tới, nhưng giờ đây cô lại lo lắng về khả năng bị từ chối. Sau khi nhìn đường tố nhiệt một lúc, tôi trả lời. Ngươi thực sự không cần phải đưa ra điều kiện cho điều gì đó như thế này. Không. Tôi định nói rằng không sao cả, nhưng đường tố nhiệt đột nhiên ngắt lời tôi. Với giọng điệu rất nghiêm khắc điều đó làm mất đi chính ý nghĩa của nó. Ngươi sao thế? Nghe có vẻ như ta thua rồi. Hả? Cô ấy đang nói về chuyện gì thế? Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, vô cùng bối rối, nhưng ánh mắt kiên quyết của đường tố nhiệt vẫn không hề Tuy nhiên, nét mặt của cô vẫn có chút nhẹ nhõm để chứng minh điều đó, Đường Tố Nhật tiếp tục lên tiếng nhưng điều đó có nghĩa là ta không bị từ chối, đúng không? Ừ, đúng vậy. Tôi không biết tại sao mọi người lại bị ám ảnh bởi cách tôi nói chuyện với họ, nhưng rốt cuộc thì đó cũng chẳng phải là một yêu cầu khó khăn. Tôi tự hỏi liệu mình có nên để cô ấy làm vậy không, nhưng sự do dự khiến tôi cảm thấy mình không được ngầu cho lắm, Đường Tố Nhật chỉ tiếp tục mỉm cười, dường như không hề để ý đến suy nghĩ bên trong của tôi vậy thì ta chắc chắn sẽ thắng trận. Ánh mắt của Đường Tố Nhật trở nên đầy quyết tâm hơn sau khi nghe câu trả lời của tôi. Tuy nhiên, ngược lại, mắt tôi lại tối hơn. Trương Thiên nhiên, trong làn gió lạnh, tôi chỉ tiếp tục nghĩ tới tên hắn ta 12. Phiêu ra ở bờ Tây, vị thiếu chủ của gia tộc đó, Phiêu nhuận thảo, hắn có một mục tiêu ở đây. Ba ngoại giá hắn ta phải truyền bá tên tuổi của gia tộc mình. Hắn xuất thân từ một tiểu gia tộc nên trong giới võ lâm không biết nhiều về họ. Gia tộc này cũng đang phải đối mặt với sự suy giảm do tộc nhân ngày càng ít đi. Trong thời gian đó, phụ thân của hắn, là gia chủ của gia tộc, đã bỏ trốn sau khi mắc một khoản nợ khổng lồ. Kết quả là, ông nội của hắn, người mong muốn có một kỳ nghỉ hưu yên bình, đã phải vội vã bước vào vị trí tân gia chủ của gia tộc. Sau đó, Phiêu Nhật Thảo tự nghĩ, hắn ta không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này được, rằng hắn phải khôi phục lại danh dự cho gia tộc mình, nhưng bằng cách nào? Gia tộc của hắn sống ở vùng nông thôn nên vị trí đó không lý tưởng, cũng hiếm khi có tinh tuệ nào đi qua địa điểm này. Vì thế, hắn phải làm sao để có nhiều người biết đến gia tộc của mình hơn. Và đó chính xác là lý do tại sao Phiêu nhuận Thảo đến Hà Nam. Như đã nói trước đó, hắn ta phải thu hút thêm nhiều người vào gia tộc của mình để làm được điều đó. Hắn ta phải cho mọi người biết đến sự hiện diện của một võ giả đáng chú ý cách tốt nhất để làm điều đó là tham gia giải đấu Long Vương. Nhật Thảo "Vâng, ông nội ạ, ta xin lỗi vì đã để lại cho con gánh nặng như vậy." "Không, con chỉ vui vì mình có thể giúp được ngài thôi." Với vẻ mặt buồn bã, ông nội đưa cho Phiêu Nhật Thảo một lá thư, một lá thư tiến cử cho giải đấu Long Phượng mà ông ta đã phải rất khó khăn mới có được. Phiêu Nhật Thảo rất tự tin vào khả năng của mình. Nếu ta có thể thể hiện được hết khả năng của mình trong giải đấu, hắn ta tin chắc rằng sự chăm chỉ luôn được đến đáp. Khi hắn xem một số trận đấu trước đó trong giải đấu, không có ai tài năng hơn hắn cho đến nay. Kể cả khi đó chỉ là một cuộc đấu giao hữu thì phần thưởng chiến thắng cũng có giá trị vô cùng lớn. Hắn đã có thể chứng minh với thiên hạ rằng mình là thiên tài trẻ tuổi vĩ đại nhất của giải đấu năm nay, rồi hắn sẽ nhận được một danh hiệu từ chính minh chủ Võ lầm. Ngoài ra, còn có nhiều phần thưởng khác nữa. Nếu ta thắng thì, cả phần thưởng và danh hiệu đều nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng điều quan trọng nhất với hắn là danh tiếng mà chính hắn sẽ đạt được. Tất cả đều vì gia tộc của hắn. Tam đội, cử tọa, sẵn sàng. Sau khi nghe tiếng phán quyết của trọng tài, phiêu nhận thảo bước vào đấu trường như thể hắn chỉ đang chờ đợi khoảnh khắc này đến. Khi bước lên sân khấu, hắn nhận ra rằng nó lớn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài khi nhìn từ bên dưới. Cùng lúc đó, Hắn ta bắt đầu cảm thấy phấn khích. Gương mặt vô cảm của Thẩm Phán và bầu không khí lạnh leo càng làm tăng thêm bầu không khí đó, chỉ là trận đấu đầu tiên của hắn và hắn ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt đến đỉnh cao đối thủ của ta là. Phiêu Nhật Thảo liếc nhìn đối thủ của mình một cách lo lắng. Phía bên kia là một tên nhóc trông có vẻ đáng sợ đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt hắn ta quá lâu. Hắn ta là người cựu gia ở Sơn Tây phải không? Tên nhóc đã trở thành chủ đề bàn tán của giải đấu sau khi đánh bại một người hết thống trực hệ của gia tộc Hoàng Phủ chỉ bằng một đòn duy nhất vào hôm qua. Ta nghe nói hắn ta cũng là đệ tử của Vô Danh Tôn giả. Tin đồn như vậy chắc chắn đã lan truyền. Không chỉ có vô danh tôn giả đưa cho hắn một lá thư tiếng cử, mà nội dung bên trong còn nói rằng, là đệ tử của ông, hắn phải được đối xử tốt. Phiêu Nhật Thảo liếc nhìn Cựu Dương Thiên với ánh mắt ghen tị mà không hề hay biết. Tên nhóc đó có thực sự là đệ tử của một vị tôn giả không? Trong khi một người đang cố gắng hết sức để cứu gia tộc đang hấp hối của mình, phụ thân đã bỏ rơi chúng ta, gia tộc đang ở tình trạng tồi tệ nhất, còn ta phải giải quyết mọi vấn đề của gia tộc ngay từ khi còn quá nhỏ. Nhưng có lẽ đứa nhóc đó chỉ đang chờ đợi tương lai tươi sáng đến với mình, không giống như ta. Khi sự ghen tị tăng lên, Phiêu Nhật Thảo lập đầu Tỉnh dậy đi, đó không phải là lý do ta đến đây. Cho dù là đệ tử của vô danh tôn giả hay là huyết thống trực hệ của một gia tộc danh giá, ta chỉ cần chiến thắng là được. Chiến thắng sẽ giải quyết mọi thứ. Thẩm phán xem xét cả hai bên để đảm bảo họ đã sẵn sàng. Phiêu nhuận Thảo vẫn giữ được hơi thở bình tĩnh và ổn định cả khi rút kiếm ra. Tuy nhiên, đối thủ của hắn ta thậm chí còn chưa vào tư thế chiến đấu. Hắn đang làm gì thế? Phiêu Nhật Thảo cao mày khi thấy bộ dạng của đối thủ. Suy cho cùng, hắn cảm thấy như mình đang bị coi thường. Ngươi thực sự muốn thể hiện rằng gia tộc của ngươi tuyệt vời đến thế sao? Phiêu Nhật Thảo đã rất tức giận vì sự phân biệt đối xử trắng trận tại buổi họp mặt của giải đấu Long Vương. Nhưng hắn đã kìm nén mình lại vì biết rằng ông nội đã phải rất vất vả để mang lại cơ hội này cho hắn. Ta sẽ dạy cho hắn biết rằng sống với thái độ ngạo mạn như vậy có thể gây thai hại cho hắn ta. Hắn thử từ, từ chuyển nội khí vào thanh kiếm của mình. Mắt của vị thẩm phán mở to hơn một chút khi nhìn thấy luồng khí yếu ớt hình thành xung quanh thanh kiếm. Suy cho cùng, điều này có nghĩa là hắn đã vượt qua nhị lưu và giờ đã trở thành võ giả nhất lưu. Khi Phiêu Nhật Thảo nhận thấy phản ứng như vậy, miệng hắn hơi méo lên. Nhưng vấn đề là, không giống như thẩm phán Đối thủ của hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Hắn ta thậm chí còn không hiểu điều này có nghĩa là gì sao? Phiêu nhuận Thảo không chắc chắn lắm về chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua khi Cửu Dương Thiên đánh bại Hoàng phủ Thiết Huy, vì hắn không thể nhìn rõ mọi chuyện. Nhưng xét đến những tin đồn về hắn ta, ít nhất hắn phải biết điều này ám chỉ điều gì. Hắn ta vẫn còn coi thường ta sao? Khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, Phiêu Nhật Thảo nghiến chặt răng. Bị một đứa nhóc hư hỏng như thế coi thường. Phiêu Nhật Thảo vận thêm nhiều nội khí. Hắn muốn dạy cho tên nhóc đó một bài học bằng mọi giá. Cảm giác như cả thiên hạ nằm trong tay người phải không? Có lẽ hắn ta đã lớn lên trong sự kiêu ngạo vì gia tộc giàu có và người phụ thân danh giá của mình đó là lý do tại sao Phiêu nhuận Thảo muốn dạy cho cựu Dương Thiên một bài học để cho thấy con đít ngồi đáy giếng đáng thương đến mức nào. Bắt đầu, câu nói đột ngột của thẩm phán rất yếu ớt, nhưng thế là quá đủ đối với tất cả các võ giả vì tính rắc của họ được cải thiện. Ngay lập tức, Phiêu Nhật Thảo lao về phía cựu Dương Thiên. Những kiến thức cơ bản mà hắn đã tích lũy được thông qua quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ bắt đầu tỏa sáng vào thời điểm này, đôi chân của hắn vẫn vững vàng, con mắt thì liên tục tìm kiếm một sơ hở nào đó. Nhưng ngay cả khi đã đến rất gần, cậu nhóc vẫn không gì chuyện. Hắn ta có định bỏ cuộc không? Ừ, ta cảm thấy tệ nếu như vậy, nhưng ta phải tiếp tục vươn lên đến một vị trí cao hơn. Tuy nhiên, ta sẽ đảm bảo không làm người bị thương quá nhiều. Thanh kiếm của Phiêu Nhật Thảo vung về phía Cửu Dương Tiên Đường kiếm của hắn ta để lại dấu vết nội khí. Một cú đánh gọn gàng và chính xác. Phiêu Nhật Thảo mong đợi trận đấu sẽ kết thúc sau đòn đánh này. Tuy nhiên, thanh kiếm đang lao nhanh về phía cựu Dương Tiên đã hoàn toàn trượt khỏi hắn. Cái gì? Cửu Dương Tiên không hề di chuyển một inch nào khỏi nơi mà hắn đang đứng. Còn thanh kiếm của Phiêu Nhật chuyển chút nào. Nhưng tại sao lúc đó thanh kiếm của ta lại trượt Hãy tập trung. Hắn ta đang ở giữa một trận đấu tay đôi và không có thời gian để chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Phiêu Nhuận Thảo ngay lập tức tung ra một đòn tấn công khác, nhưng tầm nhìn của hắn đã mất khỏi kiểm soát. Trong góc nhìn của Phiêu Nhật Thảo, đôi mắt của Cửu Dương Thiên dường như ngước lên, trong khi tầm nhìn của chính hắn lại hạ xuống. Cơ thể hắn không nghe lời ngay cả khi hắn cố gắng hết sức để cử động. Khi nền đất lọt vào tầm nhìn của hắn, Phiêu Nhuận Thảo mới nhận ra, không phải là Cửu Dương Thiên đang to lên đúng hơn, cơ thể của hắn đang ngã gục. Bụp. Phiêu Nhật Thảo mất đi ý thức và lăn trên đấu trường. Nhưng trong suốt quá trình này, Cửu Dương Tiên không hề liếc nhìn Phiêu Nhuyễn Thảo một lần. "Ơ hả?" Giọng nói ngạc nhiên này không phải của ai khác mà chính là của vị thẩm phán. Ngay cả vị thẩm phán, người luôn giữ im lặng và giữ thái độ bình tĩnh, cũng bị sốc trước những gì ông vừa chứng kiến. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong trước mắt. Trận đấu tay đôi kết thúc ngay lập tức. Hơn nữa, ngay cả vị thẩm phán, người thuộc kiếm đội của Liên minh Võ Lâm, cũng không thể thấy rõ Cửu Dương Tiên đã chế ngự được Phiêu nhuận Thảo như thế nào ta có thể đi được chưa? "Ta đang đợi." Sau khi nghe giọng nói của Cửu Dương Tiên, vị thẩm phán cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái sửng sợ triệt thắng thuộc về Cửu Dương Tiên. Ngay khi người chiến thắng được công bố, Cửu Dương Thiên đã rời khỏi sàn đấu mà không chút do dự đấu trường, nơi đáng lẽ phải tràn ngập tiếng gieo hò đồng nhiệt, lại trở nên im mắng. Bởi vì nhiều khán giả theo dõi trận đấu đều không nói nên lời. Hàng trăm con mắt đều kinh ngạc nhìn theo Cửu Dương Thiên. Tuy nhiên, Cửu Dương Thiên vẫn di chuyển bội vã, dường như không hề bối rối trước sự chú ý này, điểm đến của hắn không phải đâu xa mà chính là nơi diễn ra trận đấu của nhị đội. Thực ra, hắn không gặp khó khăn gì để tìm được đích đến. Tất cả những gì hắn phải làm là đi đến đấu trường có đông khán giả nhất. Lam Ân, tôi hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Tôi đã vô thức ôm ấp hy vọng này. Trong lúc chạy nó rút, tôi nhìn thấy một mái tóc trắng xanh giữa đám đông. Có vẻ như Nam Cung Phi cũng đã đi tìm Đường Tố Nhiệt sau trận đấu tay đôi của cô ấy. Tôi tiến lại gần một bước nhưng rồi dừng lại. Khi tôi đặt đến cảnh giới cao hơn, nó giúp tôi có được những giác quan tốt hơn, cho tôi biết nhiều điều khác nhau. Nó cho phép tôi nghe được nhiều điều hơn và nhìn mọi vật từ xa rõ nét hơn đôi mắt run dậy của tôi hướng về phía sân khấu. Tích tắc, tích tắc. Máu rơi từng giọt trên sàn đấu trường Đường Tố Nhiệt quy xuống, máu rỉ ra từ bờ môi cô. Cô ấy dường như không có bất kỳ vết thương nào có thể nhìn thấy được. Nhưng dòng khí của cô bị gián đoạn, cho thấy có tổn thương bên trong. Tôi nuốt nước bọt vì nghĩ cô ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng phủ Nhưng Đường Tố Nhật đã nổ máu trong miệng ra và đứng dậy lần nữa. Bóng cô ấy chùn bước giữa chừng, có vẻ như cơ thể cô không nghe lời cô, nhưng dù vậy, Đường Tố Nhật vẫn không từ bỏ. Cô lau sạch máu gần miệng bằng quần áo. Máu loang lổ quanh miệng cô vì cô không thể lau sạch hoàn toàn, nhưng Đường Tố Nhật vẫn nói mà không tỏ ra quan tâm cảm tạ vì đã đợi. Cô ấy nói lời cảm tạ ngắn gọn rồi đặt câu hỏi ta có thể tiến thêm lần nữa không. Ngay cả khi khí huyết và cơ thể không còn nghe theo lời cô nữa, Giọng nói của Đường Tố Nhiệt vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối, đôi mắt của cô cũng tương tự như vậy. Cách cô nói chuyện trong khi nhìn đối thủ của mình, thay vì là tiểu thư cành vàng lá ngọc của một đại gia tộc danh giá, thì cô trông giống một võ giả hơn rất nhiều. Tôi quay đầu nhìn đối thủ của Đường Tố Nhiệt. Tôi tò mò không biết Trương Thiên Diên trông như thế nào vào lúc này. Hắn ta đang tỏ vẻ kiêu ngạo hay đang thể hiện sự hối hận? Tôi cho rằng đó sẽ là một trong hai điều đó. Hừm. <cười> Tuy nhiên, khi tôi kiểm tra khuôn mặt của tên con đó, tôi không khỏi thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Rốt thì, biểu cảm của Trương Thiên Diên khi hắn ta nhìn Đường Tố Nhiệt với thanh kiếm rút ra, có vẻ như hắn ta khá sốc. Chương 150.1. Giải đấu giao hữu. Chương 150.1, giải đấu giao hữu, 3.1, đường tố nhiệt là con út trong gia đình có lao phụ mẫu. Người có thể nhận ra điều này chỉ bằng cách nhìn vào khoảng cách tuổi tác giữa cô và ca ca cô, Đường Tiệu Dương. Cũng như đó, phụ thân cô là gia chủ của gia tộc, đã chiều chuộng cô từ khi cô còn nhỏ trong khi đối xử với con trai đầu lòng của mình, Đường Tiệu Dương, như con rơi con rớt đó là lý do tại sao Đường tố Nhiệt có thể tránh được cuộc đính hôn của cô với Nam Cung gia chỉ bằng cách cố chấp tranh cãi với phụ thân cô. Cô lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến của gia tộc. Trong các đại gia tộc, hầu hết vinh tỷ đệ ruột không hòa thuận với nhau. Mỗi người đều có lý do riêng cho mối quan hệ căng thẳng của mình. Một yếu tố quan trọng góp phần gây ra những xung đột này là sự cạnh tranh giành quyền thừa kế. Nữ nhi của ta? Vâng. Nếu con tìm thấy một nam nhân mà con thích, hay chắc chắn rằng con sẽ đưa hắn đến gặp ta trước. Tại sao? Không có gì, ta chỉ cảm thấy ít nhất mình cũng nên nhìn thấy mặt hắn ta. Khi Đường Tố Nhiệt nghe những lời đó từ phụ thân mình ngày hôm đó, cô đã quyết định rằng mình sẽ không bao giờ làm điều đó. Bởi vì khi cô nhận thấy độc khí đang dao động bên trong cơ thể phụ thân mình, cô biết rằng sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra, độc khí đây là điều mà Đường Tố Nhiệt vô cùng trân trọng. Có một lý do chính đáng khiến cô, cùng với tài năng của mình, được Đường gia coi trọng. Hơn nữa, Đường Tố Nhiệt còn là người có huyết thống có vóc dáng ấn tượng nhất trong lịch sử Đường gia. Cô không chỉ có khả năng miễn dịch ấn tượng với chất độc mà còn thể hiện tài năng đáng kinh ngạc với Độc công. Mặc dù vậy, cô ấy lại thiếu kỹ năng ám sát. Một bên mắt của cô có lục quang nổi bật ngay cả khi cô chưa bước sang tuổi 20, minh chứng cho khả năng phi thường của cô. Vạn độc bất xâm. Ngay cả võ giả vĩ đại nhất của Đường gia Người đã ngăn chặn huyết thai của huyết ma là Đường Nhật Nguyệt, cũng không thể hoàn toàn đạt đến trạng thái như vậy. Nhiều người đã nói thế này, Đường Tố Nhiệt rất có tiềm năng trong khi đạt được trạng thái phi thường đó. Mặc dù bản thân Đường Tố Nhiệt không thực sự quan tâm đến điều đó nhiều lắm, cô chỉ ăn những loại độc thảo theo sở thích của mình. Với lại cô thích độc công vì cô ấy giỏi môn này. Kết hợp hai yếu tố đó đã giúp cô đạt được danh hiệu độc nữ. Nhưng ngay từ đầu, Đường Tố Nhiệt chưa bao giờ nuôi dưỡng một khát khao sâu sắc với võ công. cứ thuận theo tự nhiên Sống và hài lòng với những gì mình có đó chính là mục tiêu sống của Đường Tố Nhật đó là lý do tại sao cô vẫn không hề nào đúng khi chứng kiến tài năng tiên bẩm của Kiếm Phượng và Kiếm Long. Cô còn không hề ghen tị khi nhìn thấy Nam Cung Phi và Vita, những người có vẻ đẹp vượt trội hơn hẳn so với bất kỳ ai khác. Cô ấy hài lòng với chính mình Đường Tố Nhật đã sống cả cuộc đời mình với suy nghĩ rằng phẩm chất này là một trong những điểm mạnh của cô cho đến bấy giờ. Nói chính xác hơn là cho đến khi cô gặp hắn. Khi có thứ gì đó chạy xuống miệng, cô lao đi và phát hiện đó là máu. Cô ấy bị chảy máu mũi. Vừa rồi là cái gì thế? Tâm nhìn của cô cũng bắt đầu mờ đi. Ta có thể chắc chắn rằng cô đã né được đòn tấn công của hắn ta, vậy chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường Tố Nhiệt cố gắng lắm mới ổn định được thị lực đang run dậy của mình và tập trung vào đối thủ. Tên nam nhân tự nhận mình là con trai của mình Chủ Liên Minh Võ Lâm. Ngay từ đầu cô đã không thích hắn, chỉ vì vẻ ngoài của gã ta. Hắn ta có vẻ ngoài dịu dàng giống như Kiếm Long mà cô đã gặp ở Hoa Sơn. Hắn không chỉ trông nhẫn nhật mà còn có vẻ là một kẻ hai mặt khi không ai thực sự thấy được bản chất của hắn. Ta cảm thấy buồn nôn quá, Đường Tố Nhiệt biết rõ rằng sở thích nam nhân của cô khá đặc biệt. Làm sao cô có thể không lảm bại khi phản ứng của mọi người xung quanh đều cho cô biết điều đó? Kể cả chính người cô thích cũng phản ứng như vậy nhưng cô không quan tâm nếu sở thích của ta kỳ lạ thì sao ta luôn tin rằng một ngày nào đó ta sẽ tìm được người phù hợp với sở thích của mình và may mắn hay ta đã làm được Tuy nhiên thách thức nằm ở chỗ hắn được bao quanh bởi những thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp và đầy quyền lực khác bình tĩnh nào tố nhiệt cô cả suy nghĩ đó sang một bên Dù sao thì cô cũng đang ở giữa một trận đấu tay đôi thậm chí còn chưa đầy 4 phút trôi qua kể từ khi cuộc chiến bắt đầu đường tố nhiệt đầu tiên tạo khoảng cách với Honta thân thể cô hơirung dậy dường như vẫn chưa hoàn toàn bình phục sauú đánh vừa rồi ta có mất cảnh giác không? Không. Đường Tố Nhật biết là cô không mất cảnh giác. Chính Cửu Dương Tiên đã cảnh báo cô rằng đối thủ của cô sẽ rất mạnh. Thật buồn cười khi lời nói của người khác có thể khiến cơ thể cô căng thẳng đến vậy. Nhưng không hiểu sao lời nói của hắn lại có tác dụng như vậy với cô, Đường Tố Nhật vận thêm nội khí. Cô nhăn mặt vì cơn đau đột ngột mà cô cảm thấy trong quá trình này. Ta bị nội thương. Nội khí của cô không nghe theo lệnh của cô. Nguyên nhân chắc là vì cú đánh trước đó của đối thủ. Hắn ta đã làm điều đó như thế nào? Đường Tố Nhật phải rất khó khăn mới hiểu được điều đó. Trận chiến bắt đầu. Đường Tố Nhật và Trương Thiên Nghiên cũng bắt đầu xô so tại phân cao thấp. Cô chắc chắn đã né được thanh kiếm của hắn ta. Thanh kiếm của Trương Thiên Nghiên không thực sự nhanh, kiếm của Lôi Long và Kiếm Long nhanh hơn nhiều. Cô chắc chắn về điều đó khi chính cô đối mặt với họ. Nhưng tại sao vậy? Cô không đủ khả năng để nghĩ về chuyện đó quá lâu. Có thể đây chỉ là một trận đấu tay đôi thân thiện, nhưng cô lại coi đây là một trận chiến thực sự. Khi Đường Tố Nhật nhận ra nội khí đã không nghe lời mình, cô đã dùng đến ám khí và ném về phía hắn. Các loại vũ khí được cung cấp trong các giải đấu thường rất kém chất lượng. Các võ giả cũng không được mang theo vũ khí của mình vì điều đó là trái luật điều này đặc biệt khó khăn đối với các võ giả của Đường ra. điều này cũng gây thiệt cho các võ giả khác, nhưng nó lại đặc biệt khó khăn đối với Đường ra, những người nổi tiếng với độc công và kỹ thuật ám sát, vì rất khó để sử dụng vũ khí xa lạ đối với họ. Reng, ken, những vũ khí ném về phía hắn ta lăn tròn trên sàn chỉ sau vài nhát kiếm. Nhưng điều đó không quan trọng, vì đây chỉ là một sự sao lãng nhất thời. Si, con dao găm của Đường Tố Nhật bắt đầu phát ra lu quang. Không phải là cô ấy không thể sử dụng nội khí, Vì vậy, ngay cả khi cô chỉ có thể sử dụng một chút, cô vẫn có đủ khả năng để sử dụng các kỹ năng võ thuật của mình một cách hiệu quả. Thân hình nhỏ nhắn của Đường Tố Nhiệt lao về phía trước như một mũi tên. Chuyển động của cô còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Bàn tay của Đường Tố Nhiệt di chuyển, 5 dấu ấn hình thành trên không trung. Vèo vèo. Đó là thất độc nha của Đường ra. Nó có tên như vậy vì bảy luồng độc khí trông giống như răng của rắn. Nhưng Đường Tố Nhiệt, người vẫn còn thiếu kinh nghiệm, chỉ có thể sử dụng ngũ độc nha. Tuy nhiên, nó không hề yếu chút nào. Nếu có thì như vậy là quá đủ, sẽ đến độ tuổi còn nhỏ của Đường Tố Nhiệt khi nhìn thấy đòn tấn công lục sắc của mình, Đường Tố Nhiệt cảm thấy nhẹ nhõm. Nó đã tới được hắn ta đã quá muộn để né đòn tấn công của cô, với khoảng cách đó cũng không kịp để hắn phản công. Hắn ta sẽ bị tức vũ khí ở mức độ này. Gen lực. rỉ, tiếng rỉ đau đớn thoát ra từ miệng Đường Tố Nhiệt. Sự va chạm đột ngột đã phá vỡ khả năng kiểm soát nội khí mong manh của cô. Vì thế, đòn tấn công thất độc nha của cô đã biến mất trước khi chạm tới đối thủ. Bụp, một đòn mạnh đánh vào đan điền của Đường Tố Nhiệt. Dựa vào cảm giác mà cô cảm thấy, cô kết luận rằng đó là chuôi kiếm. Cú va chạm làm rung chuyển bên trong cơ thể có khi đòn tấn công được tăng cường bằng nội khí. Cùng với cú va chạm, cơ thể của Đường Tố Nhật cũng bay về phía sau, Đường Tố Nhật đã rất cố gắng để hạ cánh an toàn. Khu Khu. Nhưng ý thức của cô bắt đầu dao động khi những chỗ nội thương và việc mất kiểm soát nội khi bắt đầu gây ra hậu quả. Tích cách. Máu bắt đầu rỉ xuống miệng cô. Mặc dù cô đã cố gắng đứng dậy ngay lập tức, nhưng đầu gối của cô vẫn không chịu nghe lời cô. Ngay. Bây giờ Đường Tố Nhật ôm chặt bụng và rên rỉ vì đau đớn, nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Nhiên vẫn đứng im ở chỗ cũ. Hắn ta đã rút kiếm ra, nhưng không di chuyển nhiều. Biểu cảm của hắn có vẻ lo lắng, như thể hắn lo lắng cô sẽ bị bay ra ngoài. Nhưng cô thấy khó mà tin rằng điều đó là thật. Gặt bỏ sự nghi ngờ sang một bên, Đường Tố Nhiệt phải suy ngẫm về những gì vừa xảy ra âm thanh. Ngay trước khi bụng cô bị đánh, cảm giác mà Đường Tố Nhiệt cảm thấy đã làm gián đoạn dòng chảy nội khí của cô. Chắc chắn đó là âm thanh mà cô nghe thấy từ thanh kiếm của Trương Thiên Nhiên. Kiếm hưởng? Liệu Trương Thiên Nhiên đã đạt đến cảnh giới có thể tạo ra kiếm hưởng chưa? Cô không thể chắc chắn điều này. Vì kiếm hưởng ngay từ đầu đã không phải là một môn võ công ít nhất là theo hiểu biết của cô. Vậy thì, có phải là thanh công không? Có vẻ như đó là lời giải thích hợp lý nhất. Thanh công là cách duy nhất để tấn công đối thủ bằng âm thanh. Chắc chắn là hắn ta có khả năng này vì hắn ta là con trai của Hòa Âm Chi Kiếm, điểm mạnh của chúng ta khác nhau đến vậy sao? Tấn công bằng âm thanh là một kỹ thuật cực kỳ tiên tiến, điều đó có nghĩa là ngay cả những võ giả cấp thấp cũng không thể sử dụng được môn võ này. Nếu Đường Tố Nhật cố gắng sử dụng thanh công ngay lúc này, cô không chỉ phải tiêu hao hết nội khí mà còn có thể ngất xỉu vì kiệt sức. Hắn ta đủ mạnh để sử dụng đòn tấn công như vậy trong một trận đấu tay đôi sao? Thanh công thậm chí không được tạo ra bằng nhạc cụ mà bằng kiếm. Sự kết hợp độc đáo này cũng là một trong những lý do tại sao Mình chủ của Liên minh Võ Lâm được gọi là hòa Âm chi Tiếm. Nhìn từ bên ngoài, Trương Thiên Nhiên trông giống như một nam nhân bình thường. Hắn ta chạc tuổi người mà cô có tình cảm, Cửu Dương Thiên. Nhưng cô chắc chắn một điều sau đòn lúc nãy, cô không thể đánh bại được tên nam nhân này. Hắn ta ở một đẳng cấp khác đường Tố Nhật biết rằng cô được xếp hạng thấp trong Ngũ Long Tam vượng, nhưng Trương Thiên Nhiên lại khác biệt, ngay cả khi so sánh với những thiên tài trẻ tuổi khác đường Tố Nhật nhận ra điều này rõ hơn vì cô không hề kiêu ngạo. Trương Thiên Nhiên thậm chí còn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình. Cô phải rất khó khăn mới ngăn được máu chảy ra từ mình. Nhưng ngay cả trong lúc đó, Trương Thiên Nhiên vẫn không tiến về phía Đường Tố Nhiệt. Hắn có đang đợi ta không? Nhưng chắc chắn là cảm giác không phải như vậy. Có lẽ hắn muốn ta bỏ cuộc. Việc bỏ cuộc vì một võ giả là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của một người. Nó không khác gì sự kết thúc của thế giới quan của họ. Vì điều đó có nghĩa là họ chạy trốn khỏi đối thủ mà không chiến đến cùng. Nhưng cô chính là độc nữ khét tiếng, hắn muốn thế sao? Đường Tố Nhiệt bắt đầu suy ngẫm. Liệu đó có phải là điều tên nam nhân đó mong muốn không? Cô bắt đầu nảy sinh ý nghĩ rằng tên nam nhân này có động cơ thầm kín ẩn sau vẻ ngoài khiêm tốn của mình. Và khi nghĩ đến ý nghĩ đột một đó, cô tự hỏi liệu hắn có thực sự đang che giấu điều gì không. Đường Tố Nhiệt cố gắng đứng dậy, nhưng rồi cô lại loạn choạng và ngã xuống lần nữa. Cô không biết ý định của Trương Thiên Miên là gì, ta có nên bỏ cuộc không? Nhưng cô biết rằng mình không thể thắng trận chiến này nên cô đã cân nhắc đến ý nghĩ này. Nếu ta tiếp tục, mọi chuyện sẽ chỉ càng khó khăn hơn mà thôi. Cô cảm thấy thất vọng, nhưng đây không phải là trận chiến mà cô có thể chiến thắng chỉ bằng cách cố gắng hơn. Cô không quan tâm ngay cả khi trận chiến này làm tổn hại đến danh hiệu độc nữ của cô, bởi vì không giống như những danh hiệu khác, đó không phải là danh hiệu mà cô muốn bảo vệ. Cô rời mắt khỏi Trương Thiên Nhiên và quan sát xung quanh. Trên đấu trường, có rất nhiều khán giả đang theo dõi cuộc đấu. Nhiều ánh mắt tỏ ra kinh ngạc trước sự áp đảo của Trương Thiên Nhiên. Công bình mà nói điều đó có lý, xét đến việc hắn ta áp đảo Đường Tố Nhiệt đến mức nào. Sau khi quan sát biểu cảm của những người đang theo dõi, Đường Tố Nhiệt thở dài, nghĩ rằng phụ thân cô có thể buồn khi nghe về ngày hôm nay. Ngay lúc cô sắp tuyên bố bỏ cuộc Đường Tố Nhiệt nhận ra có người ở đằng xa đôi mắt sắc bén dữ tận và bộ đồng phục sặc sỡ. Cô nhìn thấy người đó vẫn đang theo dõi cô từ khoảng cách xa hơn nhiều. Cửu thiếu gia. Chương 150. Hai, giải đấu giao hiếu. Trong 150.2 giải đấu giao hữu, 3.2, đường tố nhiệt vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô có thể tìm thấy hắn giữa đám đông. Sự sốc của cô tăng gấp đôi khi nhìn thấy biểu cảm của hắn. Tại sao hắn lại lo lắng cho ta? Ánh mắt của Cửu Dương Thiên thể hiện rõ sự quan tâm. Nhưng tại sao? Một nam nhân dường như không quan tâm đến ai lại đang lo lắng cho ta sao? Nhận ra điều này khiến tim cô đập nhanh hơn. Mặc dù cô biết mình không nên mất tập trung như thế này giữa một trận đấu tay đôi phủ. cô không thể nín thở và thở ra được. Có một chút hơi nóng trong hơi thở, có lẽ là do cô phải gắng sức nhiều hơn. Ta sắp chết rồi. Ta nghĩ là ta thực sự đã chết rồi, Đường Tố nhìn nghĩ, tim cô đập loạn xạ khi nghĩ đến cảnh Cửu Dương Thiên lo lắng cho cô. Hắn nên đẩy ta ra xa hẳn. Cô thấy buồn cười khi cô lại hoãn giận hắn đối với Cửu Dương Thiên, người chắc chắn đã dựng nên một bức tường giữa hai người, nhưng lại từ chối đẩy cô ra hoàn toàn. Cửu Dương Thiên có biết không, rằng hắn thực sự rất tệ trong việc nói dối. Sự việc này xảy ra trong chuyến đi tới Hà Nam. Vì vẻ đẹp nổi bật và thân hình mảnh mai của Nam Cung Phi và Vi Tuyết Á Đường Tố Nhiệt thấy mình nên ăn ít hơn bình thường. Và Cửu Dương Thiên, người luôn quan sát, một ngày nọ đã gặp lối với Đường Tố Nhiệt rằng, Đường tiểu thư nói phải không? Hả? Có vẻ như ngươi ăn ít hơn bình thường. Không, ta ổn. Ta chỉ không có cảm giác thèm ăn ửng, hiểu rồi đường tố nhiệt ghét bản thân mình vì cuộc trò chuyện kết thúc quá đồn ột. Nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cô tiếp tục cuộc trò chuyện. Một lúc sau đó, thưa tiểu thư, hừng, cái này, kiểu thiếu gia bảo ta đưa cho tiểu thư cái này. Sau mỗi bữa ăn, gia nhân của đường tố nhiệt đều mang thứ gì đó đến cho cô. Nói rằng chính kiểu dương tiên đã yêu cầu họ làm như vậy. Ôi, ôi, kiểu thiếu gia bảo ta không được nói cho tiểu thư biết. Mặc dù mọi việc không thực sự diễn ra theo như Cựu Dương Thiên mong muốn, Đường Tố Nhật tự hỏi liệu có phải vì cuộc trò chuyện cuối cùng của họ không. Khi cô hỏi hắn về chuyện đó sau đó, hắn trả lời rằng: "Ta đã bị bắt rồi." Thậm chí Đường Tố Nhật còn thích khía cạnh đó của hắn. Cựu Dương Thiên đã bày tỏ sự không hài lòng với bất kỳ ai phải chịu đói điều này thực sự vô lý, vì một người có quan hệ huyết thống với Đường ra sẽ không bao giờ chết đói. Và bất cứ khi nào trời trở lạnh, hắn sẽ dùng hơi ấm của mình để giữ cho mọi người được thoải mái. Mặc dù có lẽ hắn không học kỹ năng đó vì mục đích đó. Khi cô nhìn Cựu Dương Thiên và tự hỏi hắn đang làm gì, hắn cũng trả lời tương tự. Đó chỉ là một phần trong quá trình luyện tập của ta thôi." Kẻ nói dối, hắn không thể duy trì giao tiếp bằng mắt và giọng nói nghe tự nhắc. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra đây là lời nói dối, một lời nói dối để che giấu sự xấu hổ. Ta biết rằng hắn không chỉ làm điều này với tôi, Đường Tố Nhiệt biết rằng tính cách lạnh lùng nhưng tốt bụng của Cửu Dương Tiên không chỉ dành cho cô. Nó được gửi đến tất cả mọi người xung quanh hắn. Với lại hắn cũng không mong đợi nhận lại điều gì, mặc dù có thái độ thô lô và vẻ mặt khó chịu, hành động của Cửu Dương Thiên cũng ấm áp như kỹ năng võ công của hắn vậy. Làm sao ta có thể không hắn? Làm sao ta có thể không muốn đến gần hắn hơn? Cô không yêu hắn chỉ vì ngoại hình của hắn. Cô nhận ra rằng có lẽ đó là vì hơi ấm tỏa ra từ hắn. Tuy nhiên, khi cuối cùng cô ấy biết được cảm xúc của mình đường tố nhất định bỏ cuộc để hắn ra đi mãi mãi. Bỏ cuộc. Cô nhận thấy Cửu Dương Thiên đang nhìn cô từ xa. "Nếu chúng ta tình cờ chạm trán nhau ở đấu trường, ngươi có thể giúp ta một việc được không?" Những lời tự tin mà cô đã nói lại hiện về trong tâm trí cô. Nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với tình huống như vậy, cô thấy mình đang cân nhắc đến việc đầu hàng. Cô ấy vẫn luôn như thế này. Lần đầu tiên là đấu với Kiếm Vương, lần thứ hai là đấu với Kiếm Long. Trong cả hai trường hợp Cô đều nhận ra khoảng cách to lớn tồn tại giữa họ. Thế là cô ấy bỏ chạy, nghĩ rằng với cô như vậy là đủ, rằng danh hiệu độc nữ đã đủ rồi, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở thành người vĩ đại nhất thế giới. Những thứ khác cũng tương tự như vậy, cô bỏ cuộc vì cô tin rằng mình không thể trở thành gia chủ của gia tộc. Cô đã từ bỏ nhiều thứ, bỏ chạy vì cô tin rằng mình không thể đạt được chúng. Tuy nhiên, cô không thể làm như vậy khi điều đó liên quan đến hắn. Cô không muốn chạy trốn, cô không muốn từ bỏ. Cô muốn ở bên cạnh hắn đó là lý do tại sao khi Cửu Dương Tiên nói rằng cô có thể nói chuyện thoải mái với hắn, cô đã từ chối lời đề nghị đó. Bởi vì câu nghĩ điều đó không công bằng để có được mối quan hệ như vậy một cách dễ dàng. Từ bỏ đã chạm đến cổ họng cô, nhưng cô cố gắng kìm nén nó xuống đường tố nhiệt đứng dậy. Cô cố gắng gượng dậy mặc dù cơ thể cô không chịu hợp tác hoàn toàn. Cô lao đi vết máu trên cằm cảm cảm tạ vì đã chờ đợi. Dù ý định của Trương Thiên Nhiên có là gì thì cô cũng phải cho hắn ta biết. Rốt cuộc, đúng là hắn đang đợi cô. Ngay cả hành động nói ra cũng khiến bên trong cô đau nhói. Cùng lúc đó, bụng cô kêu lên đau đớn. Cô cảm thấy như bên trong cơ thể mình đang trải qua một trận động đất, ta có thể tiến thêm lần nữa không? Nhưng cô không biểu hiện ra ngoài. Cửu Dương Thiên đang nhìn nên cô phải chắc chắn rằng mình trong ổn. Cô không muốn nhìn thấy Cửu Dương Tiên lo lắng Đường Tố Nhiệt muốn trở thành, không phải là người khiến Cửu Dương Tiên lo lắng, mà là một người mạnh mẽ có thể đứng cạnh hắn. Biểu cảm của Trương Thiên Niên đã thay đổi sau khi nghe Đường Tố Nhiệt nói, một khuôn mặt khá sốc, thật đáng kinh ngạc. Trương Thiên Niên lên tiếng, giọng điệu của hắn ta nghe có vẻ hơi khác so với giọng nói tử tế mà hắn đã dùng trong yến tiệc. Trương Thiên Niên điều chỉnh lại tư thế sau lời nói ngắn gọn của mình. Sau đó hắn ta kiếm về phía Đường Tố Nhiệt, Đường Tố Nhiệt nghiến Cô biết hắn sắp tấn công, nhưng không có biện pháp rõ ràng nào để ngăn chặn. Vì vậy, Giống như trước đây, cô lại chuyển nội khí vào con dao găm của mình một lần nữa. "Ôi da." Bên trong cơ thể cô đang gào thét vì đau đớn, cố gắng sử dụng nội khí khi nó không chịu nghe lời khiến cơ thể cô như bị đâm xuyên khắp nơi. "Thất độc nha." Kỹ năng của Đường da mà cô đã sử dụng trước đó. Hào quang lục sắc lại hình thành một lần nữa. Hơn nữa, cô cảm thấy một bên mắt của mình dần dần nóng lên. Có phải vì đau đớn không? Nhưng cảm giác mà cô cảm thấy lại có phần khác với cảm giác đau đớn, cảm giác thật sảng khoái. Cô cảm thấy như mình đã thoát khỏi vỏ bọc và đang tận hưởng làn mát lạnh để chứng minh điều đó. Luôn khí của cô trở nên mạnh mẽ và trong trẻo hơn trước. Làm sao? Chỉ vài phút trước, nội khí của cô vẫn chưa phản ứng. Với lại cô đang yếu đi vì những tổn thương mà cô phải chịu. Nhưng bây giờ, cơ thể cô cảm thấy ngạy cảm và rõ ràng hơn bao giờ hết. Không hiểu sao, cô cảm thấy mình có thể làm được đường tố nhiệt ổn định nhịp thở và lao về phía trương thiên nhiên một lần nữa. Bụng! Nhưng đường tố nhiệt đã ngã gục vì cơn đau đập vào đầu. Bởi vì trương thiên nhiên đã đi thẳng đến trước mặt đường tố nhiệt và đập đầu cô xuống đất bằng kiếm của mình Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt và vị thẩm phán đang theo dõi trận đấu trên đấu trường đã vội vàng lên tiếng sau khi nhìn chầm chằm vào Trương Thiên Niên một lúc chiến thắng thuộc về. Trương Thiên Nghiên. Cùng với lời tuyên bố của thẩm phán, tiếng reo hò bắt đầu vang lên khắp đấu trường. Mọi người hoan nên kết quả bất ngờ này, điều này đặc biệt đúng đối với các võ giả. Còn một điều nữa là do đồng nữ, một trong Ngũ Long Thánh Vương, đã thua một thiên tài trẻ tuổi vẫn chưa nổi tiếng. Nhưng chính người chiến thắng lại nhìn xuống đường tố nhiệt đang ngã gục với ánh mắt lạnh lùng. Biểu cảm của hắn ta được giấu đi khỏi mọi người vì hắn vẫn tối đầu. Khun mặt của Đường Tố Nhiệt bắt đầu rỉ máu sau khi cô ngất đi, trông có vẻ khá đáng thương. Trương Thiên Nhiên vẫn tiếp tục nhìn cô cho đến khi hắn có thể nở nụ cười trên môi lần nữa. Sau đó, hắn liền rời đi 12. Sau khi vòng đấu đầu tiên của giải đấu kết thúc, có một thời gian chờ đợi ngắn Đường Tố Nhiệt, người bị ngất trong cuộc chiến, đã được đưa đến ý thất của Liên Minh Võ Lâm. Ký ức của tôi vẫn còn sống động, cái cách Nam Cung Phi ngay lập tức bế Đường Tố Nhiệt ngay khi trận đấu của cô ấy kết thúc và cách cô ấy tự kiềm chế mình lại. Tôi nhận thấy nắm đấm siết chặt của Nam Cung Phi run rẩy khi cô xem trận chiến của Đường Tố Nhiệt. Máu trên khuôn mặt của Đường Tố Nhiệt đã được lau Cô nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền. Cơ thể cô ấy không bị tổn thương thêm và lang y nói rằng cô ấy sẽ sớm tỉnh lại nên tất cả những gì tôi phải làm là chờ đợi, ta đã biết là cô ấy sẽ không thắng. Tôi biết điều đó rồi, Đường Tố Nhiệt không thể thắng được Trương Tiên Nghiên. Mặc dù biết vậy, tôi vẫn giữ một tia hy vọng cho đến giây phút cuối cùng. Liệu cô ấy có sắp vượt qua được bức bình chứng của mình không? Những gì Đường Tố Nhiệt thể hiện trong những giây phút cuối? Không giống như mậu Diễn và Dụ Phong, Đường Tố Nhiệt thậm chí còn không khốn tại trước bình chứng. Nhưng khí chất mà cô ấy thể hiện vào phút cuối cuộc chiến chính là cảm giác cô ấy đang vượt qua được bức bình chứng đó. Tuy nhiên, ngay cả khi được ở một mình, cô cũng không thể vượt qua được. Cô vẫn chưa đến mức có thể vượt qua được điều đó ngay cả khi đã rất ngộ. Cô ấy chỉ vừa mới bước những bước đầu tiên. Vậy Trương Thiên Nhiên đã kết thúc nhanh chóng vì hắn ta cũng nhận ra điều đó sao? Tôi không nghĩ vậy. Trương Thiên Nhiên chưa ở mức độ mà hắn ta có thể cảm nhận được điều đó. Có lẽ hắn ta chỉ cảm thấy có điều gì đó lạ và hành động nhanh chóng. Nhưng tôi tự hỏi, biểu cảm của Trương Thiên Nhiên và cách hắn ta đứng yên sau cuộc chiến đang chìm trong suy nghĩ, tôi đột nhiên cảm thấy có một bàn tay mềm mại nắm lấy tôi. "Cửu, thiếu gia, ngươi tỉnh rồi à?" Từ đường tố nhiệt từ từ ngồi dậy, một tay ôm đầu. Cô nhìn xung quanh rồi bật ra một tiếng cười cay đắng có vẻ như ta thua rồi. Khuôn mặt mỉm cười của cô ấy chứa đầy sự thất vọng ta không ngờ mình lại thua trận đầu tiên. Thật xấu hổ. Mặc dù ta đã nói như thể mình sẽ chiến thắng đến cùng. Không sao đâu, hả? Thực ra, trông ngươi ngổ lác. Một võ giả không bỏ cuộc xứng đáng được tôn trọng. Giống như kiếp trước của tôi, cô ấy hoàn toàn xứng đáng được gọi là một cao thủ. Nhưng vì ta đã thua. Đường tố nhiệt định nói, nhưng mắt cô đột nhiên mở to. Bởi vì cô ấy nhận thấy điều gì đó khác lạ. Tôi không thể chịu được ánh mắt của cô ấy nên tôi đứng dậy. Phi và Lang Ý sẽ tới đây sớm thôi. Khoan đã. Cửu thiếu ra, khoan đã. Vừa rồi ngươi nói chuyện trống không. Bảo trọng. Đây rồi đã. Đường Tố Nhiệt vội và ngăn tôi lại, nhưng tôi không có ý định để bị phát hiện nên tôi đóng cửa lại và đi ra ngoài. Không giống như lúc tôi bắt đầu nói chuyện thoải mái với Nam cung phi, không hiểu sao tình huống này lại có vẻ cực kỳ ngượng ngùng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi vì tôi sẽ không gặp cô ấy một thời gian. Tôi điều chỉnh lại biểu cảm của mình, nó liên tục thay đổi vì xấu hổ. Và tôi cũng đã thay đổi suy nghĩ không nên coi nhẹ giải đấu này nữa. Tôi cảm thấy mình phải làm vậy, dù chỉ một chút thôi. Hãy nghiêm túc hơn trong giải đấu này. Chương 151. Một, giải đấu giao hữu. Chương 151.1, giải đấu giao hữu, 4.1, đã 2 ngày trôi qua kể từ khi giải đấu bắt đầu. Có một số trận chiến khác diễn ra sau trận chiến đầu tiên, nhưng nó không thu hút nhiều sự chú ý như trận chiến của Đường Tổ Nhật, bởi vì thật không thể tin được rằng một trong ngũ long tam phượng lại bị loại ngay từ đầu. Nhờ đó, tin tức lan truyền nhanh như cháy rừng người ngày chưa. Độc nữ đã bị loại rồi. Ngươi đang nói cái quái gì thế? Ngươi lại náo đá vào lúc sáng sớm thế này à? Sao ngươi không tin ta? Ta thể là nó có thật mà. Thật sự không thể tin được, nhưng bằng chứng thì có ở khắp mọi nơi con trai của Minh chủ Võ Lâm. Đúng vậy, nghe nói độc nữ ngay cả năng lực cũng không phát huy được, ngất đi. Bọn họ nói là khách hạ. Đó chính là độc nữ mà chúng ta đang nói đến sao? Điều đó thực sự có thể sao? Ừm, hắn ta là huyết mạch của Hòa Âm chi kiếm. Đợi đã, không phải còn một chỗ trống ở Ngũ Long Tam Phượng sao? Đúng vậy, đó là lý do tại sao mọi người đều phân khích, vì một tân long có thể sẽ chào đời, nhưng còn người kia thì sao? Người biết đấy, tên nhóc của Cửu gia. Đây chính là ý nghĩa của việc trở thành một phần của Ngũ Long Tam Phượng trong thiên hạ này. Biểu tượng của thiên tài vĩ đại nhất đại diện cho phe chính giáo. Liên minh Võ Lâm cũng biết điều đó. Đó là lý do tại sao họ nỗ lực rất nhiều để sắp xếp một bảng đấu tốt khi tổ chức các giải đấu. Mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ nếu hai thiên tài gặp nhau ngay từ vòng đầu tiên. Tôi có thể biết chỉ bằng cách nhìn vào điều này. Liên minh Võ Lâm đang thúc đẩy Trương Thiên Nhiên để hắn ta có thể trở thành tân tinh tú. Một điều khiến tôi tò mò lúc này là sự vắng mặt của một số thành viên Ngũ Long Tam Phượng trong giải đấu. Việc Kiếm Vương không có mặt ở nơi này cũng là điều dễ hiểu. Tôi hiểu tính cách lập dị của tỷ tỷ tôi và hoàn toàn có thể tỷ ấy đã bỏ qua yến đó chỉ vì tỷ ấy muốn vậy. Nhưng Kiếm Long và Thủy Long, họ thực sự không tự nguyện đến đây sao? Tôi không chắc chắn lắm. Tuy nhiên, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ liên minh võ lầm đã nhúng tay vào sự vắng mặt của họ. Nghĩ về Mai Hoa Thiên Tôn mà tôi đã gặp ở Hoa Sơn, tôi không nghĩ ông ấy là loại người có thể bỏ qua những chuyện như thế này. Nhưng không ai biết được điều gì đang diễn ra trong tâm trí người khác. Chợ. Dù sao đi nữa, Bang Phượng và Lôi Long đều có thể tiến vào vòng tiếp theo của giải đấu mà không tốn một giọt mồ hôi nào. Và điều tương tự cũng xảy ra với cựu Tiết Diệp và Nam Cung Phi đặc biệt. Nam Cung Phi đã chiến thắng trong khi vẫn giữ vẻ mặt buồn chán trong suốt các trận đấu của mình và một số kẻ điên khùng bị mê hoặc bởi vẻ ngoài đó bắt đầu lan truyền tin đồn rằng cô là mỹ nhân của Nam cung gia hay đại loại thế, điều này thực sự khiến tôi nhận ra một lần nữa rằng có bao nhiêu kẻ điên rồ trong thiên hạ này. Tuy nhiên, Cửu Tiết Diệp lại có chút bất ngờ. Tôi biết Cửu Tiết Diệp có tài năng, nhưng hắn chỉ gặp may ở vòng loại, vì hắn phải đối đầu với một đối thủ được coi là khá yếu và còn nhiều kết quả bất ngờ khác nữa, bởi vì một số người mà tôi nghĩ chắc chắn sẽ thắng lại cuối cùng thua cuộc. Trong số đó có người mà tôi phải đối mặt tên là Phiêu Nhân Thảo. Lần này hắn ta thật sự không may mắn. Hắn ta không tệ chút nào. Hắn có thể truyền nội khí một cách chính xác vào thanh kiếm của mình, điều đó có nghĩa là hắn nằm trong số những thiên tài trẻ tuổi hàng đầu. Nhưng vấn đề là hắn ta phải đối mặt với tôi. Có phải tôi đã quá nghiêm khắc với hắn không? Có lẽ tôi nên nhẹ tay hơn với hắn ta, nhưng lúc đó tôi đang nội. Và tôi cũng muốn thể hiện khả năng của mình, ta tên là Ngô Lý Hiên, là đệ tử thế hệ thứ 3 của phái Võ Đang, Cựu Dương tiên tử cựu ra của Sơn Tây. Nhìn vào cách hắn ta cầm kiếm, hơi chế nó ra ngoài, và cách hắn ta nhìn chằm chằm và thở. Hắn là người của phái Võ Đang phải không? Tôi có thể nhìn thấy nó ngay lập tức, không phải từ lời giới thiệu của hắn. Mà từ thần thái tôi cảm nhận được từ gã, hắn ta trông giống một võ giả điển tính, có lẽ lớn hơn tôi một hoặc hai tuổi, đây là ngày thứ hai của giải đấu đó cũng là trận đấu được coi là quan trọng nhất vì nó sẽ quyết định ai sẽ tiến vào top 8. Khi tôi đang duỗi người, Nô Lý Hiên đột nhiên nói chuyện với tôi, "Ta đã nghe nhiều điều về ngươi." "Hừm." <cười> "Là ngươi đã hạ gục tất cả đối thủ trước đó chỉ bằng một đòn?" "Ồ đúng rồi, chuyện đó chỉ xảy ra thôi. Làm sao tôi có thể cưỡng lại khi tôi có thể nhìn thấy rõ sơ hở của họ? Mọi đối thủ mà tôi phải đối mặt đều để lộ điểm yếu của mình, dù là ở cảm hay ngực." Họ sẽ chết vì bị đâm nếu đó là một trận chiến thực sự. Trẻ con thời nay, tôi thể là tờ SK tờ SK. Có tin đồ nào lại lan truyền trong thời gian đó không? Vừa nãy tôi có nghe một số người nói rằng tôi là đệ tử của vô danh tôn giả hay gì đó. Mặc dù sự xôn xao về tôi đã giảm bất phần nào nhờ chiến thắng của Trương Thiên Nghiên trước Đường Tổ Nhiệt. Lô Lý Hiên đáp lại lời tôi bằng ánh mắt lấp lánh, "Ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại như những kẻ khác đâu." "À, ta hiểu rồi." "Mọi người cũng nói thế. Nếu ngươi định chuẩn bị, ít nhất hay chữa trị chân của ngươi đi." "Tôi bỏ đi." Trong suy nghĩ của tôi, việc chỉ trích hắn ta có ý nghĩa gì? Tôi cũng có những nghi ngại riêng về phái Võ Đang. Nó làm tôi nhớ đến một chàng trai không ngừng khoe khoang về thanh kiếm tuyệt vời của mình Lô Đại hiệp. "Chúng ta cũng có thể hỏi ngươi một chuyện được không?" Lô Lý Hiên có vẻ hơi lo lắng khi nghe tôi hỏi câu hỏi này. Có lẽ hắn ta nghĩ rằng tôi cũng sẽ chế nhạo hắn như hắn đã làm với tôi. Tại sao ngay từ đầu hắn lại trêu chọc tôi nếu hắn ta lo lắng đến vậy? Tôi thực sự thấy khó chịu một chút vì hắn ta chế giễu tôi. Tuy nhiên, mục đích của tôi khi hỏi hắn ta lại không phải là để khiêu khích hắn có vẻ như thủy long không tham gia giải đấu này. Biểu cảm của Ngô Lý Hiên trở nên tệ hơn một cách kỳ lạ khi tôi nhắc đến vị thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng của phái Võ Đang. "Sao ngươi lại hỏi về chuyện đó?" Giọng điệu của hắn phản đối mạnh mẽ câu hỏi này. Tôi biết lý do đằng sau sự buồn chồn của hắn ta. Tôi đoán là hắn vẫn như ngày nào. Thủy Long là một kẻ điên loạn giống như Bình Vũ Chân, nhưng theo một cách khác. Bởi vì trong phái Võ Đang, hắn không được gọi là Thủy Long mà là tên khác. Một hắn lại quá xấu hổ khi xuất hiện trước công chúng. Có lẽ hắn nên nhận được sự đối xử như vậy. Bởi vì mặc dù có tài năng, hắn ta lại có tính cách rất tệ. Lý do khiến Mô Lý Hiên tỏ ra khó chịu như vậy là vì hắn không muốn thảo luận về thủy long với người khác. "Bây giờ tôi thấy vui vì đã kiểm tra được điều đó, ta chỉ tò mò thôi. Thực ra chúng ta khá thân thiết." "Hả? Cửu công tử quen sư huynh của chúng ta?" Hắn ta nhìn tôi như thể tôi là một kẻ ngớ ngẩn. Rõ ràng là tôi đang nhắc đến kiếp trước của mình, vì lúc đó tôi và hắn ta vẫn chưa thực sự kết bằng hữu ư? Đại loại thế. Khi tôi nói chuyện với nụ cười trên ngôi, Nô Mô Lý Hiên thực sự trở nên lo lắng và căng thẳng hơn. Nhưng tại sao vậy? Tại sao mọi người lại lùi lại mỗi khi tôi cười? Thật là buồn. Khi tôi thở dài đầy cảm xúc, Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, cho rằng cả hai bên đã sẵn sàng. Đồ Lý Hiên cầm kiếm vả và vào thế chiến đấu. Khi nhìn thấy điều đó, tôi gật đầu trong suy nghĩ của mình. Không tệ. Thay vì căng thẳng, hắn ta thả lòng mình. Có vẻ hắn biết những nguyên lý của kiếm pháp phái Võ Đang. Nó nhấn mạnh vào việc dĩ chiêu biến thức. Nói nôm na là nó sẽ thiên về đỡ chiêu hơn là xuất chiêu. Và thay đổi hướng tấn công thay vì chặn hoàn toàn. Nếu kiếm pháp của Hoa Sơn là để dễ cây mọc sâu dưới lòng đất, kiếm pháp của phái Võ Đang giống như một mặt hồ tĩnh lặng. Tuy nhiên, nó không nhưng thật không may Có vẻ như hắn ta không hiểu hết nguyên lý kiếm pháp của tông phái mình. Công bằng mà nói, việc một đệ tử thế hệ thứ ba của phái Võ đang lại có thể thành thạo toàn bộ kiếm pháp của tông phái mình quả thực không hợp lý chút nào. Như vậy, nó thực sự chứng minh được sự đặc biệt của Thủy Long. Nhìn cách hắn ta chĩa kiếm một cách cẩn thận, có vẻ như hắn đang chờ đợi chuyển động của tôi. Một quyết định đúng đắn. Có lẽ là do tất cả những kẻ lao thẳng vào tôi đều ngã gục xuống đất như thể họ đã chết. Bây giờ, những đối thủ thận trọng hơn đã bắt đầu xuất hiện trong các trận đấu của tôi. Sí. Khi tôi khẽ di chuyển chân, ánh mắt của Ngô Lý Hiên cũng dõi theo ánh mắt của hắn ta khá sắc bén. Cũng dễ hiểu tại sao phái Võ đang lại cử hắn đến đây. Tôi nghe nói có một số đại diện khác của phái Võ đang đã đến thay thế Thủy Long. Mặc dù có vẻ như Hoa Sơn không hề gửi bất kỳ ai đi cả. Còn có ai từ Liên Minh thập tông tới nước không? Tôi không biết vì tôi chưa tìm hiểu sâu về vấn đề này, đây là thời điểm đầy thử thách đối với những thiên tài trẻ tuổi. Bởi vì chỉ vài năm trước, những thiên tài trẻ tuổi đã xuất hiện trong thiên hạ với tốc độ nhanh chóng. Tuy nhiên, bây giờ, nó giống như một thời kỳ chỉ trệ hơn. Với thế hệ hiện tại do thế hệ tinh tú thống trị, chỉ bao gồm những thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất. Thời đại này là địa ngục cho những thiên tài trẻ tuổi đang phát triển. Khi tôi đứng yên và tiếp tục nhìn hắn ta, thanh kiếm của Ngô Lý Hiên bắt đầu dị chuyển chậm rãi. Thanh kiếm của hắn khắc biểu tượng của gia tộc mình đòn tấn công mà hắn khởi xướng cho thấy hắn đã luyện tập không ngừng nghỉ. Bụp. Hắc. Nhưng chàng trai này cũng đã há tỏ cảm. Ngô Lý Hiên đã ngất đi. Ngay từ đầu chúng ta đã không cùng một đẳng cấp. Mặc dù tôi đã đề cập đến điểm yếu của hắn ta, nhưng dù sao thì hắn ta cũng không thể chặn hoặc thay đổi được hướng tấn công của tôi. Chiến thắng thuộc về Cửu Dương Thiên. Ngay khi nghe thẩm phán tuyên bố, tôi đã rời khỏi đấu trường. Có lẽ đoàn nhân của hắn sẽ chăm sóc được hắn ta lần này cũng chỉ đánh một đòn thôi sao? Đối thủ của hắn ta yếu vậy sao? Ngươi, ngươi cho rằng phái Võ Đang là trò đùa sao? Ngươi còn tiếp tục nghĩ như vậy, sẽ bị phạt." Nhưng nghiêm túc mà nói, bất kể là phái Võ Đang hay là mẹ ngươi, hắn một đòn đều đánh bại tất cả mọi người, có thực sự hợp lý không? Chúng ta nên cân nhắc điều đó. Tôi bắt đầu nghe thấy nhiều người nói về tôi hơn." Thành thật mà nói, tôi đã mong đợi họ sẽ nói chuyện sớm hơn. Suy cho cùng, nếu tôi thể hiện nhiều như vậy, họ hẳn đã phát hiện ra điều gì đó không ổn rồi. Có phải vì có quá nhiều tình huống bất ngờ xảy ra không? Chứ 151 2 giải đấu giao hữu chương 151.2 giải đấu giao hữu 4.2 nhưng tin đồn này có thể có lợi cho tôi nếu nó lan truyền xa hơn vì vậy ta biết mà hắn quả nhiên là vô danh tôn giả ta không phải à Tôi không thể nhịn được nữa và hét lên khiến bọn khốn đó nhanh chóng tạ đi tính cách này của tôi tôi không thể tin là tính cách nóng nảy của mình lại bùng phát nữa tính cách tồi tệ này dường như luôn chế ngự tôi tôi trở nên bực bội vì mình dễ mất bình tĩnh đến vậy nên tôi vào đầu bức thai vì bực bội. hay cư xử đúng với độ tuổi của mình nhé Dương Thiên Khi tôi đang bình tĩnh lại cơn giận, tôi cảm thấy có ai đó đang đến gần có chuyện gì thế? Một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại không thiếu sự lạnh lùng. Thông thường, tôi sẽ cảnh giác khi cảm thấy có ai đó đang đến gần, nhưng mùi hương mà tôi ngửi thấy cùng với sự hiện diện của họ khiến tôi cảm thấy an tâm. Mái tóc trắng xanh của cô nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió mùa đông không có gì đâu. Tôi trả lời Nam Cung Phi, người đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Bởi vì thực sự chẳng có gì cả. Tôi vừa mất bình tĩnh vì một chuyện nhỏ nhặt ngươi làm tốt chứ. Ừ, có vẻ như là vậy. Tôi biết rằng cô ấy đang chiến đấu cùng thời điểm với tôi. Tuy nhiên Xét theo việc cô ấy đang ở đây và bộ đồng phục của cô ấy không hề bẩn chút nào, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đối thủ của ngươi là ai. Ta không biết. Cô ấy thực sự có vẻ không biết. Tôi không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho đối thủ của cô ấy. Họ đã bị đánh bại mà thậm chí còn không có cơ hội nói tên mình. Thật đáng buồn ngươi định đi đâu vậy? Ý thế thất. Thử, đột nhiên ngươi nói ý thất là sao? Ta không bị thương ở đâu cả. Tố Nhiệt. Không sao đâu. Có lẽ cô ấy đang được điều trị tốt. Sáng nay tôi đã bí mật đến thăm đường Tố Nhiệt dù cô ấy vẫn đang ngủ và không hề hay biết. Vậy thì ngươi định đi đâu? Người đã ở đâu? Phẩm. Nam Cung Phi nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối, không hiểu do ý tôi muốn nói. Sau đó, mắt cô mở to khi nhận ra điều gì đó. Sau đó, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt lạ lùng, có vẻ như cô đang nghĩ, "Thì ra là người lo lắng cho ta cái gì, tại sao?" Nam Cung Phi mỉm cười đáp lại. Sau đó, cô ấy lắc đầu như thể không có chuyện gì. Tôi thực sự không thích vẻ ngoài của cô lúc này. Tôi không thể tin một đứa ngốc như cô ta lại có thể nhìn tôi một cách đầy tự hào như vậy. Tuyệt á đâu rồi? Trong lúc tôi đang vô thức tạt lưỡi, Nam Cung Phi hỏi muội ấy đã ra ngoài. Hôm nay cũng vậy sao? Ừ, muội ấy có vẻ bận rộn. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi buồn về điều đó. Cô ấy có vẻ như sẽ cổ vũ tôi suốt thời gian diễn ra, nhưng cô ấy lại không xuất hiện ở hàng ghế khán giả. Tất nhiên, vẫn chưa có trận đấu nào thực sự dài để cô phải xem. Mặc dù cô ấy có vẻ mệt mỏi vì quá bận rộn. Thật hiếm khi thấy Vi Tuyết A kiên sức, bởi vì ngay cả khi làm việc nhiều, cô ấy vẫn luôn trông tươi tán. Mặc dù cô ấy thỉnh thoảng nghỉ làm. Một ngày nào đó tôi sẽ hỏi, cách dễ nhất để hỏi là tìm hồng hoa. Nhưng ngay cả hồng hoa cũng có tìm. Rầm, rầm. Khi tôi vừa đi vừa suy ngẫm, tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh ở đằng xa. Những âm thanh đó dẫn tôi đến đấu trường của nhóm đầu tiên, nơi Nam Cung Phi vừa chiến đấu trước đó. Và hiện tại ở vị trí đó sao lại là những gã đo nữa thế? Cửu Tiết Diệp và Hoàng Phủ Thiết Uy đang chiến đấu với nhau. Lại là những kẻ đó. Họ có một mối liên kết nghiệp chường? Có lẽ họ đã được định sẵn để gặp nhau vào thời điểm này. Đến lúc này, tôi chỉ có thể nhìn nhận vấn đề theo cách đó. Rầm. Bàn tay to lớn, nặng nghề của Hoàng Phủ Thiết Uy đấm vào không khí. Trái ngược với vóc dáng to lớn, chuyển động của hắn ta rất nhanh. Rầm. Tuy nhiên, Cửu Tiết Diệp lại nhanh hơn. Tôi đã đề cập đến điều này trong yến thất và Bạch Đỉnh. Nhưng, thành thật mà nói thì tôi không thực sự phải xem trận đấu này. Rốt cuộc, tên lốc đó sẽ không thua nếu hắn không mắc bất kỳ sai lầm nào vậy tại sao ngươi lại tới đây? Tôi thấy mình không biết nói gì sau khi nghe câu hỏi đột ngột của Nam cung phi ửng, tại sao tôi lại đến đây? Ta chỉ thấy chán thôi. Phản ứng của tôi có vẻ không mấy thú vị, ngay cả với tôi điều này làm tôi nhớ đến lời Thiết lão nói về việc tôi già đi ngược lại. Tôi có thể là lão giả đó không phải là đạo sĩ. Một đạo sĩ, đồ khốn nạn. Khi đó ông thậm chí còn được gọi là anh hùng ử vì ngươi thơ chán. Trong lúc đó, Nam cung phi trả lời một cách tự tế: Dạ vợ bị lời nói của tôi đánh lửa, nhưng mắt cô ấy đã lấp lánh sự thích thú. Nam Cung Phi, người hầu như không bao giờ cười, thỉnh thoảng lại thể hiện khía cạnh này của mình. Lần này cô ấy mỉm cười bằng đôi mắt. Làm sao? Tại sao cuộc sống của tôi lại bị đối xử như thế này? Chiến thắng thuộc về Cửu Thiết Diệp. Tôi tôi đã chìm đắm trong suy nghĩ của mình bao lâu rồi? Nhờ có thông báo của trọng tài, tôi đã có thể tỉnh lại, nhưng trận đấu đã kết thúc rồi. Thanh kiếm của Cửu Thiết Diệp đã chạm tới cổ Hoàng Phụ Thiết Huy, trong khi nắm đấm của Phụ Thiết Uy qua má Cửu Thiết Diệp, khỏi hắn ta và bị đóng băng tại chỗ. ạ. Ngay khi trận đấu kết thúc, Khán giả đã gieo họ. Một trận chiến cân sức có thể khiến trái tim khán giả đập loạn xạ nhưng nó thậm chí, kể cả khi lẽ ra không nên như vậy, lẽ ra không nên quá xích sao. Cửu Tiết Diệp lẽ ra phải dễ dàng giành chiến thắng chứ. Ồ, Cửu Tiết Diệp thậm chí còn bắt tay Hoàng phụ Thiết Huy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đang xem gì lúc này? Không hiểu sao, trận đấu kết thúc trong sự ấm áp. Tại sao lại có cảm giác trong lành đến vậy? Sau đó Cửu Tiết Diệp bước xuống khỏi sàn đấu. Khi hắn ta bước xuống với vẻ mặt tự hào trong tiếng reo của mọi người, hắn bỗng người khi nhìn thấy tôi. Này, thậm chí hắn còn giật mình khi tôi gọi hắn ta. Tuy nhiên, hắn vẫn không giấu được vẻ mặt tự hào của mình chắc là vui lắm, miệng ngươi muốn miết lên lắm phải không? Ồ, không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu. Đồ khốn nạn ngươi thôi được rồi, ngươi làm tốt lắm. Tôi định mắng hắn ta vì chỉ thắng được có một chút, nhưng rồi tôi quyết định không làm vậy. Thành thật mà nói, tôi không ngờ Cửu Tiết Diệp lại tiến xa đến vậy. Mặc dù Hoàng phụ Thiết Y cũng vậy ứng, vậy thì tại sao thiếu ra lại tới đây? Ta tình cờ đi ngang qua đây và tự hỏi liệu có còn trận chiến nào diễn ra không. Ồ, Tiết Diệp gật đầu hiểu ý tôi đã không sai. Tôi thực sự đến để xem những trận đấu còn lại thiếu gia có tình cờ nhìn thấy đoạn cuối không? Thấy gì cơ? Cửu tiết Diệp, người hiếm khi nói chuyện với tôi vì sợ hãi, đột nhiên lại nói chuyện với tôi vì một lý do nào đó. Với giọng điệu hơi phấn khích tán né đòn hổ quyền cuồng phong của hoàng phủ thiếu gia và dùng kiếm để, Thử! Người biết võ công của gia tộc hoàng phủ sao?" "Hừm." "Không, hoàng phủ thiếu gia hét lớn tên kỹ năng của mình khi tấn công ta. Hắn ta hét lên tên các đòn tấn công của mình khi sử dụng chúng. Hắn ta có tỉnh táo không? Tốt hơn hết là hãy tự tế nói với đối thủ của ngươi rằng, "Này, ta đang tấn công bên trái của ngươi đấy." Việc tưởng tượng đến cảnh gã khổng lồ đó chiến đấu như thế khiến tôi cảm thấy hơi buồn nôn ngươi cũng không làm thế đúng không? Sao ngươi không trả lời được? Đồ khốn nạn ta không có. Đúng không? Nếu ngươi làm thế, ta sẽ không thể ngẩng mặt lên được vì xấu hổ. Tại sao thiếu ra lại cảm thấy như vậy nếu ta làm vậy bởi vì chúng ta cùng họ, đồng ốc? Thật sự là xấu hổ cho cả gia tộc. Cho dù hắn không trưởng thành, cũng không có khả năng thật sự làm như vậy, hắn chắc chắn không có hô to tên của mình công kích. Nếu hắn ta làm thế, thì chết tiệt cái họ chung của chúng ta, tôi sẽ thiêu dụ Khi tôi đang lơ đãng với dòng suy nghĩ của mình, Nam Cung Phi tiến đến gần tôi và hỏi này, Người không định coi xem những người khác sao? Người khác? Sau đó Nam Cung Phi chỉ tay vào một nơi nào đó, ngón tay của cô ấy chắc chắn đang chỉ về phía đấu trường không cần đâu. Dù sao thì tôi cũng chẳng tò mò gì cả, đó là nơi có Nam Cung Thiên Tuấn và Mạc Dung Hy Áp và hai người đó chắc chắn sẽ tiến lên vị trí cao nhất. Rốt cuộc, dấu ngoặc đơn đã thể hiện rõ điều đó đúng như mong ngợi Tôi bắt đầu nghe thấy mọi người bàn tán về những gì vừa xảy ra. Tin đồn có xu hướng lan truyền nhanh hơn cả gió ở nơi nhỏ bé này. Và đúng như dự đoán, Hai người đó đã lên đến đỉnh. Cho đến lúc này tôi không nghĩ nhiều nữa, vì cho đến giờ vẫn chưa có nhiều bất ngờ, ngoại trừ việc Đường Tố Nhật và Trương Thiên Niên phải đối đầu với nhau. Sau khi trận chiến cuối cùng trong ngày kết thúc, bảng đấu mới được mong đợi đã được tiết lộ. Sau khi nghe về bảng đấu mới, tôi rất ngạc nhiên. Trận chiến đầu tiên của ngày mai, Nam Cung Thiên Tuấn của Nam Cung ra đấu với Cửu Dương Tiên của Cửu gia. Tôi không thể hiểu nổi chuyện này đã xảy ra thế nào, nhưng đây quả thực là một tình huống khá buồn cười. Tôi không thể không mỉm cười ngay khi nhìn thấy cái khung đó. Chương 152. 1. Giải đấu giao hữu Chương 152.1, giải đấu giao hữu, 5.1. Xoẹt, xoẹt. Á, một tiếng thép kinh hoàng xé toạc không gian yên tĩnh nơi đây, kéo theo đó là từng âm thanh vọng lại cực kỳ dữ dợn. Rải rác trên mặt đất là những mẩu thịt đấm máu vừa bị cắt. Hắn cầu nguyện rằng mình sẽ tránh được điều tồi tệ nhất, nhưng hiện thực nó không nghe theo hắn, nó vẫn tiếp tục đuổi theo hắn ta. Rè giúp tê xoẹt. Một dòng huyết tuôn ra như suối từ phần cổ của kẻ đang cố chạy trốn. Máu bắn tung tóe khắp nơi, nhưng không một giọt máu nào dính vào quần áo của kẻ sát nhân. Có vẻ như kẻ sát nhân đã né tránh từng giọt máu. Nơi đây còn một người quan sát tần nút, đang theo dõi diễn biến sự việc với đôi vai run rẩy, quay sang hướng ngược lại và vội vàng có càng chạy đôi chân hắn không nghe lời hắn nữa vì hắn ta quá sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố ép chúng di chuyển. Ta cần phải báo cho cung điện chính biết, một con quái vật đã xuất hiện, việc thay đổi kế hoạch là cần thiết. Làm sao nó biết được? Tên nam nhân này không thể hiểu đổi. Hắn có nghe nói rằng một chi nhánh ở phía Tây đã bị phá hủy cách đây vài tháng, nhưng đó là vì Hắc Hiếu Thảo đã hành động liều lĩnh chống lại mệnh lệnh của giáo chủ. Người ta nói rằng hắn đã bị giết vì hành động ngu ngốc của mình thậm chí hắn còn mất đi một vật rất có giá trị trong vụ việc này. Hắn ta thật là một thằng lốc." Thiên Nam nhân nghĩ, nhớ lại hát hiếu Thảo. Nơi này không giống như Thiểm Tây, không có võ giả nào bị bắt và họ đã tỉ mỉ xóa mọi dấu vết vì Thiếu Lâm tự và Liên Minh Võ Lâm ở gần nơi này. Ngay cả Hòa Âm Chi Tiếm và đại sư trụ trì Thiếu Lâm tự, những người đều có khả năng đọc được thiên khí cũng không thể tìm ra được nơi này. Nhưng sau đó, vậy thì con quái vật đó là gì? Làm sao nó biết được chúng ta và tấn công? Hơn nữa, chỉ có một mình nó mà đã làm gọi tất cả thành viên ở đây. Tên nam nhân nghiến chặt răng khi dồn sức vào đôi chân. Hắn nhớ lại cảnh tên đường chủ của mình bị cắt cổ ngay trước đó. Hắn ta đã tận mắt chứng kiến cảnh một võ giả đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh bị cắt đứt cổ chỉ bằng một đòn, một thanh kiếm. Liệu con quái vật đó có cầm kiếm không? Tên nam nhân này không thể nhớ được. Ký ức của hắn trở nên mơ hồ vì nỗi sợ hãi quá lớn. Bây giờ hắn chỉ biết một điều, đó là chạy. Rốt cuộc, hắn nghĩ rằng mình cần phải cho giáo chủ của mình biết. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Hắn ta không ở xa đường thoát hiểm. Một khi hắn ta đã đến đó, hắn có thể Cái đầu của cái tên hoang loạn chạy trốn đã lìa khỏi cổ mà rơi lăn tăn trên mặt đất, còn cơ thể hắn thì bất lực ngã gục xuống đất. Kẻ sống sót cuối cùng của chi nhánh đó đã bị giết chết, chỉ đơn giản như vậy. Cục. Tiếng bước chân vang vọng khá lớn trong nơi ẩn náu trên cành cây giờ đây chỉ còn lại sự im lặng. Kẻ sát nhân không hề có một vết sức nào và trông hoàn toàn sạch sẽ nguyên vẹn ngay cả sau khi tàn sát hàng chục võ giả. Xác chết nằm rải rác trên mặt đất, mỗi cái xác chết đều chỉ lưu lại một vết chém chí mạng. Tuy vậy mà kẻ đã gây ra cảnh hỗn loạn này thậm chí còn không cầm một thanh kiếm nào trên tay. "Ta xin lỗi." Trong không gian trống một giọng nói yếu ớt vọng khắp hang động. Lời xin lỗi được gửi đến ai? Người đó, một mình, tiếp tục nói vì đã mượn cơ thể của người mà không được phép và bắt người làm những điều này bằng chính đôi tay của mình. Người mà cô ấy đang nói chuyện không thể nghe thấy cô ấy, vì nữ nhân đó đã ép người đó ngủ để không phải chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Ta thực sự xin lỗi, nhưng chỉ một chút nữa thôi. Dù sao thì cô cũng không thể ở lại lâu như vậy được, đây gần như là lần cuối cùng cô có thể sử dụng cơ thể này. Cô cũng biết rằng hành động của mình sẽ khiến thời điểm đó đến sớm hơn. Nhưng dù vậy, cô vẫn phải làm vậy đã quá muộn để chột lại tội lỗi của cô. Những gì cô ấy không làm được ở kiếp trước thiếu nữ này sẽ làm. Vì vậy, để làm được điều đó, cô ấy muốn, ít nhất, ít nhất, dọn sạch một số viên sỏi trên đường đi của người đó. Cô tự hỏi liệu những nỗ lực của mình có tạo ra sự khác biệt nào không, nhưng cô vẫn tiếp tục. Ta sẽ làm điều này ngay cả khi đó là điều cuối cùng ta phải làm đó là lý do tại sao cô ấy ở đây ngay lúc này. Thiếu nữ thoát khỏi nơi bị một mảnh hát ám bao trùm và quay trở lại nơi có quang minh mà không ai để ý bước chân của cô ấy rất nhanh. Nhanh hơn bất kỳ ai. Tuyết ta. Đường phố Hà Nam rất sáng ngay cả vào ban đêm đám đông nhộn nhịp mang lại cho Hồng Hoa cảm giác thoải mái khi cô hòa nhập vào họ mọi đã ở đâu thế? Hồng Hoa nhanh chóng tiến về phía Vi Tuyết Áp và ôn cô ấy tỷ lo lắng quá. "Tôi xin lỗi. Nếu tỷ cứ lo lắng như thế này thì lần sau mọi sẽ không giúp tỷ nữa đâu." Thử. Tỷ hiểu là đó là vì ông nội của mọi mà. Xin lỗi tỷ lần sau sẽ không như vậy nữa. Ta bị lạc đường." Hồng Hoa không thể trách mắng Vi Tuyết Áp sau khi nhìn thấy khuôn mặt nước nợ của cô ấy nên cô chỉ có thể thở dài. Mỗi đã làm tất cả những gì ta yêu cầu, đúng không?" "Chưa, cái gì cơ?" Tuy nhiên Muội không nghĩ chúng ta cần phải làm vậy. Thôi, kệ đi. Đi thôi. Mậu diễn hộ vệ có lẽ lo lắng đến nỗi mặt mình sẽ đẫm mồ hôi ngay cả vào mùa đông này. Được rồi. Khi Hồng Hoa kéo cô đi, ánh mắt của Vi Tuyết A vẫn hướng về tòa cung điện xa xôi của Liên minh Võ Lâm. Cô ấy không nói dối, vì cô ấy thực sự tin rằng mình không cần phải làm gì thêm nữa. Sau khi hắn có được mọi thứ từ đây, sau khi ngươi nhận được tất cả những thứ ngươi mong muốn, cuối cùng cô ấy cũng có thể làm được điều đó sau khi chuyện đó xảy ra. Khi Vi Tuyết Á nhìn Từng Tuyết, cô nhớ đến Trường Tiên Nghiên. Lần này Hắn sẽ không cần phải giết tên khôn đó nữa nói chính xác hơn thì hắn không thể tự làm đó là lý do tại sao cô phải tự mình làm việc đó cô sẽ gánh vác mọi gánh nặng từ kiếp trước của hắn rồi biến mất xin lỗi hắn ta ư có lẽ ta thậm chí không thể làm được điều đó cô muốn một ngày nào đó sẽ nói với hắn điều đó nếu cô ấy có cơ hội giá như cô có thể gặp lại hắn một lần nữa cô muốn nhìn vào mắt hắn và truyền đạt cảm xúc của mình nhưng ta biết rằng ta không xứng đáng ta thậm chí không dám hy vọng vào điều đó cô thở dài trong làn gió lạnh hắn sẽ không muốn gặp ta trong tình trạng này đâu và thiếu nữ này cũng không muốn điều đó Cô chỉ là một phần gánh nặng của mình đó chính là lý do vì sao cô không thể và không dám nuôi bất kỳ hy vọng nào. Vi Tuyết Á lại nhìn Hồng Hoa lần nữa. Tay cô lạnh ngắt vì phải chờ cô quá lâu, hai cô cũng đỏ lên. Xí điều duy nhất cô có thể làm để xin lỗi là chia sẻ chút ấm áp. Hừm. Hồng Hoa nhìn về phía Vi Tuyết Á sau khi nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Tuyết Á, vâng. Ừm. Muội làm gì thế? Hả? Làm gì cơ? Khi Vi Tuyết Á trả lời với đôi mắt lấp lánh, Hồng Hoa nghiêng đầu bối rối và lại nhìn về phía trước. Buổi tối mùa đông trôi qua lặng lẽ như không có chuyện gì xảy ra, 16 đã một thời gian trôi qua kể từ khi bảng xếp hạng mới được công bố vào đầu ngày. Khoảng thời gian này đủ để các võ giả vừa mới thi đấu xong có thời gian nghỉ ngơi và ăn uống. Khi tôi đang lê hoay, Đường Tố Nhiệt, người đi ra từ ý thất, đã nói chuyện với tôi cựu thiếu ra. "Thật xin lỗi vì lúc nãy không thể đến cổ vũ cho người chiến đấu." "Không sao đâu, đừng biểu cảm như thế nữa." Khi tôi trả lời một cách thẳng thừng, vai của Đường Tố Nhiệt hơi giật giật. Cô ấy đã thể hiện phản ứng đó mỗi khi tôi nói chuyện không với cô. "Có chuyện gì với cô thế?" Cô ấy là người đã yêu cầu tôi nói chuyện thoải mái với cô, nhưng bản thân cô ấy lại không làm điều đó. Tôi nói rằng cô có thể làm vậy, nhưng cô từ chối và nói rằng làm như vậy sẽ giống như gian lận hay gì đó. Cô ấy có ý gì khi nói gian lận? Tôi không bao giờ có thể hiểu hết được lý luận của cô. Tôi tiếp tục ăn bánh bao để lấp đầy bụng. Bên cạnh đường Tố Nhật và Nam Cung Phi, còn có một vị khách khác đến thăm tôi. Thực ra, chính vị khách đó đã mang những chiếc bánh này đến cho tôi. Vị khách sau đó nói với vẻ không tin lắm. Ta thực sự nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng ngươi thực sự đã quyến rũ được một thiếu r� Sao vừa tới đây ngươi đã chửi ta thế? Ta đang khen ngươi đấy, đồng ngốc. Đó là một thiếu nữ có mái tóc đen ngắn. Chính Bình A Hi là người đã chặn tôi lại ở yến thất ta đi cả chặng đường dài đến đây chỉ để xem ngươi thế nào, thế mà ngươi lại nói như thế này. Ừ, vậy thì tại sao ngươi lại đến đây? Ta đã nói rồi, ta đến đây để xem sự xuất hiện đột ngột của Bình A Hi trong doanh trại của tôi với chiếc bánh bao trên tay khiến tôi vô cùng bối rối. Suy cho cùng, cô ấy đến đây thật tình cờ. Và còn có cả bánh bao nữa ngươi đã nói là ngươi thậm chí sẽ không tham gia giải đấu lại nói chuyện không rồi, thưa tiểu thư. Tôi không sao, đừng làm thế nữa." Cô ấy nói với giọng khinh thường. "Tại sao cô ấy lại giận tôi khi chính cô bảo tôi làm vậy? Lần này ta chỉ tới đây dự thể tôi, ta biết nếu ta không đi, gia chủ nhất định sẽ nói gì đó. Hơn nữa ca ca nói cũng đi công tác, ta liền đi theo. Xét đến tính cách của hắn, tôi có thể thấy gia chủ của Bình gia sẽ hành động theo cách đó." Hắn ta làm tôi nhớ đến một người đàn ông trông giống như một con gấu khổng lồ với tính khí nóng nảy. Thật thú vị khi những người như thế này lại xuất phát từ khuôn mặt và tính cách của người đàn ông đó. Chỉ cần liếc nhìn khuôn mặt hắn là đủ để chứng minh quan điểm của tôi. Bình Vũ Chân và Bình A Hi thì đẹp trai và xinh đẹp, nhưng người đàn ông kia thì hoàn toàn khác. Tôi cho rằng phía mỗ thân họ phải cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa, Bình A Hi lại là con của một người tiếp, điều đó có nghĩa là cả hai phu nhân đó đều xinh đẹp người đang nhìn cái gì thế? Trên mặt ta có gì hả? Không, không có gì. Vậy ngươi muốn gì ở ta? Ta không đến đây để gặp ngươi. Ta đến đây để gặp một người bằng hữu. Một người bằng hữu? Chương 152.2, giải đấu giao hữu. Chương 152.2, giải đấu giao hữu, 5.2, ánh mắt của Bình A Hi hướng về phía đường tối nhật. Sau đó Đường Tố Nhiệt bắt đầu ho trong khi ăn. Nắm bắt thời cơ, "Bình A Hi, tiếp tục ngươi thực sự làm tốt lắm phải không?" Khu ở. "Họ biết nhau hả? Bình A Hi hướng sự chú ý của mình tới Đường Tố Nhiệt, "Bây giờ ngươi có thèm ăn không? Ờ, nghe nói ngươi thua trận đầu tiên, ừm, Vào tuyệt vời quá. Và ngươi cũng rất tự tin nữa." Đường Tố Nhiệt sau đó giấu mặt sau mái tóc xanh của mình vì cô không muốn phản ứng lại. Cô ấy trông như thể muốn biến mất vào trong một cái hố chuột. Sau đó, Bình A Hi thở dài khi nhìn Đường Tố Nhiệt, "Ngươi ổn chứ? Ừ, ta không bị thường, nhưng trong thân thể ngươi thì có vẻ đúng đấy. Ta đùa thôi." Đối thủ của ngươi chắc hẳn rất mạnh. Đường Tố Nhiệt dường như sắp rơi nước mắt khi nghe những lời của Bình A Hi. Mặc dù vậy, cô vẫn tiếp tục ăn từng chiếc bánh một. Ngươi có đói không? Ừ, cháu không ngon lắm đâu, ngươi biết mà. Đó là lý do tại sao ta mang nó tới đây cho ngươi. Đa tạ. Đường Tố Nhiệt tỏ vẻ buồn bã như thể vừa có cơn mưa bất ngờ đổ xuống người cô. Sau đó, Bình A Hi chuyển sự chú ý sang tôi, cô ấy là một thiếu nữ tốt mặc dù đôi khi cô ấy có thể thô lỗ. A Hi, tôi có biểu cảm lạ lùng sau khi nghe lời Bình A Hi ư? Cô ấy chưa bao giờ thô lỗ với ta cả. Cái gì? Bình A Hi phản ứng còn dữ dội hơn sau khi nghe tôi nói, nhưng sự thật là Đường Tố Nhật chưa bao giờ tỏ ra thua lỗ với tôi hay nhóm của tôi. Thay vào đó, cô ấy có vẻ quan tâm và chủ đáo. Ngay vậy, Bình A Hi nhìn Đường Tố Nhật với vẻ mặt ngạc nhiên và lên tiếng ngươi ngươi thật sự giả vờ rất giỏi nhỉ. Không, ý ngươi là giả vờ là sao? Thiếu nữ khó tin này của ta, có lẽ cả thiên hạ đã biết tính cách của ngươi rồi. Đường Tố Nhật tỏ vẻ bối rối, nhưng Bình A Hi vẫn không thay đổi nét mặt. Tôi có thể biết được điều đó qua cách họ tương tác. Họ thực sự rất thân thiết phải không? Tố Nhiệt, ta luôn biết ngươi có sở thích rất kỳ lạ, nhưng ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Ta đã làm gì cơ chứ? Nói với ngươi có ích gì? Ngươi đã chọn. Sau đó, Bình A Hi nhìn tôi từ đầu đến chân, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu ngươi. Cũng cẩn thận nhé. Với cái gì? Cẩn thận khi ngủ, đừng ăn bất kỳ món quà nào mà Đường ra tặng cho. Gia chủ của gia tộc đó thực sự rất yêu Tố Nhiệt. Này. Đường Tố Nhiệt không thể nhịn được nữa, hét lớn. Vì thế mà, Nam Cung Phi đang ngủ ở phía sau đột nhiên tỉnh giấc dậy. Bình A Hi, người không biết Nam Cung Phi ở đây, hét lên vì ngạc nhiên. Tình hình ở đây thực sự trở nên hỗn loạn toải sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy nói cô ấy buồn ngủ. Cô ấy đã chiến đấu ngay sau tôi trong giải đấu, đang ngủ như vậy vì cô ấy nói rằng mình mệt. Tôi đoán điều đó có lý, xét đến đối thủ của cô ấy. Nhận tiện, đối thủ của cô là Cựu Tiết Diệp. Nhờ vậy mà Cựu Tiết Diệp có lẽ đang ngồi buồn rầu ở một góc nào đó, nhưng tại sao cô ấy lại ở trong bốn? Ô cô ấy ngừng lại, dường như nhận ra rằng tôi đã đính hôn với Nam Công Phi. Mặc dù điều đó không thực sự biện minh cho sự có mặt của cô ở đây lúc này, nhưng dù vậy chẳng phải cô ấy không được phép đến đây sao? Lý do cô ấy hỏi như vậy là vì tôi sẽ phải đối đầu với Nam Cung Thiên Tuấn ở trận đấu tiếp theo. Bản thân Nam Cung Phi có vẻ không quan tâm, nhưng với tôi thì lại là chuyện khác. Tôi gợi ý với Nam Cung Phi rằng cô ấy có thể quay về doanh trại của mình hay không, vì chúng tôi đang thu hút sự chú ý, nhưng khi Nam Cung Phi nghe những lời đó từ tôi, cô ấy lập tức nhíu mày và nằm xuống ngủ. Như thể cô ấy đang cố gắng thể hiện sự từ chối của mình qua cử động cơ thể. Bình A Hi nhìn Nam Cung Phi, người vẫn im lặng và cố gắng làm bầu không khi trở nên vui vẻ hơn bằng cách trò chuyện ạ, vì những mối quan hệ và tất cả mọi thứ. Thật khó để ngươi cổ vũ cho một bên, đúng không? Ta không cổ vũ." Nam Cung Phi khẽ đáp lại Bình A Hi, "Không cần thiết." Lời nói của cô có thể nghe có vẻ lạnh lùng với một số người. Rốt cuộc, Bình A Hi đã im lặng ngay sau khi nghe cô ấy nói vậy, nhưng không giống cô ấy, tôi hiểu. Có thể đã có sự hiểu lầm vì vốn từ vựng của cô ấy không đủ, nhưng tôi biết cô ấy có ý nói điều gì đó như là trời ạ. Vấn đề này bắt nguồn từ xu hướng kìm nén suy nghĩ của cô và chỉ bộc lộ một phần, nhưng có vẻ như cô không có ý định sửa đổi điều đó. Không phải là tôi quan tâm đến điều đó vào thời điểm này. Giữa tình huống có phần khó xử này, một gia nhân từ bên ngoài đã nói chuyện với tôi thiếu gia. Đã đến, đến giờ, ổn, ta tới ngay đây. Tôi biết sắp đến lượt mình thi đấu nên tôi ngừng ăn và vận chuyển nội khí. Cơ thể tôi ấm lên một chút và cảm giác thư giãn mà tôi cảm thấy vài phút trước đã nhường chỗ cho sự căng thẳng. Tôi đã ở trong tình trạng hoàn hảo. Khi tôi đi theo gia nhân đến đấu trường, tôi nhận thấy sự khác biệt rõ ràng so với lần trước. Lần này đấu trường rộng hơn nhiều và trông cũng chắc chắn hơn nhiều. Có vẻ như họ đã sử dụng vật liệu đắt tiền để xây dựng sân khấu để các võ giả không phá vỡ bất cứ thứ gì. Nó thực sự trông giống như là không dễ vỡ. Dễ vỡ chính là từ khóa. Tôi từ từ bước lên đấu trường. Sau đó, tôi bắt đầu nghe mọi người nói chuyện. Thật kinh ngạc khi thấy có rất nhiều khán giả mặc dù thời tiết lạnh giá bây giờ. Tại sao mọi người lại thích xem đánh nhau đến vậy? Một đứa nhóc, một đứa nhóc như vậy mà đã lọt vào top 8 sao? Hắn đã làm thế nào? Hắn ta có may mắn với những trận đấu của mình không? Nghe nói tiểu tử Võ Đang kia đã thua đứa nhóc này. Võ Đang trong tất cả các tông phái. Không thể nào, nhất định là lời đồn đại sai lầm. Trong số những khán giả, có những người khác đến xem, không chỉ có những thiên tài trẻ tuổi mà tôi đã thấy trong yến thất đây có thể là những người đã quen góp ủng hộ cho liên minh Võ Lâm. Vì người dân thường không được phép xem các giải đấu kiểu gia sơn tây, không phải là gia tộc của Chiến Thần hồ sao? Tôi Chiến Thần Hổ có con trai hả? Nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa có ai biết? Có lẽ hắn ta là họ hàng bên nội. Đông đốc, một nhánh khác của gia tộc cũng không thể đi xa đến vậy. Là con trai của Chiến Thần Hổ cũng có nghĩa là hắn ta là đệ đệ của Kiếm Vương, cho nên hắn ta nhất định có tài năng phi thường. Hừm mừ. Vậy thì đáng thất vọng hơn. Vậy gì? Hắn ta có thể có tài năng, nhưng đối thủ của hắn thì ngươi biết đấy, vì vậy chuỗi thắng của hắn ta có thể sẽ kết thúc ở đây. Ta thất vọng về điều đó. Những người đàn ông ngồi trên ghế khán giả đã bình luận sau khi nhìn thấy chàng trai bước lên đấu trường, ở phía đối diện kể cả đứa nhóc đó có tài năng thì cũng không đủ sức chống lại gác kia. Một nam nhân có ngoại hình như một tuyệt tác điêu khắc, với mái tóc trắng đang bước lên sân khấu. Bộ đồng phục thanh sắc có thêu những đường viền vàng. Sự hiện diện uy nghiêm của hắn, kết hợp với chút hà khí, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho mọi người. Chàng trai này xuất thân từ gia tộc kiếm thuật nổi tiếng nhất Trung Nguyên, trung tâm của tứ đại gia tộc thuộc phe chính giáo. Lôi Long, nam cung tiên tuấn của Nam cung gia đôi mắt hắn sáng lên khi nhìn khắp đấu trường. Thanh kiếm hắn ta từ từ rút ra khỏi vỏ lấp lánh dưới ánh nguyệt đó là thanh kiếm do chính liên minh Võ Lâm cung cấp, nhưng cách hắn ta cầm nó khiến thanh kiếm trông có vẻ đặc biệt. Khi tôi đang chuẩn bị tinh thần, Nam Cung Thiên Tuấn đột nhiên nói chuyện với tôi, ngươi đúng là đồ ngốc. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của hắn ta mặc dù hắn nói rất nhỏ, đó là nhờ việc hắn ta sử dụng nội khí để tăng cường giọng nói. Thẩm phán vẫn chưa tới đấu trường. Hơn nữa, Nam Cung Thiên Tuấn đã nói chuyện với tôi rất khẽ để khán giả không thể nghe thấy, ta có thể khen ngợi ngươi vì đã đi được đến tận đây, nhưng ngươi vẫn ngốc nghếch như ngày nào. Nội đệ, cách ngươi nói chuyện với tỷ phụ lớn tuổi hơn rất bất lịch đấy, ngươi biết không? Ngươi Nam Cung Thiên Tuấn gần như nổi cơn thịnh nộ chỉ vì lời chế giễu của tôi đúng như dự đoán, có vẻ như hắn ta thực sự ghét việc tôi gọi hắn là nội đệ. Tại sao hắn ta lại là người nổi giận khi chính hắn là người sỉ nhục tôi trước? Tôi muốn trêu chọc hắn nhiều hơn nữa. Nam Cung Thiên Tuấn, người có vẻ đã bình tĩnh lại, lại lên tiếng lần nữa, "Ta không phải đã nói rồi sao? Nếu không muốn cái mũi to của ngươi bị thương thì nguyên nên bỏ cuộc đi." "Mũi ta không to đến thế đâu. Nó nhỏ hơn mũi nội đệ, ngươi biết không? Lưỡi của ngươi vẫn không biết khi nào nên dừng lại, có vẻ như ngươi vẫn chưa biết vị trí của mình." Cách hắn ta cầm kiếm có thay đổi một chút. Hắn chuyển sang tư thế thoải mái hơn để có thể vung nó bất cứ khi nào hắn ta muốn. Mặc dù vậy, có vẻ như hắn ta không coi trọng trận chiến này lắm. Tại sao mỗi thành viên của các đại gia tộc đều luôn luôn là kẻ giác? Chẳng trách gia tộc bọn họ sau này lại sụp đổ. Làm sao có thể không sụp đổ khi một người được coi là huyết thống trực hệ lại hành động như vậy? Nam Cung Thiên Tuấn không để ý đến suy nghĩ của tôi mà chỉ tiếp tục nói ngươi thực sự nghĩ rằng mình đã thắng trong vụ việc ở tứ xuyên sao? Chuyện gì vậy? À, lúc đó nội đệ đã bị ta đánh đến mức bò trên đất. Nếu được phép sử dụng nội khí, ta có thể dễ dàng cắt đứt cổ ngươi. Tôi gần như bật cười thành tiếng sau khi nghe Nam Cung Thiên Tuấn vừa rồi ơi, tôi nên làm gì với hắn ta đây? Nội đệ, ngươi có biết điều gì không? Thằng khốn nạn kia cứ ngươi tiếp tục ên nở nếu Lao già mà ta biết nghe được lời ngươi nói lúc này, ông ta sẽ nổi giận ngay. Thiết Lao có thể sẽ xé mông hắn ra làm đôi nếu nghe thấy lời Nam Cung Thiên Tuấn nói lúc này. Ngươi thật sự là võ giả ư? Nếu không có nội khí thì không làm được gì sao? Nếu ngươi có tư tưởng như vậy thì tốt nhất là nên chọn một gã nào đó và bảo hắn làm nam cung thiếu chủ. Hắn sẽ làm tốt hơn ngươi. Đồ khốn nạn. Hắn ta cố hét lên điều gì đó, nhưng vị thẩm phán đã đi vào đấu trường. Ngay cả thẩm phán cũng có vẻ khác so với những trận đấu trước ông trông giống như một thẩm phán mạnh mẽ, người luôn có thể can thiệp để ngăn chặn cuộc chiến nếu cần thiết. Những khán giả đang bàn tán trong lúc nhìn Nam Cung Thiên Tuấn và tôi bông im lặng khi thẩm phán xuất hiện, bởi vì họ đang tập trung vào cuộc chiến thú vị sắp bắt đầu vòng tứ kết, Nam Cung Thiên Tuấn của Nam Cung gia đấu với. Nam Cung Thiên Tuấn truyền nội khí vào thanh kiếm của mình ngay khi thẩm phán gọi tên hắn ta. Thẩm phán cũng không nói gì về việc chúng tôi phải tôn trọng lẫn nhau, điều đó thực sự phù hợp với tôi, ổ tôi nhận ra điều đó sau khi cảm thấy cảm giác ngứa ran chạy qua má. Thanh kiếm của Nam Cung Thiên Tuấn chắc chắn chứa lôi khí. Có vẻ như hắn ta không chỉ dành thời gian để chơi đùa cựu dương tiên của cựu gia. Tôi có thể chấp nhận sự thật là hắn ta thực sự tràn đầy tự tin. Suy cho cùng, Nam Cung Thiên Tuấn cũng là một thiên tài, chỉ là có quá nhiều người mạnh hơn hắn ta. Thành thật mà nói, tôi không thực sự quan tâm đến sự kiêu ngạo của hắn. Tôi là ai mà có thể phán xét khi chính hắn ta biết rõ tài năng của mình nhưng vẫn muốn khoe khoang về nó. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu hắn để tôi yên và ngừng làm phiền tôi. Hơn nữa, sẽ tuyệt hơn nữa nếu hắn ta sửa lại cách nhìn về Nam Cung Vi. Tôi có thể là một người cô chấp, nhưng tôi cũng có phần hiểu biết. Tôi là một con khuyển điên trong kiếp trước, nhưng bây giờ tôi đã có thể kiểm chế bản thân ở một mức độ nào đó. Và lần này chắc chắn là, nếu Nam Cung Thiên Tuấn che giấu lòng tham đó trong mắt mình, tôi không quan tâm nhiều đến chuyện này lắm. Vì vậy, người có thể nói rằng đó là lỗi của Nam Cung Thiên Tuấn vì đã không làm được như vậy. Bắt đầu. Tôi nghe thấy giọng nói của thẩm phán đồng thời. Manh thú liền nha. Nó lửa khổng lồ bùng lên từ nắm đấm của tôi. Ngay tức khắc nó nuốt chửng lấy một nửa mảnh sân đấu trường. Chương 153. 1. Giải đấu giao Chương 153.1, giải đấu giao hữu, 6.1. Phương phượng Với sức nóng dữ dội, ngọn lửa bắt đầu phân tán ra khắp mọi hướng, như muốn nuốt chửng cả cái đấu trường. Nó đã để lại một làn khói bụi dày đặc nhưng ngay sau đó đã bị gió thổi bay đi. Khi mọi người nhìn thấy đấu trường đã biến thành thế nào, họ đều im lặng đấu trường trở nên hôn loạn như thể có một cơn báo vừa đi qua. Hơn nữa, một vết hằn lớn còn sót lại trên đấu trường như thể có một con thú đã cắn nó. Trong khi đó, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy dữ dội và không có dấu hiệu dừng lại. Mãnh thú liệt nha đây là đòn tấn công đòi hỏi người sử dụng phải tập trung hỏa khí vào một điểm đó chính là kỹ năng của cựu gia mà chỉ có ở cấp độ của tôi mới có thể đạt được. Ngọn lửa phát ra từ kỹ thuật này có hình dạng giống như một con thú, không ngừng ngầm nhầm đối thủ. Không thể để phô diễn sức mạnh hỏa khí. Như vậy là đủ làm tôi thỏa mãn rồi. Cho dù nó có hoàn hảo hay không, điều quan trọng là khả năng sử dụng sức mạnh này của tôi. Tôi đã lo lắng về việc có thể ngưng tụ bao nhiêu nội khí vào một đòn tấn công và tôi có thể khiến nó mạnh đến mức nào. Hơn nữa, trải nghiệm này đã khẳng định rằng tôi sở hữu đủ nội khí để sử dụng nó trong một trận chiến thực sự. Việc sử dụng hỏa khí cũng không đến tệ. Nhờ tất cả những thứ tôi đã ăn cho đến giờ, chỉ sử dụng một kỹ năng là không đủ để làm cạn kiệt nội khí của tôi. Khi những tàn khói cuối cùng tan biến khỏi đấu trường, tôi có thể nhìn thấy Nam Cung Thiên Tuấn ở phía bên kia, đang đứng trong trạng thái vô cùng sốc nội lệ. Tôi gọi lớn khi nhận thấy thái độ run dậy của hắn ta, lần trước ta không phải đã nói rồi sao? Đây là điều tôi đã nói với hắn ta lần trước không có gì thảm hại hơn việc mất cảnh giác với tư cách là một võ giả. Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã nói như vậy với hắn ta khi còn ở Tư Xuyên, nhưng tôi đoán là hắn đã không nghe lời khuyên của tôi, lời khuyên đã đạt được bằng cả máu và mồ hôi đó là lý do tại sao hắn vẫn đứng đó, trong tình trạng hiện tại bây giờ người đã tỉnh táo lại chưa? Điều này làm thế nào? Mọi người khác đều nói điều tương tự như ngươi. Ngươi có biết tại sao mọi điều đều nằm ngoài tính toán của ngươi không? Điều đó có nghĩa là ngươi đã không đánh giá chính xác sức mạnh của đối thủ và trong một trận chiến thực sự, điều đó có thể khiến ngươi mất mạng. Tôi đã nắm bắt tình hình một cách rõ ràng. Không nhiều võ giả có thể cảnh giác với một người như tôi. Họ sẽ cảm thấy mối đe dọa nào từ cơ thể trẻ con này. Nhưng dù vậy, họ cũng không đủ khả năng để làm điều đó đặc biệt dành cho các võ giả ở thế hệ này. Nam Cung Thiên Tuấn đứng cách đó vài mét, nhưng đây không phải là khoảng cách quá xa đối với những cao thủ. Trong trường hợp của tôi, khoảng cách chỉ khoảng từ 1 đến 2 bước. Như vậy, tôi đã thu hẹp được khoảng cách giữa chúng ta bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, Nam Cung Thiên Tuấn cố gắng phản ứng, nhưng đòn tấn công bị động của hắn ta có rất ít khả năng thành công. Lôi khí của hắn có thể đe dọa, nhưng điều đó vô nghĩa nếu đòn tấn công không thể chạm tới tôi. Tôi nghiêng đầu một chút và tránh thanh kiếm của hắn. Cùng lúc đó, đầu gối của Nam Cung Thiên Tuấn cũng cong lại vì cú đá nhỏ của tôi. Sự thăng bằng của cơ thể hắn ta bị phá vỡ. Với một cơ thể mất thăng bằng thì nó chỉ làm lộ ra nhiều sơ hở hơn thôi. Có ít nhất 5 điểm yếu trên người hắn ta mà có thể kết thúc trận đấu chỉ bằng một đòn. Tuy nhiên, tôi đã chọn một chỗ khác. Với một cú tát vang dội trong không khí, đầu của Nam Cung Thiên Tuấn vẹo sang một bên. Một cái tắt vào mã thật chính xác. Mã Nam Cung Thiên Tuấn đỏ bừng, mắt hắn ta run rẩy như thể đang trải qua một trận động đất, vì hắn không thể định hình nổi tình huống mà mình đang gặp phải mới sáu. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Nam Cung Thiên Tuấn bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ không? Có hợp lý không? Nếu không phải mơ thì làm sao thằng nhóc đó có thể làm được điều như thế này? Ngoài cơn đau nhói ở má hắn, hắn quan tâm nhiều hơn đến đấu trường đã bị phá hủy ngay bên cạnh mình. Chỉ cần nhìn vào vật liệu dùng để xây dựng nó, hắn có thể biết rằng nó không thể dễ dàng bị phá hủy. Có vẻ như hắn sẽ khó có thể làm sức nó ngay cả khi sử dụng toàn bộ sức mạnh của nội khí nhưng hắn ta đã làm điều đó một cách dễ dàng đơn giản như vậy chỉ trong một động tác chỉ cần một động tác đơn giản của nam nấm một ngọn lửa dữ dội đã được triệu hồi để cắn nuốt mọi thứ đó là một thai họa hắn ta là một thai họa mà ngay cả Nam cung Thiên Tuấn cũng không thể so sánh được sao mày dám cuối cùng hắn cũng cảm thấy má mình xưng lên cũng như tình trạng đáng thương của hắn một người huyết thống trực hệ của Nam cung gia vĩ đại đã bị tác ngay tại đấu trường Trật kín khán giả chuyện như thế này không bao giờ có thể xảy ra được Hắn ngay lập tức vận nội khí để giải phóng toàn bộ sức mạnh của Lôi khí. Nam Cung Thiên Tuấn cố gắng vung kiếm về phía Cửu Dương Thiên bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Nhưng động tác của Cửu Dương Thiên lại nhanh hơn. Bụt. Khuôn mặt của Nam Cung Thiên Tuấn lại một lần nữa mẹo sang một bên khác. Cùng với âm thanh dữ dội ít nhất thì ngươi cũng phải tạo ra một khoảng cách chứ, vậy mà ngươi lại vung kiếm khi ở gần thế này. Thật là đồ ngốc. Đầu của Nam Cung Thiên Tuấn lắc mạnh vì cú tát đó mạnh hơn lần trước. Sau đó Cửu lấy cổ áo của Nam Cung Thiên Tuấn và ném dù thấp hơn Nam Tuấn tới một cái đầu, Cửu Dương Thiên vẫn dễ khắc chế Cơ thể run rẩy của Nam Cung Thiên Tuấn thậm chí còn không thể tiếp đất an toàn và ngã lăn ra sàn ta đang xem cái quái gì thế này? Lôi Long đang thua thằng nhóc đó sao? Bỏ chuyện đó sang một bên, hãy nhìn vào tình trạng của đấu trường. Tên nhóc đó là người nào, ở đâu vậy? Là kiểu Gia Sơn Tây sao? Đám đông trước đó im lặng, những người đã kinh ngạc theo dõi ngọn lửa khổng lồ bùng nổ, giờ đây lại trở nên sôi động hơn, khiến đấu trường tràn ngập tiếng nói chuyện. Kiếm Vương, Kiếm Long và Thủy Long đều không tham gia giải đấu này, điều đó có nghĩa là Lôi Long là một trong những ứng cử viên mạnh nhất, nhưng bây giờ hắn ta lại lăn lộn trên sàn như vậy, vậy thì làm sao mọi người có thể không ngạc nhiên được? Hơn nữa, đối thủ của hắn lại là một tên nhóc chưa có tên tuổi gì. Không chỉ khán giả thấy điều này đáng chú ý, mà ngay cả những người quan sát lặng lẽ cũng không thể tin vào mắt mình đại nhân, chúng ta có nên báo cáo chuyện này không? Một thanh niên đầu tóc bù xù, trông như vừa lăn lộn trên đất, hỏi một người đàn ông trung niên ngồi cạnh. Họ là thành viên của phái Cái Bang, thường được coi là miệng và hai của phe chính giáo đợi đã. Họ sẽ rất tức giận khi nói rằng chúng ta chậm trễ trong việc cung cấp thông tin, ngươi biết không? Ta đã bảo ngươi đợi rồi mà, đồ khốn nạn. Một điều gì đó bất ngờ vừa xảy ra. Các thành viên của cái bang phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình về sự kiện bất ngờ vừa xảy ra. Họ đã lên kế hoạch truyền bá tên tuổi của cựu Dương Thiên khắp nơi, nói rằng hắn rất có tiềm năng lớn, sau khi họ chứng kiến hắn đánh bại mọi người chỉ bằng một đòn. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng hắn ta lại đủ mạnh để khiến cho Lôi Long trong thảm hại đến thế. Liệu hắn ta có vượt qua được bức bình chứng kia chưa? Ngay cả phái cái bang cũng phải che giấu sự kinh ngạc của mình sau khi chứng kiến các trận đấu gần đây của cựu Dương Thiên. Vượt qua bức bình chứng có nghĩa là đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Cảnh giới tuyệt đỉnh chính là bước ngoặt quan trọng đối với các võ giả trên con đường trở thành siêu phàm nhân. Ngay cả những người có quan hệ huyết thống được các đại gia tộc hậu Thuẫn cũng thường mất trung bình hơn 20 năm để đạt đến trình độ như vậy, nhưng tên nhóc này đã đạt tới cảnh giới tuyệt định rồi. Nếu không phải như vậy thì không có lời giải thích nào khác cho sức mạnh đáng kinh ngạc mà hắn đã thể hiện, cả trong đòn tấn công trước đó lẫn khí chất mà hắn tỏa ra. Các thành viên của phái Cái Bang, với kiến thức sâu rộng về nhiều võ giả, chỉ đến bây giờ mới nhận ra, tên nhóc đó thực sự là một quái vật. Liệu chúng ta có thể gọi đó là một trận chiến không? Đây thực chất là hành vi bắt nạt một chiều. Có quá nhiều sự khác biệt giữa họ để có thể gọi đây là một trận đấu tay đôi. Trận đấu tay đôi vẫn tiếp tục, nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Thiếu niên của Nam Cung gia vẫn vung kiếm đòn đánh của hắn ta rất chính xác. Đó là một động thái làm dạng dành cho tên tuổi của gia tộc hắn. Nhưng thiếu niên của Cửu gia lại nhanh hơn, thậm chí còn không sử dụng ngọn lượng mà hắn đã biểu hiện ra trước đó. Hắn ta đang đùa giỡn với Lôi Long chỉ bằng những chuyển động cơ bản, cũng không có kỹ thuật nào cầu kỳ, hắn ta chỉ hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản về đánh và né. Bút! À. Năm đấm nhỏ của hắn ta đập thẳng vào đan điền của Lôi Long. Năm đấm của hắn trông có vẻ mệt mỏi, nhưng Nam Cung Thiên Tuấn có thể chứng thực rằng cú đó hề mệt mỏi chút nào, vì lưng hắn giật mình vì đau đớn. Không nghĩ ngơi, Cửu Dương Thiên nói với Nam Cung Thiên Tuấn chân của ngươi chỉ để trang trí tôi sao? Ngươi chỉ chiến đấu bằng phần thân trên tôi. Gia tộc ngươi dạy ngươi như vậy hả? Nam Cung Thiên Tuấn nghiến chặt răng và cố gắng tấn công lần nữa sau khi nghe lời chế nhạo của cựu Dương Thiên, nhưng cũng chả có gì thay đổi. Luân khí của hắn ta chắc chắn đáng khen ngợi, nhưng đối thủ của hắn vẫn di chuyển mà không quan tâm. Trong lúc Chu Vương đang suy ngẫm về những sự kiện này, một thành viên khác của phái Cái Bang ngồi cạnh hắn đã lên tiếng, "Nhận ra điều gì đó đại nhân, tên kia hình như luyện Hỏa Công, nhưng hiện tại không dùng nữa, xem ra đã sớm dùng hết rồi." Chu Vương nghe vậy, nhíu mày thất vọng nhìn thành viên kia. Đôi mắt tồi tệ của mày là lý do khiến mày gần như không thể ăn được gì, đồ khất cái ngu ngốc. Có gì đáng chê trách khi tất cả chúng ta đều là khất cái? Đại nhân lần trước câm miệng lại và xem đi. Ngươi thực sự nghĩ rằng hắn không thể sử dụng nó sao? Hắn ta chỉ không muốn sử dụng nó thôi. Chu Vương đã nhìn thấy ngọn lửa khổng lồ bao phủ đấu trường lúc nãy. Tên nhóc này mới chỉ sống được nửa cuộc đời, đã tung ra một đòn tấn công không thể tin được mà không ai ngờ đến từ một người ở độ tuổi của hắn. Nếu ta cố sử dụng một đòn tấn công có cường độ như vậy, có lẽ ta sẽ ngã gục vì hết nội khí giữa chừng. Nhưng tên nhóc đó thì khác. Khuôn mặt hắn vẫn giữ tợn và đáng sợ. Nhưng lại thoải mái một cách kỳ lạ. Hắn đã biết con lôi long sẽ vung kiếm về đâu. Hắn ta dừng đòn tấn công trước khi thanh kiếm của lôi long kịp chém tới. Hơn nữa, hắn ta đã vào vị trí tấn công trước khi nam cung tiên tuấn kịp bắt đầu đòn tấn công của mình. Chỉ cần nhìn thấy điều này thôi là đủ biết rồi. Hắn ta là một con quái vật. Thật không thể tin được. Người ta thường nói thế hệ hiện tại này sở hữu nhiều tài năng nhất trong lịch sử thiên hạng. Ngay cả lôi long đang lăn lộn trên mặt đất cũng không thể coi thường được biết rằng kiếm phượng và kiếm long còn đặc biệt hơn nữa Chú Vương Người tham dự giải đấu Long Phượng hàng năm để thu thập thông tin, có hiểu biết sâu sắc hơn về những vấn đề này so với hầu hết mọi người. Vì thế, hắn không chắc liệu mình có dám gọi tên nhóc đó là thiên tài hay không. Thuật ngữ này dường như không đủ để mô tả tên nhóc kia. Kiếm Vương, Kiếm Long, thậm chí cả người từng được gọi là Thiên Long, Bình Vũ Trân, không một ai trong số họ có thể so sánh được. Với lại còn ở độ tuổi còn quá trẻ như vậy điều này có vấn đề. Về gì? Ta đã nhận được lệnh từ giáo phái, nhưng ta không chắc mình có thể thực hiện được hay không. Hả? Chuyện gì đột nhiên thế? Chu Vương được lệnh thu thập thông tin về Trương Tiên Nghiên? Con trai của Hòa Âm chi kiếm và truyền bá thông tin về hắn ta. Rốt cuộc thì, hắn đã đánh bại độc nữ một cách vô cùng dễ dàng, chưa kể đến những trận chiến khác của hắn ta. Vì vậy, tin tức về hắn đã được lan truyền. Khi là một tân tinh tú, hắn sẽ được gọi là thánh tinh đây là cả một vấn đề. Khi mồ hôi chạy xuống má Chu Vương, lông mày hắn nhíu lại. Có vẻ như sứ mệnh quan bá, thánh tinh, mới của họ có thể sẽ thành công, nhưng liệu danh hiệu đó vẫn sẽ thuộc về con trai của mình Chủ Võ Lâm chứ? Đây có thực sự là câu hỏi dành cho ta không? Thật là một trò đùa. Ta đã biết câu trả lời rồi. Người đàn ông trung niên của phái Cái Bang đã có thể biết trước nhờ vào kinh nghiệm dày dặn của mình. Câu trả lời đã được tiết lộ ngay khi tất cả khán giả ở đây chứng kiến trận chiến mới đây. Rầm. Trong lúc Chu Vương đang chìm đắm trong suy nghĩ, lôi long lại một lần nữa ngã xuống sân khấu. Hắn ta ngay lập tức đứng dậy, dùng thanh kiếm để chống đỡ. Tích cách. Nhưng hắn không thể ngăn được dòng máu gì ra từ mũi ngươi đã trở nên thật thảm hại. Nội đệ ạ, vị thiếu chủ, người ban đầu toát lên vẻ thanh lịch giờ đã không còn nữa. Chương 153. 2. Giải đấu giao hữu. Chương 153.2, giải đấu giao hữu, 6.2, mày đồ khốn nạn. Ngươi thực sự chỉ có thể nói như vậy sao? Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta. Nam Cung Thiên Tuấn bình tĩnh lại sau khi nghe lời chế giễu của Cửu Dương Thiên. Như hắn ta đã nói, thực sự có rất nhiều con mắt đang nhìn hắn. Sau khi nhìn hắn, Cửu Dương Tiên cười khẩy. Suy cho cùng, hắn thấy buồn cười khi thấy Nam Cung Thiên Tuấn vẫn bám víu vào vẻ ngoài giả tạo của mình ngay cả sau khi chịu nhiều xỉ nhục như vậy. Khi Nam Cung Thiên Tuấn nhận thấy nụ cười chế giễu của Cửu Dương Thiên, hắn ta không kìm được mà hét lên đừng quá tự mãn thế. Ta đã làm thế từ khi nào vậy? Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi thắng chỉ vì có một át chủ bài sao? Tại sao hắn ta lại tức giận đến vậy khi chính mình phải gánh chịu chuyện này? Ngươi nghe bằng cái lô đít của ngươi hay sao vậy? Ngươi không nghe thấy lời ta nói lần trước sao? Ngươi yếu như vậy, ta không có gì phải giấu, sao ngươi còn chưa biết thân biết phận? Mày đồ khốn nạn. Mày chẳng biết gì về tao cả. Ừ, ta không quan tâm. Ta thậm chí không quan tâm đến những gì ngươi đang chế giấu. Nam Cung Thiên Tuấn vung thanh kiếm được tăng cường lôi khí một lần nữa, nhưng khi thanh kiếm gần đến giữa đường vung, hắn ta bị hất bay vì lực va chạm. Bởi vì Cửu Dương Thiên luôn đá vào ngực Nam Cung Thiên Tuấn mỗi khi hắn đến gần Cửu Dương Thiên. Một tên khốn như mày sao? Nam Cung Thiên Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc đứng dậy trước khi hắn kịp hồi phục hoàn toàn sau cú đá vừa nãy. Rốt cuộc, Cửu Dương Thiên vẫn tiếp tục tiến tới gần, không hề có ý định nương tay với hắn. Nhưng vấn đề là Nam Cung Thiên Tuấn không thể né tránh được ổ. Ta không hiểu, tại sao? Tại sao ta lại thua tên của đó? Khi đó không ai khác chính là ta, Nam Cung Thiên Tuấn. Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Ta là thiên tài, không chỉ phụ thân chấp thuận mà ngay cả Thiên tôn cũng chấp thuận. Ta không gặp bất cứ vấn đề gì cho đến tận bây giờ. Ta sẽ kế thừa vị trí của phụ thân trong tương lai. Và ta sẽ trở thành tân kiếm vương với tài năng đáng kinh ngạc của mình. Kiếm Long, hiện tại hắn chỉ đi trước ta một chút thôi. Ta chắc chắn rằng ngày ta vượt qua hắn ta sẽ đến. Tuy nhiên, thứ rắc rời đó đã phá hỏng mọi thứ của ta. Thứ xuyên đúng vậy, đó chính là nơi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Cho dù mọi chuyện không theo ý ta hay người tỷ tỷ yêu quý của ta bắt đầu thay đổi, tất cả đều xảy ra khi ta gặp tên con đó. Mọi thứ đã thay đổi. Vậy nên, để mọi thứ trở lại bình thường, ta đã đi cả chặng đường dài đến đây. Nhưng tại sao vậy? Ngươi làm một dòng dõi vĩ đại đó là những gì họ nói với ta? Rằng ta có tài năng lớn, chúng ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh, nhưng hãy hoán lại việc sử dụng nó trong một thời gian, vì sẽ mất rất nhiều thời gian để sức mạnh đó trở thành của ngươi. Họ nói rằng một tân thiên hạ sẽ xuất hiện, hoàn toàn khác với thiên hạ hiện tại đó là lý do tại sao ta hành động sau lương phụ thân ta, vì ta biết điều đó. Dù sao thì cũng chả có gì quan trọng cả, vì ta sẽ là gia chủ tương lai của gia tộc cổ. Nhưng tại sao lúc này ta lại phải chịu sự đối xử sỉ nhục như vậy từ tên khốn đó? Mắt ta thậm chí còn không hoạt động bình thường nữa. Nam Cung Thiên Tuấn biết tên khốn đó đã đùa giỡn với hắn ngay từ đầu. Hắn có thể biết điều đó chỉ bằng cách chứng kiến đòn tấn công đầu tiên mà hắn ta tung ra. Tiên côn đó mạnh hơn ta nhiều. Chuyện này xảy ra như thế nào? Tên khốn đó chắc chắn yếu hơn hắn, ngay cả khi họ chạm chán nhau ở Từ Xuyên. Có một khoảng cách đáng chú ý giữa chúng ta. Ta có thể đã bị đánh bại, nếu ngươi có thể gọi như vậy, nhưng nếu được phép sử dụng đến nội khí, thì đó không phải là trận chiến mà ta sẽ thua. Nhưng rồi, bây giờ thì sao? Mẹ kiếp. Nam Cung Thiên Tuấn buông ra một lời chửi rủa mà thậm chí không hề nhận ra. Hắn không thể kìm nén thêm được nữa. Thậm chí còn chưa đến 1 năm kể từ lúc đó. Nam Cung Thiên Tuấn vung kiếm một cách điên cuồng, cố gắng đuổi theo cái bóng của Kiếm Long đang bao phủ hắn như một bức tường. Lần đầu tiên hắn chạm trán với Kiếm Long là một trải nghiệm kinh hoàng. Sau khi đấu với hắn ta, hắn mới nhận ra tài năng của Kiếm Long vượt xa tầm với của mình đến mức nào. Hắn đã nhận ra tài năng thực sự do lão thiên ban tặng là gì. Ngay hôm đó, hắn đã trở thành Lôi Long. Danh hiệu Kiếm Long đã trở thành mục tiêu của hắn. Nam Cung Thiên Tuấn nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ bước qua hắn ta để giành được danh hiệu đó. Với suy nghĩ như vậy, hắn vung kiếm, phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Nhưng với cái này, với tên cuốn này, Hắn không luyện tập chăm chỉ sao? Không, hắn đã luyện tập rất chăm chỉ. Hắn thậm chí không thể nhớ mình đã vung kiếm bao nhiêu lần đôi bàn tay rách nát và phong rộp, vì luyện tập của hắn chính là bằng chứng cho điều đó. Ngoài ra, khả năng điều khiển lôi khí của hắn cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng tại sao vậy? Tại sao thanh kiếm của ta lại không chạm tới tên của đó? Quang Minh kiếm của hắn lại một lần nữa dừng lại khi đối mặt với năm đấm của cựu Dương Thiên. Nam Cung Thiên Tuấn đã tự hỏi làm sao hắn có thể ngăn chặn được tất cả các đòn tấn công của hắn ta. Hắn tự hỏi liệu bản thân mình rẳng có thể gọi đó là tài năng không. Nếu vậy, hắn muốn hoàn toán lão tiên Nam Cung Thiên Tuấn thậm chí còn không nghe thấy tiếng khán giả nữa. Tất cả những gì hắn có thể cảm nhận được là những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía hắn. Sự tuyệt vọng của ta có lẽ là niềm vui cho họ. Nam Cung Thiên Tuấn hiểu rõ thực tế khắc nghiệt đến mức nào, có lẽ hơn bất kỳ ai khác. Suy cho cùng, hắn sinh ra trong một đại gia tộc. Nhưng ta... sẽ thua cô sao? Với tên khốn đo à? Học hộc. Cơ thể kiệt sức của Nam Cung Thiên Tuấn gào thét vì đau đớn. Ngay cả khi hắn chỉ thở đó là vì tất cả sát thương tích tụ lại mỗi lần hắn bị tấn công vào giữa đường kiếm ánh mắt của Nam Cung Thiên Tuấn tập trung vào một điểm ở một bên đấu trường, Đường Tố Nhiệt vừa hét lớn vừa nhìn Cựu Dương Thiên với vẻ mặt tươi cười. Cô ta thực sự cổ vũ cho hắn ta sao? Thật vô lý. Vì họ đã đính hôn trước đó nên họ biết nhau, nhưng cũng chỉ thế thôi. Sau đó, suy nghĩ của Nam Cung Thiên Tuấn hướng về nữ nhân ngồi bên phía đấu trường của hắn. Băng Phượng, mặc Dung Hi á cô ta tỏ ra thích thú với hắn, như thể cô đứng về phía hắn và có tình cảm với hắn. Tuy nhiên, Nam Cung Thiên Tuấn biết sự thật ánh mắt cô không hề có chút tình cảm nào dành cho hắn. Mọi người xung quanh hắn ta đều như thế này, phụ thân của hắn, các thành viên trong gia tộc hắn, những người trong liên minh, tất cả đều như nhau. Tỷ tỷ. Nam Cung Thiên Tuấn sau đó nghĩ đến người tỷ tỷ của mình. Ít nhất, tỷ tỷ hắn không mong đợi bất cứ điều gì từ hắn. Kiếm pháp của tỷ ấy rất đẹp. Hơn nữa, việc cô không nói bất cứ điều gì không cần thiết cho thấy sự thanh lịch tột độ đôi khi cô phải vật lộn để tìm đường. Và bây giờ cũng vậy, tỷ tỷ ta hiện tại chỉ bị lạc lối, vì tỷ ấy đang gặp khó khăn trong việc tìm con đường đi đúng, ta chỉ cần dẫn tỷ ấy đi đúng hướng, giống như mọi khi. Rồi một ngày nào đó Tỷ ấy sẽ thừa nhận lòng chân thành của ta." Cửu Thiếu ra. Nam Cung Thiên Tuấn bắt đầu nghe thấy một giọng nói vọng lại khi tầm nhìn của hắn bắt đầu mở dần đó là Đường Tố Nhi, người đã cổ vũ cho Cửu Dương Thiên ngay từ lúc bắt đầu. Và bên cạnh cô là Nam Cung Phi. Tỷ tỷ hắn vẫn xinh đẹp như ngày nào. Màu tóc của cô đại diện cho Nam Cung gia, càng sáng rực rỡ hơn dưới ánh nguyệt. Nam Cung Thiên Tuấn muốn chạy ngay đến bên cô. Tuy nhiên, hắn không thể di chuyển. Rốt cuộc, hắn có thể nhìn rõ tỷ tỷ mình đang nhìn ai. Cửu Dương Thiên đôi mắt ngọc của tỷ tỷ hắn chỉ dán chặt vào đống rác đó. Tại sao? Tại sao vậy? Nam Cung Tiên Tuấn không thể hiểu được, một cuộc đính hôn giữa hai gia tộc chắc chắn là có thể xảy ra. Nam Cung Tiên Tuấn tin rằng đây là một cuộc đính hôn mà tỷ tỷ hắn không bao giờ mong muốn. Một khi hắn ta đạt được nhiều quyền lực hơn trong gia tộc, khi hắn ta đạt được một vị trí cao hơn sau khi được Tiên Tôn công nhận điều đầu tiên hắn dự định làm là hủy hôn ước với Cửu gia vì tỷ tỷ mình, để tỷ ấy không phải chịu đau khổ thêm nữa. Mọi thứ đều dành cho tỷ tỷ hắn. Nhưng lúc đó, mắt tỷ ấy đang như thế nào vậy? Tại sao tỷ lại nhìn tên khốn đó với ánh mắt đầy yêu thương thế? Không có cách nào cả. Không đời nào người tỷ tỷ hoàn hảo Cao quý của ta lại có thể có tình cảm như vậy với tên con đó. Nếu vậy thì tên khốn đó chắc chắn đã làm gì đó với tỷ ấy. Hắn ta có sử dụng loại dược nào đó không? Đúng vậy, xét theo mức độ thân thiết của hắn ta với tiểu thư của Đường ra, chắc hẳn hắn ta đã sử dụng một loại dược nào đó với tỷ ấy sao ngươi dám sao ngươi dám? Người tỷ tỷ thật hoàn hảo của ta. Tỷ ấy giống như một bậc trị. Tỷ ấy không phải là người mà một tên khốn như ngươi có thể nghĩ đến việc làm hoen ô ta, chỉ có ta mới có thể. Sai hại. Dòng dòng khí bên trong cơ thể hắn coi lại đó không phải là nội khí, mà là thứ gì đó lạnh lẽo như mùa đông. Chắc chắn đó là nguồn năng lượng mà hắn ta có được từ gia tộc của mình lúc bấy giờ, nguồn năng lượng mà họ đã bảo Nam Cung Thiên Tuấn đừng sử dụng, bất kể thế nào đi nữa. Cánh tay của Nam Cung Thiên Tuấn bắt đầu trở nên run rẩy. Nói chính xác hơn thì chiếc vòng tay trên cánh tay hắn đang dùng, như thể nó đang cộng hưởng với năng lượng vậy đồ vật mà Thiên Tôn ban cho hắn đã cộng hưởng lại. Nhờ đó mà Nam Cung Thiên Tuấn bắt đầu cảm thấy cơ thể mình mạnh mẽ hơn. Hắn cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì với loại này. Đồ không nạn. Nam Cung Thiên Tuấn, người đang từ từ tích tụ sức mạnh, ngã xuống đất với một tiếng động lớn. Bởi vì cựu Dương Thiên đã túm lấy cổ Nam Cung Thiên Tuấn và đập hắn xuống đất. Rầm. Với một tiếng độc lớn, luồng khí phân tán ra khắp mọi hướng. Nam Cung Thiên Tuấn thậm chí còn không thể cảm nhận được Cửu Dương Thiên tiến lại gần mình từ lúc nào. Thằng khốn nạn, mày lấy cái đó ở đâu? Hắc. Bừng. Cùng với những lời lẽ cay nghiệt, ngọn lửa bắt đầu bùng lên sau lưng cựu Dương Thiên. Ngọn lửa sau đó bắt đầu hình thành một quả cầu xung quanh họ. Nó trông giống như một rào cản gần như không thể xuyên thủng đối với bất kỳ ai ở bên ngoài. Bàn tay của Cửu Dương Thiên đang bóp chặt cổ Nam Cung Thiên Tuấn lại càng siết chặt hơn. Nam Cung Thiên Tuấn cảm thấy cổ mình có thể gây bất cứ lúc nào trả lời ta ngay. Cái thứ trên người ngươi, ngươi lấy ở đâu ra thế? Biểu cảm của Cửu Dương Tiên có vẻ rất giận dữ và tỏa ra luồng khí áp đảo và đe dọa gây áp lực lên cơ thể Nam Cung Thiên Tuấn. Mái tóc đen của Cửu Dương Thiên giờ đây chuyển sang xích sắc, còn đôi mắt đen của hắn cũng chuyển thành đôi mắt đỏ rực. Luồng khí đe dọa tỏa ra từ Cửu Dương Thiên khiến Nam Cung Thiên Tuấn gần như ngất xỉu. Hai ngọn lửa hình thành phía sau Cửu Dương thiên trông giống như cánh lửa. Quỷ quỷ. Trong mắt Nam Cung Thiên Tuấn, Dương thiên trông như thế này đây, một con quái vật trông như thể có thể thiêu rụi cả thiên hạ. Năng lượng mà Nam Cung Thiên Tuấn tích tụ dần dần tan biến, gần như là nó đang sợ hãi ngọn lửa của Cửu Dương Thiên ngươi không trả lời ta hả? Có lẽ ta nên đốt cánh tay ngươi. Hừm mừm. Trong lúc Cửu Dương Thiên đang nói chuyện với hắn, Kiểu Dương Thiên liếc xuống phần thân giới của Nam Cung Thiên Tuấn, hắn cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. Sự ấm áp kỳ lạ mà Cửu Dương Thiên cảm thấy không phải là nhiệt độ của hắn. Vì một mùi mặn nồng đột nhiên sộc vào mũi, Cửu Dương Thiên vô tình thả lỏng một chút lực trên tay. Nam Cung Thiên Tuấn đã liệu ra quần. Chương 154. 1. Giải đấu giao Chương 154.1. Giải đấu giao hữu. 7.1 Hỏa cầu bao phủ toàn bộ đấu trường, không ai có thể hiểu được cần phải dùng bao nhiêu nội khí để tạo ra ngọn lửa có cường độ lớn như vậy. Ngọn lửa đã che khuất tầm nhìn xung quanh, nó khiến mọi người không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong hỏa cầu cái gì thế này? Có chuyện gì thế? Ta không thể nhìn thấy. Cho chúng ta xem nào. Chuyện gì đang xảy ra thế? Khán giả, với đôi mắt tràn đầy sự lo lắng, ngày càng trở nên buồn chồn. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong trước mắt, Lôi Long bắt đầu đứng dậy với cơ thể kiệt sức, nhưng Vũ Dương Thiên đột nhiên nốt hắn bên ngọn lửa. Với lại vì ngọn lửa rất dữ dội đã ngăn không cho mọi người nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong. Nhờ đó, vị thẩm phán và các kiếm sĩ liên minh đều trở nên bối rối không phải rất lớn tựa sao. Một chàng trai đứng quan sát từ xa lên tiếng. Hắn ta đang ngắm nhìn sân khấu đấu trường với nụ cười trên môi ta không nở lại nhiều đến thế, nhưng có vẻ như ta lại sai thêm một lần nữa. Bộ hạp phục của chàng trai tung bay trong làn gió. Thật là thú vị. Hắn chưa bao giờ cảm thấy phân khích đến thế trong đời. Người đó luôn khiến trái tim hắn nóng lên. Bằng chứng đã ở ngay trước mắt hắn. Một lần nữa hắn ta lại vượt quá sự mong ngợi. Ta có thể đánh bại hắn ta trong một trận chiến không? Có vẻ như vẫn có thể thực hiện được, vẫn chính là từ đó. Khi chàng trai mặc đồ đen Bình Vũ Chân ổn định suy nghĩ của mình, một nam nhân khác đứng cạnh hắn ta nhử mày người gọi ta tới đây chỉ để nói những điều này thôi sao?" Người nói bằng giọng nói khá lạnh lùng đó không ai khác chính là Trương Thiên Nhiên. Bình Vũ Chân mỉm cười nhẹ nhìn hắn ta, tất nhiên là không, ta không thể nào gọi một thiếu gia bận rộn đến để làm chuyện tầm thường như vậy được. "Vậy thì để làm gì? Ta chỉ nghĩ là sẽ vui nếu chúng ta cùng xem thôi. Cuối cùng, về cơ bản nó chẳng có ý nghĩa gì cả." Nghe câu trả lời của Bình Vũ Chân, Trương Thiên Nhiên khẽ nhíu mày. Sau khi nhìn thấy hắn ta như vậy, Bình Vũ Chân tiếp tục nói trong khi cười khúc khích vừa thôi. "Ta biết, chậc, quá." Vào vấn đề chính đi, ta thực sự không đủ khả năng ở lại đây lâu hơn nữa." Biểu cảm của Bình Vũ Trân trở nên nghiêm túc khi nghe Trương Thiên Nhiên nói vậy. Bây giờ hắn có cùng biểu cảm như lúc nói chuyện với Nam Cung Thiên Tuấn trên xe ngựa trước đó. Trương Thiên Nhiên cảm thấy bầu không khí đột nhiên thay đổi, khiến hắn cảm thấy khó thở. Hắn ta có sử dụng nội khí không? Cảm giác như không phải vậy, điều đó có nghĩa là chỉ nhờ vào khí chất mà hắn tỏa ra thôi đã cũng áp đảo tới vậy rồi. "Ta đến tìm ngươi vì có điều muốn hỏi. Ngươi có thể hỏi, tại sao ngươi lại gọi thiếu gia của Nam Cung gia?" Mắt Trương Thiên Nhiên mở to sau khi nghe Bình Vũ trấn nói. Trương Thiên Nhiên nhìn vào mắt Bình Vũ Chân và trả lời trong khi hơi quay đầu đi chỗ khác hắn được coi trọng. Cái tài năng kém cỏi đó của hắn ta ư? Lôi lòng không kém cỏi. Khi nghe Trương Thiên Nhiên nói vậy, Bình Vũ Chân bật cười đừng giả vở nữa, ta sắp buồn luôn rồi. Bình thiếu chủ, ta khuyên ngươi nên cẩn thận lời nói. Tại sao? Ngươi cảm thấy bị xúc phạm khi một công tử bình ra lại nói chuyện với ngươi như vậy sao? Lời nói của Bình Vũ Chân đầy ẩn ý giọng điệu của hắn hoàn toàn khác so với lúc hắn nói chuyện với Cựu Dương Thiên. Giọng điệu của hắn trở nên lạnh lùng, không hề có chút vui vẻ nào Bình thiếu chủ. Ta không tin là ngươi không biết gì cả. Đúng không? Vì tất cả các quân cờ được bày trên bàn cờ này đều dành cho ngươi. Ngươi muốn nói về cái gì? Ta thực sự không có gì để nói. Ta không ở vị trí có thể cho ngươi lời khuyên, ta cũng không ở đây để kể lệ. Vậy thì ý định của ngươi là gì? Ta đoán nói là An Uẩy sẽ chính xác hơn phải không? Cái gì? Ánh mắt của Bình Vũ Chân chuyển từ Trương Thiên Nhiên sang sân khấu đấu trường. Sau đó, nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt hắn như thể nó đã chờ đợi từ lâu để nở ra ngươi nghĩ sao? Trương Thiên Nhiên nhìn xuống đấu trường, suy ngâm về lời nói của Bình Vũ Chân. Mặc dù ở khoảng cách xa nhưng ngọn lửa dữ dội vẫn thể nhìn thấy rõ ràng. Một lần nữa Giọng nói của Bình Vũ chân lại vang lên bên thai hắn ta, nghĩ Trương Thiếu ra như một người may mắn biết được vị trí của mình. Mặc dù Lôi Long có vẻ khác, hắn ta có ý nói là ta vẫn còn khiếm khuyết thư. Trên mặt nạ mà Trương Thiên Nhiên đã dạy công tạo ra dường như luôn nứt ra mỗi khi hắn đối đầu với nam nhân này. Có phải vì hắn ta liên tục chọc tức hắn không? Hắn ta sẽ được lợi nhiều từ việc này. Ta biết mà, hắn trông giống một người có tài năng. Sau khi nghe câu trả lời không mấy vui vẻ của Trương Thiên Nhiên, Bình Vũ chân mỉm cười nhẹ thế thôi à, ngươi còn muốn gì nữa, ta không phải đã nói rồi sao? Ta đến đây để ăn rồi. Chính xác thì sự an ủi đó là gì? Đó là vì nhiều thứ mà ngươi sẽ không thể có được từ giải đấu này." Vai của Trương Thiên Nghiên giật giật sau khi nghe Bình Vũ Chân nói vậy. Cùng lúc đó, một thanh quang hình thành trong mắt hắn. Không khí xung quanh họ trở nên đặc hơn khi luồng khí của hắn ta tăng vọt, ta khuyên ngươi nên thận trọng với lời nói của mình. "Hừ, thật là giò người, hình như ta khiến cho Trương thiếu ra tức giận rồi." Cơ thể của Trương Thiên Nghiên tỏa ra nhiều nội khí hơn, nhưng biểu cảm của Bình Vũ Chân vẫn không thay đổi. Thay vào đó, hắn ta thậm chí còn bật cười khúc khích như thể hắn ta không hề bị ảnh hưởng gì cả. Nhìn thấy điều này, Trương Thiên Nghiên dừng dòng khí của mình lại. Hắn đã hành động theo sự tức giận của mình trong một khoảnh khắc, nhưng hắn nhận ra rằng hắn không đủ khả năng để thách thức Bình Vũ Chân, ít nhất là chưa phải bây giờ có vẻ như Bình thiếu chủ không mấy ưa ta. Sau khi nghe Trương Thiên Nhiên nói, Bình Vũ Chân đáp lại bằng giọng cười không đời nào. "Thật nhiên là không rồi, ta thích Trương thiếu gia." Lời nói của hắn ta nghe thật vô lý. Trương Thiên Nhiên cảm thấy không thể tin được khi nghĩ đến cuộc trò chuyện trước đó của họ. "Có lẽ ngươi cảm thấy khó mà tin được, nhưng đây chính là sự thật. Chúng ta có thể không có quan hệ huynh đệ, nhưng ta rất thích ngươi, ngươi chắc chắn là một nhân vật có thể tỏa sáng." Có lẽ đã quá muộn để Bình Vũ Chân nói điều đó lúc này. Nhưng hắn ta không nói thêm gì nữa như ngươi đã nói, đây không phải là điều ta có thể tin tưởng. Bởi vì thái độ của ngươi đối với ta từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay đều không tốt lắm. Đó là ta khá tử tế. Cái gì? Ngươi đang mong đợi thiện cảm từ ta sao? Sau khi nghe Bình Vũ Chân nói, Trương Thiên Nhiên lần đầu tiên tháo mặt nạ ra, để lộ vẻ mặt thô lỗ. Biểu cảm của hắn ta đầy vẻ lế tầm đừng lo lắng, Trương thiếu gia, ta không hào phóng đến thế đâu. Bình Vũ Chân không nói dối. Hắn ta thực sự rất thích Trương Thiên Nghiên. Vì hắn ta chắc chắn là một người có tiềm năng tỏa sáng như một tinh tú trong tương lai. Chỉ là vậy thôi khi đứng cạnh một tinh tú sáng hơn nhiều, nó có vẻ như thiếu sự so sánh đơn giản là vì lý do đó thành thật mà nói. Ngươi chỉ chút giận lên ta vì ngươi không thích ta thôi. Sau khi nghe những lời đột ngột của Trương Thiên Niên, Bình Vũ Chân nhìn hắn với vẻ bối rối chẳng lẽ ngươi không vui khi lôi lòng, kẻ mà ngươi từng cho là thiếu tài năng, lại được gia tộc của hắn tẩy lễ trước ngươi sao? Ô lần đầu tiên, Bình Vũ Chân có vẻ rất ấn tượng. Không phải vì Trương Thiên Nghiên đã đoán đúng những gì Bình Vũ Chân đang nghĩ. Bình Vũ Chân càng ấn tượng hơn khi thấy hắn ta có thể nghĩ ra được suy nghĩ như vậy, điều đó chỉ có nghĩa là sự đầu tư của Thiên Tôn rất lớn. Ý định của Lưu Tinh là Có vẻ như ngươi hiểu lầm điều gì đó, Trương Thiếu ra. Trương Thiên Nhiên im lặng trước giọng nói lạnh lùng của Bình Vũ Chân cho dù đó là lời lễ, lưu tinh hay bất cứ điều gì, ta đều không hứng thú với bất kỳ điều nào trong số đó. "Ngươi đang nói gì thế? Ta xin lỗi, nhưng ta vẫn mạnh mẽ ngay cả khi không có thứ rác rưởi đó và ta sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn. Ta sẽ leo cao hơn bất kỳ ai từng đạt tới." Những lời nói có vẻ ngạo mạn của hắn nhưng đầy tự tin. Sự hiện diện áp đảo của hắn ngày càng mạnh mẽ hơn trước. Trương Thiên Nhiên nuốt nước bọt vì lo lắng. Giống như cách Bình Vũ Chân hiểu được bản chất thực sự của Trương Thiên Nhiên ở một mức độ nào đó, Trương Thiên Nhiên cũng hiểu Bình Vũ Chân Hắn là một cái vực thẳm nhế đen. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, tâm trí hắn dường như trống rỗng vô tận đó là một hắc ám dường như không có hồi kết điều khiến mọi người lo lắng hơn nữa là hắn ta thậm chí còn không cố gắng che giấu điều đó. Hay là, ngươi cho rằng ta sẽ thua người kia? Để ta trả lời bằng một câu hỏi, ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng sao? Chống lại con quái vật đó. Quái vật? Bình Vũ Chân, người khá tàn nhẫn và nhẫn tâm khi phán xét mọi người, vừa gọi ai đó là quái vật. Cửu Dương Thiên đó là cái tên khiến Trương Thiên Nhiên bận tâm. Hắn ta đến từ đâu? Trương Thiên Nhiên chỉ biết rằng hắn là thiếu gia của Cửu gia. Cửu gia ở sơn tây đó là một gia tộc khá phiến phức. Ngay cả trụ trì thiếu Lâm tự, người có thể đọc được dòng chảy vận vật, bật, cũng đã cảnh báo không được khiêu khích kiếm vương, người chỉ đứng sau bình vũ chân, chỉ vì cô ấy mang trong mình huyết thống của Cửu gia. Nhưng dù vậy, hắn ta cũng chỉ là một võ giả bình thường. Ngay cả khi vượt qua được bức bình chứng của mình, Trương Thiên Nhiên vẫn không hề sợ hãi. Hắn thừa nhận Cửu Dương Thiên có tài năng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chương 154.2, Giải đấu giao Hiếu Chương 154.2, Giải đấu giao hữu, 7.2. Cho dù Bình Vũ Chân có khen ngợi hắn ta thì Trương Thiên Nhiên cũng không tin rằng Cửu Dương Thiên xứng đáng được khen ngợi như vậy. Cái tên Lôi Long vô dụng đó chỉ rơi vào tình trạng nhục nhã như vậy vì hắn không biết cách sử dụng sức mạnh mà hắn vừa nhận được từ gia tộc. Mặc dù vẫn bất ngờ khi Lôi Long bị đánh bại, Trương Thiên Nhiên mong đợi rằng họ sẽ có một trận đấu cân sức hơn. Vì thế, hắn không lường trước được chuyện Lôi Long thất bại dễ dàng như vậy. Lưng của Trương Thiên Nhiên bắt đầu có một cảm giác căng thẳng. Có vẻ như cơ bắp của hắn đang trở nên căng thẳng sau khi chứng kiến trận đấu tay đôi vừa diễn ra. Như thể người đó có thể gây ra mối đe dọa nào đó cho hắn vậy. Bình Vũ Chân nhìn Trương Tiên Nhiên một lúc rồi lại nhìn đi hướng khác. Hắn ta chỉ tiếp tục quan sát sân khấu đấu trường một lần nữa. Hắn đã làm điều đó như thế nào? Cùng với một chút tò mò trong tâm trí, "Cửu thiếu ra, ngươi biết được điều này bằng cách nào?" Bình Vũ Chân không biết nhiều về cái việc tẩy lễ được thực hiện ở dưới tầng hầm của Liên minh Võ Lâm. Ngay từ đầu, hắn đã chẳng rảnh muốn biết gì về họ, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được điều đó. Luôn khí lạnh leo khó chịu đó, có vẻ như họ không cảm nhận được điều đó, nhưng đó là vì họ thiếu tài năng. Vậy thì điều này có nghĩa là ngươi cũng cảm thấy như vậy phải không?" Cửu Dương Tiên thì khác. Bình Vũ chân chắc chắn rằng hắn cũng nhận thấy dòng khí đó. Hành động của hắn đã chứng minh điều đó. Ngay khi Lôi Long bắt đầu khai thác dòng khí đó, Kiểu Dương Thiên ngay lập tức lao vào hắn ta bằng sức mạnh thực sự của mình. Mặc dù ta không chắc liệu đó có phải là sức mạnh thực sự của hắn ta hay không. Cấp độ của Cửu Dương Thiên mà Bình Vũ chân từng có thể nhìn thấy rõ ràng, giờ đây lại trở nên mơ hồ. Nếu là Bình Vũ chân, với con mắt tinh tường trong việc đánh giá năng lực của con người, cũng phải chật vật để nhìn thấu hắn. Tốt, tốt lắm. Giống như Chiến Thần Hổ và Kiếm Vương, cửu gia ở Sơn Tây chính là Long Huyết. Hắn muốn đến đó. Nếu có cơ hội, Hắn đã sẽ từ bỏ vị trí thiếu chủ và tiến thẳng đến cựu gia đó là lý do tại sao Bình Vũ Chân cố gắng gia nhập kiếm đội của cựu gia sau khi hắn bỏ trốn khỏi gia tộc của mình. Tuy nhiên, hắn đã thất bại. Dặc. Sự co giật liên tục ở đan điền khiến hắn có chút khó chịu. Bình Vũ Chân phải kiềm chế sự phân khích của mình và phải kìm nén tiếng luồng khí đang gầm rú của mình đã bao lâu rồi hắn mới có cảm giác thế này. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn từ biệt kiếm phượng ở thần long quán quán. Cuộc sống của Bình Vũ Chân thật ám. Cuộc sống của hắn mất đi mọi sắc màu và khiến hắn không còn cảm thấy gì nữa. Thay vì thực sự gặp vấn đề về mắt, Bình Vũ Chân chỉ nhìn nhận thế giới theo cách này. Cảnh tượng này làm cuộc sống của hắn trở nên buồn tẻ. Ngay cả tài năng vươn tới thiên thanh của Bình Vũ Chân cũng khiến cuộc sống của hắn trở nên nhàm chán. Tuy nhiên, vẫn có những khoảnh khắc hiếm hoi mà Bình Vũ Chân nhìn thấy những màu sắc khác nhau. Những màu sắc đóng vai trò như một sợi quang minh trong cuộc sống buồn tẻ của hắn. Những màu sắc đó là lý do duy nhất khiến Bình Vũ Chân có thể chịu đựng được cuộc sống buồn tẻ của mình. Trương Thiên Nhiên đứng bên cạnh hắn cũng tỏa sáng, mặc dù có vẻ yếu hơn trước, có vẻ như hắn ta đã làm điều gì đó khác biệt, nhưng không giống hắn ta, người đó rất đặc biệt. Hắn ta không chỉ tỏa sáng nhất mà còn khiến mọi người xung quanh hắn tỏa sáng. Có lẽ quang minh của hắn ta có sức lan tỏa. Những người trước đây không có màu da giờ đã bắt đầu có màu da đường tố nhật là một ví dụ điển hình. Thiếu nữ trước đây chỉ có một bên mắt sáng, giờ đây lại quang huy khắp cơ thể. Bình Vũ Chân biết rằng đó là vì người kia đây là lần đầu tiên Bình Vũ Chân trải qua chuyện như thế này, đó là lý do tại sao nó lại có tác động mạnh mẽ hơn. Quá trình đưa màu sắc vào một sự tồn tại vô sắc, không thể nào đẹp hơn được nữa. Nếu phép màu như thế có thể xảy ra, có lẽ Cựu Dương Thiên cũng có thể ban tặng màu sắc cho hắn ta. Bành Vũ chân chìm đắm trong những suy nghĩ như vậy khi hắn nhìn Cửu Dương Thiên đang tạo ra hỏa cầu nuốt chửng cả đấu trường. Suy cho cùng, thứ đen tối nhất trong cái thế giới xám xịt của hắn không ai khác chính là bản thân hắn chính tên khốn này bị sao vậy? Tôi buông tay khỏi cổ Nam Cung Thiên, tuấn tại sao hắn ta lại liệu ra như thế, điều này thật vô lý. Tôi chế ngự được hắn vì nguồn năng lượng lạnh lẽo mà tôi cảm nhận được, nhưng tôi không ngờ kết quả lại thế này. Cái quái gì thế? Tôi hơi thổ lỗ vì đó là tình huống khẩn cấp, nhưng tôi không ngờ hắn ta lại tệ ra còn đặc biệt là khi hắn lại là huyết thống trực hệ của một đại gia tộc danh giá, ngươi tỏ ra rất tự hào về bản thân mình, nhưng ngươi lại làm thế này? thậm chí hắn ta còn ngất đi nữa. Tôi đang ở trong tình huống hôn loạn nào thế này? Ta phải làm gì đây? Tôi không có nhiều thời gian để thẩm vấn hắn ta. Rốt cuộc, tôi phải nhớ rằng mình đang ở giữa một cuộc đấu tay đôi được nhiều người theo dõi. Còn tên khốn này đã kệ dầm trong tình huống này, ôi trời ơi. Tôi không quan tâm nếu hắn ngất xỉu, cũng không quan tâm nếu hắn ta niệm ra quần điều đó sẽ tốt cho hắn. Thiên tuấn của chúng ta sẽ có biệt danh mới nhờ điều này. Thay vì Lôi Long, Niệu Long sẽ phù hợp hơn, ta không nên nghĩ tới điều như thế này vào lúc này. Đó là một suy nghĩ buồn cười khiến tôi gần như bật cười thành tiếng, nhưng tình hình hiện tại của tôi không được tốt lắm. Tôi dựng một bức tường ngăn không cho người khác nhìn thấy bên trong có gì, nhưng điều này tiêu tốn nhiều nội khí hơn so với đòn tấn công ban đầu mà tôi đã sử dụng, điều đó có nghĩa là tôi không thể duy trì được lâu hơn nữa. Giả sự thích thú sang một bên, tôi ngay lập tức đặt tay lên người nam cung tiên tuấn. Thật sự rất khó chịu khi đột nhiên chạm vào hắn ta như thế này, nhưng tôi đang trong tình huống cấp bách. Tôi biết mà. Tôi cảm thấy một loại khí khác lạ bên trong cơ thể nam cung tiên tuấn. Không phải là. Ma khí đó không phải là ma khí đó là điều tôi đã dự đoán trước. Nếu là ma khí, tôi đã cảm nhận được ngay từ lúc nhìn thấy hắn ta. Tuy nhiên, điều này vừa tương tự vừa khác biệt. Và tôi biết luồng khí này. Tôi thậm chí đã trải qua điều đó nhiều lần rồi nên tôi đã quen rồi. vì Tuyết A. Tôi buộc miệng nói ra tên cô mà không hề nhận ra. Luồng khí này rất giống với luồng khí mà tôi có thể cảm nhận được từ Vi Tuyết A trong kiếp trước. Nói chính xác hơn thì cảm giác nhẹ hơn thế. Giống như hồi đó vậy điều này làm tôi nhớ đến việc ma khí của Hắc cung hiện tại yếu hơn về sức mạnh và chất lượng so với ma khí của thiên ma nhưng tại sao? Tại sao tôi đột nhiên nhớ tới luồng khí của Vi Tuyết A ở đây? Và tại sao tên khốn này lại có luồng khí như vậy bên trong? Khi tôi đang mải mê theo đuổi sự tò mò, ngọn lửa bao quanh tôi bắt đầu yếu dần đó là vì nội khí của tôi đang dần cạn kiệt hạ. Tôi vẫn còn nhiều điều phải tìm hiểu. Tôi dùng phần nội khí còn lại để tạo nhiệt và dùng nó cho Nam Cung Thiên Tuấn. Mùi nước tiểu xộc vào mũi tôi, nhưng tôi không gặp vấn đề gì khi phơi quần áo cho hắn ta. Không phải là tôi quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với hắn. Thành thực mà nói, tôi không quan tâm hay cảm thấy tệ nếu hắn được gọi là liệu nam của Nam Cung ra hay điệu long. Nhưng vấn đề là hắn ta lại mang họ Nam Cung. Vì tôi nhớ đến người thiếu nữ luôn ngủ bên cạnh mình, nên đây là lần cuối tôi thể hiện lòng tốt của mình với hắn ta. Vào thời điểm quần áo của Nam Cung Thiên Tuấn khô hoàn toàn. "Cị, si. tôi lập tức đứng dậy và tránh xa hắn ta sau cảm giác đột ngột ở cánh tay. Sau đó, bức tường lựa che khuất tầm nhìn của khán giả biến mất. Lúc đó tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang theo dõi. Vị thẩm phán và những người của liên minh chạy đến chỗ chúng tôi và kiểm tra Nam Cung Thiên Tuấn và tôi. Tôi đứng đó và không hề hơn gì. Còn Nam Cung Thiên Tuấn nằm đó như thể hắn đã tử. Ai thắng thì đã rõ ràng rồi. Tôi đã kiểm chế bản thân khi đánh hắn ta, vì vậy hắn ta sẽ không phải chịu bất kỳ thương tích lâu dài nào." Mặc dù cu đánh cuối cùng của tôi có thể hơi mạnh và có khả năng gây ra vấn đề cho hắn ta, chiến thắng ở vòng tứ kết thuộc về cựu Dương Thiên của Cửu gia. Sau một câu ngắn vang vọng trong không khí với sự cộng hưởng của dòng khí đám đông vỡ hòa trong tiếng gieo họ và vỗ tay, hiểu được tầm quan trọng của thông báo. Tiếng reo hò vang dội của đám đông đã lấn át mọi lời nói rõ ràng đây chính là điều tôi mong muốn ngay từ đầu. Tôi đến đây với mục đích tạo dựng tên tuổi cho mình, dù chỉ là một chút, vì tôi coi đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Nhưng tôi nhận ra sau khi nghe tiếng reo hò xung quanh, danh tiếng tôi đã sâu vào ký ức của họ. Tuy nhiên, Do đó là tiếng gieo hò như muốn xé toạc màng nhị của tôi, hay lời khen ngợi mà tôi chưa bao giờ có thể cảm nhận được trong kiếp trước. Bây giờ tất cả những điều đó đều không còn quan trọng với tôi nữa, bởi vì tôi đang cố gắng hết sức để chịu đựng cảm giác lạnh buốt đang lan tỏa khắp cánh tay và khắp cơ thể. Tôi đã cố gắng hết sức để ngăn chặn nó, nhưng cảm giác này đã ăn sâu vào đan điền của tôi và tự nhiên xuất hiện ở đó, đúng đó là luồng khí bên trong Nam Cung Thiên Tuấn. Tôi đã hấp thụ một loại khí lạ mà thậm chí không phải là ma khí ơi, làm ơn đi, đồ con lợn điên cùng. Tôi đã cảm thấy phát điên vì mọi thứ đang dần trở nên quen thuộc trong cơ thể tôi. Nhưng lại có thêm một người nữa gia nhập nhóm sao ngươi lại ăn nó khi nó còn chẳng phải ma khí. Đừng ăn nữa, chết tiệt. Sự mất kiểm soát cảm xúc của tôi khiến vị thẩm phán giật mình và dùng mình. Thật đáng tiếc là lúc này tôi không đủ khả năng để quan tâm đến điều đó, bởi vì sự việc vừa xảy ra. Tôi phải lấy tay xoa mặt giữa tiếng reo họ ẩm ĩ và hehe. Hehe. He. Dù vậy tôi có nghe nhầm hay không? Tôi cảm thấy như thể nghe thấy một tiếng cười chế giễu cùng với sự thỏa mãn ở đâu đó. Chương 155. Một kẻ khất cái. Một Chương 155. Một kẻ khất cái. Một ý thất ở bên trong liên minh võ lâm. Căn phòng chật kín người vì những chấn thương xảy ra trong giải đấu ư. Trong số những người bị thương, Nam Cung Thiên Tuấn thở hổn hển khi hắn mở mắt hộp khụ. Hơi thở của hắn trở nên gấp gấp và cơ thể Nam Cung Thiên Tuấn đẫm mồ hôi, như thể hắn ta vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình. Nam Cung Thiên Tuấn, người vừa tỉnh dậy trong tình trạng thở hổn hển, lập tức nhấc chăn lên và kiểm tra phần hạ bộ cơ thể. Cao phải là mơ không?" Mọi thứ hắn đã trải qua, với hắn đều như một giấc mơ đặc biệt lạ ở lúc ấy. Cảm giác lạnh mà hắn cảm thấy ở phần hạ bộ ngay trước khi hắn bất tỉnh đó thực sự là một cơn ác mộng. Nhưng may mắn thay, có vẻ như điều đó không có thật ngươi hồn chứ. Nam Cung Thiên Tuấn nhanh chóng quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói. Bên cạnh hắn là Băng Vương, Mạc Dung Di Á. "Mạc Dung tiểu thư." Nam Cung Thiên Tuấn sửa lại biểu cảm của mình. Sau đó, hắn cảm thấy đau đớn khắp cả cơ thể. Ác. Cơ thể hắn đau nhức như thể vừa bị đánh đập một cách dã man. Nam Cung Thiên Tuấn lúc này mới nhận ra sự thật. Trận đấu tay đôi đó không phải là một giấc mơ. Rằng hắn ta, gia chủ đời tiếp theo của Nam Cung gia đã bị đánh bại rồi sao? Không thể nào. Hắn ta ngay lập tức vận khí cùng với sự tức tối của mình. Nhưng cơn đau nhói trong cơ thể Nam Cung Thiên Tuấn ngay lập tức khiến hắn phải rùng mình. Ác. "Công tử." Hậu quả của trận đấu tay đôi là đan điền của hắn đau nhói, hòa làm một với cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Sau khi Cửu Dương Thiên đánh bật hết mọi đòn kiếm pháp của hắn, thì những đòn phản công dồn dập giáng vào người hắn. Luồng khí của hắn ta, thứ mà hắn đã ngưng tụ, cuối cùng đã bị phân tán đi. Còn đan điền, trung tâm của dòng khí, phải chịu đựng phần lớn cơn đau. Nhờ đó, cơ thể đang quằn quại trên sàn nhà của hắn ta đã lên cơn co giật và đan điền của hắn đang tê dại vì đau đớn. Thật lai nhục nhã. Sự oán giận của hắn đối với Cửu Dương Thiên ngày càng tăng. Lần này hắn đã sử dụng thủ đoạn gì vậy? Kể cả không phải là một mánh khỏe thì việc Nam Cung Thiên Tuấn thua một tên khốn như vậy cũng đã là một cú đá vào hạ bộ rồi. Ta hiểu rồi. Ngươi chỉ có thể thỏa mãn sau khi làm phiền ta mãi mãi. Ta căm ghét hắn đến mức muốn giết hắn. Ta phải làm gì? Ta cần phải làm gì để? Dòng suy nghĩ của Nam Cung Thiên Tuấn đột nhiên bị cắt ngang khi vai hắn bắt đầu run rẩy đó là vì đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn vào giây phút cuối cùng đôi mắt đỏ rực như lửa có thể thiêu rủi cả thế giới. Nam Cung Thiên Tuấn vô thức co người lại, ôm chặt vai mình. <cười> đó là nỗi sợ hãi. Cảm xúc khiến hắn nghẹt thở chắc chắn là nỗi sợ hãi. Người có huyết thống với Nam cung gia hùng mạnh, Nam cung Thiên Tuấn, bây giờ lại rất sợ hai tên nhóc đó đây đây là. Bên trong đôi mắt ấy, dường như có thể thiêu diệt cả thế giới. Nhưng Nam cung Thiên Tuấn lại nhìn thấy Hắc Ám dường như không có hồi kết đúng vậy, giống như những gì Bình Vũ chân đã có không, có lẽ, nó thậm chí còn sâu sắc hơn Nam cung thiếu gia có chuyện gì vậy. Bút! Ngay trước khi bàn tay Mạc Dung Hy Á chạm vào hắn, Nam cung Thiên Tuấn đã tắt mạnh tay cô ra đụng chạm vào ta. Nam cung Thiên Tuấn biết rằng Mạc Dung Hi Á muốn điều gì đó từ hắn. Hắn không chắc thứ đó là gì. Với lại hắn khó có thể đoán được điều đó hơn vì cô không hề cố gắng che giấu ý định của mình. Nhưng Nam Cung Thiên Tuấn vẫn giữ thái độ cảnh giác sau lớp mặt nạ người trang. Vì hắn sẽ có cơ hội đạt được nhiều thứ nếu có Mạc Dung Hy á bên cạnh, xét đến thân phận của cô. Hơn nữa, có vẻ như cô ấy cũng có chung sở thích, khiến hắn tin rằng điều đó sẽ không gây hại cho cả hai người. Tuy nhiên, Nam Cung Thiên Tuấn không thể tiếp tục giữ vẻ ngoài giả tạo của mình trong tình huống hiện tại. Bởi vì hắn đã bị làm nhục và thất bại trước mặt người tỷ tỷ mà hắn yêu quý. Hơn nữa, đối thủ của hắn lại chính là người đã cướp mất tỷ tỷ của hắn. Cuối cùng thì, việc hắn cảm thấy sợ hãi khi ở trước mặt một tên khốn như vậy khiến hắn vô cùng tức giận làm sao ta thậm chí còn được nói là người được chọn. Đúng vậy, có lẽ là vì ta chưa có cơ hội sử dụng hết sức mạnh mới của mình đó là lý do duy nhất khiến ta thua hắn ta. Vai của Nam Cung Tiên Tuấn vẫn tiếp tục run dậy, nhưng hắn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nam Cung Thiên Tuấn tin rằng bản thân hắn chỉ hơi bị sốc một chút thôi. Trước đó, họ đã bảo hắn rằng không được sử dụng sức mạnh mới cho đến khi hắn hoàn toàn làm chủ được nó. Không phải là ta có thể tùy ý ra lệnh cho nó. Nam Cung Thiên Tuấn đã thử sử dụng nó nhiều lần, cảm nhận được một nguồn khí khác lạ bên trong mình, nhưng hắn không thể kiểm soát được, giống như bây giờ bốn. Hả? Cơ thể của Nam Cung Thiên Tuấn vốn đã run rẩy dường như vô tận, cuối cùng cũng dừng lại. Bởi vì hắn cảm thấy có điều gì đó vô cùng kỳ lạ. Nào nào biến đi đâu rồi? Nam Cung Thiên Tuấn không thể cảm nhận được nguồn khí trước đó vẫn còn tồn tại trong mình nó nó biến đi đâu thế này? Mặc Dung Hi Á vẫn tiếp tục nhìn Nam Cung Thiên Tuấn nhưng lại rụt tay lại ấy. Cô xóa bỏ nỗi lo lắng trên khuôn mặt, trở lại thái độ lạnh lùng và vô cảm thường này. Hắn ta không phải lúc nào cũng như thế này. Hắn luôn có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng lại toát lên sự tự tin và lòng tự trọng. Thậm chí năm ngoái, hắn vẫn trông rất ổn khi đến dự yến tiệc. Nhưng tại sao năm nay hắn ta lại phải thay đổi quá nhiều như vậy? Ta không thể tin là hắn lại thay đổi nhiều đến vậy, đặc biệt là khi ta quyết định tiếp cận hắn ta trong năm nay. Ta có cần phải mô tả điều này như là hắn ta đang ngày càng bị hủy hoại không? Ta thực sự không thể mô tả theo cách nào khác. Hiện tại không có cách nào chữa khỏi được, cứ cầu nguyện cho phép màu xảy ra đi, hoặc có lẽ ngươi nên thiêu trừ hàn khí bên trong cơ thể mình. Mặc Dung hy á gạt bỏ những ký ức mà cô ghét phải nhớ lại. Sau đó, cô ấy vận nội khí vào cơ thể mình. Chỉ đến lúc đó ta mới cảm thấy cái lạnh đã tan biến. Tiêu trừ nó bằng cách nào? Nó không giống như một căn bệnh hay một vật thể có thể dễ dàng bị tiêu trừ. Cô đột nhiên nhớ đến cái người đã triệu hồi ngọn lửa nhấn chìm cả đấu trường, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Vì cô biết rõ rằng hỏa công không thể giúp được tình trạng của cô. Những lời nói đó có lẽ được nói ra vì thất vọng. Mặc dù biết vậy, Mặc Dung Hi Á vẫn không khỏi cảm thấy kết sức. Cô biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa đó chính là lý do tại sao cô cần sự giúp đỡ của Nam công gia. Nói chính xác hơn thì cô cần sự trợ giúp của Thiên Tôn. Phụ thân cô muốn đạt được nhiều điều cho gia tộc trong khi phải mạo hiểm nhiều, nhưng đó không phải là con đường cô mong muốn. Với cô, đó có vẻ như là giải pháp cuối cùng. Cô không muốn nhìn thấy gia tộc của mình đổ. Ta vẫn ổn. Cô tự trấn an mình, cố gắng xua tan mọi sự không chắc chắn. Mạc Dung Hy á lại cố gắng nói tiếp với Nam Cung Thiên Tuấn nhưng lại dừng lại giữa chừng, bởi vì có người xuất hiện ta mừng vì tình hình của người tốt hơn ta mong đợi. Một nam nhân xuất hiện trong bộ hắc phục, hắn ta chính là vị thiếu chủ của Bình gia, Bình Vũ Trần. Hắn ta đã nói chuyện với Nam Cung Thiên Tuấn sau khi đột nhiên xuất hiện Nam Cung thiếu gia, nếu ngươi khỏe thì chúng ta nói chuyện nhé. Hắn trông giống một người tốt bụng với nụ cười trên ngôi. Tuy nhiên, Mạc Dung Hi á không thể thoát khỏi sự buồn chồn mười hai. Tín cũng giống như cơn vậy, nó quét qua mọi thứ. Mọi vật không hề có ý định dừng lại. Vì vậy, mặc dù có chút lo lắng khi không biết nó sẽ đi về đâu, nhưng điều đó cũng thật tuyệt vời đối với những người lần đầu trải nghiệm, điều này có thể khá khó chịu. Nhưng cá nhân tôi thì không cảm thấy gì nhiều. Nghe nói Lôi Long đã thua phải không? Ta nghe nói hắn ta đã thua một người nhỏ hơn hắn ta rất nhiều. Ai vậy? Có lẽ là người có huyết thống với Chu gia, người đã đánh bại độc nữ. Đông đốc, tin đồn đã lan truyền lâu rồi mà ngươi vẫn còn nói như vậy sao? Ý ta là, ngươi có thể nói cho ta biết nếu ta không biết điều đó. Làm gì phải gắt lên vậy? Nếu ngươi tức giận, có lẽ ngươi nên mua một ít thông tin từ phái cái bang. Việc đánh bại Lôi Long, Nam Cung Thiên Tuấn, có tác động quan trọng hơn nhiều so với khi độc nữ, Đường Tố Nhi, thua trận đầu tiên điều này cũng dễ hiểu vì trận đấu này nằm trong vòng tứ kết và đấu trường thậm chí còn đông khán giả hơn điều đó có nghĩa là tự nhiên sẽ có nhiều mắt và miệng hơn. Kết quả là, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi ngay khi tôi bước xuống đấu trường. Tiểu Như, có thực sự hợp lý khi hắn ta đánh bại được Lôi Long không? Chúng ta đang nói đến Lôi Long cơ mà. Con rồng của Nam Cung gia ấy. Vậy thì điều đó không hợp lý với ngươi, nhưng việc độc nữ thua ở vòng đầu tiên lại hợp lý phải không? Nhưng đó là chưa ra, hắn là con trai của Minh chủ Võ Lâm. Ngươi có biết đối thủ của Lôi Long là ai không? Hừ. Ai thế? Cửu gia ở Sơn Tây, đệ đệ của kiếm vương nổi tiếng. Tôi nói đã, tại sao điều đó lại thuyết phục được ngươi? Nữ nhân điên kia đã làm gì mà bọn họ lại tin như vậy? Tôi nghe nói thoáng qua rằng cô ta không chỉ đốt cháy sân đấu trường mà còn đốt cháy một nửa thành yến thất. Thậm chí còn có những câu chuyện kể về việc cô đốt chùi tóc của những người làm phiền cô, cũng như những câu chuyện tương tự khác cũng đáng sợ không kém điều đáng lo ngại là tôi có linh cảm rằng Cửu Hi thực sự đã làm những điều đó. Với tính cách của tỷ ấy, Điều đó hoàn toàn có lý. Đầu tôi đau nhức. Thật vô lý khi chỉ là đệ đệ của Cửu Hy mà có thể thuyết phục mọi người tin vào những gì tôi vừa làm, ngươi thật tuyệt vời, Cửu thiếu ra. Khi tôi trở về doanh trại sau cuộc đấu, Đường Tố Nhật chào đón tôi như thể cô ấy đã chờ đợi tôi từ trước ngươi đã xem hết rồi hả? Thật nhiên rồi. Ta đã xem hết mọi cảnh mà không bỏ sót một khoảnh khắc nào. Cô ấy trông thật rạng rỡ khi vung tay, như thể đang khoe khoang về việc cô ấy đã theo dõi trận đấu của tôi chăm chú như thế nào. Mặc dù thua sớm ở vòng đầu tiên, nhưng Đường Tố Nhật vẫn rất phấn chấn. Tuy nhiên, bàn tay cô ấy lại đỏ Có chút nghịch lý khi xét đến thái độ nóng lạnh của cô. Có lẽ là do xem trận đấu tay đôi trong thời tiết lạnh giá này. Tôi cân nhắc việc làm ấm không khí bằng hỏa khí của mình. Ừm. Nhưng tôi đã quyết định không làm vậy. Tôi quan tâm hơn đến nguồn khí mới đang co giật bên trong đan điền của tôi. Con lợn khốn nạn này. Luân khí tôi hấp thụ từ Nam Cung Thiên Tuấn. Nói chính xác hơn thì vấn đề nằm ở chỗ loại khí được hấp thụ ít nhất hay xin phép ta nếu ngươi định lấy nó. Tại sao việc đầu tiên ngươi làm lại là ăn ngấu nghiến? Đặc biệt là vì lần này không phải là ma khí đó chính là vấn đề. Diệu Long. Không. Lôi long chứa nguồn khí như vậy cũng là một vấn đề, nhưng vấn đề lớn hơn là tôi đã có thể hấp thụ được nguồn khí đó. Làm sao? Làm sao tôi có thể hấp thụ được luồng khí này? Đường Tố Nhật liên tục nói chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ đáp lại ngắn gọn vì đang bận ngắm nghĩa cơ thể mình. Chắc chắn là tương tự. Luồng khí mà tôi hấp thụ từ Nam Cung Thiên Tuấn giống với luồng khí mà tôi cảm nhận được từ Vi Tuyết A trong tiết trước. Nó giống với luồng khí của đạo giáo hơn là loại khí thông thường, nhưng cũng không hoàn toàn giống với luồng khí của đạo giáo. Mặc dù khó có thể nói rằng chúng giống nhau. Một điều tôi biết là đó không phải là ma khí. Thay vào đó, nó lại mang lại cảm giác ngược lại. Vấn đề là cơ thể tôi đang hấp thụ dòng khí đó trong khi thưởng thức nó. Giống như cách ma khí được thanh lọc trong cơ thể tôi, hỏa khí của tôi cũng đang nuốt chửng nguồn khí mới đi vào đan điền của tôi, có vẻ như nó đang được thanh lọc tương tự như ma khí. Bụp. Thưởng. Khi tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, có ai đó đặt tay lên vai tôi, đó là Nam Cung Phi có chuyện gì vậy? Khi tôi hỏi cô ấy có chuyện gì, cô hơi cao mày như thể đang tức giận về điều gì đó. Có chuyện gì với cô vậy? Có phải tôi vô tình phất lờ cô ấy hay không? Tuy nhiên, điều đó cũng không hợp lý. Nam cung phi thường là người lơ đễnh và phải gọi nhiều lần mới thu hút được sự chú ý của cô ấy. Khi tôi còn đang bối rối, Đường Tố Nhiệt tiến đến gần vạt thì thầm vào thai tôi, cựu thiếu gia." "Ừm." "Ừm, một lát nữa thôi, trận đấu của tỷ ấy sẽ diễn ra." Đúng Đường Tố Nhiệt, người đang truyền đạt thông tin này, đã bị Nam cung phi đẩy sang một bên Đường Tố Nhiệt, người đột nhiên bị đẩy ra, cau mày nói với Nam cung phi thì ơi, "Tỷ có biết tỷ bất công thế nào không? Không, ta đang cố giúp hắn, thì nên bỏ qua chuyện này đi." Dù vậy vẫn hung, hai người này đang làm gì thế? Trong lúc tôi đang bối rối nhìn hình hiện tại, Đường Tố Nhật ho khan giả tạo và bắt đầu nói, "Trận đấu của ngươi xong rồi, đến lượt tỷ ấy chiến đấu rồi." "Ồ, có lẽ tỷ ấy muốn ngươi cổ vũ cho tỷ ấy." Tôi liếc nhìn Nam cung phi sau khi nghe Đường Tố Nhật nói điều đó. Tuy nhiên, Nam cung phi không nhìn về phía tôi. Chính xác hơn, có vẻ như cô ấy cố tình tránh giao tiếp bằng mắt. Tôi nhận thấy đôi tai cô ấy hơi đỏ và không thể giấu được nụ cười đang nở thì ra đó là điều ngươi muốn. "Không." "Ừm, đúng vậy." Tôi nghĩ cô ấy không thực sự quan tâm đến những điều như vậy, nhưng tôi đoán là cô có quan tâm một chút ở bên trong. Mặc dù tôi vừa mới đánh đệ, đệ cô ta một trận, Tôi bắt đầu tự hỏi liệu tất cả tỷ tỷ đều như vậy không. Tuy nhiên, tình cảm phức tạp của Nam Cung Tiên Tuấn dành cho tỷ tỷ khiến hắn trở thành một người thực sự kỳ lạ chúc may mắn. Mặc dù tôi chỉ trả lời ngắn gọn, Nam Cung Phi vẫn gật đầu, có vẻ hài lòng. Khuôn mặt cô bị mái tóc che khuất, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tiết lộ cảm xúc thật của cô. Tôi không bảo cô ấy phải chiến thắng trong cuộc chiến này. Suy cho cùng, cô ấy vẫn sẽ thắng ngay cả khi tôi không bảo cô thắng. Tôi cảm thấy tệ cho Cựu Tiết Diệp, đối thủ của cô ấy, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Họ ở những giải đấu khác nhau. Tôi nhớ đến khuôn mặt nước nợ của Cựu Tiết Diệp sau khi nhìn thấy khung bảng đấu đó. Tôi đã thấy họ đấu tay đôi với nhau một vài lần trong chuyến đi. Lúc đó Cựu Tiết Diệp thậm chí còn không thể chạm vào quần áo của Nam Cung Phi. Cựu Tiết Diệp có lẽ đã tuyệt vọng sau khi nhìn thấy bảng đấu vì hắn ta đã biết điều đó. Mặc dù hắn cũng sẽ đạt được một số lợi ích từ việc này, có vẻ như chuyến đi này không chỉ có lợi cho riêng tôi, Nam Cung Phi cũng có thể đạt được một số thành tựu, cho dù là về tên tuổi hay danh tiếng. Tuy nhiên, cô ấy có vẻ thờ ơ với những vấn đề như thế. Trong kiếp trước của tôi, một thời gian sau khi cô ấy đạt được danh hiệu Ma kiếm, cô ấy hỏi tôi đó là gì khi tôi gọi cô bằng chức danh đó. Nam cung phi là người thậm chí còn ít quan tâm đến thiên hạ hơn cả tôi. Trong cuộc sống này, với nhiều thứ đã thay đổi, có vẻ như cái tên Nam cung phi sẽ sớm được lan truyền. Tôi tình cờ nghe nói có những người theo dõi cô ấy, nhưng đó chỉ là tin đồn sai sự thật thôi, đúng không? Nghe có vẻ hơi đáng sợ. Trời ơi, người theo dõi là cái gì cơ chứ? Nếu họ thực sự tồn tại, tôi phải tự hỏi họ làm gì cơ? Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã nổi ra gà thiếu gia. Có người vội vã chạy vào bên trong qua lối vào doanh trại đó là Vita, người mà hôm nay tôi hầu như không gặp được. Hương hoa bước vào sau cô ấy và cúi đầu chào tôi, chúng ta đã trở lại. Ngươi đến muộn. Ta xin lỗi là lỗi của ta. Hoàng Hoa thậm chí còn không đưa ra lời giải thích cho sự chậm trễ của họ. Về bản chất, điều đó có nghĩa là cô ấy sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Dù sao thì tôi cũng không có ý định trừng phạt cô ấy. Họ hẳn có lý do chính đáng để đến muộn. Tôi nghe nói mẫu Diễn cũng đi cùng họ. Vì vậy, nếu có ai đó gây rắc rối thì đó phải là Vi Tuyết Á tờ tở ấy không làm gì sai cả. Thiếu ra. muội bị lạc. Và đúng như dự đoán, tôi đã cọc vào đầu Vi Tuyết Á khi cô ấy thú nhận á. Người ta sai ngươi đi làm việc nhưng ngươi lại bị lừa. Muội xin lỗi. Nhìn biểu cảm của cô ấy, có vẻ như cô thực sự hối hận vì đã làm hỏng mọi chuyện. Hoặc có thể cô ấy mang biểu cảm như vậy vì cảm thấy tội lỗi khi Hồng Ba gặp rắc rối vì cô ấy. Tôi thở dài và rút tay lại, chuẩn bị cốc lần thứ hai, trước khi bắt đầu xoa đầu Vi Tuyết Á nhưng điều đó có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra. Vâng, tôi tự hỏi liệu tôi có thể thực sự bỏ qua sự việc này không. Nhưng khi nhìn vào mặt Vi Tuyết Á, tôi không thể nào mang cô ấy thêm được nữa. Tôi cảm thấy điều này còn mãnh liệt hơn khi nghĩ đến việc tôi không biết liệu mình có dám chạm tay vào thiếu nữ này hay không. Thì hơi khi tôi thả cô ấy ra, Vị Tuyết Á chạy vào vòng tay của Nam Cung Phi. Nam Cung Phi dường như đã quen với phản ứng như vậy, ôm lấy Vị Tuyết Á và vước mái tóc Vị Tuyết Á trông giống như hai tỷ muội có mối quan hệ tốt đẹp. Vị Tuyết Á, người đang rủi mặt vào vòng tay của Nam Cung Phi, đột nhiên quay đầu về phía tôi như thể cô ấy vừa nhớ ra điều gì đó. Ổ. "Thiếu gia, thượng, có người đang đợi huynh ở bên ngoài." "Ai? Có người đang đợi tôi sao? Có thể là ai? Là kiểu Tiết Diệp hay là Bình A Hi? Chẳng có ai đến thăm tôi vào thời điểm như thế này." Trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm, Vị Tuyết Á đã cho tôi câu trả lời. Tuy nhiên, Phản ứng của cô ấy không phải là điều tôi mong đợi một gã khất cái. Cái gì? Tôi cao mày sau khi nghe Vi Tuyết A nói, nghe có vẻ vô lý quá. Tôi mắng cô ấy, bảo cô ấy đừng đùa giỡn nữa ồ. Xin chào, ta là Chu Vương của cái bang. Voa vạ, ta không thể tin rằng mình lại được gặp một người hết thống trực hệ của một gia tộc danh giá nổi tiếng. Thật là vinh dự cho một kẻ nghèo hèn như ta. Nhưng đúng như Vi Tuyết A đã nói, một kẻ khất cái thực sự đang đợi tôi ở bên ngoài đây thực sự là một tình huống không thỏa đáng. Chương 156. Một kẻ khất cái. 2. Chương Một kẻ khất cái. Hai, phái Cái Bang là một phần của Liên minh Thập Tông, một tông phái chịu trách nhiệm bảo vệ nguồn thông tin của phe chính giáo. Liên minh Võ Lâm đóng vai trò là trái tim của phe chính giáo, trong khi phái Cái Bang đóng vai trò là thai và mắt của phe này. Người có thể tự hỏi làm sao một tông phái duy nhất có thể đảm nhiệm những trách nhiệm quan trọng như vậy? Bởi vì phái Cái Bang chủ yếu bao gồm những kẻ khất cái đó là lý do chính. Ngay cả thành phố đại diện cho Trung Nguyên, Hà Nam, cũng có đầy khất cái lang thang. Những kẻ khất cái này sống bằng cách thu thập những mẩu hội thoại và thông tin bí mật từ người khác. Thông tin có xu hướng bị bọ xoát lớn hay nhỏ. Có câu nói rằng người có thể thu thập từng thứ nhỏ bé một và một ngày nào đó chúng sẽ trở thành một ngọn núi. Nhưng tất cả các thương gia thành đạt thường lập luận rằng việc thu thập những thứ nhỏ bé sẽ chỉ dẫn đến nhiều thứ nhỏ bé hơn, chứ không bao giờ tạo nên một ngọn núi. Tuy nhiên, khi những mảnh nhỏ này tích tụ vô tận, chúng thực sự có thể tạo thành một ngọn núi đó, chính xác là trường hợp thu thập thông tin của cái bang. Trong thiên hạ, không hề có thông tin nào là vô dụng. Rác của người này lại là bảo vật của người khác. Lượng thông tin thu thập được hàng ngày là vô cùng lớn. Khi số lượng khất cái ở trung nguyên tăng lên, phái cái bang cũng sẽ lớn theo. Trong khi cái bang có vẻ kém cỏi hơn so với các tông phái khác trong liên minh thập tông do thành viên chủ yếu là khất cái. Lý do khiến họ vẫn có thể giữ được vị trí là một trong liên minh thập tông là vì nhiều người đã nhận ra sức mạnh to lớn của thông tin mà họ nắm giữ. Chu Vương đã dành gần 40 năm làm thành viên của phái cái bang. Từ 5 năm tuổi, hắn đã trở thành đệ tử của chế quyền giả, một trong những đại khất cái trong phái, kể từ rất lâu khi hắn gia nhập. Tất nhiên, sự thật này vẫn còn ít người biết đến, nhưng Chu Vương vẫn là một nhân vật tài năng và giữ vị trí quan trọng trong gia phái. Mặc dù biết vậy, ông ta vẫn bắt ta làm công việc rác rưởi này trong 10 năm, đồ lao già chết tiệt. 10 năm đã trôi qua kể từ khi hắn bị kẹt ở Hà Nam. Sư phụ hứa sẽ thăng chức cho hắn sau khi hoàn thành công việc này, nhưng đã một thập kỷ trôi qua kể từ khi lời hứa đó được nói ra. Chú Vương, đồ khất cái ngốc nghếch, ngươi thực sự không còn lựa chọn nào tốt hơn là tin vào lời nói của một tên khất cái khác sao? Ngươi có biết những tân thành viên của cái bang được dạy những gì khi họ mới gia nhập không? Tất cả những kẻ khất cái trong thiên hạ đều là một gia đình và họ phải tin tưởng lẫn nhau để tồn tại. Không có điều gì nhảm nhí hơn thế nữa. Chú Vương, không, thậm chí chỉ 5 năm trong phái cái bang. Thôi kệ đi, người ta sẽ hiểu ra sau một hoặc hai năm những kẻ khất cái không nên tin tưởng lẫn nhau. Ngươi có thực sự tin vào một thỏa thuận ngừng chiến giữa những người chỉ sống cho ngày hôm nay không? Đây là những kẻ sẽ dùng đến bất cứ thứ gì nếu họ đủ tuyệt vọng. Ta mới là người điên khi tin vào họ. Chậc, chậc. Đệ tử của ta. Vâng. Kỳ Cụt, ta sẽ cho ngươi vị trí nhị phẩm. Vậy nên, tốt nhất là, Kỳ Cụt, làm tốt nhé. Chức vị nhị phẩm trong phái Cái Bang là chức vụ cao thứ 3 mà một người có thể có trong phái. Vị trí cao thứ 3 của Cái Bang được biết đến là có cuộc sống khá dễ chịu. Cuộc sống dễ dàng, đồ khốn nạn, nhất là khi ta chỉ là một kẻ khất cái Chu Vương hiểu rõ thực tế phũ phảng của việc trở thành một khất cái hơn bất kỳ ai, nên hắn không phải là người hào hứng với vị trí như vậy. Nhưng hắn gạt những suy nghĩ đó sang một bên và tập trung vào người đang đứng trước mặt mình. Người này có lẽ đã gây ra một trong những vụ việc nổi tiếng nhất ở Trung Nguyên ngày nay, là một võ giả chắc chắn sẽ nổi tiếng trong tương lai gần. Hắn ta trông khá đáng sợ. Hắn ta trông trẻ tuổi hơn những thành viên liên kết với nhánh Ngũ Cái bang do hắn phụ trách. Nhưng hắn ta, một người còn trẻ như vậy đã có thể vượt qua được bức bình chứng đó. Bước bình chứng mà chính Chu Vương đã phải đấu tranh đến nào để vượt qua. Hơn nữa, Hắn ta trông cực kỳ thành thạo trong việc sử dụng cơ thể, như thể hắn đã trải qua quá trình hợp nhất dòng khí với cơ thể. Tài năng, từ ngữ đáng sợ này đã tác động khá mạnh đến hắn ngày hôm nay. Vì thế, những lời nói ngắn gọn với giọng điệu khá lạnh lùng phát ra từ một giọng nói trẻ tuổi người đến gặp ta để làm gì? Có một sự thoáng ngạc nhiên ngắn ngủi trên khuôn mặt cựu Dương Thiên, nhưng hắn nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường. Mặc dù trông hắn ta không giống một kẻ bất nạt, nhưng không hiểu sao Chu Vương lại cảm thấy bầu không khí như vậy từ hắn. Tuy nhiên muốn, tên nó này, hắn không hề coi thường ta. Vì thế, Chu Vương phải thay đổi quan điểm của mình về hắn. Giải đấu Long Phượng chủ yếu là yến tiệc chiêu đãi quy tụ nhiều thiên tài trẻ tuổi để họ có thể thiết lập mối quan hệ. Tuy nhiên, nó cũng có một mục đích cần dấu, đó là xếp hạng chính xác từng gia tộc của phe chính giáo. Người có thể nhận ra điều này chỉ bằng cách quan sát yến tiệc. Những thiên tài trẻ tuổi được xếp chỗ dựa trên sức mạnh của gia tộc họ hoặc số tiền quyên góp mà họ đóng góp cho liên minh. Hơn nữa, họ thậm chí còn được đối xử khác nhau về sân tập luyện, doanh trại và nhiều thứ khác. Nhưng sự phân biệt đối xử cũng thể hiện rõ giữa những người có quan hệ huyết thống với các đại gia tộc. Tuy nhiên, nếu ai đó hỏi Chu Vương rằng điều đó có sai không thì ông sẽ nói là không. Suy cho cùng, thiên hạ vốn là như vậy. Tất nhiên, người ta có thể nói rằng họ có thể leo lên các thứ hạng cao hơn và trở thành tân tinh tú chỉ nhờ vào tài năng. Tuy nhiên, về cơ bản điều đó là không thể. Rốt cuộc, không ai có thể sở hữu tài năng vượt trội hơn những người thân trong đại gia tộc được gia tộc hỗ trợ đầy đủ, trừ khi chính các vị thần ban tặng cho họ. Người có thể thấy điều này chỉ bằng cách nhìn vào cách mà những long phượng hiện tại của Trung Nguyên, bọn họ đều đến từ các đại gia tộc. Có lý do gì để gọi phép mẫu là phép mậu? Và Chu Vương biết rất rõ điều này. Việc hắn bị những người sinh ra trong đại gia tộc coi thường là điều chắc chắn. Họ sinh ra đã ở trong hoàn cảnh đó và chỉ lợi dụng nó. Tuy nhiên, trong trường hợp của Chu Vương, hắn ta chỉ là một khất cái. Hắn ta có thể là đệ tử của một trong những đại khất cái, điều này đã mang lại cho hắn một vị trí cao trong phái Cái Bang. Nhưng trước mặt các đại gia tộc, hắn cũng chỉ là một kẻ khất cái bình thường không hơn không kém. Tất nhiên, mọi người có thể nhận ra mối quan hệ của hắn với phái Cái Bang thông qua sự hiện diện của hắn tại trận đấu tay đôi, nhưng điều đó cũng không giúp hắn nhận được bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào. Ai quan tâm nếu ta đến từ phái Cái Bang, cuối cùng thì ta cũng chỉ là một kẻ khất cái. Những nỗ lực tránh xa hắn và ánh mắt họ dành cho hắn cho thấy họ thậm chí không muốn nói chuyện với hắn. Họ buộc phải thể hiện những phản ứng như vậy trước mặt một khách cái. Tuy nhiên, Chu Vương đã qua thời điểm bị tổn thương bởi những điều như thế này rồi. Thay vào đó, hắn thậm chí còn sử dụng điều này như một cách thuận tiện để đánh giá người khác. Giống như bây giờ, Cửu gia ở Sơn Tây có thể không phải là một trong tứ đại gia tộc, nhưng họ lại là một gia tộc danh giá nổi tiếng. Và người này, Cửu Dương Thiên, đã được xác nhận là vị thiếu chủ của gia tộc mình, nên Chu Vương đã dự đoán được tính cách thô lỗ của hắn ta. Nhưng không giống như mong đợi của ta, ánh mắt hắn không hề mang vẻ coi thường hay khinh miệt mà là sự tôn trọng về danh giới. Nhưng ngay cả điều đó cũng có vẻ hơi mơ hồ, khiến Chu Vương khó có thể hiểu được. Chu Vương không gặp nhiều người khiến hắn có cảm giác như vậy. Bình Vũ Chân của mình ra và Kiếm Long của Hoa Sơn cũng như vậy. Hắn ta không chắc chắn về Thủy Long vì hắn chưa từng gặp hắn. Còn Tiên Vương, Chu Vương không muốn nhớ tới cô ta nữa. Chu Vương nhớ nhiều hơn đến các võ giả thuộc thế hệ cũ hơn là thế hệ hiện tại. Xét theo vị trí của những võ giả thời đó trong thiên hạ ngày nay, Chu Vương phải suy nghĩ lại về Cựu Dương Thiên cũng không có gì to tắt nhưng nhờ có biểu hiện của Cựu thiếu gia trong trận quyết đấu hôm nay, phái cái bang đang nhìn nhận Cựu thiếu gia theo một cách rất rất tốt. Phái cái bang, về ta sao? Vâng, tất nhiên rồi. Làm sao chúng ta có thể không hứng thú với Cựu thiếu gia cho được? Cuối cùng thì hắn cũng đã đánh bại được Lôi Long như đánh một con cẩu. Hơn nữa, hỏa công mà hắn thể hiện lúc đầu trận đấu không phải là thứ mà Chu Vương có thể dám mơ đến việc tái hiện nó. Chu Vương quyết định tiếp tục xoa dịu cái tôi của Cựu Dương Thiên, có lẽ Cựu thiếu gia thậm chí có thể trở thành Tân Thiên Long. Khi Chu Vương đang khen ngợi Cựu Dương Thiên, Cửu Dương Thiên đột nhiên mỉm cười đó chắc chắn là một nụ cười chế rêu Thiên Long, phải không? Vì không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, vì lưng của Chu Vương bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Hả? Có phải vì nó xuất hiện một cách đột ngột không? Nếu không phải vậy, có lẽ hắn ta đang nghĩ rằng ta chỉ coi hắn là một Thiên Long vì sự kiêu ngạo của hắn ta. Có thể hiểu được, việc đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh ở độ tuổi còn trẻ như vậy có thể khiến hắn trở nên tiêu ngạo như vậy. Suy cho cùng, sự tiêu ngạo thường đi kèm với sự tự tin và tinh thần. Tuy nhiên, đó không phải là những gì phát ra từ miệng Dương Thiên danh hiệu đó không phải đã thuộc về Thiếu Lâm tự rồi sao? Một giọng nói trầm rãi, lạnh lùng, nghe tương tự như cái lạnh léo của mùa đông. Thậm chí đó không phải là một giả định, nhưng có điều chắc chắn. Chu Vương buộc phải mỉm cười ha ha ha, cựu thiếu ra nói cái gì vậy? Ngài đột nhiên nói thiếu Lâm tự là có ý gì? Chu Vương không hề biểu lộ sự kinh ngạc. Hắn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống như một kẻ khất cái nên rất giỏi che giấu suy nghĩ bên trong. Nhưng sự hỗn loạn của cảm xúc bên trong hắn như thể vừa có một trận động đất xảy ra. Làm sao? Làm sao hắn biết được? Đúng như lời Cựu Dương Thiên đã nói, Thiên Long của thế hệ tiếp theo đã được định đoạt rồi. Chỉ có Liên minh Võ Lâm, thiếu Lâm Tự và một số ít người được chọn trong phái cái bang mới biết được thông tin đó, ít nhất thì mọi chuyện nên như vậy, nhưng làm sao tên nhóc này biết được? Hắn không chỉ nói rằng mọi chuyện đã được quyết định, mà còn đặc biệt nhắc đến thiếu Lâm Tự. Hắn ta biết bằng cách nào và biết được bao nhiêu? Trong lúc Chu Vương đang nhìn chằm chằm vào Cửu Dương Thiên, Cửu Dương Thiên vẫn tiếp tục nói với vẻ cười khẩy dù ta có sai thì cũng không sao cả, có vẻ như hắn không thực sự quan tâm. Nhưng tại sao vậy? Chu Vương chìm sâu hơn vào suy nghĩ của mình. Danh hiệu Thiên Long là điều mà mọi thiên tài trẻ tuổi ở Trung Nguyên đều mong muốn và mơ ước. Suy cho cùng, Danh hiệu này được trao cho người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Và nếu hắn ta đã biết rằng có người khác được chọn cho danh hiệu đó, vậy tại sao Cửu Dương Tiên lại không cảm thấy tức giận? Vậy thì ngươi chỉ tới đây để tán gẫu thôi hả? Không, không phải vậy, nhưng Chu Vương cảm thấy như mình đang mất đi động lực trong cuộc trò chuyện. Với mỗi câu mà hắn ta nói ra, ta cảm thấy như hắn đang dần nắm quyền kiểm soát. Thật đơn giản đó chỉ là bầu không khí thôi. Hắn ta không nói một lời và chờ đối thủ lên tiếng trước. Hắn cũng không có vẻ gì là tuyệt vọng, như thế hắn ta không mong muốn điều gì cả. Và hắn không phải là người dễ nói chuyện, có lẽ vì xuất thân cao quý của hắn. Cảm giác như thể ta đang nói chuyện với một trưởng lão của một đại gia tục vậy. Có thể đó là lời nói quá, nhưng đó thực sự là cảm nhận của Chu Vương. Lý do Chu Vương đến thăm cựu Dương Thiên chủ yếu là để xem cựu Dương Thiên là người như thế nào. Tuy nhiên, hắn cũng đến với cựu Dương Thiên chỉ bằng trực giác của riêng mình. Không hiểu sao, phải cái bang lại tập trung vào cái người tên là Trương Thiên Niên, con trai của Hòa Âm Chi Kiếm. Họ hẳn đã có một thỏa thuận với Liên minh Võ Lâm. Mặc dù ta không biết đó là gì, nhưng Chu Vương không có ý định từ chối mệnh lệnh đó. Hắn đã từ lâu cam chịu sống ở giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời và không có tham vọng lớn lao nào để trở thành một thế lực vì điều tốt đẹp cho thiên hạ. Nhưng ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn sau khi nhìn thấy Cửu Dương Thiên là Ta có thể làm một tiểu nhiệm vụ phụ được chứ? Đây là điều tốt về công việc của hắn. Hắn ta có thể tìm ra tân tinh tú có thể tỏa sáng hơn tất cả mọi người, nhanh hơn bất kỳ ai. Nếu thời điểm thích hợp, hắn có thể tiếp cận họ giống như hắn đang làm lúc này. Mặc dù sẽ có vấn đề nếu phái cái bang phát hiện ra. Ta cũng phải tìm cách để sống thôi, ngươi biết không? Chu Vương biết rằng phái cái bang sẽ không cho hắn bất cứ thứ gì, bất kể đã bao nhiêu năm trôi qua. Hắn thậm chí còn nói với họ rằng hắn sẽ tự tìm cách kiếm sống nhưng họ lại ngăn cản hắn làm điều đó ta sẽ tự tìm cách để đưa thức ăn vào bụng cứ thế này thì ta sẽ chết đói mất hiển nhiên Chu Vương không biểu lộ suy nghĩ này ra bên ngoài và kiểuu Dương thiên người đang nhìn trầm chằ vào Chu Vương người này không phải là đại khất cái sao hắn đã biết người này là ai 16 triết quyển Chu Vương hắn còn được gọi là khất cái vương khi thiên hạ bắt đầu bị ma nhân tàn phá rõ ràng đây cũng là một thảm họa đối với những kẻ khất cái vì thái họa không trường một ai ngay cả với những kẻ khất cái Phải cái bang sống bằng việc thu thập thông tin, nhưng họ lại tương đối yếu về sức mạnh lực lượng, và cũng chẳng có vẻ gì là họ có sự thống nhất cả. Vì thế, tất cả những gì họ làm là chờ đợi cái chết. Họ cầu xin sự giúp đỡ, nhưng phe chính giáo không để ý đến lời kêu gọi của họ. Chúng vô dụng. Phe chính giáo đang phải rất khó khăn để tự cứu lấy mình, họ cũng không đủ khả năng giúp đỡ cuộc sống của những kẻ khất cái. Nhưng khất cái Vương lại là một nhân vật kỳ diệu đối với tất cả những kẻ khất cái. Hắn đã tập hợp những kẻ khất cái vô vọng và đang trên bờ vực của cái chết, và hắn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tiên ma trong cuộc tàn sát, với Vi Tuyết Á là thủ lĩnh. Hắn ta có bản năng sinh tồn rất tốt, gọi như vậy thì chính xác hơn là gọi một cảm giác. Và một nam nhân như vậy đang ở trong tình trạng hiện tại tại thời điểm này, tên nam nhân đã chạy khắp nơi chỉ để cứu thêm một kẻ khất cái trong kiếp trước của tôi, giờ đây trông chẳng khác gì một khất cái bình thường ở bất kỳ nơi nào. Mặc dù sau này hắn cũng vẫn chỉ là một kẻ khất cái, nhưng hắn lại là một kẻ khất cái rất có tài năng. Tôi phải nghĩ về những bước tiếp theo của mình khi nhìn Chu Vương nói chuyện với nụ cười trên môi. Tôi không ngờ hắn lại đến gặp tôi sớm như vậy. Tôi đã mong đợi rằng mọi người sẽ tiếp cận tôi sau khi tôi đánh bại Nam Cung Thiên Tuấn, bất kể họ đến từ liên minh hay phái Cái Bang. Tôi không ngờ nó lại nhanh đến thế. Hắn đang hành động một mình phải không? Chắc chắn là nó trông như vậy, ít nhất là trong mắt tôi. Tôi không biết hắn ta có ý định gì nhưng có vẻ như hắn ta muốn xây dựng mối quan hệ với tôi. Không tệ. Phái Cái Bang là một tổ chức được chính Liên minh Võ Lâm công nhận. Ngay cả khi Liên minh Võ Lâm đang mục nát bên trong, họ vẫn có uy tín đáng kể trong mắt thiên hạ vì vậy tôi có thể tận dụng điều này đặc biệt nếu chúng ta đang nói về chính quyền. Người đàn ông đó, nếu tôi nhớ không nhầm, là đệ tử của một trong những đại khất cái. Khi hắn thống nhất tất cả những kẻ khất cái khác, chính hắn đã nói rằng hắn đã chính thức được trao chức danh đại khất cái, nên tôi phải tự sửa lại. Và cây trượng mà Chu Vương cầm lúc đó chính là bảo vật của phái cái băng mà đại khất cái sử dụng, điều đó có nghĩa là việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người đàn ông này sẽ có lợi cho tôi. Có vẻ như hắn vẫn muốn điều gì đó từ tôi. Tuy nhiên, ngươi nói tên ngươi là Chu Vương đại hiệp đúng không? Không không, tiểu thiếu ra không nên gọi ta là đại hiệp, ta chỉ là một tên khất cái lang thang trên phố mà thôi. Chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện chi tiết hơn sau khi toàn bộ giải đấu kết thúc. Ta nghĩ rằng bây giờ vẫn còn hơi sớm để nói về điều đó. A Thật như rồi, hình như ta tới đây quá vội vàng. Thời gian là thứ duy nhất ta có, cho nên, Chu Vương, ta đã cảm thấy biết ơn vì cựu thiếu gia không từ chối ta rồi. Hắn ta trông như thể sẵn sàng cho tôi một quả thận, điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Hắn không như thế này ở kiếp trước của tôi. Dù ta có chết thì linh hồn ta vẫn không chết. Tôi nhớ rõ hình dáng của hắn khi hắn cắn đứt hai một ma vật. Hắn ta có vẻ khá cự. <cười> Nhưng tôi trở nên câm lặng khi nhìn thấy khuôn mặt cười ngốc nghếch của hắn ta. Dù sao thì, thay vì nói chuyện ngay bây giờ, tôi sẽ nói chuyện với hắn sau khi giải đấu kết thúc nếu tôi quyết định làm vậy. Tôi không có lý do đặc biệt nào để giải thích đơn giản là vì tên tuổi của tôi sau giải đấu sẽ có giá trị hơn nhiều so với địa vị hiện tại của tôi. Vì thế, nói chuyện với hắn lúc này có vẻ như sẽ là lãng phí trong tương lai ta rất vinh dự khi được trò chuyện với cửu thiếu gia như thế này. Được rồi. Bên ngoài Chu Vương tỏ ra biết ơn, nhưng trong lòng có lẽ ẩn chứa một chút thất vọng. Chúng tôi không chỉ nói về những điều cơ bản như thế, nhưng có lẽ hắn ta cũng có cùng suy nghĩ như tôi. Có lẽ hắn biết rằng tên tôi sẽ có giá trị khác sau giải đấu. Hơn nữa, đó không phải là tình hình thuận lợi nhất đối với phái cái bang chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau vào lần tới. Tôi vẫy tay sau khi nói những lời đó. Khi Chu Vương nhìn thấy bàn tay tôi, hắn ngừng cười và cứng đờ người. Có chuyện gì với hắn thế? Tôi biết hắn ta chỉ đang diễn tôi, nhưng tôi không ngờ hắn lại đột nhiên phá vỡ lớp mặt nạ ngụy trang của mình như vậy. Tất nhiên, điều đó chỉ diễn ra trong chốc lát, rồi Chu Vương lại ngay lập tức trở lại vẻ mặt tươi cười. Sau đó hắn ta nắm lấy tay tôi sau khi giải đấu kết thúc, ta nhất định sẽ đến thăm Cửu thiếu gia lần nữa. Sau khi chúng tôi tạm biệt, Chu Vương bước đi nhưng hắn vẫn túi đầu và liên tục chào tạm biệt tôi ở mỗi bước chân. Hắn ta định làm điều đó trong bao lâu? Tôi không thể tin được khất cái Vương lại như thế khi còn trẻ. Hình ảnh ngầu lòi của hắn ta đã tan vỡ trong đầu tôi. Sau khi đổi Chu Vương đi, tôi quay trở lại doanh trại của mình. Cuộc trò chuyện không quá dài nên tôi không mất nhiều thời gian để quay lại. Hừm. Khi tôi bước vào doanh trại, tôi thấy Nam Cung Phi đang ngủ với cái đầu tựa vào đầu gối của Vi Tuyết là đó, tôi vội vã chạy về phía Nam Cung Phi và đánh thức cô ấy dậy hở. "Ngươi, sao ngươi có thể ngủ được? Ngươi nói ngươi có một trận đấu tay đôi mà." Mặc dù cuộc trò chuyện của tôi với Chu Vương chỉ diễn ra ngắn ngủi, nhưng thời gian đã trôi qua có lẽ đủ để trận đấu tay đôi của Nam Cung Phi bắt đầu. Trời ơi, Tiên điên nào lại đến muộn trong một trận đấu tay đôi chỉ vì ngủ cái thế? "Ừm. Đừng nói nữa, hãy tỉnh dậy ngay đi. Ta đã đấu xong rồi và quay lại." Tôi dừng lại sau khi nghe Nam Cung Phi lẩm bẩm. "Cái gì?" Tôi hỏi lại, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm trận đấu. "Ta đã hoàn thành." "Không sao cả." Nhưng câu trả lời của cô vẫn không thay đổi. Cô ấy đã quay lại sau khi hoàn thành nó rồi sao? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao? Nhưng còn cựu tiết diệp thì sao? Chương 157. Điều ta muốn cho người thấy. Chương 157. Điều ta muốn cho ngươi thấy. Một. Vào lúc màn đêm buông xuống, Khi tất cả các trận đấu kết thúc, vòng tứ kết đã kết thúc mà không có vấn đề gì. Không, liệu tôi có thể nói rằng nó đã kết thúc mà không có vấn đề gì không? Bởi vì cơn báo tin đồn ập đến với tôi sau trận đấu là khá mạnh. Các trận đấu trong giải đấu Long Vương năm nay đã chứa đẩy những diễn biến bất ngờ. Ví dụ đầu tiên là sự thua cuộc của Đường Tố Nhật. Không ai ngờ độc nữ lại thua ngay ở hiệp đầu tiên. Rốt cuộc, nhiều người kỳ vọng Lôi Long, Độc Nữ và Bang Vương sẽ thống trị giải đấu, đặc biệt là khi Kiếm Vương, Thủy Long và Kiếm Long không thấy đâu cả. Tuy nhiên, Độc Nữ đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Còn lôi long thậm chí còn không thể chạm vào quần áo của đối thủ, kết cục là ho ra máu vì thua cuộc. Bang Vương đang leo lên đỉnh như dự đoán, nhưng cũng không biểu hiện điều gì quá nổi bật. Sự thua cuộc của những thiên tài mà mọi người đều cho là ứng cử viên chính của thế hệ này và sự xuất hiện của những tân tinh tú. Những điều mới mẻ này chắc chắn đã khơi dậy sự phấn khích của đám đông. Con trai của Hòa Âm Chi Kiếm đã đánh bại độc nữ, đúng không? Ta thậm chí còn nghe nói rằng đó không phải là một trận đấu cân sức. Độc nữ cũng không yếu, nhưng con trai của Minh Chủ Võ Lâm, hắn ta thực sự ứng nghiệm câu nói, hổ phụ sinh hổ tử, anh hùng sinh anh hùng. Chắc chắn rồi. Hắn ta không phải là một chú cún con. Tin đồn về Trương Thiên Nghiên lan truyền khá nhanh. Có thêm một vài trận đấu nữa sau trận đấu với Đường Tố Nhật, nhưng Trương Thiên Nghiên vẫn tiếp tục tỏa sáng, giành chiến thắng hoàn hảo trong mọi trận đấu. Kỹ năng kiếm pháp của hắn ta là quá vô song so với những người cùng bồi. Sự thành thạo của hắn về kiếm pháp của Hòa Âm Chi Kiếm chính là yếu tố chứng minh. Nhiều người bắt đầu xì sao rằng sẽ chẳng bao lâu nữa một tân long sẽ xuất hiện trong thiên hạ. Nhưng chỉ một ngày sau sự việc đó, chỉ một ngày sau khi Trương Thiên Nghiên thể hiện sự xuất sắc của mình, một cơn bão lớn hơn bùng nổ trong biển lửa, lớn đến mức gần như che lấp hoàn toàn tin đồn về Trương Thiên Nghiên. Lôi Long mà mọi người đều mong đợi sẽ chiến thắng đã bị đánh bại. Với một tên nhóc nào đó không rõ danh tính, Lôi Long nôn ra máu. "Ta nói cho ngươi biết, hắn thậm chí còn không thể chạm vào ga đó. Chúng ta thực sự đang nói về Lôi Long đó sao? Ta nghe nói rằng hắn ta đó trông vẫn còn là một đứa nhóc." "Ừ. Hả? phải cái bang bảo ta giữ bí mật chuyện này, nhưng nếu một người như ngươi biết được bí mật thì liệu nó có còn là bí mật nữa không? Có vẻ như ngươi không muốn nghe điều đó." "Ta đùa thôi, cứ tiếp tục đi." Người đàn ông hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói, "Ta nghe nói tên nhóc đó đã vượt qua được bước đó." Thường ư? Hắn ta là kẻ trộm ả? Tại sao hắn lại cần phải vượt qua bức tường? Tốt nhất là ngươi đừng đi nói những lời như thế ở bất kỳ nơi nào khác nữa. Ta không thể đưa ngươi đi đâu cả vì ta quá xấu hổ. Mắng chửi gì thế? Ta thực sự không hiểu. Ý ngươi là ngươi không biết khi nào mình sống trong thiên hạ này. Vượt qua được bức tường có nghĩa là hắn đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Khi người đàn ông hét lên vì tức, những người gần đó đều bật cười. Dừng cái trò vợ vẫn của ngươi lại đi. Đồng đốc Mang tới cho chúng ta ít nhất là những tin đồn có lý đi Lần trước ngươi nói về một đứa nhóc đến từ một đại gia tộc nào đó đạt đến cảnh giới Tam Lưu và trở thành thiên tài hay gì đó, nhưng giờ hắn lại nói về cảnh giới Tuyệt đỉnh như thể đó là tên con khuyễn cưng của ai đó vậy. Ta, đồ thối tha. Ta nói nghiêm túc đấy. Người đàn ông bực bội vẫn tiếp tục cãi lại, nói rằng đó là sự thật, nhưng những người xung quanh chỉ cười khúc khích. Suy cho cùng, thật vô lý khi nghĩ rằng một tên nhóc thậm chí chưa đến 20 tuổi đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Điều đó không chỉ bất khả thi đối với Tam Tôn Giả mà còn đối với những nhân vật vĩ đại khác trong quá khứ. Ta nói cho ngươi biết, điều đó thực sự là sự thật. Hôm nay ngươi khá buồn cười đấy. Được thôi, giả tin ngươi. Vậy nên đừng tức giận nữa và nói cho ta biết danh xưng của tên nhóc đó là gì. Người đàn ông muốn nổi giận, biết rằng bằng hữu mình không tin mình, nhưng không thể phủ nhận rằng những gì hắn vừa nói nghe thật vô nghĩa. Cảnh giới tuyệt đỉnh, đối với hắn mà nói thì, ngay cả liên minh thập tông cũng không có đứa nhóc nào đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, huống hồ là tứ đại gia tộc. Người đàn ông thở dài rồi tiếp tục, "Là một trong những người có quan hệ huyết thống với cựu gia ở sơ Tây. Thử. Ta nghĩ là ta đã từng nghe nói đến gia tộc đó một lần rồi. Tất nhiên rồi, đó chính là nơi sản sinh ra chiến thần hộ và kiếm vương nổi tiếng." "Ồ, đúng rồi." Bây giờ ta bắt đầu thấy con rồi ở đó có một đứa con trai sao sao ta không biết nhỉ rõ ràng là không vì giải đấu này đánh dấu lần đầu tiên hắn xuất hiện trong thiên hạ này mặc dù tin đồn về việc hắn ta đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh có thể là không đúng sự thật nhưng có vẻ như hắn đang sống đúng với danh tiếng là con của một bánh hổ giống như con trai của mình chủ võ Lâm Nếu hắn thực sự đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh như lời đồn thì hắn giống con của rồng hơn là hổ Đúng rồi Đúng rồi hahaha ha, ha. tiếng người vang vọng khắp khu vực xung quanh họ người đàn ông bắt đầu cuộc trò chuyện sắp chết vì thất vọng vì bằng hưu hắn không tin hắn Tuy nhiên, tin đồn về Cựu Dương Tiên vẫn chậm rãi nhưng chắc chắn lan truyền, cứ như vậy. Con người kia, người không mấy quan tâm đến những lời đồn đại về mình làm tốt lắm. Một đòn mà ngã ư? Sau đó, người còn có thể tự gọi mình là người cựu ra sao? Hay là đổi họ đi. Ta xấu hổ đến mức không ngẩn mặt lên được, thật sự. đang bận mắng ai đó 16. Tôi có thể nhìn rõ đỉnh đầu hắn khi hắn ta cúi xuống. Khi nhìn vào mái tóc đen của hắn, tôi có thể cảm nhận được nỗi sầu của hắn ta. Cũng công bằng thôi, thực sự. Làm sao hắn ta có thể không buồn được. Này, ngươi đang khóc à? Có phải không? Khóc không? Ít nhất thì hay nói thế sau khi lau mũi nhé." Thức, giọng nói nước nở của Cửu Tiết Diệp khiến tôi khá khó nghe. Tại sao hắn ta lại khóc như một kẻ yếu đối khi đã trưởng thành? Ngươi đã làm được điều tốt nào mà phải khóc thế? Khi tôi nói một cách khó chịu, Cửu Tiết Diệp hét lại ta khóc vì ta chẳng làm được điều gì tốt cả. Bụp. Hắc. Sao ngươi dám hét lên thế? Khi ngươi chẳng làm gì có lợi cả. Sáng nay tôi đã đi đến thăm hắn ta, nhưng Cửu Tiết Diệp đang ngồi ở một góc với vẻ mặt đầy nước mắt. Tôi có thể đồng cảm với hắn Tiết Diệp đã thua Nam Cung Phi trong trận đấu ngày hôm qua. Hà Da hẳn phải xấu hổ lắm khi bị đánh gục chỉ bằng một đòn. Vậy thôi, có người có thể hỏi tại sao tôi lại mắng hắn khi hắn ta có lẽ đã cảm thấy chán nản vì thất bại của mình. Nhưng tôi có lý do của mình, ngươi bị vấp na à?" Vai của Cựu Tiết Diệp giật, giật giật sau khi nghe lời tôi nói. Tôi không thể cảm thấy vô lý hơn sau khi nghe những gì đã xảy ra trong trận đấu tay đôi đêm qua. Tôi nghĩ Cựu Tiết Diệp sẽ thua điều đó có nghĩa là không có gì ngạc nhiên khi Nam Cung Phi trở về doanh trại của tôi sau khi dễ dàng đánh bại hắn. Nhưng vấn đề là cô ấy đánh bại hắn ta quá dễ dàng. Ngay cả khi Nam Cung Phi có tài giỏi hơn Cựu Tiết Diệp, Sự khác biệt đó không đủ lớn để cô có thể đánh bại hắn chỉ bằng một đòn. Nếu Cửu Tiết Diệp tập trung hơn, hắn ta ít nhất cũng phải đụng trúng cô vài lần. Hắn cũng không thể lấy lý do đó để mất cảnh giác. Suy cho cùng, đây không phải là lần đầu tiên Cửu Tiết Diệp chiến đấu với Nam Cung Phi và hắn hẳn phải biết rõ về khả năng đáng gờm của cô ta. Nhưng hắn đã vấp ngã. Cửu Tiết Diệp quá căng thẳng, cứng đờ người trước khi cuộc đấu bắt đầu. Và hắn đã vấp ngã giữa chừng khi đang tấn công đó là những gì tôi nghe được từ Nam Cung Phi, làm sao ta có thể đối mặt với bất kỳ ai sau khi chịu sự sỉ nhục như thế này? Cũng giống như lần trước, đó là việc ta đã làm. Nhưng tại sao thiếu gia đồn đốc ta đã nói với ngươi là vì chúng ta cùng họ mà. Ngươi cho rằng gia tộc chúng ta lớn như vậy sao? Ngươi cho rằng chúng ta có mấy trăm võ giả như hoa sơn sao? Chúng ta không mạnh bằng họ sao? Vậy chúng ta có bao nhiêu võ giả họ kiểu? Ngươi nói bọn họ đều có họ này sao? Không. Ngươi biết điều đó, nhưng ngươi vẫn thua vì ngươi bị vâng ngã. Uga. Đối với một võ giả, thất bại hoàn toàn là một sự xỉ nhục không khiếp. Vì nó biểu thị sự bất lực của họ trong việc chống cự trong trận chiến. Nó có lẽ còn tệ hơn đối với Cựu Tiết Diệp, vì thất bại của hắn là do chính sự bất cẩn của hắn ta không làm điều đó, vì ta muốn ngươi đang cố tìm lý do để bảo chữa à? Ngươi có cái lý do nào không? Cựu Tiết Diệp im lặng sau khi tôi đâm thủng hắn bằng sự thật. Tất nhiên là hắn ta không có gì để nói. Sự thua cuộc của hắn hoàn toàn là lỗi của hắn. Môi hắn ngừng chuyển động. Và Cựu Tiết Diệp lại túi đầu xấu hổ lần nữa. Nhìn thấy vậy, tôi thở dài. May mắn hay, hắn không đưa ra thêm bất kỳ lời bảo chữa nào nữa. Nếu hắn ta nói rằng hắn chắc chắn sẽ thua ngay từ đầu thì tôi đã cho hắn ta một trận tơi rồi. Nhưng Cửu Tiết Diệp biết rằng tất cả đều là lỗi của mình và không đổ lỗi cho người khác. Hắn thực ra không tệ đến thế, bất kể ngươi nhìn hắn ta thế nào. Nếu tôi loại trừ sự thật rằng ông nội của tên khốn đó chính là Đại trưởng Lao thì hắn ta thực sự không tệ đến vậy. Tôi thậm chí còn tò mò về chuyện gì đã xảy ra với Cửu Tiết Diệp sau khi Đại trưởng Lao qua đời trong kiếp trước của tôi. Tài năng của hắn không tệ và tính cách của hắn ta cũng vậy. Tôi có nên biến hắn thành tay sai của mình không? Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc đưa hắn đi cùng nếu hoàn cảnh cho phép. Mặc dù tôi biết mình không có thời gian cũng như sự an tâm để làm như vậy. Này, hức, thừng Hắn đáp lại bằng tiếng nước nở. Ngay vậy, tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn cô ấy bảo ta chuyển lời của cô đến ngươi." "Hả? Lần tới ta muốn đấu thật với ngươi." Đó là điều cô ấy nói. Nghe tôi nói vậy, Cửu Tiết Diệp ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. Mắt của Cửu Tiết Diệp sương hút và khi hắn ta ngẩn đầu lên khỏi tư thế túi gầm trước đó, nước mũi chảy dài từ mũi hắn ta ơi, trông ngươi thảm hại quá. Tôi không cần phải nói cho hắn biết ai đã bảo tôi truyền đạt những lời đó. Vì Cửu Tiết Diệp biết rõ Nam cung phi là người đã nói những lời này. Thay vì khóc, ngươi nên vung kiếm để đảm bảo điều tương tự sẽ không xảy ra lần sau. Điều này có lẽ không khiến hắn cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng ngay cả khía cạnh đó của hắn cũng không quá tệ. Sự thất vọng của hắn cho thấy hắn vẫn chưa từ bỏ, ngay cả khi biết rằng mình sẽ thua. Trả lời, vâng thưa thiếu gia, nếu lần sau còn xảy ra chuyện như thế này nữa, ta sẽ đốt cháy chân ngươi. V-v-n-v-thưa thiếu gia, nói vậy nhưng tôi vẫn thấy bực bội nên tôi cốc thêm một phát vào đầu hắn trước khi bỏ đi. Khi tôi rời khỏi doanh trại, tôi thấy Nam Cung Phi đang đợi bên ngoài. Tôi không đến đây cùng cô ấy, vậy cô ấy có đợi tôi ở bên ngoài sau khi đến không? Và cách cô nhìn tôi có vẻ lạ lùng sau ngươi lại nhìn ta chầm chầm thế Khi tôi hỏi với vẻ bực bội, Nam Cung Phi con môi thành một nụ cười nhẹ khi cô trả lời. Ta không hề nói bất kỳ lời nào trong số đó, ngươi biết không? Có lẽ cô đã nghe thấy điều đó đó là lỗi của tôi khi không dựng rào cản, nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn. Như cô đã nói, Nam Cung Phi chưa bao giờ nói rằng cô ấy muốn một cuộc chiến thực sự vào lần tới. Tôi chỉ biểu ra mọi chuyện thôi. Nhưng cô thực sự đã nghe thấy điều đó. Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi bị bắt quả tăng vì đang làm một việc vô nghĩa như vậy. Ta chưa bao giờ nói rằng chính ngươi đã nói câu đó. Cuối cùng, tôi đã chọn giải pháp tránh đúng vậy, phải không Tôi chưa bao giờ nói Nam Cung Phi là người nói những lời đó. tất nhiên, điều đó không thể thuyết phục được cô. Sau khi nghe lời giải thích tệ hại của tôi, nụ cười của Nam Cung Phi càng tươi hơn. Không sao đâu. Là gì? Nó không hoàn toàn. Là lời nói dối. Cách cô nói chuyện, cùng nụ cười trên môi, khiến cô trông giống như một đóa hoa rực rỡ màu sắc. Cô ấy không đến vì tôi sao? Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi cho rằng cô ấy rõ ràng đến đây để tìm tôi. Tôi chắc chắn là như vậy. Nhưng có vẻ như Nam Cung Phi đến đây là vì kiểu tiết diệp ngươi vào ngay bây giờ à? Khi tôi hỏi Nam Cung Phi vì nghĩ rằng cô ấy có đến thăm cửu tiết diệp thì cô lắc đầu. Không, không cần thiết nữa. Sau những lời đó, cô ấy lại trở về với vẻ mặt vô hồn thường ngày Vì đã xong việc ở đây nên tôi chuẩn bị quay về doanh trại của mình. Nhưng Nam Cung Phi, người vẫn đi theo tôi một cách tự nhiên, đột nhiên lên tiếng thật không nở. Cái gì thế? Ta nghĩ là người là người không quan tâm đến những chuyện như thế này. Đó cũng chính là điều ta muốn nói với người. Đó chính là điều tôi muốn nói với cô. Vì Nam Cung Phi không cần phải quan tâm đến ai đó đến mức phải đi tìm họ. Việc Nam Cung Phi thức dậy sớm như thế này vào buổi sáng để thăm cựu tiết diệp, đặc biệt là khi cô thường thức dậy vào buổi trưa. Thật là kinh ngạc. Sau khi nghe tôi nói, Nam Cung Phi nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối có lạc không? Chẳng phải trông rất lạ sao? Tại sao? Sự không hiểu nổi tình hình của cô trông khá buồn cười. Công bằng mà nói, cô ấy vẫn luôn như thế này. Mặc dù cô đã thay đổi rất nhiều vào thời điểm này. Chúng tôi tiếp tục đi bộ với tốc độ thong thả, nhưng Nam Cung Phi có vẻ như còn điều gì đó muốn nói. Này! Tôi vỉnh thai lên sau khi nghe giọng nói của Nam Cung Phi đã lâu rồi tôi mới nghe cô nói rõ ràng như vậy ngươi có định làm gì đó cho Tố Nhật không? <cười> tôi hơi cao mày vì không hiểu cô đang nói gì. Làm gì đó cho cô ấy. Tôi đã nói với cô rằng tôi sẽ làm gì đó cho cô ấy chưa? Tố Nhật nói với ta rằng ngươi sẽ chấp nhận yêu cầu của Tố Nhật nếu ngươi đối đầu với nàng ta trong giải đấu. Ờ, bây giờ tôi nhớ ra rồi. Tôi đoán Nam Cung Phi đang nói về chuyện đường Tố Nhật yêu cầu tôi nói chuyện một cách thân thiết với cô ấy đường Tố Nhật có nói với Nam Cung Phi điều đó không? Cô ấy chỉ yêu cầu ta nói chuyện thoải mái với cô ấy thôi Có ai có thể gọi đó là một yêu cầu không? Trong mắt tôi, nó nghe giống như một câu hỏi thông thường hơn. Tuy nhiên, Nam Cung Phi tỏ ra có vẻ không hài lòng. Rốt cuộc, nụ cười yếu ớt trên môi cô trước đó đã biến mất có chuyện gì vậy? Không có gì. Chắc chắn là không có gì đáng nói, ngươi cũng muốn gì à? Tôi hỏi vậy thôi, phòng hờ thôi. Trong trường hợp Nam Cung Phi muốn hỏi tôi điều gì đó giống như Đường Tố Nhật đã làm. May mắn thay, điều đó có vẻ không đúng vì Nam Cung Phi lắc đầu điều đó không công bằng, nên ta sẽ không cần tới nó điều gì khiến cô nói rằng điều đó không công bằng, giống như Đường Tố Nhật đã nói. Có vẻ như họ tự quyết định mọi thứ mà không hỏi ý kiến tôi. Mặc dù một phần lỗi cũng là do tôi đã quá kín tiếng nhưng có lẽ ta muốn thứ gì đó. Sau khi nghe cô ấy nói vậy, tôi đáp lại một cách không tin nổi cứ nói là người muốn thứ gì đó thế thì tốt hơn. Khi ai đó nói họ có thể muốn điều gì đó, điều đó thường có nghĩa là họ thực sự muốn điều đó. Lúc này Nam Cung Phi trông có vẻ hơi trẻ con, sự xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt tường hồng của cô. Sau đó, cô bắt đầu phàn nàn, như thể nhớ ra điều gì đó. Người! Thậm chí còn không thèm đấu với ta. Tôi thực sự không thể phản bác lại điều đó. Tôi đã nói với cô ấy là tôi sẽ đấu với cổ nhưng tôi hầu như không bao giờ làm vậy. Tôi cũng không có lý do đặc biệt tốt nào cho việc này. Chỉ là ý nghĩ phải đấu với Nam Cung Phi khiến tôi hơi khó chịu. Có phải vì những ký ức trong kiếp trước hay vì những cảm xúc hiện tại của tôi? Có lẽ đó là cảm giác tội lỗi đang dày vào tôi. Cuối cùng, hoàn toàn dễ hiểu khi Nam Cung Phi cảm thấy thất vọng đó là lý do tại sao cô lại nói chuyện với tôi bằng vẻ mặt như vậy ta rất không sao cả. Tôi đã cố gắng xin lỗi cô ấy muộn, nhưng cô đã ngắt lời tôi giữa chừng cho dù đó là một lời yêu cầu hay là một trận đấu tay đôi. Ánh mắt của Nam cung phi nhìn tôi rõ hơn bình thường, đôi mắt xanh như kim cương của cô sáng lên dữ rỡ. Đó cũng là đôi mắt mà tôi thấy khó nhìn, vì đôi mắt ấy giống hệt đôi mắt đã nhìn tôi trong vòng tay tôi lúc đó. Vì vậy, tôi thực sự không muốn nhìn chúng quá lâu. Dù Nam cung phi có biết điều đó hay không, cô ấy vẫn nhìn tôi và tiếp tục nói một cách kiên quyết thì lần này người cũng không thể né được nữa rồi. Hơi thở của tôi trở nên gấp gấp hơn sau khi nghe cô ấy nói rõ ràng như vậy. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Nam cung phi lại cố gắng tham gia giải đấu, mặc dù cô ấy không thích đứng trước đám đông. Không đợi tôi trả lời, Nam cung phi nói xong rồi bước đi về phía trước. Sau vài bước, cô ấy quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi lần nữa. Tôi ha hốc mồm khi thấy Nam cung phi đột nhiên quay lại. Nam cung phi nở nụ cười tự hào trên môi như thể cô ấy biết rằng mình vừa thắng được tôi. Bây giờ cô có khả năng thể hiện vẻ mặt vui tươi như vậy. Với quá nhiều thay đổi xảy ra cùng một lúc, tim tôi đập thình thịch đi thôi. Nụ cười của Nam cung phi biến mất ngay sau đó, thì thầm khẽ. Việc cô đưa tay về phía tôi như một nghiễu vui lớn. Bàn tay trắng nõn nà của cô ấy. Tôi thấy mình nhìn chằm chằm vào bàn tay cô một lúc trước khi từ từ thu hẹp khoảng cách và nắm lấy nó. Ha. Nam Cung Phi mở to mắt vì cô ấy không ngờ tôi thực sự nắm lấy tay cô ấy. Chỉ sau đó, vẻ mặt đông cứng trước đó của tôi mới dần tan chảy. Tôi thực sự không có lý do cụ thể nào để nắm tay cô. Tôi chỉ nghĩ rằng có thể cô ấy bị lạnh, chỉ có thế thôi. Tôi tự trấn an mình bằng suy nghĩ đó. Sau khi trở về doanh trại, một thời gian đã trôi qua và bây giờ đã là bữa trưa. Các bảng đấu cho vòng bán kết đã được công bố. Khi tôi ra ngoài để kiểm tra giá đỡ, tôi thấy Đường Tố nhiệt đang nhìn nó trước mặt tôi, đúng như tôi dự đoán. Tuy nhiên, biểu cảm của Đường Tố Nhật lại cứng đờ, và chỉ cần nhìn cô ấy Tôi có thể cảm nhận được tình hình đúng như tôi nghĩ. Cửu Dương Thiên của Cửu Gia Sơn Tây VS Mạc Dung Hy Á của Mạc Dung gia. Nam Cung Phi của Nam Cung gia VS Trương Thiên Nghiên của Trương gia. Rốt cuộc thì bảng đấu đã được bố trí như thế này. Chương 158. 1. Điều ta muốn cho người thấy. Chương 158.1. Điều ta muốn cho người thấy. 2.1. Khi bảng đấu bán kết được công bố, tôi không phản ứng nhiều. Bởi vì tôi đã lường trước được kết quả này ở vòng bán kết, tên của Lôi Long hẳn phải có ở đó. Hoặc ít nhất đó là điều mà mọi người khác có lẽ nghĩ. Suy cho cùng, có lẽ không ai ngờ tôi có thể đi xa đến thế này. Mặc dù trường hợp của Nam cung phi cũng là điều bất ngờ. Tôi không ngờ Trương Thiên Niên lại phải đối đầu với Nam cung phi. Tôi cho rằng mình sẽ là người đấu với hắn ta trước, trong khi Nam cung phi sẽ đấu với Mạc Dung Hy á đó cũng có thể là một câu chuyện hay hơn đối với hắn ta. Liệu Liên Minh Võ Lâm có làm gì đó đằng sau hậu trường cho việc này không? Hay họ có mục đích ẩn giấu nào đó? Vì tôi không hề tin tưởng liên minh chút nào nên tôi phải đào sâu hơn vào vấn đề này. người thấy bảng đấu này thế nào?" Đường Tố Nhiệt hỏi tôi. Cô ấy có ý gì khi nói thế? Ta đang nhìn thấy nó bằng mắt mình." Đường Tố Nhiệt nhìn tôi như thể cô ấy bị xúc phạm bởi câu trả lời của tôi. Có vẻ như cô muốn một câu trả lời khác, nhưng thật không may là tôi không có câu trả lời nào cả. Tôi không thể phản biện rằng cái bảng đấu đó là giấc rưỡi. Với lại tôi không có lý do chính đáng nào để tranh luận với họ. Tôi nhìn lại phía sau nơi Nam Cung Phi đang đứng. Nam Cung Phi, người đi cùng tôi, rõ ràng cũng đang nhìn vào bảng đấu. Cô ấy có vẻ không hề bối rối về chuyện này. Cô chỉ nhìn nó một cách bình thường. Xét theo vẻ mặt vô tư thường ngày của cô, có vẻ cô ấy không quan tâm nhiều đến điều đó. Sẽ kỳ lạ hơn nữa nếu biểu cảm của cô thực sự thay đổi. Vì Nam Cung Phi không biết gì về Trương thiên nhiên nên việc cô thở ở với bảng đấu này cũng là điều dễ hiểu tôi nhìn chầm chằm vào cô và Nam cung Phi cũng nhìn lại tôi khi ánh mắt chúng tôi chạ nhau Nam cung Phi nghiêng đầu có vẻ như cô ấy không hiểu điều gì đó sau đó cô tiến lại gần tôi bằng những bước chân nhẹ nhàng cô ấy đã gần đến mức tay cô có thể chạm vào tôi nếu cô ấy đưa tay ra có chuyện gì thế thật là đượcột cô có ý gì khi nói thế ý ngươi là gì khuôn mặt của ngươi. khuôn mặt của tôi tôi chạm vào mặt mình để đáp lại câu nói của cô ấy tôi có biểu cảm gì là không nhỉ Tôi không tin là mình đã biểu lộ ra cái gì. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng mình đang mang một khuôn mặt vô cảm. Nhưng có lẽ, với Nam Cung Phi, mọi chuyện không diễn ra như vậy sao ngươi lại lo lắng cho ta thế? Lời nói của cô ấy khiến tôi sửng sở. Cô có ý gì khi nói thế? Có khi nào ta lo lắng cho ngươi không? Bây giờ ngươi đang ở ngay lúc này. Bàn tay mềm mại của Nam Cung Phi lướt qua mắt tôi, ngươi lo lắng cho ta hả? Tôi không nói gì khi cô ấy nói chuyện với tôi trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Thật buồn cười là tôi không thể làm được điều đó. Tôi chỉ cần nói rằng tôi không lo lắng, nhưng lưỡi tôi đã hoàn toàn tê quổng. Tôi có lo lắng cho cô ấy không? Ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra điều đó. Nếu thực sự như vậy, thì Nam Cung Phi thấy điều gì ở tôi mà lại để ý đến điều đó? Phá vỡ sự im lặng, Nam Cung Phi lại lên tiếng với giọng lạnh lùng, người nghĩ là ta sẽ thua sao?" Tôi cố gắng mấp máy đôi môi đang mím chặt của mình. Không. Vì thế, phản hồi của tôi đến hơi muộn. Có lẽ Nam Cung Phi đã diễn giải theo cách khác. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Nam Cung Phi sẽ thua. Vì thiên tài trẻ tuổi duy nhất có cơ hội đấu với Nam Cung Phi vào thời điểm đó là đứa tỉ tỉ điên khủng của tôi, cứu Hi. Nhưng phản ứng chậm trễ của tôi có liên quan nhiều hơn đến cảm giác khó chịu đang giày vò tôi. Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng đến vậy. Cảm giác này chỉ làm tăng thêm sự thất vọng và khiến tâm trạng của tôi tệ hơn. Nam cung Phi dường như đã nhận thấy sự bối rối của tôi. "Không sao đâu." Đó là một giọng nói nhỏ nhẹ, Tiên đến đến mức chỉ mình tôi nghe thấy. Cô ấy giỏi về điều gì nhỉ? Tôi nuốt những lời đó xuống. Tôi cảm thấy mình không nên nói điều như vậy vào lúc này. "Ta ổn." Thật kỳ lạ. Tôi cảm thấy như thể cô đang nói chuyện với tôi, nhưng không phải cùng lúc. Tôi chỉ tiếp tục nhìn vào mắt Nam cung Phi. Chỉ sau khi nhìn chằm chằm vào chúng một lúc lâu, tôi mới bắt đầu nhận ra điều gì đó. Cô ấy có hồi hộp không? Nam Cung Phi lúc này đang rất lo lắng. Tôi thấy khó để nhận ra điều đó vì cô không phải là kiểu người thể hiện cảm xúc như vậy. Sau đó tôi nhìn cô và hỏi ngươi ổn chứ. Tôi không nhận được phản hồi nào. Tôi không biết cô ấy đang lo lắng về điều gì. Bởi vì dù tôi có nhìn thế nào đi nữa thì cô cũng không có vẻ gì là lo lắng về trận chiến với Trương Thiên Niên. Tay! Sau khi nghe câu trả lời ngắn gọn của Nam Cung Phi, tôi cẩn thận nắm lấy tay cô. Cảm giác như cô ấy đang bảo tôi nắm lấy nó vậy. Quả thực, khi tôi nắm lấy tay cô ấy, Nam Cung Phi nhắm mắt lại người có hồi, hồi không Tôi hỏi nhưng Nam cung phi chỉ từ từ lắc đầu. "Nam cung phi, người đứng yên một lúc như thể đang tập trung vào điều gì đó, rút tay lại và lùi lại một bước. Ta ổn. Cô đã nói điều đó 3 lần rồi. Lúc này tôi không thể không bắt đầu lo lắng. Tại sao cô ấy cứ nói rằng mình ổn? Chuyện gì đang diễn ra trong đầu cô vậy? Hành vi bất thường của cô khiến tôi phải nói chuyện với một nụ cười nhẹ trên môi, "Nếu ngươi cảm thấy không khỏe, ngươi có muốn cân nhắc đến việc bỏ cuộc không?" Khi tôi hỏi, Nam cung phi lắc đầu một cách chắc nịch. "Không." Giọng cô ấy nghe nghiêm túc đến nỗi cái cách nói chuyện yếu đuối thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Liệu cô ấy có thể kiểm soát được mọi chuyện từ đầu không? Trong lúc tôi đang suy ngẫm về điều này, Nam Cung Phi tiếp tục ta không bỏ cuộc đâu. Ta nghĩ vậy, ta hỏi để phòng hờ thôi. Thua cuộc trong một trận đấu tay đôi là điều mà những thiên tài trẻ tuổi ghét, đến mức họ có thể tử vì điều đó. Họ có thể chấp nhận thua trong một trận đấu tay đôi, nhưng họ sẽ không bao giờ sẵn sàng bỏ cuộc đó là niềm tự hào của tất cả những người ở độ tuổi đó. Mặc dù tôi không nghĩ Nam Cung Phi quan tâm quá nhiều đến điều đó. Thỉnh thoảng, tôi muốn nhìn vào bên trong đầu Nam Cung Phi để biết cô ấy đang nghĩ gì. Và bây giờ là một ví dụ điển hình về điều đó. Tôi tự hỏi cô đang nghĩ gì lúc này. Lúc này cô ấy đang nghĩ gì mà lại có biểu cảm như vậy? Cô ấy trông như đang chuẩn bị cho một trận chiến tranh. Tôi có hơi phóng đại một chút, nhưng đó chính là cách tôi nhìn nhận về cô. Nam Cung Phi sau khi thả tay tôi ra, thì cô nhìn chầm chằm vào tôi và bắt đầu mấp máy môi một cách do dự. Có vẻ như cô ấy còn nhiều điều muốn nói hơn nữa. Mặc dù mất kiên nhẫn, tôi vẫn không ép cô ấy ta ổn. Phản ứng của cô vẫn giống như lần trước, nhưng nó cũng khác biệt. Có vẻ như lần này cô có điều gì đó muốn nói thêm vậy, hãy tin ta. Hãy nhìn ta thật kỹ. Thói quen nói chuyện của cô mà không đưa ra bất kỳ bối cảnh nào. Cô không giải thích cô ấy đang ám chỉ điều gì, nhưng cô vẫn yêu cầu tôi những điều như vậy. Cô thực sự không có ý định giải thích cho tôi dễ dàng hiểu hơn. Tôi đoán lần này tôi cũng phải tự mình giải thích khi nào mà ta không tin tưởng ngươi. Tôi có thể không công khai thể hiện niềm tin của mình vào cô ấy, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình từng nghi ngờ cô. Tôi không biết Nam Cung Phi đang nghĩ gì. Tôi cũng không biết trận đấu này có ý nghĩa gì với cô ấy, nếu nó thực sự có ý nghĩa. Nhưng điều đó có dễ hiểu không? Nam Cung Phi mà tôi biết không phải là người có khát vọng đạt được những điều lớn lao trong cuộc đời để ngươi có thể tin ta, đó chính là lý do tại sao ta sẽ chỉ cho ngươi. Tôi không biết Nam cung Phi có cảm xúc gì khi nói những lời đó với tôi 12 ngay trước khi vòng bán kết bắt đầu khán giả thậm chí còn đông đúc hơn so với vòng tứ kết đó là vì có nhiều người đến xem trận bán kết hơn trong trận chung kết số lượng người tham dự thậm chí còn đông hơn bây giờ người nghĩ ai sẽ thắng đó là câu hỏi chính mà hầu hết khán giả thắc mắc trước trận đấu hờmm câu hỏi này khó quá lôi Long và độc nữ đã bị loại thật khó để mọi người dự đoán ai sẽ chiến thắng đặc biệt là khi cả hai ứng cử viên đều đã bị loại có lẽ là băng Vượng từng đó là một phản ứng không chắc chắn bác Vượng củaạc dung ra vẫn chưa bị loại nhưng không hiểu sao cũng không có nhiều người tin rằng cô sẽ chiến thắng những người còn lại là Mạc Dung gia, Cửu gia, Nam cung gia và Trưng gia. Trong cuộc thi đấu này cũng chỉ có huyết thống của các đại gia tộc còn lại. Ta đã mong đợi điều này sẽ xảy ra, nhưng ta không khỏi có chút thất vọng. Đúng rồi, Thiên, không phải ngươi nói con ngươi cũng tham gia giải đấu này sao? Khi nghe câu hỏi của người đàn ông, người đàn ông họ Thiên dạ vờ ho khan. Nhưng có người khác đã trả lời thay cho Thiên này, đồ ngốc vô trí. Hắn ta bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, Thiên sẽ thấy xấu hổ lắm. Ngươi nói lớn tiếng như vậy, ngươi còn tệ hơn cả nữa. Mọi người đều biết hắn sẽ không thể đi xa được. Hắn chỉ vào được nhờ tất cả những khoản quen góp mà ngươi đã dành cho Liên Minh. Ngươi định chọc tức ta hả? Ta sẽ đền đáp cho ngươi một cách thỏa đáng đấy. Này mọi người, đừng cái vạ nữa và hãy nghĩ xem câu hỏi của ta, các ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Sao phải hỏi? Con trai của Hòa Âm chi kiếm chắc chắn sẽ thắng, hả? Không phải là Băng Vương sao? Tên này lúc nào cũng chậm chạp trong việc nghe tin đồn. Tin tức về con trai của Trương gia đã lan truyền khắp nơi rồi. Tin đồn. Đúng vậy, người ta đang nói đến một tân tinh tú đang nổi lên. Tin đồn chắc chắn sẽ bắt đầu ở bất cứ đâu. Nhưng chính các thương gia mới là người thường phát tán chúng. Các thương gia luôn lắng nghe. Họ cần phải làm như vậy nếu họ muốn biết sự vận hành của thiên hạ Suy cho cùng, đó chính là công việc giúp họ kiếm được tiền. chương 158. 2. Điều ta muốn cho người thấy. chương 158.2. Điều ta muốn cho người thấy. 2.2. Đó là lý do tại sao họ không chỉ quên góp cho liên minh võ lâm mà còn cho cả phái cái bang, để họ có thể có được thông tin nhanh hơn những người khác. Và họ dường như đã nhận được thông tin rất sớm từ phái cái bang khi họ chia sẻ tin đồn này với những người khác. Nhưng đối với thương gia tầm trung của Hà Nam Thiên Vân Phi, người điều hành Thiên Vân hội. Khi nghe được tin đồ này, hắn không khỏi lộ vẻ mặt lo lắng. Không giống như những thương gia khác, Thiên Vân Phi đã theo dõi chặt chẽ các cuộc đấu trước đó. Hắn đã theo dõi rất kỹ từ vòng tứ kết đó là lý do tại sao họ không biết. Thiên Vân Phi không thực sự lắng nghe họ nói đúng như lời họ nói, con trai của Hòa Âm chi kiếm là một người rất tài năng. Hắn ta không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, tốt bụng giống hệt Minh chủ Võ Lâm, nhưng hắn cũng có tài năng ở vòng tứ kết ngày hôm qua, con trai của Trương gia đã giành chiến thắng sau khi dễ dàng đánh bại đối thủ. Hắn thực sự đã sống đúng với danh tiếng của mình là con trai của Minh chủ Võ Lâm. Nhưng vì lý do nào đó, Suy nghĩ của Thiên Vân Phi lại hướng tới một nhân vật khác, người có quan hệ huyết thống với cựu gia nếu ta nhớ không nhầm. Một võ giả trẻ tuổi có vẻ mặt đáng sợ, mái tóc đen tỏa ra một luồng hào quang màu đỏ nhạt. Người đã chiến thắng Lôi Long. Mang biểu hiện của hắn có sức ảnh hưởng lớn đến nỗi không ai có thể quên hắn ta. Ngọn lửa của hắn không chỉ làm nóng đấu trường mà còn truyền cảm hứng cho khán giả ngồi trên đế. Lôi Long thậm chí còn không thể sử dụng hết sức mạnh của mình và kết cục là nôn ra máu. Không ai khác chính là Lôi Long của Nam cung gia vĩ đại, kẻ đã bị đánh bại một cách nhục nhã như vậy. Vậy thì làm sao ai đó có thể nghĩ rằng con trai của Hỏa Âm chi Kiếm sẽ trở thành người chiến thắng? Ta tò mò tại sao tin đồn về trận chiến đó lại không lan truyền nhiều đến vậy. Thiên Vân Phi nhận thấy tin đồn về trận chiến đó chỉ bắt đầu lan truyền chậm rãi sau ngày diễn ra cuộc chiến điều này khá bất thường vì thông tin thường lan truyền rất nhanh khi có sự tham gia của cái bang. Và không thể nào một bang phái như cái bang lại chậm trễ trong việc truyền bá thông tin. Vì thế, Thiên Vân Phi không khỏi nghĩ rằng có điều gì đó kỳ lạ vậy, ngươi có nghĩ đứa nhóc của Trương gia sẽ thắng trong trận chiến này không? Người đàn ông vẫn nói chuyện này giờ bỗng hỏi một câu như vậy và mọi người đang lắng nghe đều gật đầu đối thủ của hắn ta là người của Nam cung gia đúng không? Ta tưởng Nam cung gia đã bị loại rồi chứ. Ta nghe nói còn một thành viên nữa trong gia tộc đó, ta nghĩ đó là tỷ tỷ của Lôi Long Nam cung gia có huyết thống nữ sao? Lần đầu tiên ta nghe nói đến chuyện này, sao ta lại không biết nhỉ? Có vẻ như cô ấy cũng rất mạnh, ta nghe nói cô ấy đã đánh bại đối thủ chỉ bằng một đòn ở tư kết. Thiên Vân Phi cũng chứng kiến trận trên đó, không có lời nói dối nào ở đây cả. Cô ấy thực sự đã chiến thắng chỉ bằng một đòn duy nhất, mặc dù đối thủ của cô có vẻ khá kỳ lạ. Ngay cả với một người có kiến thức hạn chế về võ thuật như hắn thì trận đấu ngày hôm qua cũng có vẻ kỳ lạ. Người kia đã làm điều gì đó kỳ lạ bằng đôi chân của mình và dẫn đến thất bại nhưng không đời nào hắn ta lại vấp ngã được. Tất nhiên, không có cách nào một võ giả lại mắc phải sai lầm như vậy khi chuẩn bị tấn công. Có lẽ đó chỉ là võ công độc đáo của riêng hắn ta. Hừ. Giờ nghĩ lại thì ta nghĩ hắn ta cũng mang họ Cửu. Người đó có cùng họ với người đã chiến thắng lôi long dù sao đi nữa, ngay cả khi cô ấy là người của Nam công gia, chiến thắng vẫn sẽ thuộc về. Người đàn ông đang nói về đứa con của Trương gia như một người hâm mộ, đột nhiên dừng lại. Thiên Vân Phi không thể thoát khỏi cảm giác có điều gì đó không ổn. Hắn sẽ không quan tâm nhiều nếu người đàn ông đó ngừng nói, nhưng mọi người xung quanh hắn cũng im lặng cái gì thế? Thiên Vân Phi định hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi hắn nhìn xung quanh và thấy mọi người im lặng, hắn cũng rơi vào trạng thái im lặng. Có ai đó đang leo lên sân đấu trường rộng lớn. Mái tóc cô tung bay trong làn gió, trông giống như tấm vải lửa đắt tiền. Nhưng mái tóc không phải là điểm duy nhất trên cơ thể cô ấy tuyệt đẹp, làn da trắng nón và đôi mắt sáng như kim cương của cô ấy dường như xuyên thủng cả thực tại vì vẻ đẹp lộng lẫy của chúng. Ha ạ. Hô. Điều này khiến mọi người đều kinh ngạc chết điệt. Làm sao một người có thể trông đẹp đến thế? Khuôn mặt người thiếu nữ đẹp đến nỗi khơi dậy ham muốn ở những người mà thường không cuồng cuồng đến cỡ vậy. Tại sao? Trong khi mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô, Thiên Vân Phi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Tại sao cô ấy lại khác so với ngày hôm qua? Mới ngày hôm qua, khi hắn xem cô chiến đấu, cô không có khí chất đó. Mặc dù lúc đó hắn thấy cô rất xinh đẹp, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng lúc đó, người thiếu nữ đứng đó là ai? Cô ấy trông vẫn vậy, nhưng khí chất tỏa ra thì hoàn toàn khác. Suy cho cùng, ngay cả quyết tâm của một thương gia dày dạng kinh nghiệm, người đã giao dịch với đủ loại người trong nhiều năm, cũng có thể lung lay trước vẻ đẹp của cô. Xinh đẹp. Nam Cung gia có một bảo vật. Nếu nữ nhi ta trông như thế, gia cũng sẽ giấu nó khỏi cái thiên hạ này. Khi lên đến đỉnh sân đấu trường, Nam cung Phi vén tóc ra sau gáy để thu hút sự chú ý của người xem. Khi đường viền cổ áo của cô được lộ ra, mọi người bắt đầu xì xào to hơn, nhưng Nam cung Phi không hề để ý đến những phản ứng đó. Cô chỉ bình tĩnh lấy một chiếc châm cài tóc từ trong túi ra và cài lên mái tóc. Một cái châm cài tóc hình mặt trăng, đó là món quà của Cựu Dương Tiên. Ngay cả khi ở giữa đám đông người chứng kiến, cô cũng không ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng nào có thể đâm vào mũi mình, điều đó có nghĩa là hắn ta đang theo dõi cô từ một nơi nào đó. Nhận thức nhỏ này mang lại cho cô cảm giác bình yên. Sau khi chuẩn bị xong, đối thủ của cô cũng bước lên sân khấu. Trương Thiên Nhiên, đúng không nhỉ? Cô không biết lý do tại sao, nhưng hắn là một người mà Cửu Dương Thiên luôn cảnh giác. Cửu Dương Thiên có vẻ như đang cố che giấu sự thật này, nhưng Nam Cung Phi đã nhận ra. Trương Thiên Niên bước lên đấu trường với những bước chân vững chắc và đi về phía Nam Cung Phi. Nam Cung Phi không hề chùn bước rất vui được gặp cô đương. "Ta là Trương Thiên Nhiên, Trương gia." Hắn ta bắt đầu bằng lời chào trân trọng. Nam Cung Phi suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Nam Cung Phi. Thật kỳ lạ, Trương Thiên Nhiên lại là một nhân vật không hề tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc sẽ không hoàn toàn chính xác nếu nói rằng hắn ta không có mùi hương gì cả, nhưng nó không đủ mạnh để khiến cô bận tâm đáng ngạc nhiên hay, hắn lại là một nhân vật dễ chịu thứ hai đối với Nam Cung Phi sau Cửu Dương Thiên, vì hắn không có quá nhiều mùi hôi thối. Tuy nhiên muốn, dù sao thì ta cũng không muốn gần gũi với hắn ta. Cho dù không ngửi thấy mùi hôi thối từ hắn ta, cô vẫn cảm thấy khó chịu vì một lý do nào đó. Cô không hiểu tại sao, nhưng việc ở gần Trương Thiên Nhiên khiến Nam Cung Phi cảm thấy không thoải mái rất vui được gặp cô nương. Ta không ngờ lôi long lại có một người tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Nam Cung Phi nghĩ rằng cười hiền lành của hắn khiến hắn trông điển trai trong mắt mọi người. Nhưng đến thời điểm này, cô thích ánh mắt giữ tận hơn là nụ cười đó. Không phải là cô từng đặc biệt thích tiểu nụ cười đó. Trương Thiên Niên cũng có nhiều suy nghĩ khi nhìn chầm chằm vào Nam Cung Phi. Nam Cung gia phải không? Có một điều mà Trương Thiên Niên cảm thấy khi nhìn Nam Cung Phi, quá đẹp, tuyệt sắc giai nhân. Vẻ đẹp của cô ấy khó có thể diễn tả thành lời. Trương Thiên Niên thậm chí còn cảm thấy mình phải dùng nội khí để không bị quyến rũi bởi ngoại hình của cô. Mặc dù vẻ đẹp của cô không bộc lộ được tài năng của cô. Ta tự hỏi cô ấy mạnh mẽ đến mức nào. Ta đã đánh bại được Lôi Long và nữ, những long phượng mà ta nghĩ sẽ là thách thức lớn nhất. Vậy nên không còn đối thủ nào có khả năng đe dọa ta nữa, ngoại trừ một người, Cửu Dương Tiên. Trương Thiên Nhiên phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh khi nhắc đến cái tên đó. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, Trương Thiên Nhiên đều cảm thấy khó chịu. Hành vi đáng ngờ của hắn ta, sự thu địch của hắn ta đối với hắn, và cách hắn nhìn ta, tất cả đều khiến Trương Thiên Nhiên bận tâm. Ngươi thực sự nghĩ rằng mình sẽ thắng sao? Chống lại được con quái vật đó sao? Những lời nói của Bình Vũ chân ngày hôm đó vẫn ám ảnh hắn. Ta có nghĩ mình sẽ thắng không? Đừng làm ta cười. Tất nhiên là ta sẽ thắng. Ta khác hắn ta. Không đời nào ta lại thua một người chẳng có gì trong tay. Cho dù hắn ta có vượt qua được bức bình chướng của mình và đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh thì tất cả đều vô nghĩa nếu hắn ta không có dòng khí đó bên trong. Có lẽ Lôi Long đã không sử dụng được nó một cách hiệu quả vì dòng khí chưa thấm hoàn toàn vào cơ thể, đó là lý do tại sao hắn thua. Nhưng ta thì khác. Ngay cả sự kiêu ngạo của hắn ta dường như chạm tới tận thiên. Nó sẽ sụp đổ khi hắn gặp ta đó chính là kế hoạch của Trương Thiên Nhiên. Sau đó, thượng tọa liệt sẽ là của hắn, cho dù ta không thể trở thành Thiên Long. Trương Thiên Nhiên biết rằng hắn không thể có được danh hiệu Thiên Long vì Liên Minh Võ Lâm đã lập giao ước với Thiếu Tự. Nhưng hắn đã hài lòng với điều này rồi. Bắt đầu từ đó, cuối cùng hắn cũng sẽ đạt đến đỉnh cao. Hắn là người có khả năng làm những việc như vậy. Trương Thiên Nghiên nhìn người thiếu nữ đang đứng trước mặt mình. Cô ấy đẹp hơn bất kỳ ai mà hắn từng gặp trong đời. Hắn nghe nói cô đã đính hôn với Cựu Dương Tiên. Sau khi nhớ lại chuyện đó, Trương Thiên Nghiên mỉm cười thầm trong lòng. Hắn ta phải biết vị trí của mình. Có vẻ như Cựu Dương Tiên đã gặp may khi gặp được những nữ nhân không thực sự thuộc về hắn ta. Rốt cuộc, cô ấy quá xinh đẹp đến nỗi chỉ riêng vẻ đẹp của cô đã khiến Trương Thiên Nghiên khao khát phải có được cô. Tuy nhiên, trái ngược với đôi mắt sắc sảo của cô, Cô có vẻ mặt khá lơ đáng điều này khiến Trương Thiên Nhiên tự hỏi liệu cô có thực sự thuộc về Nam cung gia hay không. Khí chất mà cô tỏa ra cho thấy cô chỉ có một điều duy nhất trong đầu: Bán kết. Trương Thiên Nghiên bình tĩnh giơ thanh kiếm lên trước lời tuyên bố của thẩm phán. Hắn phải thoát khỏi dòng suy nghĩ và tập trung. Ta không muốn sử dụng sức mạnh của mình quá nhiều nên phải kết thúc chuyện này nhanh chóng. Trong mắt Trương Thiên Nhiên, Nam cung phi có rất nhiều điểm yếu. Cách cô ấy cầm kiếm thậm chí còn khiến cô trông như thể đã bỏ cuộc rồi. Ta tự hỏi cô đang làm gì vậy? Nếu kế hoạch của cô là khiến đối thủ mất cảnh giác thì cô đã thất bại rồi. Ta không bao giờ mất cảnh giác. Trương niên bắt đầu tích tụ nội khí và tập trung vào Namung Phi Namung Phi Nam cung gia đấu với Trương thiên nhiên Trương gia trận đấu sắp bắt đầu nhưng tư thế của Nam Cung Phi vẫn giữ nguyên cô ấy chỉ đứng đó với thanh kiếm chết xuống nhìn chầm chằm vào Trương thiên nhiên có lẽ cô ấy định bỏ cuộc rồi đúng lúc Trương thiên nhiên có suy nghĩ đó bắt đầu trận đấu bắt đầu và Trương thiên niên mong muốn kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng không lãng phí thời gian ngay khi thẩm phán hết lên Trương thiên nhiên liền vận nội khí và di chuyển không hắn ta đã cố gắng di chuyển cái gì nhưng Trương thiên nhiênên không thể di chuyển theo ý muốn Thanh kiếm chứa đầy nội khí của Trương Thiên Nhiên bắt đầu rung dậy. Hơi thở bình tĩnh của hắn bỗng trở nên hỗn loạn trong chốc lát, đôi chân vững chắc của hắn vẫn đứng yên tại chỗ, như thể chúng bị kẹt trong tảng băng hộp. Hộ. Hắn cố gắng điều hòa hơi thở trong khi kiểm soát dòng khí, nhưng thanh kiếm của hắn vẫn tiếp tục rung chuyển, bất chấp mọi nỗ lực bình tĩnh lại của hắn. Sau đó, Trương Thiên Nhiên nhìn Nam Cung Phi với vẻ mặt nặng nề. Rắc. Trong miệng hắn ta, tiếng kêu răng rắc khàn khàn phát ra từ hàm răng. Thật như rồi, nếu muốn vượt qua được nó, thì hắn phải chịu được luồng khí đó. Mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt hắn và hắn có thể cảm thấy cái cảm giác lạnh sống lưng. Uy áp quá lớn nên vẫn giữ hắn ta ở nguyên vị trí. Nó ở đằng kia. Nơi mà Trương Thiên Nhiên đang nhìn tới đó là nơi Nam cung phi đứng, thanh kiếm của cô ấy hướng xuống dưới, giống như trước. Khí chất của cô tỏa ra một uy áp quá lớn khiến cơ thể Trương Thiên Nhiên cứng đờ tại chỗ. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Không tới. Hắn nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ nhàng và mắt Trương Thiên Nhiên mở to. Cơ thể hắn trở nên căng thẳng vì đây không phải là điều hắn mong đợi. Hắn tự hỏi cô sắp nói gì với hắn. Sau đó, Nam cung phi tiếp tục nói, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Nhiên người không tới sao? Đây chính là những lời mà cựu Dương Thiên Thường nói với đối thủ của mình, cũng như câu thoại mà Nam Cung Phi luôn muốn tự mình tự nói. Chương 159. Điều ta muốn cho ngươi thấy, một Chương 159. Điều ta muốn cho ngươi thấy, bà cô Với mỗi bước chân, một luồng khí uy áp lại tràn tới. Cảm giác ngứa ran mà ngươi có thể cảm nhận được chắc chắn là tác dụng của luồng khí. Luồng khí đó rất mạnh mẽ, cảm giác như có tiếng sấm sét đánh xuống gần Nam Cung Phi. Rắc. Trương Thiên Nghiên nghiến rằng, ép cơ thể đông cứng của mình phải cử động. Hắn ta phải sử dụng một lượng lớn nội khí mới có thể cử động cơ thể được đây Đây là những gì tốt nhất mà ta có thể làm sao." Trương Thiên Nhiên chĩa kiếm xuống và cố gắng vắt lờ dòng mồ hôi lạnh đang chạy dài trên mặt. Trong khi điều hòa hơi thở, Trương Thiên Nhiên quan sát Nam Cung Phi. Thanh kiếm hướng xuống và vẻ mặt thoải mái của cô khiến cô trông giống như đang đi dạo hơn là đang chiến đấu. Vẻ đẹp của cô làm tăng thêm vẻ uy nghiêm cho vẻ ngoài của cô, nhưng luồng khí của cô thì hoàn toàn ngược lại đây là kiếm sư sao? Đó chính là kỹ năng đặc trưng của tộc Nam Cung gia đó là kỹ năng cảnh báo đối thủ về sức mạnh thực sự của người sử dụng. Kỹ năng kiếm sư của Nam Cung gia Với một sức mạnh áp đảo của một gia tộc vĩ đại nhất đang tỏa ra từ Nam cung phi vào ngay lúc này. Vậy thì cô ấy thực sự xứng đáng với cái tên Nam cung nhỉ kiếm sư của Nam cung gia có thể được coi là kiếm pháp, nhưng nó không đòi hỏi phải vùng kiếm thực sự. Thay vào đó, nó truyền nguyên tố lôi vào nội khí của người sử dụng, tăng cường khả năng khắc chế. Như thể có thứ gì đó khổng lồ đang đè lên đối thủ. Cảm giác như có một luồng sức mạnh khổng lồ đè nặng lên họ, buộc đối thủ phải quỳ xuống và thừa nhận năng thuật cùng sự hiện diện áp đảo của người sử dụng. Họ không che giấu lòng tham muốn vượt qua người khác. Cái tên kiếm sư rất phù hợp vì nó thực sự thể hiện được sức mạnh mà người dùng tựa được. Kỹ năng này được coi là kiếm pháp vì nó thể hiện quyết tâm của người sử dụng muốn thể hiện sức mạnh của mình thông qua thanh kiếm kiếm sư. Sự hiện diện của Nam cung gia xuất hiện ngay trước mắt hắn ta thật khủng bố, người không tới sao? Khi nghe tiếng thì thầm nhẹ nhàng của cô, bản năng của Trương Thiên Nghiên mách bảo hắn rằng, rằng mọi chuyện sẽ có thể kết thúc nếu hắn không hành động ngay bây giờ và rằng hắn phải đánh giá lại đối thủ hiện tại của mình. Với sự kích hoạt của kiếm sư Nam cung phi bắt đầu di chuyển một cách dữ dãng, bước chân của cô ấy nhẹ nhàng đến nỗi trông giống như cô đang đi bộ. Nhưng Trương Thiên Nghiên theo bản năng giơ kiếm lên. Hắn cảm thấy mình cần phải làm vậy. Ken, cùng với cú va chạm Trương Thiên Nhiên cũng bị đẩy ra xa. Mặc dù ban đầu họ cách nhau khoảng 10 bước, nhưng Nam cung phi đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Trương Thiên Nhiên. Những tia lửa bắn ra khi thanh kiếm của họ chạm vào nhau. Nó nặng lắm. Thanh kiếm của Nam cung phi bị Trương Thiên Nhiên chặn lại, thực sự quá nặng so với hắn ta. Làm sao thứ sức mạnh như vậy có thể đến từ cánh tay mảnh mai của cô ấy? Trương Thiên Nhiên không thể suy nghĩ thêm được nữa. Hắn biết mình không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ. Trương Thiên Nhiên nạp đầy nội khí. Gen. Một tiếng vọng nhỏ của thanh kiếm, tiếng vọng này đến từ thanh kiếm của Trương Thiên Nhiên. Võ công độc quyền của Trương Thiên Nhiên, báo hòa Phách Kiếm đây là một môn kiếm pháp được tạo ra bằng cách cộng hưởng thanh kiếm với thanh công đây là môn võ công của Trương gia và là võ công đã mang lại cho mình chủ Võ Lâm hiện tại danh hiệu hòa Âm Chi Kiếm. Ta không thể sử dụng nó lâu dài được đó là một võ công cấp cao nên hắn ta không thể duy trì được lâu. Thanh công đòi hỏi người sử dụng phải có trình độ nội khí rất cao để dùng. Việc Trương Thiên Nhiên có thể sử dụng một võ công khó như vậy khi còn trẻ đã cho thấy tài năng thiên bẩm của hắn điều này đòi hỏi hắn ta phải sử dụng một lượng nội khí lớn khi vung kiếm. Trong khi việc duy trì nó đã rất khó khăn ngay cả khi không có thêm sự phức tạp trong chuyển động điều này tất yếu làm chậm tốc độ vùng kiếm của hắn ta so với tốc độ bình thường. Tất nhiên, thanh công cũng có ưu điểm vì nó có khả năng làm đối thủ mất thăng bằng, bù đắp cho tốc độ chậm lại. Khi có nhiều thời gian hơn, hắn sẽ khắc phục được lỗi này trong quá trình phát triển. Trong tương lai, việc duy trì kỹ năng này sẽ trở nên tự nhiên đối với hắn ta, đồng thời sử dụng thanh kiếm của mình như thể nó chẳng là gì cả. Điều đó có nhiều khả năng xảy ra hơn khi dòng khí nhận được từ việc tẩy lễ đã hoàn toàn hòa nhập với cơ thể hắn ta. Với những khả năng này, Trương Thiên Nhiên hẳn đã dễ dàng đánh bại bất kỳ thiên tài trẻ tuổi nào khác đáng lẽ phải như vậy, nhưng. Bèo! Mũi kiếm chí mạng lướt qua mái tóc của Trương Thiên Nhiên, một vài sợi tóc của hắn rơi xuống đất. Trương Thiên Nhiên biết rằng hắn đang ở trong tình huống cần cấp. Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi Thanh kiếm lại lao về phía hắn ta một lần nữa. Xoẹt. Khi lôi khí bùng phát sau đòn tấn công của cô, Trương Thiên Nhiên đã lùi lại một bước. Chết thiệt! Dù có dùng kiếm pháp hay thanh công, Trương Thiên Nhiên cũng không thể đánh trúng tiểu nữ đó một lần nào. Uy áp khủng khiếp của cô đã chói chặt chân Trương Thiên Nhiên, buộc hắn phải tránh những đòn tấn công liên tục của cô. Hắn ta không thể dựa vào kỹ thuật kiếm pháp thông thường của mình. Nhưng còn thiếu nữ kia thì sao? Cô ấy có thể di chuyển với tốc độ như vậy mà vẫn duy trì được tốc độ đó sao? Trương Thiên Nhiên không thể hiểu được, vì hắn phải hy sinh tốc độ của mình để duy trì kỹ năng. Trương Thiên Nhiên cảm thấy mình đã biết, sau khi tự mình trải nghiệm kiếm sư để cô ấy sử dụng kỹ năng đó, cô phải sử dụng nhiều nội khí hơn hắn ta. Hơn nữa, cô cũng cần phải kiểm soát nó một cách chi tiết hơn nữa. Mặc dù vậy, cô ta vẫn có thể vung kiếm với tốc độ như vậy sao? Trương Thiên Nhiên không thể tin được, nhưng bằng chứng đã hiện rõ ngay trước mắt hắn. Ken, Ken Các đòn tấn công của Nam cung Phi không dừng lại vì cô không có ý định để hắn phản công. Cô không hề tỏ ra mệt mỏi. Lôi khí của cô mạnh đến nỗi cảm giác như mỗi cú va chạm sẽ tạo ra nhiệt lượng có thể nung chảy mất thanh kiếm của hắn ta. Với lại hắn cảm thấy như mình sắp ngất đi mỗi khi chặn đòn tấn công của cô. Cuối cùng, Trương Thiên Niên tập trung cao độ, chuyển toàn bộ nội khí của mình cùng một lúc. Ngay khi Nam cung Phi tiến gần đến hắn ta, reng, thanh kiếm của hắn vang lên một tiếng vang lớn. Điều này sẽ làm cô chậm lại. Tuy nhiên, hắn ta đã phải sử dụng quá nhiều nội khí cho việc này. Tuy nhiên, hắn phải thay đổi diễn biến của trận chiến. Rốt cuộc Hắn không thấy có cách nào khác để tiếp tục theo đà này, đầu tiên ta sẽ bắt cô ta dừng lại và đi xa một chút." Rầm. Khu. Một cú đấm mạnh vào ngực hắn ta. Trương Thiên Nhiên rên lên một tiếng và lăn vài vòng trên mặt đất ngay sau đó. Trương Thiên Nhiên cho rằng cô sẽ không thể vượt qua được thành công của hắn, nhưng Nam Cung Phi đã dễ dàng vượt qua và đấm vào ngực anh ta khụ. Khu. Một lúc sau, Trương Thiên Nhiên cuối cùng cũng đứng dậy và bắt đầu nhìn xung quanh. Mục đích là để xem Nam Cung Phi đứng ở đâu. Hắn định chặn đòn tấn công tiếp theo của cô nếu cô tiếp tục tấn công, nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Nam Cung Phi vẫn đứng yên. Cô ta không tiếp tục tấn công nữa sao? Nhưng còn hiện tại thì sao? Trương Thiên Nhiên nhớ lại đòn lúc nãy, kỹ năng của ta không có tác dụng sao? Điều đó là không thể. Hắn chắc chắn rằng chiêu vừa rồi của mình đã được sử dụng thành công. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó, Trương Thiên Nhiên nhận thấy khuôn mặt vô cảm của Nam Cung Phi, máu bắt đầu rỉ xuống miệng cô. Lúc này Trương Thiên Nhiên mới nhận ra đòn tấn công của hắn quả thực có hiệu quả, nhưng Nam Cung Phi đã ép bản thân phải vượt qua. Làm sao có thể như vậy được? Đầu và cơ thể của cô ta hẳn phải bị ảnh hưởng. Giống như độc nữ lần trước, đòn này hẳn phải khiến cô ta nôn ra máu và ngã xuống sàn. Đặc biệt là khi cô ta không biết rằng ta đang chuẩn bị đón tấn công này. Nhưng Nam Cung Phi vẫn đứng yên như thể chuyện đó không ảnh hưởng gì đến cô, thản nhiên dùng tay lau máu trên mặt. Cô thậm chí còn không rên lên một tiếng. Cô ấy cũng không cau mày vì đau đớn kiếm sư vẫn có hiệu lực và Nam Cung Phi nhìn về phía Trương Thiên Nhiên. Trong mắt cô ấy không hề có sự kiêu ngạo, chỉ có sự vô cảm. Trông giống như một hồ nước tĩnh lặng, không có gì xảy ra cả. Cô ta thật xinh đẹp và lộng lẫy đến nỗi trông như một viên ngọc trai được biến thành hình hài nhân dạng. Vẻ ngoài của cô toát lên vẻ nghiêm trang. Thì ra Nam Cung gia là như vậy. Khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Trương Thiên Nhiên cắn môi đến mức khiến nó phải chảy máu. Ta không thể thắng được với tốc độ này. Hắn phải thừa nhận rằng việc chiến thắng thiếu nữ trước mặt hắn dường như là điều không thể đó là lý do tại sao. Hắn phải sử dụng một phương pháp khác 16. Trận chiến đã bắt đầu được bao lâu rồi? Có lẽ không quá lâu theo thời gian thực. Suy cho cùng, giữa hai người cũng không có quá nhiều sự trao đổi chiêu thức. Tuy nhiên, sự im lặng kéo dài rất lâu. Việc tất cả những người này đều im lặng và im lặng theo dõi cho thấy tình hình này gây sốc đến mức nào. Cuối cùng, có người lên tiếng phá vỡ sự im lặng không có thể nào. Hắn ta nói trong sự sững sốt đây chỉ là sự khởi đầu. Khi những người khác cũng bắt đầu nói lúc này, đó chính là kiếm sư cô ấy sử dụng nó như một chuyên gia, ngay cả khi lôi long không dám. Cách cô ấy di chuyển thanh kiếm của mình giống như đang khiêu vũ vậy. Cô ta quá đẹp. Nếu người hỏi bất kỳ ai ở Trung Nguyên rằng họ có biết về Nam Cung gia không thì tất cả họ đều sẽ trả lời là có. Nam Cung gia nổi tiếng đến mức ngay cả những người sống ở vùng núi hay hang động xa xôi cũng đều nghe nói đến. Và kỹ năng của gia tộc họ, kiếm sư cũng nổi tiếng không kém. Rốt cuộc, chỉ có kỹ năng này mới có thể tạo ra sức mạnh hủy diện kh không chỉ đòi hỏi phải rèn luyện thể chất mà còn cần phải có một cảnh giới võ thuật nhất định để có thể kiểm soát hoàn toàn lôi khí của mình đó là những yêu cầu để thành thạo võ công của gia tộc. Mặc dù có thể không có vẻ quá khó khăn khi chỉ nghe nói về nó, không dễ để đạt đến trình độ đó. Những lời dạy chỉ được truyền lại cho những người huyết thống trực hệ trong gia tộc. Vì vậy, đây là một kỹ năng khó để có được và gần như không thể đạt tới mức đó với tài năng bình thường. Nam Cung Thiên Tuấn là một ví dụ điển hình. Ngay cả Nam Cung Thiên Tuấn, người được nhiều người coi là thiên tài, cũng chỉ mới bắt đầu khai thác lôi khí của mình và không dám thử sử dụng kiếm sư. Nhưng còn Nam Cung Phi thì sao? Cô ấy đã sử dụng nó kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp cô sau khi tôi hồi quy. Trong chuyến đi từ xuyên, tôi đã gặp Nam cung phi bị thất lạc. Luôn khí mà cô ấy phát ra khi cô nói rằng mình đến từ Nam cung gia chắc chắn là của kiếm sư, điều đó có nghĩa là cô ấy đã gần hoàn thiện được hình thức đó ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau thì ấy thật tuyệt vời. Đường Tố Nhiệt đứng cạnh tôi, đang theo dõi trận chiến một cách phân khích. Vì Tuyệt à, người cũng ngồi cạnh tôi, cũng gật đầu đồng ý ngay cả với tôi. Nam cung phi, với sự hiện diện áp đảo khi cô ấy nhìn xuống Trương Tiên Nghiên, thực sự ấn tượng không thể phủ nhận. Cô ấy thực sự buông thả điều này có lý. Vị Nam cung phi đã thoát khỏi những ràng buộc mà cô tự đặt ra cho mình. Ngay trước khi bước lên sân đấu trường, Nam cung phi hỏi tôi liệu cô ấy có thể xua tan nguồn khí đang cản trở cô không. Cô ấy đang ám chỉ đến dòng khí làm giảm sự hiện diện của cô ấy. Tôi đã dạy cô ấy điều này vì cô trông không thoải mái khi phải đeo mạng che mặt mỗi khi chúng tôi ra ngoài. Tôi đã giải thích và trình bày rất ngắn gọn cho cô ấy, nhưng cô đã hiểu ngay. Thật là vô lý. Rốt cuộc, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới học được mẹo đó. Tôi phải thừa nhận rằng cô ấy có tài năng. Thật đáng sợ khi có quá nhiều thiên tài trong thế hệ hiện tại của chúng nguyên. Và rồi, còn có tôi. Người đã mục nát trong thế giới đó vào thời điểm đó. Nhưng liệu bây giờ tôi đã tiến bộ hơn chưa? Tôi vẫn chưa thể nói chắc chắn được. Nghĩ lại thì ma kiếm thực sự là một con quái vật. Rốt cuộc, cô ấy đủ mạnh để một mình hủy diệt và xóa sổ gia tộc của mình. Kể cả khi Thiên Tôn không có ở đó, thì việc cô có thể tự mình hủy diệt cả một gia tộc cũng đủ là bằng chứng cần thiết. Cô ấy khác với tôi, người phải lấy ma khí và ma công đến từ Thiên Ma, đồng thời cũng phải trải qua một thời gian dài rữa vực thẳm để bản thân trở thành một con quái vật. Bởi vì tuy ma kiếm có ma khí, nhưng cô chưa bao giờ nhận được bất kỳ ma công nào từ Thiên Ma. Vậy thì vì sao Tại sao cô lại chọn trở thành một ma nhân? Tôi đã hỏi cô ấy câu hỏi này nhiều lần vì tò mò. Mặc dù ma kiếm chưa bao giờ thực sự cho tôi câu trả lời thỏa đáng mỗi khi tôi hỏi cô ấy. Cuộc sống bình yên. Cô ấy chỉ lặp lại câu trả lời đó tỉ tỉ ấy mạnh hơn trước nhiều rồi. Ừm. Tôi không thể không đồng cảm với nỗi sốc mà Đường Tố Nhật đang cảm thấy. Cô ấy vượt xa sự mong đợi của tôi. Mặc dù tôi biết cô ấy rất mạnh và có đôi chút hiểu biết về võ công của mình. Nam Cung Phi hóa ra lại là một người mạnh mẽ hơn tôi mong đợi rất nhiều phi tỉ ngốc quá. Vì Tuyết A lên đầy phân khích, tôi chỉ gật đầu mà không nói gì thêm đúng. Lần này tôi không nói ra điều đó. Tôi cảm thấy xấu hổ vì một lý do nào đó. Về việc tôi lo lắng cho cô ấy. Tuy nhiên, Nam Cung Phi đã đẩy lùi Trương Thiên Nhiên bằng sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Có một khoảnh khắc nguy hiểm khi cô bị tấn công bởi kỹ năng của Trương Thiên Nhiên, nhưng Nam Cung Phi đã chịu được được. Có thể nói rằng cô sở hữu sức mạnh tinh thần phi thường không? Bởi vì có lẽ bên trong cô lúc này vẫn đang vô cùng hối loạn. Nội khí của cô ấy hẳn phải điên cuồng vì những tổn thương cô phải chịu, nhưng Nam Cung Phi không hề có dấu hiệu gặp khó khăn trong việc duy trì kỹ năng của mình, điều đó có nghĩa là cô đang điều khiển luồng khí hoang của mình một cách khéo léo và chính xác. Cậu ta điên thật rồi. Người thiếu nữ đã dễ dàng vượt qua trình độ của hầu hết những thiên tài trẻ tuổi. Trương Thiên Nghiên cũng có tài năng khá lớn. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng sự thật rằng hắn là một cao thủ lão luyện, cả hiện tại và tương lai, vẫn không thay đổi. Suy cho cùng, hắn ta sẽ không thể làm được những điều như vậy nếu không có tài năng bẩm sinh. Tôi tự hỏi hắn đang biểu lộ cảm xúc gì. Ánh mắt của tôi không hướng về đấu trường mà hướng về một điểm cao ở tòa nhà gần đó, đây là nơi những người quan trọng của Liên minh Võ Lâm đang tọa lạc ở đó. Tôi không thể nhìn thấy họ, nhưng rõ ràng là minh chủ Võ Lâm sẽ ở đó và rất có thể là trụ trì Thiếu Lâm tự cũng ở đó. Tôi định dùng nội khí để nhìn chúng kỹ hơn, nhưng rồi tôi dừng lại. Bởi vì sẽ rất rắc rối nếu tôi bị phát hiện làm điều đó. Biểu cảm của hắn ta đang trở nên chua chắt hay hắn ta đang được giải trí. Tôi không quan tâm đó là cái gì. Mặc dù tôi thích cách thứ nhất hơn, tôi cũng hơi thất vọng vì không thể tự mình đánh bại hắn ta. Tôi muốn bẻ gãy tay hoặc chân hắn, nhưng tôi nghĩ thế cũng ổn. Vì dù sao thì sau này tôi cũng sẽ tự mình loại bỏ hắn ta thôi cô ấy bảo ta hãy tin cô ấy. Tôi thực sự không hiểu Nam Cung Phi có ý gì khi nói những lời đó với tôi. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình đã hiểu nhiều hơn một chút Tôi nghĩ bây giờ tôi có thể thư giãn một chút rồi. Cô ấy sẽ không vấp nghếch như tên ngốc Cửu Tiên Diệp, kẻ đã làm hỏng mọi động tác trong lúc tấn công. Cô cũng không thể mất cảnh giác với một kẻ yếu đối và lăn trên mặt đất như Nam Cung Tiên Tuấn đã làm. Cô ấy đã hoàn toàn kiểm soát được trận chiến và theo tôi, trận chiến sẽ không kéo dài thêm được nữa. Lúc này, tất cả những gì tôi cần tập trung là cách tôi sẽ xử lý cuộc chiến của mình với Mạc Dung Hy Á, hả? Ngay lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, tôi đột nhiên nhìn về phía Trương Thiên nhiên. Bản năng mách bảo tôi phải làm như vậy. Bụp. Âm thanh tôi nghe thấy sau đó là tiếng ai đó lăn trên mặt đất. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Trương Thiên Nhiên, người trước đó nằm dưới đất, giờ đã đứng dậy và Nam Cung Phi, người lăn trên mặt đất vài vòng, cũng đứng dậy ngay lập tức. Nam Cung Phi che mũi trong khi nhìn Trương Thiên Niên với vẻ mặt kinh ngạc chuyện gì vừa xảy ra thế. Đường Tố Nhiệt, người đang theo dõi, cũng có biểu cảm giống như Nam Cung Phi. Lúc này tôi không thể trả lời Đường Tố Nhiệt được, nó đang phản ứng một cách dữ dội. Dòng khí bên trong đan điền của tôi, tôi tự hỏi cái quái gì đang di chuyển nhiều thế. Nhưng sau đó, tôi nhanh chóng nhận ra rằng chính nguồn khí bí ẩn mà tôi hấp thụ từ Nam Cung Thiên Tuấn mới là thứ đang phát huy tác dụng. Lượng khí khá ít nên hỏa khí của tôi gần như đã nuốt trọn nó. Mặc dù vậy, luân khí đó vẫn hoành hành với sức mạnh to lớn, mạnh hơn nhiều so với những gì tôi có thể dự đoán. Vào lúc đó, tôi đã hiểu rõ ràng mọi chuyện thằng khốn nạn đó, là lỗi của Trương Thiên Nghiên khiến nguồn khí bên trong tôi trở nên điên cuồng. Tôi vô tình nắm chặt tay lại, dòng khí phản ứng lại bằng cách ngày càng mạnh mẽ hơn. Nó cùng một nguồn khí tồn tại bên trong cả cơ thể tôi và Trương Thiên Nghiên. Chương 160. Điều ta muốn cho người thấy, 2. Chương 160, điều ta muốn cho người thấy, 4. Cái gì? Sau khi cuối cùng cũng sửa được tư thế, Nam Cung Phi nghĩ như vậy trong sự hoang mang tột độ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tích cách máu lại rỉ xuống miệng có một lần nữa. Nam Cung Phi rất hiếm khi to mày, có vẻ như cô đã mất kiểm soát luồng khí của mình vì tác động quá lớn lên cơ thể. Ta không thể nhìn thấy nó. Dù đòn tấn công đó là gì, Nam Cung Phi vẫn không thể hiểu nổi làm sao mà Trương Thiên Nhiên có thể dáng một đòn vào người cô ưu tiên hàng đầu của cô là lấy lại quyền kiểm soát luồng khí của mình trước khi suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Tuy nhiên muốn, Nam Cung Phi che mũi trước khi kịp lau máu trên mặt, bởi vì cô ngửi thấy một mùi hôi thối kinh khủng. Tại sao? Cô không thể hiểu được. Ngay cả trước đó Cô hầu như không ngửi thấy mùi hôi thối nào. Như thường lệ, cô nhìn quanh để xem hắn ta có ở gần cô không. Trong số những người xem, Nam Cung Phi nhanh chóng phát hiện ra Đường Tố Nhiệt, Vi Tuyết Áp và người mà cô đang nghĩ đến. Hắn ta đang nhìn chầm chằm vào Trương Thiên nhiên với đôi mắt mở to. Như thể hắn rất sốc. Hắn ở đây. Nhưng tại sao? Hắn ở gần cô. Và ở khoảng cách này, mùi hôi thối không thể nồng nặc đến thế. Nhưng tại sao? Tại sao ta lại ngửi thấy mùi hôi thối? Cô nương đang nhìn đâu thế? Nam Cung Phi di chuyển cơ thể theo bản năng. Xoẹt. Cùng với cảm giác có thứ gì đó cửa va má. Máu vảy ra vài dọn. Thanh kiếm. Nam cung phi ngay lập tức cố gắng lấy lại quyền kiểm soát nội khí của mình để chuẩn bị kích hoạt, kiếm sư một lần nữa. Reng. Nhưng Trương Thiên Niên còn nhanh hơn. Nam cung phi người ở rất gần nơi có thanh kiếm cộng hưởng, bắt đầu cảm thấy cơn đau chạy khắp cơ thể. Sau đó, kiếm sư của cô tắt ngủm và luồng khí mà cô tích tụ cũng tan biến. Vào khoảnh khắc đó, khi cô ấy trở nên yếu đuối, Trương Thiên Niên đã nắm bắt cơ hội. Rầm. Cùng với tác động mà cô cảm thấy xung quanh đan điện, cơ thể của Nam cung phi cũng bị hất bay đi cụ. Mặc dù cô đã thành công trong việc chống lại đòn tấn công bằng cách cố gắng điều khiển nội khí của mình, nhưng nó vẫn có tác động đến cô. Phụt, cô phải rất khó khăn mới có thể đứng dậy sau khi loạn trạng. Máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ miệng cô. Sau khi đi được một khoảng cách, Nam Cung Phi phải bình tĩnh lại. Thật kỳ lạ. Hắn ta nhanh hơn nhiều so với lúc bắt đầu trận đấu và những cú đánh của hắn cũng mạnh hơn. Gần như thể hắn vừa trở thành một người khác vậy. Trương Thiên Nghiên mà cô đã đối mặt trước đó chắc chắn có những đòn tấn công đáng sợ, nhưng hắn ta dường như không đủ tài năng để sử dụng đòn tấn công của mình một cách hiệu quả nhất, điều này có nghĩa là hắn vẫn còn thiếu kinh nghiệm. So với những người khác mà Nam Cung Phi từng đối mặt, hắn chắc chắn có tài năng, nhưng khi so sánh với những người tài năng khác mà cô từng đối mặt, hắn ta cũng không thực sự nổi bật. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn ta đã hoàn toàn khác biệt. Sức mạnh võ công của hắn ta như đã tăng lên đến một cảnh giới hoàn toàn mới so với trước đây, ta thực sự thấy tội nghiệp cho cô nương. Trương Thiên Nhiên nhìn chầm chằm vào Nam Cung Phi khi hắn nói. Nam Cung Phi nếu mày tỏ vẻ bối rối, khiến Trương Thiên Niên phải giải thích thêm ta vẫn chưa quen với nó nên không muốn sử dụng nó nếu có thể. Reng. Thanh kiếm của hắn ta vẫn tiếp tục cộng hưởng. Với Nam Cung Phi, âm thanh đó nghe như tiếng gầm. Hắn ta có ý gì khi nói không quen với điều đó đòn tấn công của hắn hay hắn đang ám chỉ đến điều gì khác Trương thiên niên mỉm cười khi nhìn Nam cung Phi đang bối rối ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sử dụng nó trong trận đấu này nhưng điều đó đã xảy ra khi Trương thiên niên tiến lên một bước Nam cung Phi nhanh chóng kích hoạt kiếm sư biểu cảm của Trương thiên niên chuyển sang ngạc nhiên cơ thể của cô Nương hẳn phải chịu đau đớn vào cùng nhưng cô Nương vẫn đứng bước ở đây điều đó quả thực rất đáng trân trọng thưa Nam cung tiểu thư Nam cung Phi không thể thoát khỏi cảm giác dùng mình khi nghe Trương thiên niên nói chuyện với cô Tuy nhiên Cơ thể cô không ở trong tình trạng tốt như Trương Thiên Nghiên đã nói. Ngay cả lúc này, cô vẫn đang run dậy trong khi cố gắng duy trì sự ổn định kiếm sư. Có lẽ cũng là do mùi hôi thối mà cô đang ngửi thấy, ta cảm thấy như mình sắp nôn. Cô đã hiểu ra, mùi hôi thối đó không phải đến từ Trương Thiên Nhiên. Thay vào đó, cô cảm thấy như mùi hôi thối đã tan biến sau khi Cửu Dương Thiên xuất hiện lại đang quay trở lại với cô một lần nữa. Tại sao? Cô không thể giải thích tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Nó khiến thế giới của cô trở nên hắc ám và bệnh hoạn. Cô đang bước trở lại địa ngục mà cô đã từng sống cả cuộc đời ở đó. Cô che mũi nhưng mùi hôi vẫn không biến mất cơn đau thật dữ dội Tại sao lại đau đớn đến thế cô đã sống chung với nó cả đời nhưng giờ đây cô cảm thấy nó khó khăn hơn nhiều so với những gì cô nhớ ta muốn bỏ trốn cô muốn bỏ trốn ngay lúc đó cô tự hỏi liệu mùi hôi đó có biến mất nếu cô chạy vào vòng tay hắn không vì hắn không ở quá xa nỗi đau đã thúc đẩy cô cân nhắc đến những biện pháp tuyệt vọng như vậy nhưng ngay cả như vậy phủ Nam Cung Phi đã tập trung quyết tâm của mình cô không nói những lời đó với hắn chỉ để cho hắn thấy màn chỉnh thể hiện quả của cô hãy tin ở ta cô không nói với hắn như vậy mà không có lý do Cô không thích ánh mắt hắn nhìn cô đầy lo lắng. Từ sau sự việc ở Hoa Sơn, đây luôn là suy nghĩ thưởng trực trong tâm trí Nam Cung Phi. Ta ghét sự bất tải của mình đây là một ý nghĩ mà cô chưa từng nghĩ đến trong đời, nhưng dạo gần đây nó bắt đầu xuất hiện. Cô nhớ lại lúc đó mình hoàn toàn vô dụng. Cô chỉ có thể nhìn hắn với cánh tay bị gây trong khi bản thân không thể làm gì được. Cô ghét bản thân mình vì đã khiến hắn lo lắng cho cô. Sự lo lắng và chăm sóc của hắn là nguồn hạnh phúc vô bờ đối với cô. Niềm hạnh phúc đó là cảm xúc đầu tiên mà Nam Cung Phi hiểu rõ. Cô cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn và cô có thể ngủ ngon, thở dễ dàng khi ở gần hắn. Cô thích đi bộ chậm rãi trong khi ngắm cảnh. Cô chỉ biết điều này sau này, nhưng cô biết rằng cô thích điều đó là nhờ hắn. Bởi vì khi nhắm mắt lại, cô không còn hình dung ra những cơn ác mộng nữa mà là những suy nghĩ ấm áp, an ủi. Nam Cung Phi quyết định rằng đây chính là hạnh phúc đó là lý do tại sao cô không thể từ bỏ nó. Cô không muốn ở bên cạnh hắn mà vẫn tỏ ra vô dụng như vậy. Liệu ta có thực sự có thể trở thành người có ích cho hắn khi ta thậm chí không thể sống nếu thiếu hắn? Nam Cung Phi không nghĩ vậy. Hắn không muốn có một người vô dụng như vậy bên cạnh mình đó càng là lý do tại sao cô không thể trở thành một người như vậy. Nam Cung Phi phải chứng minh rằng cô là người có khả năng tự đứng lên bảo vệ mình. Hừ. Trương Thiên Nhiên tốt lên. Bởi vì thanh kiếm của Nam Cung Phi lại chĩa về phía hắn ta một lần nữa, cô nương không có ý định bỏ cuộc sao? Hắn ta muốn cô bỏ cuộc. Hắn không muốn sử dụng sức mạnh của mình nữa. Hơn nữa, hắn thậm chí không ngờ rằng mình sẽ sử dụng nó trong một giải đấu thảm hại như thế này. Ta thậm chí còn không nghĩ mình sẽ sử dụng nó để chống lại Lôi Long. Nhưng ta không thể tin là có hai người đã phá vỡ sự mong đợi của ta. Trương Thiên Nhiên cảm thấy hơi khó chịu khi cảm thấy những lời mỉa mai của Bình Vũ Chân đang trở thành sự thật. Rắc. Tay hắn chặt hơn quanh thanh kiếm. Bên trong cơ thể cứng cáp của hắn, nội khí và nguồn khí mới tìm thấy kết hợp lại tạo nên một sức mạnh hủy diệt. Trương Thiên Nhiên nhìn Nam Cung Phi, khuôn mặt cô bê bết máu và tóc thì dối bù. Hơn nữa, sau khi lăn trên mặt đất vài lần, trên làn da trắng nõn cô đã dính đầy bụi. Mặc dù đối rối, ánh mắt của Nam Cung Phi vẫn có vẻ bình tĩnh và quyết tâm, giống như thể hắn đang nhìn thấy độc nữ một lần nữa vậy. Nam Cung Phi cũng như vậy. Trương Thiên Nhiên không hiểu tại sao, tại sao họ không tuyệt vọng? Tại sao họ không bỏ chạy đi? Tại sao họ lại từ chối cảm thấy sợ hãi khi đứng trước một bức tường không thể trèo qua? Thật là khó chịu. Trương Thiên Nhiên trở nên khó chịu mỗi khi phải đối mặt với đối thủ bám víu vào lòng tiêu hãnh của võ giả, cố gắng duy trì phẩm giá của mình với tư cách là phe chính giáo, khi mà phái này đã mục ruỗng không còn gì có vẻ kinh tởm hơn đối với Trương Thiên Nhiên. Ngươi vẫn mơ về điều gì đó mà không nhận ra thực tế. Ngươi sẽ đạt được gì khi làm như vậy? Thật kinh tởm. Hắn không nói điều đó với họ mà là với chính mình. Hắn khao khát được đứng trên hàng ngàn người, nên hắn không thể tự lừa dối mình. Hắn ta chỉ cảm thấy ghen tị thôi, bởi vì họ trông ấn tượng hắn, người đã chọn một con đường khác sau khi bị bức tường trước mặt đè bẹp đường để mục nát. Hắn gạt bỏ những suy nghĩ vô ích của mình. Hắn ta cần phải nhớ rằng hắn là người được chọn. Trương Thiên Nhiên tiến lại gần Nam Cung Phi. Nếu cô ta không từ bỏ thì ta sẽ bắt cô ta làm vậy. Hắn không quen với tốc độ tăng nhanh hiện giờ của mình. Tuy nhiên, hắn ta vẫn vững kiếm. Ngay tức khắc lôi khí tạo thành một lá chắn để chặn đòn tấn công của hắn ta, nhưng thanh kiếm của Trương Thiên Niên đã phá vỡ lá chắn lôi khí như thể đang cắt giấy. Ken. Một âm thanh va chạm lớn vang lên khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, âm thanh đó nghe rất trống rỗng, nhưng vụ nổ dòng khí tạo ra thì lại hoàn toàn không như vậy. Sóng xung kích tỏa khắp nơi. Nam cung phi không thể chịu được các đòn đánh và bắt đầu run rẩy. Trương Thiên Nhiên, người không có ý định lượng bộ, vẫn không dừng các đòn tấn công của mình. Ken, Ken, cơ thể hắn giờ được tiếp thêm dòng khí, nên di chuyển nhanh hơn và trở nên hủy diệt hơn, sự cộng hưởng của thanh kiếm đã trói chặt đối thủ. Nhanh hơn một chút. Khi đã quen với nguồn phí này, Trương Thiên Nhiên đã trở nên nhanh hơn, điều tương tự cũng áp dụng cho sức mạnh của hắn ta, âm thanh thanh kiếm của hắn ta va chạm trong gió ngày càng dữ dội là bằng chứng cho điều đó. Tuy nhiên, tại sao? Tại sao nó không với tới được cô ta? Dậm Khi hắn ta giẫm chân xuống đất, một luồng khí mạnh mẽ đẩy ra phía trước. Reng, thanh kiếm của hắn cũng cộng hưởng theo. Bụp, thanh kiếm của hắn đang va chạm với thanh kiếm của cô, lộ ra những chiếc răng nan dữ tợn. Nhưng ngay cả như vậy, keng, thanh kiếm của Trương Thiên Nhiên vẫn không thể chạm tới thân thể nam cung phi. Làm sao? Hắn đã nói điều này ra mà không hề nhận ra. Trương Thiên Nhiên không thể hiểu nổi tình huống kỳ lạ đang diễn ra trước mắt mình. Hắn không chỉ nhanh hơn cô mà còn mạnh hơn cô. Không đời nào ta có thể bị đẩy lùi khi sử dụng dòng khí đó, nhưng tại sao ta lại không thể đột phá? Mặc dù cố gắng đột phá bằng những đòn tấn công nhanh, nhưng Nam Cung Phi vẫn có thể chặn được từng đòn. Deng. Trương Thiên nhiên mở to mắt sau khi nghe thấy một âm thanh đột ngột đó là tiếng cộng hưởng của thanh kiếm rõ ràng. Hắn nhanh chóng kiểm tra thanh kiếm của mình, nhưng âm thanh đó không phát ra từ vũ khí của hắn. Deng đó là một âm thanh yếu ớt nhưng rõ ràng và chính xác. Không có sự lầm lẫn nào cả âm thanh này đến từ thanh kiếm của Nam Cung Phi. Kiếm hưởng. Âm thanh xuyên qua thai hắn ta khác với âm thanh cộng hưởng từ thanh kiếm nhân tạo mà Trương Thiên Nguyên tự tạo ra đúng hơn, đó là kiếm hưởng thực sự, chỉ có thể đạt được khi một kiếm sĩ đạt đến một cảnh giới nhất định và trở thành một với vũ khí của họ. Nhưng tại sao cô ta phải đợi đến bây giờ mới thi triển kiếm hưởng? Cô ta có điều gì giấu giếm không? Nhưng có phải đã quá muộn để cô ấy sử dụng nó rồi không? Nam Cung Phi hiện tại trông rất thảm hại sau khi phải chặn đứng vô số đòn tấn công của hắn. Cô bị chảy máu ở mũi và ở cánh tay vì không thể chặn hết lực tác động. Tuy nhiên, ngọn lửa quyết tâm vẫn cháy trong mắt cô. Nam Cung Phi thực sự trông bình tĩnh hơn trước. Còn Trương Thiên Nhiên không thể chịu đựng được điều đó sao ngươi vẫn còn đứng được thế? Bỏ cuộc đi, tiếp tục chiến đấu cũng chẳng có ích gì đâu." Không có phản hồi nào từ cô. Thay vào đó, Nam cung phi lại giơ kiếm lên một lần nữa sau khi nghe Trương Thiên Nhiên nói. Reng! Thanh kiếm của cô vang vọng rõ ràng hơn trước, nghe như thể cô đang nói với hắn rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của cô, Trương Thiên Nhiên nghiến chặt răng và tập trung toàn bộ sức lực. Reng! Thanh kiếm của Trương Thiên Nhiên vang vọng cùng với thanh kiếm của cô, nhưng chất lượng âm thanh lại khác so với thanh kiếm của Nam cung phi. Hắn ta không thích điều này chút nào. Tại sao thanh kiếm của ta lại không phát ra âm thanh đó? Ta phải giỏi hơn nhiều chứ. Ta là người được chọn, nhưng tại sao? Không nên có suy nghĩ hỗn tạp. Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến Trương Thiên Nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nam Cung Phi lên tiếng sau một hồi im lặng. Tập trung. Trương Thiên Nghiên ban đầu nghĩ rằng cô đang nói chuyện với hắn, nhưng Nam Cung Phi lại đang nói chuyện một mình. Reng. Tiếng vọng từ thanh kiếm của Nam Cung Phi dần dần lớn hơn. Ta có thể làm được. Cô đã nói vậy. Như thể cô đang tập trung vào điều gì đó. Sau đó, Trương Thiên Nghiên cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó về Nam Cung Phi, ánh mắt cô có vẻ quyết tâm. Nhưng người mà Nam cung phi nhìn không phải là hắn. Thay vào đó, có vẻ như cô đang tập trung hoàn toàn vào một điều gì đó khác. Sự giác ngộ đúng, Nam cung phi đang trong quá trình giác nộ. Người dám? Cô ta đang lợi dụng ta để đạt được sự giác nộ sao? Ngay giữa một trận đấu tay đôi thì sao? Xì. Si. Một làn xương mù bắt đầu hình thành trên vai Trương thiên Nghiên. Làn xương mù thanh sắc trông thật đẹp, ta không ngờ mình phải đi xa đến thế này. Lưu Tinh quyết định gọi đây là thiên khí. Quyền năng này chỉ được ban cho những người được tiên chọn, khiến cho cái tên này trở nên phù hợp. Một làn sương sắc bắt đầu bao phủ thanh kiếm của Trương Tiên Nghiên. Lan xương trông rất đẹp, nhưng sức mạnh bên trong lại dày đặc và có sức áp đảo đường hối hận. Chính người đã gây ra tất cả những chuyện này. Trương Tiên Nhiên giơ kiếm lên và lao về phía Nam cung phi. Nam cung phi cũng từ từ di chuyển. Những bước chân nhẹ nhàng, thanh kiếm của cô tuân theo dòng chảy của lôi khí. Không có nhiều nội khí được đưa vào thanh kiếm của cô và kiếm sư cũng không kích hoạt. Nhưng Nam cung phi đã không sợ hãi mà lao vào Trương Tiên Nhiên. Sau đó hai thanh kiếm chạm vào nhau. Quang minh hình thành trong một khoảnh khắc bên trong đấu trường. Chỉ có quang minh, không có tiếng động. Khi quang minh tràn ngập toàn bộ đấu trường dần biến mất, Chỉ còn lại sự im lặng trên sân đấu trường cuộc đụng độ của họ diễn ra chỉ trong trước mắt và kết quả đã rõ ràng sau khi chắc chắn rằng trận chiến đã kết thúc vị thẩm phán dơ tay của người chiến thắng lên và hét lên chiến thắng thuộc về Trương thiên nhiênên Trương thiên niên đứng đó với chiến thắng thuộc về hắn trong khi Nam cung Phi nằm bất tỉnh trên mặt đất và khán giả gieo họ ở Mỹ phá vỡ sự im lặng nhưng Trương thiên niên vẫn đứng im chìm đắm trong suy nghĩ của mình Trương thiên nhiên đột nhiên cảm thấy có người phía sau mình và từ từ quay lại sau đó hắn nhìn thấy có người đang cẩn thận bế Namung Phi lên người đã bất tỉnh đó là một tên nhóc có máit đen mặc đồng phục xích xác. Cựu Dương Tiên bất ngờ xuất hiện, khiến Trương Thiên Niên càng bất ngờ hơn khi hắn đang bế Nam Cung Phi ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát. Khi Trương Thiên Miên nhìn thấy ánh mắt dữ tận của Cựu Dương Thiên, hắn không nói gì cả. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Cựu Dương Thiên gương mặt sầu như thế là sao? Giọng nói của hắn không hề có cảm xúc. Trương Thiên Miên không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của hắn. Gương mặt buồn. Hắn phải tỏ vẻ mặt thế nào khi Cựu Dương Thiên nói như thế? Có vẻ như ngươi biết mình đã làm một điều tồi tệ, xét theo biểu cảm kinh hoàng trên khuôn mặt ngươi lúc này. Cựu Dương Thiên nói năng gay gắt mà không hề có ý định tỏ ra tôn trọng. Thông thường, những lời như vậy sẽ gây ra phản ứng kịch liệt, nhưng Trương Thiên Nhiên thấy mình không thể nói nên lời, bởi vì miệng hắn ta không cử động vì một lý do nào đó. Cửu Dương Thiên nhìn hắn chằm chằm, không nói thêm lời nào nữa và tiến xuống đấu trường trong khi bế Nam Quân Phi. Khi thẩm phán cũng rời đi, Trương Thiên Nhiên một mình lấy hai tay che mặt, giữa đám đông khán giả đang gieo họ. Vì một lý do nào đó, hắn cảm thấy mình cần phải làm vậy. Chương 161. 1. Điều ta muốn thể hiện. Chương 161.1. Điều ta muốn thể hiện. 1.1. Cô đã từng nghe một lời khuyên như này, cứ thuận theo tự nhiên. Thay vì bám vào một con đường đã định sẵn, Hãy đi theo bất cứ nơi nào mà thanh kiếm dẫn người đến. Một số người tuyên bố rằng đây là quá trình giác ngộ. Thanh kiếm sẽ di chuyển trước mắt họ. Dòng khí bên trong thanh kiếm sẽ trôi chảy một cách tuyệt đẹp, giống như những gọn sóng yên bình trên mặt hồ. Nguyên lý của tự nhiên. Nam Cung Phi không biết điều phức tạp như vậy. Tất cả những gì cô làm là để cơ thể mình trôi theo dòng nước. Cô luôn nghĩ điều đó thật kỳ lạ. Cô tự hỏi tại sao mình không bao giờ có thể đạt được một võ công kiếm pháp hoàn hảo. Tại sao cô chỉ có thể thi triển được một chiêu thức tạm được với sự giúp đỡ của nội khí? Mỗi lần kiếm đều khiến cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, Nam Cung Phi vẫn tiếp tục vùng kiếm. Cô luôn thiếu câu trả lời và không biết làm sao để tìm ra chúng. Tuy nhiên, cô cảm thấy như bây giờ cô đã biết câu trả lời, bởi vì cuối cùng thì cô có vẻ như đã tìm thấy con đường đó. Reng, thanh kiếm của cô vang lên, nghe như thanh kiếm đang nói với cô rằng cô đã tìm thấy câu trả lời, đường nét truyện chuyển trước mắt cô mở ra một con đường đi. Cô có nên đi theo con đường đó không? Hay cô không nên làm thế? Cô không hề do dự. Dù sao thì Nam Cung Phi vốn không phải là một người do dự. Vì thế, cô quyết định cứ đi theo con đường đó và chấp nhận mọi hối tiếc sẽ đến sau này. Như thường lệ cô không ngại bước vào con đường mà cô chưa từng đi trước đây mũi kiếm nhẹ nhàng vạch theo đường đi sau đó nó chạy theo con đường thật là chân chu động tác vùng kiếm lúc nào cũng mượt mà thế này sao không có sự kháng cự nào khi thanh kiếm chém thẳng vào không khí cùng với một tia sé lôi khí bắt đầu hòa vào dòng chạy đó không phải là điều Nam cung Phi làm việc đó diễn ra một cách tự nhiên khi cô đi theo con đường đó đây có phải là quá trình trở thành một với thanh kiếm không đó là một cảm giác kỳ lạ nhưng nó không hề có cảm giác khó chịu thay vào đó cô cảm thấy như sự vây khuốấn đã được lối lòng khiến cô thoải mái hơn nhiều Nam Cung Phi nhìn thấy điểm cuối của con đường định mệnh. Không phải đối thủ mà cô đang chiến đấu, mà là thứ gì đó lớn hơn hắn ở phía cuối con đường, có ai đó đang đứng ở đó đó là ai vậy? Cô không thể nhìn rõ nó. Xét theo trang phục của người đó thì có vẻ người này là người của Nam Cung gia. Nam Cung Phi tự hỏi đó là ai? Đó là phụ thân hay ông của cô? Hoặc nếu không phải hai người đó, thì là ông cố của cô? Nhưng ta không cảm thấy giống bất kỳ ai trong số những người đó ít nhất là đối với Nam Cung Phi, cô cảm thấy như người này là người xa lạ. Khi cô đi theo con đường, cô tiến lại gần hơn. Rất chậm, chậm đến mức ngươi cần phải tập trung mới thấy được chuyển động. Tuy nhiên, với mỗi bước đi, cô lại tiến gần hơn. Có lẽ vì thế mà Nam Cung Phi cảm thấy tin chắc rằng đây không phải là con đường sai. Thêm một chút nữa, cô không biết tại sao nhưng vì lý do nào đó, cô muốn đến đó nhanh hơn một chút. Cô cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Cô cảm thấy đây chính là con đường đúng đắn mà cô cần đi. Nhưng khi cô tiến về phía trước, cô cảm thấy mình có thể đi trạch hướng. Sau đó Nam Cung Phi nghĩ rằng ổ, ta không thể vội vàng được. Nhận ra điều đó, Nam Cung Phi chậm bước lại. Cô cũng không ngần ngại ở điểm đó Những chuyển động loạn trợn của cô lại trở nên vững chắc một lần nữa. Ngay sau khi điều đó xảy ra, "Ừm." Cô nghe thấy một giọng nói. Không thể đứng cách xa Trô Nam Cung Phi, người đàn ông chắp tay sau lưng vẫn tiếp tục nói, "Hãy từ từ đi. Ngươi sẽ ngã nếu vội vã mà không biết giới hạn của mình. Hãy nghĩ như vậy và hãy đến chỗ ta đứng." Cô vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó. Nhưng dù vậy, Nam Cung Phi vẫn cảm thấy cô cần phải nói điều gì đó với hắn. Hắn toát lên vẻ thư thái và tự hào. Nhưng vẻ ngoài tiêu hánh của hắn, nó lại lạ lùng thay lại hợp với hắn ta đến vậy. "Vậy thì ta sẽ tặng ngươi một món quà." Với câu nói cuối cùng hắn thì thầm với giọng điệu thỏa mãn. Nam cung phi cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt đã nhắm nghiền từ lâu 12. Tỷ, tỷ. Va, và... phi tỷ tỉ tỉnh rồi. Qua tầm nhìn mờ nhạt của mình, cô nhìn thấy hai thiếu nữ, một cô tóc đen và cô kia tóc xanh. Và khi tầm nhìn của cô dần rõ ràng, cô nhìn thấy hai thiếu nữ trông dễ thương ổ. Cô nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, với cô, nó có vẻ quá thực tế đến nỗi cô sẽ tin ngay nếu có ai đó nói với cô rằng đó không phải là mơ thì cảm thấy thế nào, đau quá. Cơ thể cô đau nhức từ đầu đến chân đương nhiên là đau rồi. Lực tỉ có sao không?" Ngực. Nam cung phi nhìn xuống ngực mình sau khi nghe Đường tố Nhi nói. Cô thấy vết thương được cuốn bằng băng vải dùng để chữa thương chứ không phải băng vải ép may mắn thay, họ nói vết thương sẽ lành nếu được nghỉ ngơi, vì vết thương mà Thành Kiếm gây ra không cắt sâu lắm và nó sẽ không để lại sẹo. Được rồi. Có vẻ như chỉ có ngực cô bị thương, nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy đau nhức khắp cơ thể. Cảm giác giống như đau cơ đau cơ. Đó là điều cô chưa từng cảm thấy kể từ khi đạt đến một cấp độ nhất định. Vì vậy, cô không thể hiểu nổi tại sao nó lại đột nhiên quay trở lại. Nam cung phi cố gắng di chuyển cơ thể Nhưng Đường Tố Nhật và Vi Tuyết Á đã nhanh chóng ngăn cô lại giữ nguyên vị trí. Tỷ vẫn chưa thể đứng dậy được, làm sao tỷ có thể nghĩ đến việc di chuyển liều lĩnh như vậy khi tỷ bị thương như thế này? "Nhưng ngươi, cũng đứng dậy ngay." "Chuyện đó khác mà." Đường Tố Nhật không còn cách nào khác nên đành phải hết lại. Rốt cuộc thì, Đường Tố Nhật cũng đã hành động liều lĩnh sau trận chiến của mình đặt điều đó sang một bên. Nam Cung Phi thực sự muốn đứng dậy. Cô muốn thử lại cảm giác mà cô đã cảm thấy trong giấc mơ và trong trận đấu tay đôi của mình. Cô cảm thấy mình không thể để chúng trôi mất được. Hừm, trận đấu tay đôi." Với suy nghĩ đó, Nam Cung Phi nhận ra một điều tạ thua rồi. Rằng Cô đã bị đánh bại trong trận chiến của mình. Khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, trái tim cô nặng trĩu xuống. Cô tự tin nói với hắn rằng cô sẽ chứng minh được khả năng của mình, nhưng cô đã thua Đường Tố Nhiệt, người hiểu chuyện, đã phải vật lộn để tìm lời an ủi cho Nam Cung Phi. Làm sao cô biết phải nói gì với cô ấy khi chính cô đang phải vật lộn với thất bại của mình? Cho dù cô có chiến đấu tốt hay không đó chỉ là một nỗ lực vô nghĩa để an ủi ai đó. Thì ơi, hắn ở đâu? Hắn đi đâu đó à? Đường Tố Nhiệt không khỏi cảm thấy lạ lắm sau khi nghe Nam Cung Phi nói vậy. Nam Cung Phi không dừng lại ở việc hỏi Hắn ở đâu mà thay vào đó là, hắn đi đâu đó à? Như thể cô ấy chắc chắn rằng Cửu Dương Thiên đã từng ở đây. Niềm tin của cô dành cho hắn ta thật đáng sợ đồng thời, điều này cũng khiến Đường Tố Nhiệt ghen tị với cô. Cô có thể cảm nhận được mối liên kết giữa hai người. Bỏ qua chuyện đó, Cửu Dương Thiên thực sự đã từng ở đây cách đây không lâu Đường Tố Nhiệt trả lời Nam Cung Phi. Hắn đã rời đi một lúc rồi. Dù sao thì hắn cũng có một trận đấu phải tham gia. Bản thân Đường Tố Nhiệt cũng cảm thấy mình thật xấu tính khi nói như thể đó là điều hiển nhiên. Ồ, chỉ có một lý do duy nhất khiến Nam Cung Phi nghĩ rằng Cửu Dương Thiên đã từng ở đây. Không có mùi hôi thôi. Mặc dù cô có thể ngửi thấy một mùi thân phận, nhưng hầu như không thể nhận ra. Và có một chút hơi ấm còn sót lại đã cho cô biết rằng hắn vừa mới ở đây cách đây không lâu. Ta cảm thấy rất vui. Nam cung phi cảm thấy nhẹ nhõm cùng với cảm giác cấm áp đó, bởi vì điều đó có nghĩa là mùi hôi thối khủng khiếp mà câu ngửi thấy trong lúc chiến đấu đã biến mất một lần nữa. Cô không biết tại sao mùi hôi thối lại quay trở lại vào lúc đó, nhưng cô tự hỏi liệu nỗi nhớ đó có quay trở lại với cô lần nữa không. Cô bắt đầu cảm thấy hơi sợ khi nghĩ đến điều đó. Ta phải đến hắn. Cô muốn đến gặp hắn và kiểm tra, hy vọng điều khiến cô lo lắng không phải là sự thật. Nam cung phi cố gắng di chuyển cơ thể mình một lần nữa, nhưng vì Tuyết A đã ngăn cô lại tỉ ơi, chúng ta đã bảo là tỷ không được di chuyển mà. Khi Nam cung phi tỏ vẻ không hài lòng sau khi nghe vì Tuyết A nói vậy, Đường Tố Nhiệt nói như thể cô đã chờ đợi từ lâu bọn họ nói ngươi cần thời gian mới có thể lại động đậy. Thương thế là một chuyện, nhưng nội tạng cũng rối loạn. Ừm. Cửu thiếu gia bảo chúng ta ngăn không cho tỷ đứng dậy. Chỉ sau khi nghe câu nói cuối cùng của Đường Tố Nhiệt, Nam cung phi mới lắng nghe và nằm xuống. Có vẻ như sự bướng bỉnh nhỏ nhoi của cô đã biến mất ngay khi nhắc đến Cửu Dương Thiên. Với Đường Tố Nhiệt, khía cạnh đó của Nam Cung Phi có vẻ đáng yêu nhưng cũng có phần khó chịu ngoài ra. Hắn còn bảo ta khi tỷ tỉ tỉnh dậy thì chuyển lời hắn cho tỷ. Nam Cung Phi mở to mắt đầy mong đợi trong khi nghe Đường Tố Nhiệt nói tỷ ơi, phản ứng của tỷ có hơi khác so với trước không? Hắn nói gì thế, vậy là tỷ không nghe ta, nhưng tỷ lại nghe hắn. Đường Tố Nhiệt mỉm cười sau khi chứng kiến khía cạnh này của Nam Cung Phi. Trời ơi, ta thực sự cần phải nhớ rằng tỷ ấy là một người rất kỳ lạ đó là một trận đấu hay. Mái tóc của Nam Cung Phi khẽ đung đưa trước lời nói của Đường Tố Nhiệt nghĩ ngươi thật tốt, đến lượt ta cho ngươi thấy rồi. Sau khi nghe hết lời nhắn Đôi mắt mở đục của Nam Cung Phi dần trở nên sáng suốt, đó chính là điều hắn muốn ta chuyển đến cho tỷ. Chương 161. 2. Điều ta muốn thể hiện. Chương 161.2. Điều ta muốn thể hiện. 1.2. Nam Cung Phi, người mở to mắt vì sốc trong giây lát, từ từ nhắm mắt lại tỉ ơi, sao tỷ lại đột nhiên nhắm mắt thế? Hắn bảo ta nghỉ ngơi thật tốt, đúng không? Đường Tố nhiệt mệt mỏi xoa mặt, tự hỏi tại sao người tỷ lạnh lùng và xinh đẹp của mình lại biến thành thế này. Tất nhiên, ý ta là, hắn ta đẹp trai đến vậy, nhưng ngươi không thể sống với ai đó chỉ vì ngươi thích khuôn mặt. Khuôn mặt Có lẽ ngươi có thể. Ừ, cuối cùng thì ngươi cũng có thể làm được. Lúc đầu, Đường Tố Nhật thấy điều đó thật kỳ lạ, nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn, cô thấy nó không hẳn là không thể nhưng Tố Nhật. Thường ngươi giỏi bắt chước hắn nhỉ, đúng không? Ta nghĩ nó khá giống thôi. Ừ, nghe giống hệt thiếu ra. Vì Tuyết A bắt đầu xoa vai vì cảm thấy lạnh sống lưng vì sự bắt chước chính xác của Đường Tố Nhật Đường Tố nghĩ. Có giống đến thế không? Đó là một sự bắt chước khá tốt. Mặc dù không phải ở giọng nói, mà là ở cách hắn nói chuyện. Cách nói chuyện độc đáo, gay gắt nhưng dường như vô cảm của hắn. Nói chính xác hơn thì đó là cách nói cực khó chịu. Nhưng phần đó của hắn lại có sức quyến rũ nhất định. Mặc dù có vẻ như chỉ có chúng ta nghĩ theo cách đó, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Dù sao thì hắn cũng đã có quá nhiều thiếu nữ theo đuổi rồi, nên chỉ cần 3 thiếu nữ biết Cửu Dương Tiên là đủ rồi, mặc dù cảm giác như là bốn. Lý do khiến Đường Tố Nhiệt đột nhiên có suy nghĩ như vậy là vì cô nhớ đến Bình A Hi. Việc họ hủy bỏ hôn ước cũng ngụ ý rằng họ đã từng đính hôn vào một thời điểm nào đó. Có vẻ như Bình A Hi cũng không hề có ác cảm gì với Cửu Dương Tiên. Mặc dù không phải họ đang nhìn nhau theo hướng lãng mạn đó, Đường Tố Nhiệt không khỏi cảm thấy hơi khó chịu vì điều đó. Vấn đề là cô cũng là người ép mình phải gia nhập nhóm của hắn nên cô không thể nói được gì nhiều. Hừ. Và một thiếu nữ khác lại hiện ra trong tâm trí cô. Bác vượng. Không hiểu sao, Đường Tố Nhiệt lại thấy khó chịu với cô ta. Ngược lại, Đường Tố Nhiệt cảm thấy tội lỗi khi nhắc đến đường ra của cô. Không đời nào, đúng không? Cô cảm thấy buồn chồn khi nghĩ về cô ta. Bác vượng không hề có hứng thú với Cửu Dương Thiên và cũng không có lý do gì để quan tâm, đó là sự quan tâm vô nghĩa đó là điều mà Đường Tố Nhiệt tự nhủ dù sao thì tỷ cũng nên nghỉ ngơi một lúc đi. Tỷ. Thì... Nam Cung Phi không trả lời vì cô đã ngủ mất rồi. Cô ấy trông có vẻ rất gấp gáp, nhưng chỉ cần nghe kiểu Dương Thiên bảo câu nghỉ ngơi, thì cô lại trở nên thế này. Thực tế là Đường Tố Nhiệt không có gì để nói mặc dù tình huống này rất kỳ lạ. Bởi vì Đường Tố Nhiệt cảm thấy cô cũng sẽ làm điều tương tự nếu gặp phải tình huống tương tự. Sau khi nhìn chằm chằm Nam Cung Phi một lúc, Đường Tố Nhiệt hỏi Vi Tuyết Á "ngươi không đi thì có sao không?". "Hả? Trận đấu của kiểu thiếu gia, ngươi không muốn đi xem sao?" Bỏ qua bản thân mình, Đường Tố Nhiệt nghĩ rằng ít nhất Vi Tuyết Á cũng nên đi, vì vậy cô đã hỏi cô ấy. Nhưng Vi Tuyết Á chỉ đáp lại bằng một nụ cười, ngụ ý rằng điều đó không sao cả. Thấy vậy, Đường Tố Nhật dạ vừa ho khan một tiếng rồi quay đầu đi. Không hiểu sao lại thấy khó nói chuyện với cô ta, Đường Tố Nhật biết Vi Tuyết Á là tỉ nữ, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy khó nói chuyện với cô ấy. Bỏ qua việc cô là tỉ nữ trực tiếp của cựu Dương Thiên, cô là chướng ngại lớn nhất đối với Đường Tố Nhật. Tại sao? Đường Tố Nhật tự hỏi. Cô không thể nói rõ được, nhưng cô chắc chắn cảm thấy như vậy không sao đâu, thiếu ra nói sẽ về ngay. Đường Tố Nhật nghiêng đầu sau khi nghe Vi Tuyết Á nói. Cửu Dương Thiên có từng nói thế không? Cô không thể nhìn thấy biểu cảm của Vi Tuyết Á vì khuôn mặt cô ấy bị che khuất bởi mái tóc dài. Nhưng giọng điệu của cô ấy nghe có vẻ chầm hơn bình thường một chút. Khi Đường Tố Nhật cố gắng nhìn thoáng qua khuôn mặt của Vi Tuyết Á ta đói, thì có muốn đi ăn không? Vi Tuyết Á nhanh chóng lên tiếng nói với Đường Tố Nhật với vẻ mặt tươi cười hử, ừ, "Ừ, chắc chắn rồi." "Ăn gì?" "Tố Nhật tỷ thích ăn gì?" "Hả? Ta ổn với bất cứ thứ gải, ta có một ít độc thảo còn xuất lại từ hôm qua, nên có thể." "Vậy thì chúng ta nên ăn thôi." "Được thôi." Cô ấy không thích thảo một sao? Ta tự hỏi tại sao, độc thảo lại ngon như vậy. Đường Tố Nhật thầm tỏ vẻ thất vọng 16 ở đấu trường bản quét. Tiếng xì xào trước đó vẫn chưa lang xuống, có vẻ như mọi người vẫn chưa có ý định dừng cuộc trò chuyện. Cũng dễ hiểu khi mọi người lại phân khích đến vậy, vì họ vừa chứng kiến một trận đấu đẳng cấp như vậy, trong một giải đấu dành cho thiên tài trẻ tuổi. Nhưng đối với Mạc Dung Hi Á, đó không phải là điều cô đặc biệt thích. Sự chú ý như vậy có thể hữu ích trong tương lai, nhưng Mạc Dung Hi Á đã không thể thể hiện được màn biểu hiện tuyệt vời như khán giả mong đợi. Hắn ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Con trai của Minh Chủ Võ Lâm, Trương Thiên Nghiên. Sức mạnh mà hắn ta thể hiện vượt xa trình độ của những thiên tài trẻ tuổi khác điều này khiến Mạc Dung Hi Á tự hỏi tại sao đầu trận đấu hắn lại bị đẩy lùi cho đến thời điểm thay đổi ở giữa trận chiến. Suy cho cùng, nói rằng hắn đang kiềm chế cũng không đúng. Cả cô ấy nữa, Nam Cung Phi, tỷ tỷ của Lôi Long. Vẻ đẹp của cô ấy đủ khiến người ta phải nín thở. Kỹ năng sử dụng kiếm của cô cũng tương tự như vậy địa vũ kiếm của cô ấy. Mạc Dung Hy Á vẫn không thể quên màn kiếm vũ mà Nam Cung Phi đã thể hiện ra đẹp đến nỗi, mặc dù Trương Tiên Niên chiến thắng, nhưng Nam Cung Phi vẫn là người ở vị trí hàng đầu trong suy nghĩ của Mạc Dung Hy Á, đặc biệt là cách cô ấy di chuyển vào những khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến, thậm chí không thể diễn tả bằng lời. Khi cô ấy khiêu vũ với thanh kiếm của mình, Mạc Dung Hy Á đã hoàn toàn quên mất vẻ ngoài luộm thuộm của Nam Cung Phi trong suốt cuộc chiến. Thực tế là, trong số rất nhiều người, chỉ có Nam Cung Phi là vẫn còn hiện diện. Thật sự rất sốc đối với Mạc Dung Hy Á vấn đề là, ta là người tiếp theo sau màn thể hiện đáng chú ý như vậy. Mọi người đã trao cho Nam Cung Phi và Trương Thiên Nghiên những danh hiệu mới sau khi chứng kiến cuộc chiến của họ. Mạc Dung Hy Á thở dài một cách mệt mỏi. Vì Lôi Long đã bị loại, ta có mục đích gì khi leo lên vị trí cao như thế này trong giải đấu không? Ngay từ đầu Mạc Dung Hi Á chưa bao giờ thực sự muốn tham gia giải đấu này. Cô không thể làm được gì nhiều cho diễn tịch, nhưng cô không muốn lãng phí sức lực của mình bằng cách tham gia vào giải đấu tùy chọn này. Nhưng lý do cô vẫn tham gia giải đấu là vì bốn. Phu thân. Phu thân cô, Kiếm Vương, Thủy Long và Kiếm Long, những con vật đã chứng minh được sự vượt trội của mình so với các Long Vương khác, đã vắng mặt trong giải đấu. Vì vậy, họ không thể để thiếu sự có mặt của các Long Vương khác trong giải đấu. Có lẽ đó chính là thỏa thuận mà họ đã đưa ra. Hừ. Cô thực sự cảm thấy danh hiệu Băng Phượng của mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô tự hỏi mình sẽ phải đi xa đến đâu với một danh hiệu giả tạo như vậy. Ta cảm thấy mình sắp kiệt sức rồi. Hoặc có thể là ta đã vốn như vậy rồi, nhưng cô vẫn không thể đáp lại, bởi vì cô biết gia tộc và phụ thân cô đã phải mạo hiểm nhiều thế nào vì cô. Mạc Dung Hy Á lặng lẽ rút kiếm đối thủ của cô đã lên sân khấu. Cửu Dương Tiên, người đó đứng ở phía đối diện. Cuộc chiến sắp bắt đầu bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại nhìn đi nơi khác. Hắn ta đang nhìn vào đâu? Khi Mạc Dung Hy Á nhìn theo ánh mắt của hắn, cô đã tới được điểm cao nhất của tòa lầu các liên minh võ lâm, nơi mà minh chủ võ lâm và những người đứng đầu khác của liên minh tụ họp. Ta tự hỏi tại sao hắn ta lại nhìn lên đó. Mạc Dung Hi Á không biết nhiều về hắn ta. Nhưng có một điều cô học được từ hắn. Có phải hắn ta đang che giấu sức mạnh của mình không? Hay có đúng không khi nói rằng hắn đang che giấu sức mạnh thực sự của mình? Có lẽ hắn không có đối thủ xứng tầm để tung hết sức mạnh của mình. Bản năng của Mạc Dung Hy Á Mách bảo cô điều đó. Cho dù đó là Trương Thiên Niên, người được ca ngợi là Lưu Tinh Kiếm, hay là Vũ Kiếm Giả Nam công Phi, Lôi Long, Độc Nữ, hoặc thậm chí là chính cả cô. Có vẻ như không có thứ nào thu hút được sự chú ý của hắn. Cô có thấy điều đó lạ lùng đến thế không? Người đang nhìn đâu thế? Có lẽ đó là lý do tại sao Mạc Dung Hi Á đột nhiên nhắc đến Cửu Dương Thiên ta chỉ có một số suy nghĩ hỗn tạp thôi. Họ đã nói chuyện vài lần, nhưng cách hắn phản ứng lúc nãy không phải là cách nói chuyện thoải mái nhưng thô lô thường ngày. Hắn ta có vẻ rất thờ ơ, giọng nói của hắn nghe vô cảm đến nỗi cảm giác như nó không chứa được bất kỳ cảm xúc nào. Khi Mạc Dung Hy Á vẫn tiếp tục nhìn vào mắt hắn, Cửu Dương Thiên đột nhiên lên tiếng với cô, "Ta xin lỗi." Đó là một lời xin lỗi đột nhiên sao vậy? Nó xuất hiện một cách đột ngột. Có phải Cửu Dương Thiên đã làm điều gì quá đáng để xin lỗi cô không? Mạc Dung Hi lục lại trí nhớ nhưng không nhớ ra được bất kỳ sự việc nào như vậy. Tất nhiên Mạc Dung Hi Á khá khó chịu khi hắn ta cố gắng vớt lỏ cô hầu hết thời gian, như thể hắn ta đang ghê tởm. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ trắng trận để hắn phải xin lỗi sao đột nhiên ngươi lại xin lỗi thế? Cửu Dương Thiên cố gắng trả lời lại câu hỏi của Mạc Dung Hy Á ban kết, Cửu Dương Thiên của Cửu gia VS Mạc Dung Hi Á của Mạc Dung gia. Nhưng thẩm phán đã ngắt lời họ để Mạc Dung Hi Á không thể nghe phần còn lại. Tuy nhiên, cô nhanh chóng tìm ra lý do đằng sau lời xin lỗi của hắn. Bắt đầu. Phương phực. Và đó là tất cả những gì Mạc Dung Hi Á có thể nói. Chỉ trong chốc lát, Mạc Dung Hi Á đã nín thở. Bởi vì cái nóng dữ dội vốn không nên tồn tại giữa mùa đông đột nhiên tràn ngập cả đấu trường. Làn gió mùa đông bị nhiệt độ cao chặn lại khiến mọi người khó thở. Ngọn lửa khiêu vũ và xoắn ốc không ngừng xung quanh đấu trường. Chỉ trong vài giây thôi, một tiểu thái dương đã hình thành trên đỉnh đấu trường. Giữa những ngọn lửa đó, tiểu Dương Thiên Chỉ nhìn chầm chằm vào Mạc Dung Hy Á với vẻ mặt bình tĩnh. Thấy vậy, Mạc Dung Hy Á nói với giọng điệu vô hồn, "Có phải hơi quá đáng không? Hắn ở một đẳng cấp khác, không đủ để có thể diễn tả bằng những từ ngữ như vậy. Làm sao một thái dương lại đột nhiên xuất hiện ở nơi có vô vàn tinh tú? Điều này thật quá đáng." Đây hẳn là một hành động bạo hành trá hình và vô cùng tồi tệ. Chương 162. Điều ta muốn thể hiện, 1. Chương 162. Điều ta muốn thể hiện, 2. Vào thời điểm cuộc chiến giữa Cửu Dương Tiên và Mạc Dung Hy Á sắp bắt đầu, minh chủ của Liên Minh Võ Lâm hiện tại, Trương Thiên, đang trò chuyện với con trai mình, Trương Thiên Nghiên. Chiếc tách trà từng đầy giờ đây nằm trống rông trên bàn, nhưng Trương Thiên vẫn im lặng nâng tách trà rỗng lên. Sự im lặng vẫn tiếp tục. Nhưng cuối cùng thì Trương Thiên là người đã phá vỡ nó, "Tại sao con lại làm thế?" Lời nói của ông mang theo rất nhiều áp lực. Sau khi nghe câu hỏi của ông, Trương Thiên Nhiên đang túi đầu đống ngẩn đầu lên. "Con trai." "Vâng." "Con quên lời hứa với ta rồi sao?" "Con không quên." "Vậy thì tại sao con lại đưa ra lựa chọn như vậy?" Trương Thiên Nhiên ngậm miệng lại. Không phải vì hắn không có gì để nói. Thay vào đó, hắn ta chỉ có những điều không muốn nói mà thôi. Hắn có nhiều điều không thể nói ra thành lời và hắn biết rằng nói ra sẽ chỉ gây tổn thương cho phụ thân mà thôi, ta đã nói với con rồi mà. Về sự nguy hiểm của sức mạnh đó. Tại sao phụ thân lại nghĩ như vậy? Đây là câu mà Trương Thiên Nhiên không thể nói ra thành lời nên hắn đành im lặng. Ta đã cảnh báo con về mối nguy hiểm mà nó gây ra loại nguy hiểm có thể từ từ hủy hoại con, đến mức dần dần đánh mất chính mình. Nghe từng lời Trương Tiên nói, bụng Trương Tiên nhiên thất lại. Rồi một luồng sóng dữ dội chạy khắp cơ thể hắn như thể nó đang phản ứng giận dữ với lời cảnh báo của phụ thân hắn. Hắn đã không sử dụng sức mạnh này trong một thời gian khá dài, nhưng có vẻ như nó vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Phụ thân của hắn không biết nhiều về sức mạnh này. Mặc dù là minh chủ của Liên minh Võ Lâm, nhưng ông chưa bao giờ được trao quyền lực này, nên cũng dễ hiểu tại sao ông không biết nhiều về nó. Có lẽ ông ấy thậm chí không cảm nhận được điều đó. Chỉ là ông ấy nhận ra điều đó nhờ màn biểu hiện của Trương Thiên Nhiên trong trận đấu tay đôi, ta nhớ đã nói rằng con không được phép sử dụng sức mạnh đó cho đến khi con đủ 20 tuổi, nhưng tại sao con vẫn sử dụng nó? Trương Thiên Nghiên nghĩ đến Nam Cung Phi sau khi nghe những lời của Trương Thiên. Tại sao lúc đó hắn lại làm thế? Trương Thiên Nhiên tự hỏi mình câu hỏi đó trong đầu, nhưng chỉ có một câu trả lời hiện ra trong đầu. Ta sợ đơn giản vậy thôi. Hắn sợ người thiếu nữ đó dường như quang huy hơn theo từng khoảnh khắc, vì vậy hắn phải sử dụng sức mạnh đó như một lối thoát. Thật là một cảm giác khó chịu. Cách cô ta tiến lên không ngừng mà không có ý định lùi bức ánh mắt sâu thẳm của cô nhìn thấy điều gì đó vượt xa hơn hắn. Ngay cả những bước đi tự tin của cô ta cũng không hề có chút nghi ngờ nào. Tất cả những điều đó đều khiến Trương Thiên Nghiên phát uổng. Ngay cả cách Cửu Dương Thiên nhìn hắn khi bế Nam Cung Phi đi, Trương Thiên Nhiên tự hỏi tại sao mình lại phải cảm thấy như thế này. Tất cả những gì ta làm là sử dụng sức mạnh được ban cho mình. Vậy thì tại sao ta phải cảm thấy đau nhức trong khi cảm thấy xấu hổ? Ta được ban cho sức mạnh này để có thể trở thành quan minh. Ta đã được chọn đó là lý do tại sao ta sẽ quang vĩ hơn bất kỳ ai. Vậy tại sao người thiếu nữ đó lại quang huy rực rỡ đến như vậy? Ta thật trẻ con. Cảm xúc sôi sụp bên trong Trương Thiên Nhiên chắc chắn là cảm giác tội lỗi. Hắn không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là như vậy. Có phải vì những thiên tài trẻ tuổi này có tài năng hơn nhiều so với những gì hắn mong đợi từ ban đầu không? Chính Lưu Tinh đã nói với ta như này, thiên khí đang chỉ dẫn cho ta trở thành tinh tú của chính thế hệ này. Cùng với hai huyết mạch, huyết mạch này thuộc về tinh tú. Ngay cả thời gian cũng sẽ bị vượt qua, vậy thì làm sao nó không phải là tinh tú? Hắn không biết những từ đó có nghĩa là gì, nhưng họ đã nói những lời này trong khi chỉ vào hắn ta. Chắc chắn là như vậy, phải như vậy thôi. Bất kể thế nào đi nữa con xin lỗi, thưa phụ thân. Trương Thiên Nhiên sắp xếp lại suy nghĩ của mình trong khi mỉm cười lặng lẽ. Phụ thân của hắn không biết gì cả, hoặc có thể ông ấy biết nhưng lại giả vờ như không biết. Nhưng điều đó không quan trọng, con sẽ không phạm thêm bất kỳ sai lầm nào làm tổn hại đến danh dự của phụ thân nữa. Vì dù sao thì sau này phụ thân hắn cũng sẽ chấp thuận hắn mà thôi. Trương Thiên không đáp lời lại Trương Thiên Nhiên, điều này quả thực rất hiếm gặp. Trương Thiên tự hỏi liệu mình có bỏ bê con trai quá nhiều không, khi nghĩ rằng nó là một đứa nhóc hoàn hảo. Rốt cuộc, ông nhận thấy Trương Thiên Nhiên có vẻ hơi khác lạ. Trương Thiên tự hỏi điều gì đã thay đổi. Trương Thiên suy nghĩ trong khi nhắm mắt lại. Ráng ông ta phải đến gặp trụ chỉ một lần nữa 16. Băng cung phương Bắc. Nó được hình thành ở phía bắc thế giới khi các tinh thể băng trào ra từ bộ thảm, chúng bao phủ toàn bộ khu vực bằng băng và tuyết, báo hiệu một mùa đông vĩnh cửu. Những người được định sẵn sẽ ngồi trên hoàng tọa của cánh đồng băng tuyết sẽ đến từ nơi này. Họ cũng sử dụng băng công để phù hợp với môi trường của họ. Khi chủ nhân của băng cung trước đây, được gọi là Băng vương đạo, dáng lâm xuống trung nguyên với tư cách là người đại diện cùng băng quân của mình. Người ta nói rằng chỉ bằng một động tác, mùa hạ đã bị xô đuổi, mang mùa đông đến vùng này. Chính nơi này đã sản sinh ra những cao thủ như ông. Mạc Dung Hy Á mang trong mình dòng máu của Băng cung, bởi vì thê tử của gia chủ của Mạc Dung ra, chính là tứ nữ nhi của bằng cung chủ, cũng chính là mẫu thân của cô. Phu thân cô rất yêu mẫu thân cô. Có lẽ đó là lý do tại sao ông chỉ để mắt đến mẫu thân cô mà không có bất kỳ thiếp nào khác ông tuyên bố với các trưởng lao trong gia tộc rằng với tư cách là gia chủ của một trong tứ đại gia tộc, ông sẽ không có bất kỳ đính ước hay thậm chí là thiếp nào khác ông đặt tình yêu của mình dành cho thê tử lên trên lợi ích của gia tộc để chứng minh điều đó, ông đã tự mình chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh. Cho đến khi Mạc Dung hy á lớn lên từ một nữ hài thành một thiếu nữ, cô vẫn không thể hiểu được phụ thân mình. Tình yêu quan trọng hơn như thế nào? Có đáng để hy sinh quá nhiều để bảo vệ không? Đó là điều mà cô không thể hiểu được cả về mặt lý trí lẫn cảm xúc. Hãy nhìn xem, tình yêu của họ đã khiến một Mạc Dung ra tụt hậu so với tứ đại gia tộc khác. Hơn nữa, ngay cả cái tên Mạc Dung cũng bắt đầu mất đi sức mạnh. Tình yêu của họ đã để lại điều gì cho gia tộc? Nó để lại một vinh quang bị hoen ố hiện đang nằm trong tay liên minh võ lầm. Phụ thân đã bị bỏ lại một mình sau khi mẫu thân mất vào. cũng bỏ lại ta, người đang sống bám víu vào gia tộc. Có lẽ phụ thân và mẫu thân không biết rằng nữ nhi mà họ cuối cùng cũng có được lại mắc phải căn bệnh này. Có lẽ không ai ngờ rằng huyết mạch của băng cung lại mang đến kết quả này. Hơn nữa, trong thế hệ hiện tại với những làng y có thể chữa khỏi hầu hết các bệnh, ta lại có một căn bệnh không thể chữa khỏi đây là chuyện vô lý gì thế? Thật được cười. Không phải là ta nói về điều đó có ý nghĩa mà là, Thiên hạ vẫn tiếp diễn như thể không có chuyện gì xảy ra. Mặc Dung Hi Á, giống như những người mắc bệnh khác, đã phát triển các giác quan nhạy bén, nhưng dường như đó không phải là sự đánh đổi công bằng cho nỗi đau mà nó mang lại. Vì trong thiên hạ có rất nhiều thiên tài giỏi hơn cô. Ngay cả nam nhân đang đứng trước mặt cô lúc này cũng là một ví dụ điển hình. Có phải là quá đáng quá không? Như thể thu thập tất cả ngọn lửa trên thế giới, có một hỏa cầu cháy rực một cách mãnh liệt. Nó trông mạnh mẽ đến mức không có gì lạ khi gọi nó là một tiểu thái dương. Khi Mạc Dung Hy Á nhìn thấy điều đó, cô tỏ vẻ vô vọng, nhưng cũng có một nụ cười trên khuôn mặt. Bởi vì ít nhất cô có thể thỏa mãn sự tò mò của mình về sức mạnh thực sự của Cựu Dương Thiên. Vẻ mặt tuyệt vọng bắt nguồn từ việc hắn nhận ra rằng cô không xứng tầm với hắn, chỉ bằng cách nhìn vào hắn. Có phải vì thế mà hắn đã xin lỗi không? Nếu đúng như vậy, cô không khỏi cảm thấy chuyện này thật vô lý chẳng phải là quá bất công khi hắn phải xin lỗi vì điều đó sao? Mạc Dung Hi à rút kiếm ra và chuyển nội khí vào nó. Cô liên tục có ý định bỏ cuộc, nhưng cô không thể làm vậy. Mạc Dung Hi à có thể làm được điều đó, nhưng băng phượng thì không. Băng khí bắt đầu hình thành trong thanh kiếm của cô. Cô sử dụng võ công đặc trưng của Mạc Dung ra, đó là sử dụng nội khí, tức là nghĩa chính công. Sau đó, cô ấy tiếp tục dùng thanh kiếm tràn đầy nội khí. Tuy nhiên, không giống như võ công của các gia tộc khác, khi hỏa khí và lôi khí của họ trở nên mạnh hơn khi họ đạt đến cảnh giới võ công cao hơn, thì Mạc Dung gia không có quan hệ gì với khí. Trên thực tế, Họ còn rất xa mục tiêu đó. Bởi vì băng khí là thứ mà chỉ Mạc Dung Hy Á mới có. Cô có màu mắt khác nhau. Thực tế là băng khí của cô trở nên mạnh hơn khi cô đạt đến cấp độ cao hơn, có lẽ là do huyết mạch của cô. Khi cô truyền nội khí để sử dụng võ công, cô lập tức cảm thấy lạnh điều này khiến cô phải sử dụng nội khí một lần nữa để chặn cơn lạnh đó. Cái lạnh này không giống với cái lạnh thông thường của mùa đông. Bởi vì cơ thể cô không thể chịu đựng được băng khí đang phát triển bên trong cơ thể đó, là một cơn lạnh không thể giảm mất ngay cả khi cô ngồi trước đống lửa trại nóng bỏng và mặc một mớ quần áo dày đó là cái lạnh dùng sức sống của cô để đóng băng mọi thứ xung quanh, kèm theo mùi tử khí. Cái lạnh mà Mạc Dung Hy á ghét nhất. Thật là một cái lạnh đáng sợ và mệt mỏi. Mạc Dung Hy á nhìn chằm chằm vào Tiểu Thái Dương trước mặt cô. Sức nóng dữ dội khiến cô khó thở, bất giác như mày. Ngay cả khi cô đang sử dụng nội khí của mình, phát ra băng khí xung quanh cô, Nhiệt lượng mà Cửu Dương Thiên tạo ra vẫn đang nuốt chửng băng khí của Mạc Dung Hy Á như thể chẳng có gì xảy ra, điều này khiến Mạc Dung Hy Á tự hỏi làm sao chuyện đó có thể xảy ra, đồng thời cũng coi đó là điều khá hiển nhiên đơn giản là vì hỏa khí của Cửu Dương Thiên dữ dội hơn băng khí lạnh lẽo của cô. Làm sao hắn ta có thể sử dụng nó ở mức độ lớn như vậy? Mạc Dung Hy Á có ý thức này bén, nó giúp cô đọc được biểu cảm và cảm xúc của mọi người, nhưng nó giúp cô xác định được khả năng chiến đấu của đối thủ nhiều hơn. Giác quan nhạy bén của cô không thể so sánh với giác quan được lão thiên ban tặng, nhưng như thế là quá đủ để cô tận dụng nó. Khi cô nhìn Cửu Dương Thiên, Khả năng võ công của hắn thật kỳ lạ không thể giải thích được. Hắn thực ra không có kỹ năng võ công khó khăn nào cả. Khi xem xét kỹ hơn, có vẻ như việc sử dụng nó khá đơn giản. Tuy nhiên, có một điều kiện có vẻ cực kỳ khó thực hiện đầu tiên, cần phải có một lượng lớn nổi khí để có thể sử dụng được môn võ công này. Hơn nữa, cơ thể phải được rèn luyện tốt để có thể kiểm soát được ngọn lửa bùng phát. Sau đó, cô quan sát cơ thể của Cựu Dương Thiên, có vẻ như không được đào tạo bài bản lắm. Trong mắt Mạc Dung Hi Á, cơ thể của Dương Thiên có vẻ yếu hơn những thiên tài trẻ tuổi khác không chỉ cơ bắp mà cả vóc dáng tổng thể của hắn khiến hắn ta trông yếu đuối hơn về mặt thể chất, điều này khiến Mạc Dung Hi Á tự hỏi sức mạnh đó đến từ đâu. Có vẻ như chỉ coi đó là tài năng thôi là chưa đủ, nhưng cô không còn cách nào khác để giải thích nữa nếu không phải như vậy. Thiên hạ vốn dĩ bất công đó là kết luận mà Mạc Dung Hi Á đã rút ra. Mạc Dung Hi Á đã biết được hiện thực khắc nghiệt của cái thiên hạ này nên cô chỉ có thể mỉm cười cay đắng ngay cả khi đứng trước ngọn lửa đó, ta vẫn cảm thấy lạnh. Có lẽ vì có Tiểu Thái Dương ở phía trước nên ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu cô. Cô vào tư thế của mình. Rốt cuộc thì trận chiến đã bắt đầu rồi. Khi thanh kiếm được tăng cường bằng băng khí của Mạc Dung Hy Á sắp đâm xuyên qua sức nóng. Hả? Mạc Dung Hy Á đột nhiên dừng lại. Ngọn lửa của cửu dương thiên vẫn tiếp tục bùng cháy dữ dội, nhưng Mạc Dung Hy Á chỉ đứng im như tượng đá, như thể cô đã hoàn toàn quên mất chuyện đó tại sao? Chuyện gì? Đang? xảy ra thế? Sự bình tĩnh thường ngày của Mạc Dung Hy Á đã mất đi khi cô nói lắp bắp một cách bất thường. Tuy nhiên, Mạc Dung Hy Á không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm như vậy. Tại sao? Đột nhiên ta không thấy lạnh nữa Băng khí của Mạc Dung Hi Á vẫn tràn ngập trong thanh kiếm của cô và nội khí của cô vẫn ổn định mặc dù cô bị ảnh hưởng bởi tình hình hiện tại. Về bản chất, điều này có nghĩa là cô cần cảm nhận cái lạnh, nhưng không hiểu sao, cái lạnh đã biến mất hoàn toàn. Cô quá ngạc nhiên đến nỗi tay cô bắt đầu run rẩy. Suy cho cùng, chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra với cô. Ngay cả đường ra cũng không thể giải thoát Mạc Dung Hy Á khỏi cái lạnh leo, thậm chí còn để lại một vết xẹo lớn trên lưng cô. Tại sao chuyện này lại đột nhiên xảy ra? Dù là bây giờ hay trước đây, Mạc Dung Hy Á, trong lúc bối rối, đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Luôn có quá nhiều suy nghĩ. Với đôi mắt mở to khi có chuyện gì đó không ổn. "Thứ lỗi." Mạc Dung hy á hỏi, không biết Cửu Dương tiên đang nói về điều gì, nhưng Cửu Dương tiên chỉ tỏ vẻ mặt khó chịu không có gì, "Ta không nói chuyện với người, mà với một người vừa thoáng qua tâm trí tôi. Với tính lực của cô, ta thế đấy." Mặc Dung Hi a thực ra không nghe thấy giọng nói của hắn ta, nhưng xét theo chuyển động môi của Cửu Dương Thiên thì có vẻ như hắn ta đã nói những điều đó. Sau đó Cửu Dương tiên nhìn xung quanh rồi tiếp tục nói, "Ta nghĩ ta đã thể hiện đủ rồi. Cửu thiếu ra. và ta nghĩ ta đã đợi đủ lâu rồi." Theo lời của Cửu Dương Thiên, nút lựa bắt đầu dị chuyển. Nọn lửa đang hình thành một quả cầu bắt đầu thay đổi chỉ bằng một cử chỉ tay đơn giản. Thay vì thay đổi hình dạng, nó trèo lên cánh tay của Cửu Dương Tiên và bắt đầu quay tròn. Chỉ cần nhìn vào hình dáng của nó thôi cũng thấy nguy hiểm rồi. Cảnh tượng này không chỉ đáng ngại mà còn có vẻ thực sự nguy hiểm. Ngọn lửa lớn như vậy được nén lại ở một bên cánh tay của hắn, nên chắc chắn nó sẽ không yếu. Bỏ qua sự thật kinh khủng rằng cô không còn cảm thấy lạnh nữa, Mặc Dung hy á không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ta cảm thấy mọi thứ đang diễn ra một cách kỳ lạ. Sau đó Dương Tiên hỏi ngươi sẽ không bỏ cuộc chứ? Không giống như bầu không khí nặng nề mà hắn tạo ra lúc đầu. Hắn hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng hơn không? Chỉ là, đúng rồi, ta hỏi một câu kỳ lạ, ta biết là ngươi sẽ không trả lời mà. Trong khi tự hỏi hắn đang làm gì giữa cuộc chiến, Mạc Dung Hy Á không khỏi hối hận một chút. Rốt cuộc, cô đang nghĩ đến việc bỏ cuộc khi nhìn chầm chằm vào ngọn lửa xoay quanh cánh tay hắn. Mạc Dung Hi Á nhanh chóng dơ kiếm lên và vào thế. Nhưng trước khi cô kịp bước đi, Cửu Dương Thiên đã hành động trước. Cánh tay rực lửa của hắn chuyển động nhẹ nhàng sẽ không đau đâu. Bừng! Sức nóng dữ dội mạnh đến nỗi dường như làm biến dạng không gian xung quanh cô. Ngươi nói rằng điều đó sẽ không đau sao? Ngươi có chắc là ta sẽ không mất ít nhất một cái răng nếu bị nó đập vào mặt không? Có lẽ. Cùng lúc đó, Cựu Dương Thiên cũng mỉm cười nói rằng, ngọn lửa khổng lồ nhấn chìm Mạc Dung Hi Á đó là điều cuối cùng Mạc Dung Hi Á nhìn thấy trước khi bất tỉnh 16. Cuộc chiến kết thúc với chỉ một ngọn lửa. Tôi ít nhất cũng nghĩ rằng cô ấy có thể chống đỡ cho đến đòn tấn công thứ hai, nhưng không hiểu sao Mạc Dung Hi Á lại ngất xịu chỉ sau một đòn tấn công. Tôi đã cảm thấy như vậy trong một thời gian rồi, nhưng cô ấy luôn có quá nhiều suy nghĩ đó là khuyết điểm của cô ấy. Tôi tự hỏi cô đang nghĩ gì nhiều thế. Tôi không bao giờ có thể hiểu được hành động của những người thông minh. Khán giả gieo hò phấn khích khi dám khảo hét lên chiến thắng của tôi. Nhưng như thường lệ, tôi không cảm thấy gì nhiều. Có lẽ tôi nên dùng loại nhẹ hơn một chút. Tôi chỉ còn lại một chút hối tiếc. Mỗi lần tôi dùng võ công chỉ để biểu diễn cho mọi người xem, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng điều này đúng hơn trong kiếp trước của tôi. Tôi nhớ mình đã từng đắm chìm vào việc thổi bùng ngọn lửa chỉ để gây ấn tượng với người khác. Tôi biết rõ hơn bất kỳ ai, những ngọn lửa đó được dùng để làm gì và ở đâu. Vì thế, đây chính là lý do vì sao tôi không muốn làm điều đó trong cuộc sống này, ta đang nghĩ gì vậy? Mọi chuyện đâu có diễn ra theo đúng ý ta muốn. Chưa kể đến sự hồi quy và cuộc sống hiện tại của tôi sau đó. Không có điều nào trong số những điều này được lên kế hoạch. Vì vậy, tôi chỉ cần làm quen với trạng thái vô cảm ở thời điểm này. Tuy nhiên, tôi nhìn lên và thấy một nơi nào đó ở trên cao. Tôi tự hỏi ai ở đó. Tôi tăng cường các giác quan của mình để quan sát. Vì tôi không quan tâm liệu lần này tôi có bị bắt hay không. Sau đó, một vài người xuất hiện ngay lập tức. Minh chủ võ lâm không có ở đó. Cả trụ chỉ của thiếu lâm tự nữa. Có phải vì trận chiến mà họ muốn xem đã kết thúc hay còn lý do nào khác? Dù thế nào đi nữa Có lẽ tôi sẽ gặp lại họ vào ngày mai. Lúc này, tôi mới nhớ lại lời nhị trưởng lão đã nói với tôi trước khi tôi rời đi Hà Nam. Nếu người định gây rắc rối thì hãy gây rắc rối thật lớn. Nghe có vẻ quá ngu ngốc và liều lĩnh khi một trưởng lao trong gia tộc lại nói ra những điều này, đó là những gì tôi nghĩ lúc đó. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lời khuyên sáng suốt của nhị trưởng lão, người sở hữu trí tuệ vô cùng sâu sắc thật vậy, ta nghĩ ta phải làm điều đó. Nếu rắc rối tôi gây ra quá lớn, khi đó tôi luôn có thể dùng nhị trưởng lão làm cái cớ, bởi vì nhị trưởng lão là người bảo tôi gây rắc rối và tôi chỉ nghe theo ông ấy như một đứa nhóc Tôi chỉ rời khỏi đấu trường sau khi chắc chắn Mạc Dung Hy Á đã được đưa đi an toàn. Trái ngược với vẻ bề ngoài, tôi thực sự không dùng quá nhiều lực vào đón tấn công, nên có lẽ cô ấy không bị thương nhiều đến vậy. Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi phải đến ý thất. Rốt cuộc, có lẽ bây giờ cô ấy đã tỉnh rồi. Chương 163. Điều ta muốn thể hiện 2. Chương 163. Điều ta muốn thể hiện 3. Tỉnh. Tỉnh. Tỉnh. Ở tầng hầm sâu bên dưới cung điện Liên Minh Võ Lâm tại Hà Nam âm thanh vang lên trong thai hắn vẫn như thường lệ. Hắn ta tự tự di chuyển, đi theo những ngọn đuốc được gắn trên tường. Những bậc thang dẫn xuống dưới dường như vô tận hơn bao giờ hết và âm thanh liên tục vang lên đè nặng lên ngực hắn, biểu cảm của người chồng không được tốt lắm. Nam Cung Thiên Tuấn nuốt nước bọt khi nghe thấy giọng nói đó, bởi vì câu hỏi đó không hề có cảm xúc, chứ đừng nói đến sự quan tâm. Bình thiếu chủ đang trêu chọc ta đấy à? Không đời nào, ta có lý do gì để chế giễu ngươi chứ? Có lẽ thậm chí còn chẳng vui vẻ gì. Một nam nhân phủ toàn thân hát sắc, từ đầu đến chân. Bình Vũ Chân mỉm cười nhẹ nó chỉ hơi buồn cười một chút thôi. Biểu cảm của Bình Vũ Chân không thể nhìn thấy được vì hắn chỉ nhìn thẳng về phía trước, nhưng Nam Tuấn thì biết, không giống như giọng nói vui tươi của Bình Vũ Chân. Lúc này hắn ta không hề cười. Bình thiếu chủ thấy điều gì mà cười? Sao có thể không buồn cười được chứ, khi mà Lôi Long toàn năng đang run dậy như vậy, ngươi nói ai đang run rẩy? Nam Cung Thiên Tuấn đang định hét lên thì lại im lặng ngay lập tức, bởi vì Bình Vũ Trân đã ngoảnh đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn vào đôi mắt đen nhánh thăm thù đó, sức nóng đang sôi sụp bên trong hắn hoàn toàn tan biến, gần như là hắn đang sợ hãi. Rắc. Nam Cung Thiên Tuấn nghiến chặt răng, âm thầm tức giận vì lòng tự trọng bị tổn thương, ngươi sợ điều gì thế? Gương mặt vô cảm và giọng nói bình tĩnh của Bình Vũ Trân vọng bên tai hắn. Nam Cung Thiên Tuấn thấy khó có thể ứng phó với những đặc điểm như vậy. Bình Vũ Chân nhìn vào mắt Nam Cung Thiên Tuấn một lúc trước khi nói tiếp ta không hiểu, có phải vì thua của không? Nhìn biểu cảm của người ngay lúc này đã trở nên tệ hơn, ít nhất thì ta cũng đúng được một nửa. Mỗi lần Bình Vũ Chân nói, nó lại đâm sâu vào ngực Nam Cung Thiên Tuấn, để lại những vết xẻo hàn sâu. Nói chính xác hơn thì cảm giác như hắn ta đang cố tình đâm vào vết thương cũng vậy. Nam Cung Thiên Tuấn thua Cửu Dương Tiên trong một trận đấu tay đôi, hơn nữa, còn theo một cách đột nhãn nữa. Ngay cả Nam Cung Thiên Tuấn toàn năng cũng không thể tìm ra lý do nào để bảo chữa cho điều đó. Suy cho cùng, họ chỉ ở những đẳng cấp khác mà thôi. Nam Cung Thiên Tuấn không muốn thừa nhận điều đó, nhưng bản chất võ giả trong hắn đã thừa nhận điều đó. Là một võ giả, Cửu Dương Thiên đã đạt đến một đẳng cấp mà hắn khó có thể tưởng tượng được. Một tên khốn nạn như hắn, ngay cả khi đang chửi rủa hắn ta trong đầu, Nam Cung Thiên Tuấn vẫn cảm thấy buồn nôn. Rốt cuộc, hắn vẫn luôn tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để nói những lời như vậy hay không. Nhưng quan trọng nhất là 4. luồng khí đó đã biến mất. Sức mạnh mà cuối cùng hắn có được đã biến mất. Nam Cung Thiên Tuấn không khỏi lộ vẻ mặt u ám. Nó đã đi đâu? Đó là sức mạnh mới có thể giúp hắn vượt xa những long vực khác. Tuy ngắn ngủi, nhưng Nam Cung Thiên Tuấn vẫn thể hiện được sức mạnh của mình trong trận đấu với Cựu Dương Thiên. Vì thế, hắn càng khó có thể quên đi sức mạnh đó. Bởi vì hắn biết sức mạnh của nó, hắn càng muốn có nó trở lại hơn. Tại sao? Tại sao? Tại sao nó lại biến mất? Nỗi khao khát của hắn biến thành cơn khát khiến hắn trở nên khát khao hơn bao giờ hết. Thậm chí còn đúng hơn nữa vì trước đây hắn đã từng nhấp một ngụm rồi. Nếu ta có sức mạnh đó, dù là Thủy Long, Kiếm Long, Kiếm Phượng hay thậm chí là Bình Vũ Chân đang đứng trước mặt ta, ta có thể vượt qua tất cả bọn họ. Thương vị của sức mạnh đó càng khiến Nam Cung Thiên Tuấn khao khát nó hơn nữa. Bình Vũ Chân nhìn Nam Cung Thiên Tuấn rồi nhìn đi hướng khác, thật là chán ngắt, sát thái xấu quá. Không, có lẽ ta thậm chí còn không thể gọi nó là sát thái nữa. Người mà trước đây vẫn còn tỏa sáng với sát thái, mặc dù chỉ một chút, giờ đã mất hết sát thái. Với điều đó, Bình Vũ Chân đã hoàn toàn mất hứng thú với Nam Cung Thiên Tuấn. Hắn không hứng thú với một người không có màu da. Tuy nhiên, hắn có ý gì khi nói thiên khí đã biến mất? Bình Vũ Chân nhớ lại cảnh Nam Cung Thiên Tuấn hét lên đầy hốt hoảng và vẻ mặt tuyệt vọng khi thừa nhận rằng hắn đã mất đi sức mạnh mới tìm thấy đó. Thật là thảm hại. Rằng hắn đã cố gắng tiến triển không phải bằng sức mạnh của riêng mình mà bằng sức mạnh được trao từ một nguồn khác. Hắn ta mong đợi mình có thể tiến xa đến đâu với sức mạnh được trao cho như vậy. Hắn thậm chí còn không biết mình trông như thế nào. Nhưng giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa. Bất kể hắn có dùng thủ đoạn gì thì cũng chẳng quan trọng với Bình Vũ Trân. Cuối cùng, hắn đã không còn hứng thú tới Nam Cung Thiên Tuấn nữa. Gạt điều đó sang một bên, nhưng Bình Vũ Trân vẫn cảm thấy có chút thú vị khi thấy Nam Cung Thiên Tuấn giói rằng hắn đã mất đi sức mạnh. Có thể hắn đã mất hết hứng thú với lôi long, nhưng hắn vẫn quan tâm đến tình hình hiện tại. Họ nói rằng hắn đã sử dụng nó trước khi sức mạnh đó hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể hắn. Có lẽ, đó chính là vấn đề. Đó là trước khi sức mạnh đó xâm nhập vào cơ thể hắn, vậy nên có thể nó đã biến mất khi hắn dùng cạn tí nó. Giả thuyết này có lý, nhưng Bình Vũ Chân vẫn tự hỏi liệu giả thuyết của mình có thực sự đúng không. Nghĩ lại những khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu giữa Cửu Dương Tiên và Lôi Long, Bình Vũ Chân nhớ rõ hình dáng mà Cửu Dương Tiên đã thể hiện với Nam Cung Thiên Tuấn. Cái bầu không khí u ám khiến hắn dùng mình. Hắn ta không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng sát khí trong người hắn lại điên cuồng dữ dội. Bình Vũ Chân chắc chắn cảm nhận được điều đó. Liệu khuôn mặt đầy vẻ khó chịu kia có phải là diện bạo thật của người đó không? Hay còn có điều gì khác nữa? Bình Vũ Chân tò mò về sự tồn tại của chính Cửu Dương Thiên. Người đang giấu chuyện gì vậy, Cửu thiếu ra. Bình Vũ Chân đưa tay lên chạm vào miệng đúng như dự đoán, môi hắn nở một nụ cười. Thật là rắc rối. Hắn phải kiềm chế bản thân để không điên cuồng vì quá phân khích. Niềm vui sướng tột độ nợ rộ bên trong khiến cơ thể hắn cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, Bình Vũ Chân lại thích thú với cảm giác này. Người đó phát ra quang minh như vậy thì làm sao hắn có thể không phấn khích được? Có thể thấy rõ hắn phấn khích đến mức nào khi thấy nụ cười hiện trên khuôn mặt Thật thất vọng. Bình Vũ Chân ngay lúc này muốn đi gặp kiểu Dương Thiên, nhưng lúc này hắn không thể làm vậy, đó là lý do tại sao ham muốn của hắn ngày càng lớn hơn. Không lâu sau, một lối vào xuất hiện, một đại môn phát sáng thanh quang. Người ta có thể thắc mắc tại sao lại không có hộ vệ ở một nơi bí mật như vậy. Tuy nhiên, Bình Vũ Chân biết rằng điều đó không cần thiết đúng như hắn dự đoán, khi Nam Cung Thiên tuấn tiến gần đến cánh cửa, nó bắt đầu mở ra như thể nó đã chờ đợi hắn đến. Rầm. Khi cánh cửa mở ra cùng với một tiếng động lớn. Chào mừng. Một nữ nhân xuất hiện ở cửa và chào đón hai người họ. Bành Vũ Chân nhìn nữ nhân này, khuôn mặt của cô không nhìn thấy được vì cô đeo mạng che mặt. Nhưng điều thú vị là Bình Vũ Chân vẫn không thể nhìn thấu câu ngay cả khi sử dụng nội khí điều đó có nghĩa đó không phải là một nữ nhân bình thường. Sau đó Bình Vũ Chân hỏi nữ nhân này ngải trụ chỉ có ở đây không? Thiên nhãn vẫn chưa tới, ừm. Bình Vũ Chân chắc chắn rằng mình là người đầu tiên đến ông ta để lại lời nhắn nói rằng ông ta sẽ đến muộn vì có việc cần thảo luận với Hòa Âm chi kiếm. Sau đó, Bình Vũ Chân liếc nhìn ra phía sau. Nam Cung Thiên Tuấn dường như đã đạt đến đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, mồ hôi chảy ròng Trong lúc hắn đang cố tìm từ ngữ thích hợp thì nữ nhân này đã lên tiếng thay hắn bảo đi. Bình Vũ Chân nghe vậy, vẻ mặt có chút bất ngờ ta nghe nói người ngoài thường không được phép vào, vậy tại sao cô nương lại cho ta vào? Vũ giả đã cho phép, nói rằng cả hai người đều được chào đón vào bên trong. Lời nói của cô khiến Bình Vũ Chân hưng thú nữ nhân khó tính đó à? Lời nói của hắn sắc bén như lưỡi dao. Bình Vũ Chân người biết rõ tầm quan trọng của Vũ giả, đối với nữ nhân này, hắn chắc chắn đã vượt quá giới hạn khi nói ra những lời như vậy. Tuy nhiên, nữ nhân đeo mạng che mặt không hề có phản ứng gì mặc dù đã nghe thấy lời nói đó của Bình Vũ Chân ta sẽ chỉ dẫn các ngươi ngay bây giờ. Cô ta chỉ tiếp tục nói với giọng bố cảm. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của cô, Bình Vũ Chân khẽ lắc đầu, người vẫn khập khiễng như ngày nào. Mất hết hứng thú, Bình Vũ Chân đi ngang qua cô ta, Nam Cung Thiên Tuấn cũng đội vã theo sau. Khi hai người họ bước vào hắc ám, cô ta nhìn về phía cầu thang nơi hai người họ đi xuống một lúc lâu, như thể có thứ gì đó ở đó. Khi xong việc, nữ nhân này quay lại và bước vào cửa. Tiếp theo đó, rầm. Đại môn đóng sầm lại, khiến cả khu vực lại chìm vào một mảnh hắc ám 15. Vòng bán kết kết thúc và màn đêm buông xuống ngày sau đó. Tôi không cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng tinh thần thì đã kiệt quệ đó là vì nhiều người khác bắt đầu nhìn tôi theo cách khác. Bởi vì tôi đã chiến thắng Diệu Long, Lôi Long và chế ngự được Băng vượng. Quên những đứa nhóc thiên tài kia đi, ngay cả những người xung quanh cũng nhìn tôi theo cách khiến tôi thấy không thoải mái, vậy thì làm sao tôi không cảm thấy mệt mỏi về mặt tinh thần? Cảm giác này lúc nào cũng làm tôi kiệt sức. Tất nhiên, những ánh mắt mà tôi nhận được trong kiếp trước khác xa với những gì tôi đang gặp phải bây giờ, điều đó có nghĩa là cảm giác đó khác biệt. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phát ngán với nó. Tôi đã trải nghiệm quá nhiều thứ để có thể thấy hương thú với điều này thiếu ra, thiếu gia. <cười> có chuyện gì xảy ra vậy? Vi Tuyết Nga hỏi trong khi dụi đầu vào vai tôi. Chiếc châm cài tóc tôi tặng cô tỏa ra một mùi hương hoa dễ chịu, nó thoang thoảng bay vào mũi tôi không tại sao. Trong thiếu gia có vẻ đang vui vẻ nhỉ. Tôi lấy tay che miệng sau khi nghe những lời nói tươi sáng của Vi Tuyết Á phải thực ra tôi đang vui vẻ mà không hề nhận ra không? Tôi cảm thấy mình đang nổi ra gà. Tôi có thực sự phấn khích khi được chú ý vì chiến thắng những đứa nhóc đó không? Nghĩ theo cái đó, tôi thấy mình thật thảm hại. Khi tôi cảm thấy tâm trạng mình bắt đầu tệ đi, một bàn tay trông giống như một viên bạch ngọc đột nhiên đưa ra và đặt lên trán tôi, bây giờ thì sao? Đột nhiên tâm trạng của ngươi có vẻ như đang trở nên tồi tệ. Đó là bàn tay của Nam Cung Phi đang nằm trên giường bệnh. Sau khi nghe cô ấy nói, tôi mỉm cười. Ai lo lắng cho ai nhỉ? Chỉ cần đảm bảo là ngươi nằm yên thôi, vì ngươi không cần phải lo lắng về ta đâu. Trong lúc nói vậy, tôi quan sát Nam cung phi, vết thương do thanh kiếm đâm xuyên qua người cô. Tôi biết cô là một võ giả nhất lưu, còn vết thương thì chỉ nhẹ, nhưng sự thật rằng nó có thể nguy hiểm vẫn không thay đổi. Lang y nói rằng nó sẽ không để lại sẹo, nên tôi đoán đó cũng là một điều may mắn. Nhưng Nam cung phi dường như không quan tâm đến việc nó có để lại sẹo trên người cô hay không. Thay vào đó, Đường Tố Nhiệt đã nổi giận và nói rằng cô không thể để điều đó xảy ra. Ta muốn rời đi. Khi Nam cung phi đột nhiên lên tiếng, tôi lắc đầu. "Không. Tại sao?" "Bởi vì ta biết ngươi sẽ đến khu vực tập luyện ngay. Ngươi không cần phải nhìn ta theo cách đó đâu." Khi trở về từ trận đấu tay đôi trước đó, điều đầu tiên Nam cung phi làm sau khi nhìn thấy tôi là nói rằng cô muốn rời đi. Tôi có thể hiểu nếu cô ấy chỉ muốn rời đi khỏi y thất và không làm gì khác, nhưng tôi biết rằng mục đích của cô ấy là luyện tập ngay khi nhìn thấy cô tìm kiếm thanh kiếm của mình. "Tại sao cô lại nhìn tôi như thế? Cô ta học cách làm cho đôi mắt mình trông đáng thương đến thế ở đâu?" Gần đây, dù là Vi Tuyết A hay Nam cung phi, Họ dường như đã nhận ra sức mạnh của vẻ đẹp của mình và bắt đầu sử dụng nó như một lợi thế. Khi tôi nghiêm khắc nói không với cô, Nam Cung Phi ngay lập tức trở lại vẻ mặt bình thường. Sau đó cô nói với giọng thất vọng, "Tố Nhật nói, rằng ngươi sẽ lắng nghe nếu ta làm điều này." "Thì hơi, ta nhớ rõ là ta không dạy tỷ thứ này để tỷ dùng ở đây đúng không?" Để chứng minh sự trong sạch của mình, Đường Tố Nhật đã xuất hiện. Cô ấy đang run rẩy, cho thấy thời tiết bên ngoài khá lạnh. Khi cô đến, tôi đã hỏi "Ngươi đã đi đâu đó ạ?" hờm mờ, mờ "Ta đến thăm Mạc Dung tiểu thư." Trong khi lắng nghe cô, Tôi vận chuyển hỏa khí của mình xung quanh để tạo ra nhiệt. Biểu cảm của Đường Tố Nhật bắt đầu thư giãn khi cơn lạnh dần tan biến. Trong lúc nhìn cổ, tôi hỏi khi ngươi nói đến Mạc Dung, ý của ngươi là Bang Vương phải không? Đúng. Lần trước tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng dường như có điều gì đó giữa Đường Tố Nhật và Mạc Dung Hi Á mặc dù thực ra bọn họ có vẻ không gần gũi đến thế. Nếu tôi phải liệt kê một điều thì có vẻ như Đường Tố Nhật cảm thấy không thoải mái với Mạc Dung Hi Á, Đường Tố Nhật bị bắt nạt hay sao vậy? Nhưng xét theo cách Đường Tố Nhật chăm sóc con lợn hoàng phủ lần trước thì cô có vẻ không phải là người có tính cách yếu đuối. Người bằng hữu của cô, Bành A -hi đã nói rằng đường tố nhiệt có tính cách khá mạnh mẽ. Khuôn mặt của cô có vẻ khá khác biệt so với tính cách thực sự của cô. Nếu tôi phải so sánh họ với động vật, vi tuyết ta giống như một chú cúng con, nam cung phi giống như một chú mèo Và đường tố nhiệt có vẻ giống một con sóc nhất loài gặm nhấm luôn có tính cách hung dữ. Hả? Không có gì đâu, thực sự đấy. Người đã ăn chưa? Ta vẫn chưa ăn để ta có thể ăn cùng ngươi. Đường tố nhiệt trả lời, vẻ ngượng ngùng hiện rõ khi cô mỉm cười hưởng. Chúng ta đi ăn à. Vi tuyết ta mở to mắt khi nghe nhắc đến đồ ăn. Sau đó, Tôi bắt đầu bóp má Vi Tuyết Á như thể tôi đã chờ đợi cơ hội này từ lâu há. Ngươi lại mất nhiều hơn thế nữa rồi. Hả? Tôi có thể nhận ra ngay khi chạm vào chúng đôi má của Vi Tuyết Á lại mất đi mơ rồi. Nhờ đó, câu này càng xinh đẹp hơn, nhưng tôi rất thất vọng vì cảm giác chạm vào má câu ngày càng không vui tay nữa, ngươi có chắc là mình ăn hai bát mỗi bữa không? Từ trước đó mỗi đã ăn ba bát. Vậy tại sao lại xảy ra chuyện này? Trong bụng người đang giấu cái gì vậy? Tại sao ngươi lại giảm cân mặc dù ngươi ăn nhiều như vậy trong một ngày? Tôi thậm chí còn bảo cô ấy ăn thêm đồ ăn đêm. Khi tôi bày tỏ sự tò mò Đường Tố Nhiệt nói như thể đó là điều hiển nhiên kiểu thiếu gia người chưa từng chạm vào bụng tuyết a đúng không? Nó thon như vậy thì có gì phải dấu chứ? Chẳng phải việc ta chạm vào nó còn kỳ lạ hơn sao? Đường Tố Nhiệt nhận ra lời tôi nói là hợp lý nên gật đầu. Sau đó Vi Tuyết A vừa nói vừa kéo quần áo bụng. Muốn mọi chỉ cho không? Cái? Cái gì mà ta phải nhìn thấy chứ? Chỉ cần đứng yên thôi. Cô ấy sẵn sàng cởi quần áo bất cứ lúc nào nên tôi vội vàng kéo tay cô xuống. Không chỉ có chúng tôi ở y thất, cô ấy đang làm gì vậy? Thiếu gia có vẻ tò mò. Có phải vì tôi đã từ chối cô không? Vị Tuyết A có vẻ thất vọng trên khuôn mặt. Cô thực sự vô tư đến mức không có gì khác để phải thất vọng ngoài một chuyện tầm thường như thế này sao? Tôi định cốc đầu cô ấy một cái, nhưng thay vào đó, tôi lại lấy tay xoa tóc cô. Trong khi làm như vậy, tôi hỏi Băng Phượng thế nào rồi về tình trạng của Mạc Dung Hy Á hử. Hừ, cô ta không gặp vấn đề gì quá lớn. Gia tổ cô ấy quan tâm đến cô ấy hơn cả Lang Y, gì ấy, nên có lẽ sẽ tốt hơn cho cô ấy điều đó thực sự tốt hơn là chỉ dựa vào các lang y ở y thất đặc biệt là khi tôi nghĩ đến căn bệnh mà Mạc Dung Hi Á mắc phải. Theo tôi biết, tỉ nữ đi cùng cô có thể là một tỉ nữ nhưng người này cũng nổi tiếng vì khả năng ý dược của mình. Dù sao thì cô ta cũng là một trong những học trò của thần Y Gia mà. Có lẽ cô ấy sẽ không bị thương quá nặng vì tôi đã không chế lại sức mạnh lại. Nhờ đó, tôi phải sử dụng nhiều nội khí hơn dự kiến, nhưng kết quả vẫn ổn. Thành thật mà nói, vì lợi ích mà băng Phượng đã ép mình phải đạt đến vị trí cao như vậy trong giải đấu, với lại tôi cũng muốn trao đổi vài chiêu thức với cô ta, nhưng vì lúc đó băng Phượng không tỉnh táo nên tôi phải kết thúc nhanh chóng. Không phải là tôi biết tại sao lúc đó cô ấy lại như thế. Có phải vì cô ta vẫn còn trẻ so với kiếp trước của tôi không? Băng Phượng ở kiếp trước của tôi là một nữ nhân không biết ngượng ngủng. Cô ta là một nữ nhân lạnh lùng đến mức tôi có thể nhìn thấy cô ta đứng một mình trên bãi tuyết. Một nữ nhân không hề nào đúng ngay cả khi đối mặt với chữ tử. Trong ký ức của tôi, chỉ có một khoảnh khắc mà Băng Phượng bị sốc. Và khi nghĩ đến việc tôi là người chịu trách nhiệm cho việc đó, tôi không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Nếu thiết Lao ở đây, ông ta sẽ nổi giận với tôi điều đó là hiển nhiên. Lao già đó hẳn đã mắng tôi vì đã có nữ nhân khác bên cạnh. Tôi tự hỏi khi nào ông ấy sẽ tỉnh lại. Tôi không nghĩ là ông ta đã biến mất hoàn toàn Rốt cuộc, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của ông ta bên trong tôi, đặc biệt là khi tôi đạt đến những cấp độ cao hơn đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi gặp Trương Thiên Nhiên. Trong khi tôi hiểu rằng điều như vậy cũng có thể xảy ra như trong trận chiến của tôi với Hắc Hiếu Thảo. Liệu cú sốc tinh thần của tôi có quá lớn đến mức khiến Lao Ta ngủ lâu như vậy không? Tôi không thể tin là tôi không thể hiểu được một điều gì đó. Việc tôi không hiểu cơ thể mình thực sự rất khó chịu. Này, khi tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, "Ta có thể đi xem trận đấu ngày mai được không?" Nam Cung Phi hỏi tôi một cách cẩn thận. Có lẽ cô đang ám chỉ đến trận đấu sắp tới, ngươi nghĩ ngươi sẽ đi đâu với cơ thể này? Ta có thể di chuyển. Tôi biết Nam Cung Phi muốn tập luyện đến mức nào vào lúc này. Làm sao cô có thể không có mong muốn di chuyển khi cô đã có sự giác ngộ như vậy? Nếu đó là sự giác ngộ, tôi sẽ quên ngay, hoặc tôi đã di chuyển ngay. Nhưng nhìn cô, có vẻ như Nam Cung Phi sẽ không quên đi sự giác ngộ của mình. Ngay cả lúc này, một điệu múa kiếm vẫn không ngừng diễn ra trong mắt cô. Có lẽ cô muốn vùng nó ngay lúc này. Và lý do khiến cô ấy giữ im lặng có lẽ là vì những gì tôi đã nói. Tôi muốn nói với cô rằng ngày mai cô cũng nên nghỉ ngơi. Có thể tôi có vẻ bảo vệ cô quá mức, nhưng vết thương ở ngực khiến tôi khó có thể nói ngược lại. Ngày mai. Tuy nhiên, tôi biết rằng bản thân cô đang kiềm chế bản chất võ giả chỉ vì tôi, nên tôi cảm thấy mình không thể kìm hãm cô được nữa, không sao đâu nếu cẩn thận. Ngươi có thể đi vào ngày mai. Cuối cùng, tôi đã đưa cho cô ấy câu trả lời mà cô muốn nghe. Sau khi tôi chấp thuận, Nam Cung Phi nở một nụ cười như thể cô đã chờ đợi. Tôi cũng muốn cho cô ấy xem. Giống như cách cô muốn cho tôi thấy, tôi cũng có thứ muốn cho cô xem. Mặc dù ý nghĩa có thể khác so với ý nghĩa của cô. Vậy là ngày hôm sau, Tôi gặp Trương Thiên Miên trên mảnh sân đấu trường. Khoảnh khắc mà tôi háo hức chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Chương 164. Điều ta muốn thể hiện, 3. Chương 164. Điều ta muốn thể hiện, 4. Lần đầu tiên tôi gặp tên con đó, đó là vào thời điểm tôi vừa trở thành thiếu chủ của gia tộc đó là lần đầu tiên tôi xuất hiện trong giải đấu Long vượng. Mặc dù những sự kiện này diễn ra vài năm sau đó, không giống như cuộc sống hiện tại của tôi sau khi hồi quy. Thông thường, khi trở thành thiếu chủ của gia tộc, sự đối xử sẽ chuyển từ việc được coi là một thiên tài trẻ tuổi sang được coi là một thành viên nổi bật trong thiên hạ, với tầm ảnh hưởng đáng kể. Vì lòng tiêu hánh vui đó, tôi đã trở nên bướng bỉnh và không tham dự bất kỳ cuộc họp thế hệ tinh tú nào. Nhưng việc tôi trở thành thiếu chủ của gia tộc ngay từ đầu đã là không chính thức. Vì tôi không bao giờ là người rời khỏi gia tộc nên tôi phải bắt đầu mở rộng mối quan hệ. Người ta có thể tự hỏi làm sao tôi có thể gặp gỡ mọi người và kết bằng hưu với họ với cái tính cách tệ hại của mình vào thời điểm đó. Nhưng tôi còn có thể làm gì khác? Đó là điều mà gia tộc đã ra lệnh cho tôi làm. Có thể lúc đó tôi có vóc dáng đẹp hơn, nhưng suy nghĩ của tôi lại không hề lý tưởng. Lòng kiêu hãnh ngu ngốc của tôi cùng gánh nặng trách nhiệm cuối cùng đè lên vai đã đủ gây ra sự xáo trộn cho một nam nhân như tôi. Vào thời điểm đó, tôi chỉ bị coi là một kẻ gây rối, nhưng những tin đồn về tôi khi tôi bước sang tuổi đôi mới lại khá khác biệt ác mạn tây. Sự ô nhục của cửu gia. Tôi được biết đến với những cái tên như vậy, nên tình hình bây giờ hoàn toàn khác đây chính là lý do vì sao tôi không thể có thời gian bình thường tại yên thực. Thành thật mà nói, tôi vẫn còn nhớ mơ hồ về ngày hôm đó. Tôi thậm chí còn không chắc Vi Tuya, Đường Tố Nhiệt hay Mạc Dung Hi có ở đó không. Còn Dụ Phong, Thủy Long, còn Lôi Long thì sao? Thành thật mà nói, Tôi thậm chí còn không nhớ nổi có gương mặt quen thuộc nào ở đó, cả điều đó thực sự cho thấy trạng thái tinh thần của tôi lúc đó không ổn lắm. Tuy nhiên, có một điều tôi nhớ rất rõ. Rất vui được gặp ngươi, tiểu thiếu chủ." Cái tay khốn nạn đó đôi mắt hình lưỡi liềm của hắn méo lại thành một nụ cười. Cái giọng nói của hắn ta giả vờ tử tế và chính trực. Tôi nhớ rõ tất cả những điều đó. Tên ta là Trương Thiên Nhiên. Không phải vì tôi cảm thấy có điều gì đặc biệt, chắc chắn không phải vì tôi cảm động khi thấy một người đi một mình đến gần tôi. Không đời nào tôi lại cảm động chỉ vì có một người tiến đến gần tôi. Chỉ có một lý do duy nhất khiến tình huống bình thường đó không bao giờ rời khỏi ký ức của tôi. Mặc dù không xứng đáng khi người khác gọi ta là Tân Tinh đó là lý do khiến tôi ghét hắn ta 16. Ngày diễn ra trận chung kết giải đấu đã đến. Lúc đó trời đã gần hoàng hôn. Người ta có thể tự hỏi tại sao trận chiến lại được lên lịch vào giờ muộn như vậy, nhưng lý do là vì đó là thời điểm người dân Hà Nam tràn đầy năng lượng nhất. Nhờ đó, tôi có thể ăn một bữa ngon và ngủ một giấc trước khi ra trận, điều mà tôi rất mong đợi cố gắng hết sức nhé, Thiếu ra Vi Tuyết Á hét lên đầy phấn khích. Tôi không biết có phải vì cô đã ăn trưa ngon miệng không mà trông cô ấy tươi tắn hơn bình thường. Tôi nhìn chằm chằm vào Vi Tuyết A một lúc rồi xoa đầu cô họ ta sẽ thử. Tôi không biết phải cố gắng hết sức như thế nào. Tôi thậm chí còn không chắc liệu hắn ta có xứng đáng với nỗ lực của tôi hay không và tại sao ngươi lại đến gặp ta vào thời tiết lạnh lẽo như thế này. Vì đang là giữa mùa đông nên không khí lạnh rất dữ dội. Chỉ cần rút tay ra khỏi túi, là đầu ngón tay tôi đã cảm thấy đau nhói. Nhưng, ngươi có ý gì vậy? Nhưng thỉnh thoảng Vi Tuyết A lại nhìn tôi bằng đôi mắt đó, cảm giác như tôi đang nhìn vào mắt một người mẫu thân vừa đưa con đi học xa. Trong mắt mọi người, cô có vẻ trẻ trung và vô tư hơn, vậy tại sao cô lại nhìn tôi như vậy? Tôi biết rằng chúng tôi không có mối quan hệ chủ tớ thông thường và cô chỉ đang giữ phép lịch sự với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạ khi thấy cô ấy như thế này trong giây lát, ta gần như nghĩ ngươi là mẫu thân ta. Gì? Sau khi nghe cô ấy trả lời với vẻ bối rối, tôi mỉm cười à khoan đã, tôi đã nói về mẫu thân. Sau đó tôi ngạc nhiên vì những gì vừa thoát ra khỏi môi mình. Bởi vì chính miệng tôi đã nói về mẫu thân tôi. Có lẽ bây giờ tôi đã quên mất rồi. Không, tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Nhưng thực tế không phải vậy. Bởi vì đó là điều tôi không thể quên được. Vì đây là điều tôi cần hỏi phụ thân trong tương lai không xa và là câu chuyện mà tôi muốn xem kết thúc. Mặc dù trời giò lớn, tôi vẫn nhìn chầm chằm vào khuôn mặt của Vi Tuyết A đó, tôi chuyển tay từ việc xoa đầu cô ấy sang cầm cái châm cài tóc của cô. Do chất liệu sản phẩm rẻ tiền nên kết cấu không được đẹp mắt cho lắm. Khi tôi còn đang loay hoay với nó, Vi Tuyết A nhanh chóng lùi lại, tạo khoảng cách giữa chúng tôi. Hừm. Khi tôi nhìn cô, tự hỏi tại sao cô lại hành động như vậy, Vi Tuyết ta vội vàng lấy tay che đầu đặc biệt là phần có gắn cái châm cài tóc có chuyện gì vậy? Muội sẽ không đưa nó. Cái gì? Nó là của muội. Thứ thiếu gia tặng mội là của muội. Cô có nghĩ là tôi sẽ lấy lại chiếc trâm cài tóc mà tôi đã tặng cô không? Vì Tuyết ra Trừng mắt nhìn tôi một cách dữ tợn, điều này có vẻ không giống tính cách của cô ấy. Tôi trả lời trong khi nhìn cô ta không lấy nó. Ta có thể dùng nó ở đâu chứ? Thì ra có thể đưa nó cho người khác. Người nghĩ ta sẽ tặng cái trâm cài đã qua sử dụng cho người khác sao? Đó là hành động rẻ mạc gì thế? Nhưng điều đó quan trọng với muội. Tôi không còn gì để nói sau khi chứng kiến cô dùng mọi thứ mình có để bảo vệ cái trâm cài tóc khỏi bị lấy mất. Dù sao thì chuyện đó có liên quan gì đến cô? Đó chỉ là một món ngẫu nhiên tôi tặng cô trên phố. Tôi không chắc liệu phản ứng của Vi Tuyết A có khiến tôi cảm thấy như vậy không, nhưng thật khó để tôi có thể nhìn vào mắt cô. Tôi định giả vờ ho khăn nhưng một giọng nói đã xen vào. "Ta cũng vậy." Nam Cung Phi nói với đôi mắt mệt mỏi, trông như thể cô ấy đang chìm đắm trong suy nghĩ. Khi nhìn thấy cô ấy, tôi thở dài rồi lên tiếng ta bảo ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi. "Ta đang nghỉ ngơi." Ai mà nghĩ là ngươi đang nghỉ ngơi lúc này chứ? Đồ ngốc. Tại sao cô ấy lại đi cả chặng đường dài đến đây khi cô ấy có một chỗ ngồi khán giả hoàn hảo? Đặc biệt là khi cô là bệnh nhân không sao đâu. Vậy thì có điều gì không ổn chăng? Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Nam cung phi bắt đầu suy nghĩ kỹ, tại sao cô ấy lại nghĩ tới chuyện đó chứ? Nam cung phi người im lặng một lúc, lên tiếng sau khi suy nghĩ xong, "Ta bị thương, không phải là cô ấy đã ngừng suy nghĩ, mà là cô ấy đã bỏ cuộc. Bây giờ cô ấy lại dùng tư cách bệnh nhân của mình làm lá chắn." Một nụ cười vô tình nở trên môi tôi đây là nụ cười xuất hiện vì sự vô lý của chuyện này. Và Đường Tố Nhật đã đi đâu trong lúc này? Cô ấy có lại đi thăm băng vừa không? Có vẻ như Đường Tố Nhật đã thường xuyên đến thăm Mạc Dung Hi Á trong những ngày gần đây cái gì? Người muốn ta làm gì đó với nó ạ? Ngươi muốn ta thổi vào nó ạ? Ngươi có đồng ý không? Ngươi liên à? Cô ấy coi đó là chuyện nghiêm túc khi tôi nói như một trò đùa. Tôi sắp phải lên sân đấu rồi, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình sẽ thua vì cơn đau đầu đang ập đến. Tôi cũng không thể nào đánh cho bệnh nhân một trận được. Khi tôi nhìn chầm chằm vào cô ấy, Nam Cung Phi lao đi vẻ thất vọng và nghiêng đầu về phía tôi. Cái gì? Vứt vẻ ta đi. Tại sao ngươi có vẻ trẻ con hơn theo thời gian vậy? Gần đây, những hành động trẻ con của cô ấy ngày càng gia tăng. So sánh cô ấy với cuộc sống trước đây của tôi, tôi cảm thấy như cô đã trải qua một sự thay đổi hoàn toàn. Chỉ vài tháng trước, khi xấu hổ Cô ấy chỉ ngại ngùng túi đầu về phía trước, chứ đừng nói đến việc trực tiếp yêu cầu tôi vô về cô. Nhưng bây giờ, cô rất thẳng thường yêu cầu. Tất nhiên, một phần cũng là lỗi của tôi vì đã chịu theo cô ấy mà không phản đối nhiều. Nếu là tôi ở kiếp trước thì chắc tôi đã ngất đi vì sốc rồi. Có lẽ tôi sẽ nói điều gì đó tương tự như thế trong khi cau mày. Có lẽ, những thay đổi tinh tế như thế này có thể tích tụ và định hình lại tư duy của một người lần trước ngươi đã nói là sẽ cho ta xem thứ gì đó đúng không? Tôi vừa hỏi vừa nhẹ nhàng chải mái tóc trắng của cô. Nam Cung Phi giật mình khi nghe lời tôi nói. Cùng lúc đó, Tôi nhận thấy khuôn mặt cô ấy hơi ửng đỏ. Ờ, không có phản hồi nào từ cô. Thứ duy nhất tôi nhận được là đôi thai đỏ ửng của cô ấy. Tôi đưa bàn tay đang chải tóc cô ấy lên nhẹ nhàng nắm lấy thai cô. Thật là ấm áp đặc biệt là khi thời tiết lạnh giá hiện giờ. Xin lỗi. Sau đó Nam Cung Phi lại đột nhiên xin lỗi. Cô đang xin lỗi vì điều gì? Tôi nhìn cô với ánh mắt hơi ngạc nhiên ta chưa kịp cho người xem. Ừm. Có phải vì lý do đó không? Nam Cung Phi dường như nghĩ rằng cô ấy không thể cho tôi thấy bất cứ điều gì vì cô đã bị đánh bại ư? Cô thực sự không hiểu mình chút nào. Cô đã chỉ cho tôi nhiều thứ Vậy làm sao cô có thể nói là cô không làm được? Nam Cung Phi đã cho tôi thấy tiềm năng của cô ấy là vô hạ. Cô đã cho tôi thấy cô có thể tự mình cải thiện được nhiều như thế nào. Không phải Nam Cung Phi là người cần được bảo vệ ngay từ đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô không có khả năng tự đứng vững. Cô ấy có biết không? Cho đến tận bây giờ, cô vẫn được gọi là Vũ kiếm giả hoặc thiếu kiếm hầu. Mặc dù tựa đề phổ biến nhất của cô hiện nay là Mỹ đỉnh hay gì đó tương tự. Mặc dù thua trận, Nam Cung Phi vẫn đạt được rất nhiều thứ. Có thể còn hơn cả tôi nữa, ta đã thấy nhiều rồi nên đừng lo lắng. Tôi chưa bao giờ thực sự an ủi ai cả nên đây là điều tốt nhất tôi có thể nghĩ ra ta đã quan sát mọi thứ mà không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Tôi đã quan sát rất kỹ và phát hiện ra một số điều mới về cô ấy. Vì thế, tôi thực sự hy vọng cô sẽ ngừng biểu hiện đó vậy thì đừng làm bộ mặt khóc lóc đó nữa và đi nghỉ ngơi đi. Chơi lạnh lắm. Vết thương của cô ấy có thể chỉ là nhẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô nên di chuyển như thế này. Tôi có thể nói rằng lúc này cô ấy đang sử dụng nội khí để bảo vệ cơ thể mình. Thật là ngu ngốc khi cô ấy làm như vậy vì cô không có lượng nội khí dồi dào. Tôi định mắng cô ấy một trận nhưng có vẻ như tôi không có thời gian cho việc đó. Cuối cùng thì tôi cũng phải đi lên thôi mang cô ta ngồi xuống cùng. Cuối cùng, tôi nắm lấy Vi Tuyết Á và hướng dẫn cô ấy. Bởi vì nếu tôi không làm thế, có lẽ cả cô cũng sẽ không rời đi hử. Muội cũng muốn xem ở đây. Vấn đề là Vi Tuyết Á chưa bao giờ thực sự lắng nghe tôi. Nhưng may mắn hay, tôi đã có giải pháp cho những tình huống như thế này, ta có nên gọi cho Hồng Hoa không? Muội đi đây. Thì ơi, chúng ta đi thôi. Vi Tuyết Á luôn nghe lời Hoàng Hoa. Sau khi nhìn họ rời đi với vẻ mặt thất vọng, tôi cũng bắt đầu đi lên sân đấu trường. Không có hồi kết cho những suy nghĩ của một người. Có thể chậm, nhưng nó vẫn sẽ bỏ mãi cho đến khi đến đích. Vì Nam cung phi đã cố gắng chỉ cho tôi điều gì đó, điều đó có nghĩa là đã đến lượt tôi trả lời cô. Khi tôi leo lên đấu trường, tôi nhìn thấy Trương Thiên Nhiên đã đến trước tôi. Tôi có thể thề rằng hắn ta đã bị khá nhiều chấn thương trong trận đấu với Nam cung phi, nhưng hắn có vẻ khỏe hơn tôi mong đợi. Rồi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tên cuốn đó mỉm cười nhẹ khi nhìn tôi trước khi nói chuyện với tôi. Rất vui được gặp ngươi. Rất vui được gặp ngươi, cửu thiếu chủ đó chỉ là một lời chào thông thường, nhưng tại sao tôi lại nghe thấy nó cùng với giọng nói mà tôi đã nghe thấy trong trước? Tình hình lúc này đã khác, tôi trẻ hơn so với hồi đó và thậm chí giọng nói của hắn bây giờ cũng cao hơn. Vậy tại sao nó lại nghe giống hệt như hồi đó? Vậy là chúng ta gặp nhau. Ta không ngờ điều này khi chúng ta lần đầu gặp nhau. Ta đã biết điều này sẽ diễn ra. Trương Thiên Nhiên nghiêng đầu sau khi nghe câu trả lời của tôi, ý ngươi là ngươi biết chúng ta sẽ gặp nhau ở trận chung kết? Ừ, ta đã biết điều đó. Có lẽ tôi nên thể hiện sự tôn trọng ngay lúc này, nhưng thật khó để làm vậy vì ngay từ đầu tôi đã không tôn trọng hắn ta rồi. Nhưng hơn thế nữa, tôi thực sự ghét ý tưởng phải tỏ ra trang trọng với tên khốn này, tình hình đã được sắp đặt theo cách này, ngươi biết không? Tất cả đều đã được lên kế hoạch. Ừm. Lúc đó tôi hơi khắc khe một chút. Trương Thiên Nhiên sẽ vào chung kết bất kể ở bảng đấu nào. Trừ khi hắn ta gặp tôi trong trận chiến đầu tiên. Chỉ là cái bảng đấu được thiết kế để thu hút sự chú ý nhiều nhất vào hắn ta. Chuyện đó nhất định phải xảy ra, ta có thể hỏi lý do được không? Trương Thiên Nhiên hỏi lý do gì cơ? Về việc ta chắc chắn như vậy sao? Không phải về chuyện đó. Thế thì sao? Tại sao Cửu thiếu ra lại có ác cảm với ta như vậy? Đó là một câu hỏi cực kỳ lạnh lùng. Ngay cả trong lúc đó, hắn vẫn không xóa nụ cười trên khuôn mặt, điều này thực sự rất khó chịu, ta không làm gì để Cửu thiếu gia có ác cảm với ta cả. Đúng vậy. Người không làm gì cả. Vậy thì ta không khỏi thắc mắc tại sao kiểu thiếu ra lại coi thường ta. Ta thực sự không hiểu. Đó là sự thật. Tên khốn đó chẳng làm gì tôi cả ít nhất là chưa. Tôi kìm nén sát khi đang cố thoát ra khỏi cơ thể và lên tiếng vậy ta không được phép ghét ngươi sao? Ta thực sự không thể làm gì nhiều về cảm xúc của người khác, nhưng chỉ là ta thấy hơi buồn một chút, ngươi cũng ghét ta mà thôi. Trương Thiên Nhiên ngậm miệng lại khi tôi ngắt lời hắn ta. Có lẽ hắn ta im lặng không phải vì tôi ngắt lời mà vì những gì tôi đã nói ta sai hả? Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Tôi nhận thấy nụ cười của Trương Thiên Nhiên có chút gượng gạo. Ngươi hỏi tại sao ta lại nghĩ như vậy? Thật đơn giản, dù tôi có nhìn thế nào đi nữa thì cũng thấy rõ ràng rằng tôi chính là người mà hắn ta khinh thường nhất. Tôi có thể hiểu được suy nghĩ và hành động của hắn bằng cách nhớ lại những ký ức về kiếp trước của mình. Sự cố dịch chuyển tới vực thảm xảy ra trong kiếp trước của tôi, khi những thiên tài trẻ tuổi đến tham gia giải đấu Long Phượng bị đưa vào vực thảm, điều này được công nhận rộng rãi là một thảm họa không mấy mong muốn, nhưng thực tế không phải như vậy. Người chịu trách nhiệm cho sự việc này là Trương Thiên Nghiên. Mục tiêu của hắn ta có lẽ là Thủy Long. Tên khốn đó căm ghét Thủy Long một cách mãnh liệt. Lòng căm thủ dữ dội đã thúc đẩy hắn gây ra một thảm họa lớn như vậy. Thật không may. Đến lúc tôi ghép lại được các mảnh sự thật về những gì đã xảy ra trong quá khứ, lúc đó thì đã quá muộn rồi hửm. Đừng cố tỏ ra tử tế nữa, nó làm ta phát ổn. Chúng ta hãy ngừng nói chuyện đi. Ta đã cố gắng hết sức để chấp nhận ngươi, nhưng thực sự không dễ dàng. Cho nên ngươi cũng nên dừng lại đi. Tôi đã cố gắng. Tôi đã cố gắng kiềm chế và thậm chí cố gắng lờ hắn ta đi. Nhưng khi nghĩ lại, tôi thấy thực sự không cần phải làm vậy đơn giản là tôi không có bản tính thích làm như vậy. Tôi cảm thấy mình chỉ có thể chịu đựng được nếu nói xấu hắn ta cừu thiếu ra. Có vẻ như việc giữ vẻ mặt điềm tĩnh của hắn đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Khi nụ cười của hắn ta dần biến mất. Lúc đầu hắn có vẻ ổn, nhưng có vẻ như hắn đã đạt đến giới hạn rồi biểu cảm đẹp đấy. Sống với biểu cảm đó đi, nó cũng phải mái hơn với ta. Một người có huyết thống của một gia tộc danh giá sao có thể phạm phải sai lầm như vậy? Ta thực sự sẽ phạm phải một sai lầm lớn hơn ngay bây giờ. Này, ta đến đây với sự chấp thuận. Sự chấp thuận rằng ta có thể gây ra nhiều rắc rối như ta muốn. Ồ, tất nhiên là phụ thân tôi sẽ không chấp thuận điều đó. Nhưng không sao đâu. Nhị trưởng lão sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. Vì sự tranh cãi giai rằng của tôi. Cuối cùng Trương Thiên Nhiên thở dài và điều chỉnh lại tư thế ta thừa nhận, "Cửu thiếu ra, ngươi có thiên phú võ nghệ rất lớn." Nhiều người đã từng nói thế. Tôi hơi xấu hổ khi phải tự mình nói ra điều đó, nhưng có vẻ như hắn ta không quan tâm đến những gì tôi vừa nói, bởi vì tên khốn đó vẫn nói không ngừng. Như bằng chứng của thời tiết lạnh giá hiện tại, hơi nước bốc lên từ miệng hắn ta ngươi có thể có tài năng xuất chúng, nhưng sự khiêm tốn của ngươi dường như khá thiếu sót khi so sánh với nó. Những gì hắn ta nói là sự thật, nhưng có phải vì những lời đó phát ra từ miệng tên khốn đó không? Nó chỉ khiến tôi điên hơn thôi. Một nụ cười vô tình nở trên môi tôi. Cảm giác như thể tôi đang chứng kiến quá khứ đáng xấu hổ của ai đó vậy, sự khiêm tốn mà ngươi còn thiếu, ta cầu mong ngươi sẽ nhận thấy nó trong cuộc chiến này. Ý hắn ta vừa nói là hắn sẽ dạy tôi điều đó ư? Tôi có nhiều điều muốn đáp lại, nhưng tôi chọn cách không bận tâm. Chỉ cần nhìn vào lối suy nghĩ trắng rỗng, gây tởm hiện rõ trong đôi mắt của hắn ta là đủ thế rồi. Thực ra tôi thích cách này hơn ta thấy rất vui. Trương Thiên Niên tỏ ra bối rối trước lời nói đột ngột của tôi, nhưng hắn vẫn không hề nào đúng. Có vẻ như hắn đã học được điều gì đó từ trận chiến với Nam Cung Phi ta hơi lo lắng, ngươi thấy đấy. Khi tôi đang nói Tôi nghe thấy giọng của thẩm phán tuyên bố rằng đã đến lúc trận đấu bắt đầu. Trận chung kết, Cửu Dương tiên của Cửu gia đấu với ta, lo lắng không biết mình sẽ làm gì nếu lúc này ngươi là một nam nhân tốt. Sao ngươi lại đột nhiên nói thế? Không có gì đâu, ta chỉ có một số điều trong đầu thôi. Nhưng ta đã gặp ngươi và mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Trương Thiên Nhiên của Trương gia ở, ta sẽ nói điều này ngay bây giờ, để phòng ngừa, nhưng bắt đầu ta không có ý định giữ lại, vì vậy ngươi nên sử dụng mọi thứ ngươi có thể ngay từ đầu. Đừng cố gắng làm điều gì đó vô nghĩa như thăm dò ta trước. Ngươi đang muốn nói gì vậy? Khi Trương Thiên Nhiên đang nói, Hắn ta rên lên vì cú đấm đột ngột mà hắn cảm thấy. Cùng lúc đó, góc tầm nhìn của Trương Thiên Nhiên bắt đầu thay đổi. Cùng với cảm giác cơ thể được nâng lên không trung, hắn cảm thấy một sức nóng dữ dội bao quanh mình. Hắn thậm chí còn không có thời gian để cảm nhận cơn đau ở ngực, bởi vì đó không chỉ là một tác động đơn lẻ. Rầm. Cú đấm thứ hai được tung ra và mặt của Trương Thiên Nhiên đập xuống nền sân đấu trường. Người ta có thể ước lượng được mức độ tác động từ những tảng đá bay trong không khí và những vết nước hình thành trên nền sân đấu trường. Giữa lúc đó, Trương Thiên Nhiên hoàn toàn bối rối, không hiểu nổi tôi đã làm gì để hắn ta phải ra nông nỗi này. Rốt cuộc, mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong trước mắt. Hắn gạt cơn đau sang một bên và cố gắng ép cơ thể run rẩy của mình đứng dậy. Nhưng hắn nghe thấy một giọng nói ngay trước mặt mình đầu tiên. Giọng nói vang vọng như thể nó đang ở bên trong một hang động. Những cảm xúc thô bạo và tàn bạo mà nó mang lại khiến Trương Thiên Nhiên hoàn toàn bối rối ta con lên bắt đầu từ cánh tay trước không. Khi tôi bình tĩnh thoát ra những lời này, Trương Thiên Nhiên bối rối không hiểu tại sao đột nhiên hắn ta lại cảm thấy lạnh sống lưng. Chương 165. Điều ta muốn thể hiện, 4. Chương 165, điều ta muốn thể hiện, 5. Sao có thể như vậy được? Sao hắn có thể vượt trội như vậy? Trên đỉnh tòa lầu các có thể nhìn toàn cảnh đấu trường, có một bầu không khí hòa trộn khác thường trong cuộc họp riêng của những người đứng đầu liên minh Võ Lâm. Lúc đầu thì có sự phân khích, sau đó chuyển thành sốc và bây giờ là sự kinh ngạc. Trận chiến chung kết diễn ra bên dưới thực sự đáng kinh ngạc. Ngay cả những võ giả dày dạng kinh nghiệm, những người đã chứng kiến đủ mọi loại cảnh tượng, cũng phải kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Vụ, những cuộc trò chuyện ồn áo ngay lập tức trở nên im lặng. Tòa các bắt đầu tràn ngập một nguồn khí dày đặc. Nguồn khí mạnh mẽ đang tạo áp lực lên không gian gần đó, không ai khác chính là minh chủ hiện tại của liên minh Võ Lâm, Trương Thiên. Ông nắm chặt tay đôi mắt mở to của Trương Thiên hướng về phía đấu trường đó là. Chưa đầy một giờ trôi qua, mà trung quanh đấu trường đã trở nên hỗn loạn. Trương Thiên nuốt nước bọt và bắt đầu suy nghĩ. Hắn thực sự là một con quái vật. Nên sân đấu trường được xây dựng từ những tảng đá nổi tiếng cứng và bền của Tị Cốc Sơn. Việc phá vỡ chúng không phải là điều dễ dàng và ngay cả một võ giả nhất lưu cũng chỉ có thể hy vọng để lại một vết sức bằng vũ khí của họ. Nhưng hắn đập vỡ chúng như đập vỡ đầu phụ. Hắn ta, thậm chí còn chưa sống được 1 phần tư cuộc đời, mà đã sở hữu một sức mạnh hủy diệt không thể tin được. Ngoài sức mạnh to lớn của mình, hắn dường như cũng có khả năng kiểm soát tuyệt đối nó. Một thiên nhóc ở độ tuổi của hắn sẽ được coi là thiên tài nếu chúng sở hữu sức mạnh to lớn hoặc khả năng khai thác sức mạnh đó một cách chính xác. Nhưng tên nhóc đó đã thành thạo cả hai khía cạnh. Có vẻ như hắn đã rèn luyện cả hai khía cạnh này một cách chuyên sâu đến mức chúng có vẻ như là đe dọa. "Hừm." Câu này được một người khác nói ra, không phải Chung Thiên. Những gì ông vừa nói đại diện cho cảm xúc của mọi người trong tòa lâu các này. Nguyên nhân của âm thanh này chỉ đơn giản là do cảm giác bất lực và ghen tị dai dứt. Mọi người trong tòa lầu các này đều phải thừa nhận sự ghen tị của mình đối với đứa nhóc đó, mà chìm sâu vào trong suy nghĩ. Ngay cả những người quan trọng nhất trong thiên hạ cũng phải ghen tị với hắn, thực sự thể hiện tài năng đáng kinh ngạc của hắn. Con trai, Trương Thiên ước gì mình có thể nhắm mắt lại ngay lúc này. Sự suy sụp của đứa con trai mà ông tin rằng được Lao Thiên lựa chọn là một vết thương sâu sắc. Trong suốt cuộc đời mình, Trương Thiên chưa bao giờ làm phụ thân mình thất vọng. Với tài năng tuyệt vời và bản tính tốt bụng, hắn đã trở thành một đứa nhóc được đảm bảo sẽ trở thành ra chủ tương lai của Chu gia. Trương Thiên nghĩ rằng con trai mình sẽ lưu danh vào lịch sử thiên hạ nếu con trai ông cứ lớn lên với tốc độ này. Thay vào đó, Ông nhận ra rằng con đường mà con trai ông đang phải đối mặt còn nhiều thách thức hơn ông có thể tưởng tượng. Một bức tường khổng lồ mang tên cựu Dương Thiên, có lẽ đó là bức tường mà hắn sẽ không bao giờ có thể vượt qua được. Trương Thiên chỉ cầu nguyện rằng con trai mình sẽ không bị hủy diệt tâm tính ngay tại nơi đó đó là tất cả những gì ông có thể hy vọng 16. Suy nghĩ của hắn cứ lang thang khắp nơi. Có lẽ đó chính xác là cảm giác hiện giờ của hắn. Tất cả những tảng đá bị tung ra cùng với bụi bặm và tiếng rên rỉ đau đớn cùng tiếng nổ từng dòng khí va chạm với nhau liên tục vang vọng. Ngay cả trong hoàn cảnh đó, Trương Thiên Nhiên vẫn vững kiếm. Thanh kiếm của hắn ta vung về phía đối thủ, luồng khí nén trong thanh kiếm của hắn tạo ra một đường chém sắc bén trên không chung mỗi lần hắn vung kiếm, không hề có chuyển động rung lắc nào cả. Hắn đã vung thanh kiếm này vô số lần trong đời, nên không đời nào nó lại rung chuyển lúc này. Reng, âm thanh vang vọng nhẹ nhàng của thanh kiếm cho thấy kiếm pháp của hắn ta đã đạt được trình độ rất cao siêu. Hắn ta sở hữu lượng khí của một võ giả nhất lưu và luồng khí xung quanh thanh kiếm của hắn ta chắc chắn tạo nên mối đe dọa. Kỹ thuật kiếm pháp của hắn ta gần như hoàn hảo và hắn không chỉ là một thiên tài trẻ tuổi. Nhưng tất cả đều sẽ vô nghĩa nếu các đòn tấn công không đánh trúng Giữa lúc hắn ta đang kiếm liên hồi, Một bàn tay vươn ra và tóm lấy cổ Trương Thiên Nhiên. Sẽ rất nguy hiểm nếu thanh kiếm chỉ sượt qua hắn một chút, nhưng hắn không hề do dự. Không, có lẽ hắn ta không do dự vì hắn biết mình sẽ không bị vung trúng. Rầm. Không hề suy nghĩ, đối thủ của Trương Thiên Nhiên liên tục tập kích hắn. Cơ thể của Trương Thiên Nhiên lăn vải vòng qua sàn đấu trường nơi đã bị hư hại nặng nề. Hộc, khụ. Đã bao nhiêu lần rồi? Lúc này chắc phải ít nhất là 5 giờ. Bởi vì sau đó, Trương Thiên Nhiên đã ngừng đếm. Hộc, Hắn ta thở hổn Toàn thân hắn đau nhức, nhưng hắn không thể nghỉ ngơi. Căng của Trương Thiên Nghiên bị đẩy lên cao, bởi vì hắn ta đã bị đá lên không trung. Người đang ngẩn người giữa một trận đấu tay đôi sao? Sau khi nghe thấy giọng nói tiếp theo, Trương Thiên Nghiên phải thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hắn chắc chắn không hề lơ đánh đơn giản là hắn không thể nhìn thấy các đòn tấn công. Hắn không thể nhìn thấy Cửu Dương Thiên đang tiến lại gần hai các đòn tấn công của hắn ta. Hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chết thiệt! Liệu điều này có thực sự khả thi không? Thiếu nữ nam cung mà ta chiến đấu ngày hôm qua cũng thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng còn lâu mới đạt đến trình độ này. Liệu đây có thể được gọi là tài năng không? Đây là một con quái vật. Khi ý nghĩ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu Trương Thiên Nhiên, hắn giật mình và cắn môi. Bởi vì hắn nhớ lại những gì Bình Vũ Chân đã nói với hắn. Ngươi thực sự nghĩ mình sẽ thắng được hắn sao? Thắng con quái vật đó sao? Lúc đó, Trương Thiên Nhiên nghĩ rằng mình có thể. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng việc đó sẽ không khó đến thế, điều đó có hợp lý không? Ta là người được chọn, còn hắn thì không. Rõ ràng là nó phải dễ dàng. Nhưng tại sao? Tại sao ta không thể nhìn thấy chuyển động của tên con đó? Trương Thiên Nhiên phải che giấu đôi môi đang run dậy của mình. Họ ở những bậc thang khác nhau. Một câu nói phổ biến như vậy chưa bao giờ tác động mạnh đến Trương thiên nhiên đến thế nhưng hắn đã có thể nhận ra sự thật này chỉ sau một vài lần đụng độ hắn cảm thấy kiểu dương thiên như một sinh vật đến từ một thế giới hoàn toàn khác thậm chí trong hắn ta còn không giống con người nếu không phải một trong hai trường hợp trên thì sẽ không có một tài năng nào như hắn ta trong thiên hạ này bởi vì thật sự rất bất công khi người khác phải chia sẻ thiên hạ với một tài năng như vậy một cảm giác đơn gian đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của ai đó Trương thiên nhiên nhanh chóng dơ kiếm lên để từ vệ rầm ngay khi hắn ta dơ kiếm lên Trương thiên nhiên vẫn bị một lực tác động hất vang lên trời Hắn chắc chắn rằng mình đã bảo vệ bản thân bằng nội khí, nhưng đối thủ của hắn đã xé rách tấm khiên của hắn như thể nó chỉ là một tờ giấy. Khi Trương Thiên Nhiên nghĩ rằng cơ thể mình sẽ sớm ngã xuống đất, này, cùng với một tiếng kêu ngắn ngủi, cơ thể của Trương Thiên Nhiên đã bị bàn tay của Cựu Dương Thiên bắt lấy, ngươi đang làm cái quái gì thế? Giọng nói của Kiểu Dương Thiên vô cùng hung dữ, nghe như tiếng giá thú đang gầm thét về phía hắn ta đã nói gì lúc trước. Ta đã bảo ngươi phải sử dụng mọi thứ ngươi có ngày từ đầu mà. Hốc. Hốc. Lần trước ngươi đã dùng nó rất tốt, nhưng sao thế? Ngươi thấy xấu hổ khi dùng nó với ta à? Ngươi nói Cái? Đúng vậy, ta biết rằng mình sẽ nhận được câu trả lời ngớ ngẩn như thế này ngay cả khi ta hỏi, ta đã làm một điều ngu nốc Cửu Dương Thiên tỏ vẻ khó chịu rồi ngay lập tức buông Trương Thiên Nhiên ra. Sau khi được giải thoát, Trương Thiên Nhân nhanh chóng đứng dậy. Ta, ta nên làm gì đây? Tình huống khó hiểu này khiến nào hắn trở nên hỗn loạn. Trương Thiên Nhân biết rằng hắn có thể đứng dậy như thế này ngay lúc này là vì Cửu Dương Thiên đã nhẹ tay với hắn điều đó là hiển nhiên. Mặc dù lăn lộn đau đớn trên mặt đất nhiều lần, hắn vẫn không chảy một giọt máu nào điều đó có nghĩa là cơ thể của hắn không bị tổn thương nhiều. Dòng khí trong cơ thể hắn cũng tương tự như vậy. Mặc dù dòng khí của hắn bị đứt đoạn và hắn phải chịu tác động lớn từ các đòn tấn công, nhưng ngoài ra, hắn không phải chịu quá nhiều sát thương, điều đó có nghĩa là bốn. Hắn ta đang kìm hãm sao? Điều này có nghĩa là Cửu Dương Thiên đã cẩn thận kiểm soát sức mạnh của mình trong mỗi đòn tấn công đang trong lúc đấu tay đôi. Và Trương Thiên Nhiên không thể hiểu hết được bản chất đáng sợ và ấn tượng của việc này được rồi, hãy lắng nghe thật kỹ. Ta sẽ chia sẻ một điều có thể giúp thích cho ngươi trong suốt cuộc đời. Giọng nói của Cửu Dương Thiên kéo Trương Thiên Nhiên trở lại từ dòng suy nghĩ. Giọng nói mà hắn đang nghe có vẻ như vang lên từ rất xa. Cửu Dương Thiên, người vừa mới ở ngay trước mặt hắn. Giờ đang đứng ở cuối đấu trường. Hắn ta đang làm gì ở đó vậy? Trương Thiên Niên mở to mắt sau khi cảm thấy một cảm giác lạnh buốt từ lưng lên đến đỉnh đầu. Phong suy. việc có một hàn phong vào mùa đông không phải là điều gì lạ cả. Nhưng thứ mà Trương Thiên Niên cảm thấy không phải là hàn phong. Nhiệt lượng. Một luồng nhiệt nóng bỏng tỏa ra xung quanh hắn. Bắt đầu từ Cựu Dương Thiên, đợt nhiệt lượng dữ dội này đã lan rộng khắp khu vực. Chuyện vô lý không thể tin được này là sao? Việc Trương Thiên Niên không thể tin vào những gì mình đang thấy không chỉ vì thời tiết năm bức. Sự thật là hơi nóng đột ngột này hoàn toàn được tạo nên từ luồng khí của Cựu Dương Thiên. Hắn ta phải có bao nhiêu nội khí để có thể? Nền sân của đấu trường không hề nhỏ chút nào. Thay vào đó, nó lại có kích thước quá lớn, khiến mọi người tự hỏi tại sao nó lại được xây dựng lớn như vậy. Nhưng Vũ Dương Thiên lại sở hữu quá nhiều nội khí, khiến cho toàn bộ đấu trường đều tràn ngập nhiệt lượng của mình. Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Phương phùng, một âm thanh đáng sợ phát ra từ đâu đó. Cùng với làn gió, ngọn lửa bắt đầu hòa quyện với hơi nóng còn sót lại trong không khí. Ngọn lửa dữ dội bắt đầu bao trùm khu vực như thể chúng đã sẵn sàng nuốt trường chương tiên nhiên. Ta đã nghĩ về lý do tại sao ngươi không sử dụng sức mạnh của mình. Có thể hiểu được, phải không? Ta không nghĩ ngươi lại bị tiểu năng như vậy, nhưng ngươi lại tỏ ra bướng bỉnh một cách kỳ lạ khi rõ ràng là ngươi không thể thắng nổi." Trương Thiên Nhiên nuốt nước bọt sau khi nghe Cửu Dương Thiên nói. Vai của Trương Thiên Nhiên cảm thấy nặng nghề trước lời suy đoán của Cửu Dương Thiên. "Ngươi, không giống như ngọn lửa đang dần nhấn chìm cả khu vực xung quanh, biểu cảm của Cửu Dương Tiên không thể khó chịu hơn bao giờ hết, ngươi sợ phải không?" Giọng điệu của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu sắc, những lời nói của hắn đã chạm sâu vào sự căng thẳng của Trương Thiên Nhiên, ngươi lo rằng ngươi có thể thua ta ngay cả khi ngươi sử dụng sức mạnh đó." Có lẽ ngươi đang cố tìm một cái cơ cho mình khi ngươi hoàn toàn nằm xuống đất, đó là lý do tại sao ngươi không sử dụng nó." Trương Thiên Niên cắn môi sau khi nghe những lời của cựu Dương Thiên. Làm sao hắn ta biết được nhỉ? Trương Thiên Nhiên không hề nhắc đến phần lý do, hắn đang ám chỉ đến việc Cửu Dương Thiên biết về sức mạnh bên trong hắn. Hắn ta có phát hiện ra điều đó từ trận đấu tay đôi ngày hôm qua không? Những người không có thiên khí thì không thể phát hiện ra được điều này áp dụng cho tất cả mọi người, ngay cả khi họ là tam tôn giả hay những nhân vật nổi tiếng khác. Ngay cả trụ trì Thiếu Lâm tự cũng không thể nhận ra huống hồ là phụ thân của hắn. "Chính, Vũ Giả" Đã nói vậy nên điều đó hẳn phải đúng. Nhưng bằng cách nào đó, tên khốn đó đã chắc chắn hắn ta biết có thứ gì đó bên trong cơ thể ta. Hắn ta cũng đã chịu phép tẩy lễ sao? Trương Thiên Nhiên suy nghĩ một lúc, nhưng hắn biết rằng chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì hắn không cảm nhận được bất kỳ tiên khí nào từ cơ thể cựu Dương Tiên. Ngươi lại nghĩ đến chuyện khác rồi hả, Chết thiệt. Cứ thế này thì ngươi cũng sẽ liệu ra quần mất. Ngươi chỉ nên chú ý đến nắm đấm giữa lúc đang đấu tay đôi thôi. Tại sao đột nhiên hắn ta lại nói về liễu ra quần? Trương Thiên Nhiên nghĩ một lúc, nhưng sự tò mò của hắn biến mất ngay lập tức. Nói chính xác hơn là Cửu Dương Thiên đã khiến nó biến mất. Hắc. Trương Thiên Nhiên rên lên một tiếng, bởi vì Cửu Dương Thiên đang tỏa ra một luồng sát khí cực kỳ mãnh liệt. Nó mạnh đến nỗi sát khí đã hiện hữu thành hình dạng vật lý, siết chặt cổ họng Trương Thiên Nhiên để lộ ra sát khí ghê tẩm như vậy giữa một cuộc đấu giữa phe chính giáo. Hắn ta bị điên rồi sao? Trương Thiên Nhiên nhanh chóng liếc nhìn thẩm phán cái gì? Nhưng vị thẩm phán vẫn theo dõi cuộc đấu với vẻ mặt như trước ông ta không. Để ý sao? Trương Thiên Nhiên nổi ra gà khắp người. Cái ý định rất chốc ghê tẩm và dai dẳng đó rõ ràng chỉ nhắm vào hắn ta để không ai khác có thể cảm nhận được điều đó ngoại trừ hắn có vẻ như ngươi vẫn còn suy nghĩ khác và không có ý định sử dụng sức mạnh của mình, nên ta quyết định nghiêm túc. Ngọn lửa còn lơ lửng trong không khí bắt đầu xoay tròn, nhưng nhanh chóng bị hấp thụ trở lại vào cựu Dương Thiên. Chính xác hơn là chúng ngưng tụ trong cánh tay của cựu Dương Thiên điều đó thật nguy hiểm. Thậm chí đó không phải là bản năng, nhưng chỉ cần nhìn vào, Trương Thiên Niên cũng có thể nhận ra ta sẽ chết nếu không sử dụng nó. Nghe như hắn nói những lời đó mà không suy nghĩ nhiều, nhưng Trương Thiên Nhiên biết rằng những lời hắn vừa nói không hề có chút dối nào. Viên hắn cảm thấy mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào vì sát khí đó chính là bằng chứng cho điều đó. Như để chứng minh thêm, Cửu Dương Tiên giơ năm đấm từ cánh tay có ngọn lửa đang cuộn xoáy ra đó là một đòn tấn công mà hắn ta nhẹ nhàng tung ra mà không hề để ý đến tư thế của mình. Chuyển động của hắn ta trông có vẻ tệ, nhưng kết quả thì lại hoàn toàn ngược lại. Rầm. Ngọn lửa hình rồng gầm lên, như thể chúng sẵn sàng nuốt chửng toàn bộ đấu trường và lao về phía Trương Thiên Nhiên. Trương Thiên Nhiên cảm thấy như thể ngay cả xương của mình cũng không thể sót lại nếu chúng đòn tấn công đó. Cuối cùng, Trương Thiên Nhiên đã mở được ổ khóa và giải phóng thứ sức mạnh của mình. Hắn cảm thấy cơ thể mình được tăng cường và cơ bắp trở nên to hơn. Vụ. Khi hắn sử dụng sức mạnh này, hắn có thể thoát khỏi luồng sát khí đang không chế hắn. Ngay trước khi sắp bị ngọn lửa tiêu sống, Trương Thiên Niên đã vung kiếm mà không chút do dự. Vút. Thanh kiếm được cường hóa sau đó chém xuyên qua ngọn lửa chỉ bằng một nhát kiếm. Ngọn lửa đã biến mất và luồng khí tạo nên ngọn lửa đã phát nổ, tạo ra một sự va chạm trong không khí điều này có nghĩa là Trương Thiên Nhiên đã chặn thành công đòn tấn công. Trương Thiên Nhiên cũng loạng choạng một lúc vì gắng sức nhưng nhanh chóng lấy lại tư thế. Vì hắn đã có thể chặn được đòn tấn công vô lý đó, nên hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm. Sử dụng sức mạnh đó hai ngày liên tiếp khiến hắn cảm thấy kích sức nhưng điều đó không thành vấn đề với hắn bởi vì thiên khí bên trong cơ thể hắn đảm bảo với hắn rằng mọi đòn tấn công của đối thủ đều vô nghĩa vì hắn có thể chặn được tất cả ta đã làm được rồi dục hả cùng với phản ứng lớn ngẩn của mình Trương thiên niên nhìn vào cánh tay phải của mình bởi vì hắn nghe thấy tiếng vật gì đó vỡ ra từ chỗ đó sau đó hắn đã có thể nhìn thấy cánh tay phải của hắn đã bị bẻ gãy một cách dã man làm tốt lắm Giọng nói của kiểuu Dươngi vang lên ngay bên cạnh hắn và ánh mắt của Trương thiên niên của xuống Đó là vì đầu hắn ta túi xuống khi một đầu gối của hắn chạm đất. Cơn đau đột ngột dữ dội đến nỗi Trương Thiên Nhiên thậm chí không thể hét lên được ta đã nói với ngươi trước đó là ta sẽ bắt đầu từ cánh tay. Giọng nói của Cửu Dương Tiên chắc chắn pha lẫn với một chút tiếng cười. Bây giờ ta có thể bắt đầu đánh ngươi đau đớn hơn rồi. Thật tuyệt phải không? Sau khi nghe Cửu Dương Tiên nói chuyện một cách hào hứng với giọng điệu ân cần, đôi mắt Trương Thiên Nhiên bắt đầu run rẩy đúng lúc đó, Trương Thiên Nhiên mới thực sự nhận ra cảm xúc đang dậy vò lòng mình. Cảm xúc đang từ từ ăn mòn hắn, ngày càng tích tụ như một chồng đá cao ngất. Chắc chắn đó là sự sợ hãi. N năm đấm của Cựu Dương Thiên xuất hiện tức khắc ngay trước mắt Trương Thiên Nghiên. Chương 166. 1. Điều ta muốn thể hiện. Chương 166.1. Điều ta muốn thể hiện. 6.1. Dục. Chỉ bằng một âm thanh vang lên, một bên vai của hắn ta bị vỡ vụn thành nhiều mảnh. Dục. Đến giây thứ 2, hắn tự hỏi lần này bộ phận nào trên cơ thể mình đã bị tổn thương. Với tình trạng của mình, hắn thực sự không thể nói rõ được. Không chỉ thần kinh của hắn yếu đi mà thị lực cũng giảm sút. Hắn ta chỉ có thể vung kiếm theo bản năng thuần túy. Tuy nhiên, độ sắc bén của lưỡi kiếm vẫn đáng sợ như trước. Thiên khí chạy qua cơ thể của Trương Thiên Nhiên đã khuyết đại sức mạnh thể chất và khả năng võ thuật của hắn. Nó nâng hắn lên đến một điểm mà hắn có thể dễ dàng đánh bại một võ giả có trình độ ngang nhau, để chế ngự họ mà không có một vết sức nào trên người hắn đụng. Tuy nhiên, với đối thủ của hắn, đó chỉ là một màn múa kiếm đáng yêu. Trương Thiên Nhiên loạng choạng lùi lại vài bước, quỳ xuống, bàn tay ôm chặt ngực. "Tại sao?" Hắn vô tình thì thầm thành tiếng, dường như không nhận thức được lời nói của mình. "Ngươi nghĩ tại sao?" Có vẻ như Cửu Dương Tiên cũng có thể nghe thấy điều đó. Cửu Dương Tiên đưa cánh tay về phía Trương Thiên Nhiên khiến hắn giật mình khi nhìn thấy nó. Chết tiệt. Trương Thiên Niên cố gắng giữ cho vai không run dậy và thầm chửi thể. Hắn cảm thấy một sự nhục nhã và xấu hổ đè nặng trong nỗi sợ hãi của mình. Bàn tay đưa ra vướt nhẹ má hắn vài lần trước khi rút lại, khoảnh khắc đó vô cùng nhục nhã đối với Trương Thiên Nhiên. Tại sao? Tại sao vậy? Ngươi không hiểu, đúng không? Ừm, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được điều mà tôi mong muốn xảy ra. Lý do là gì? Rất đơn giản. Ngày nay, cụ tử, kẻ mạnh đã bị lạm dụng quá mức, trở thành một câu sáo khi được nói ra quá thường xuyên. Tuy nhiên, Thiên Hạ vẫn tiếp tục tổ chức các giải đấu để chứng kiến hai cá nhân đụng độ nhau trong một trận chiến sức mạnh để xác định xem ai mạnh hơn. Vì vậy, cuối cùng, mọi chuyện chỉ có thể đi đến một sự thật đơn giản, hắn ta yếu đuối, còn ta mạnh mẽ. Tuy nhiên, hắn mạnh hơn tôi mong đợi. Với sự theo dõi của những người xung quanh và thực tế là tôi không thể kết liễu cuộc đời hắn trước đám đông, tôi chỉ muốn thể hiện một lực lượng vừa đủ. Tuy nhiên, tên khốn đó tỏ ra mạnh hơn mong đợi của tôi điều này buộc tôi phải dùng đến khả năng cường hóa cơ thể bằng hỏa khí, đây là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải sử dụng với một thiên tài trẻ tuổi. Hắn đang lơ lửng ở nơi bắt đầu của cõi tuyệt đỉnh. Trình độ võ thuật của hắn gần như đạt đến đỉnh cao của cảnh giới nhất lưu, một kỳ tích gần như không thể đạt được đối với một người ở độ tuổi của Trương Thiên nhiên. Niệu Long, Lôi Long của Nam cung gia chẳng là gì khi so sánh với hắn. Hắn có thể sánh vai cùng Tiêm vượng, Kiếm Long và Thủy Long. Tuy nhiên, tên khốn này đang tăng cường sức mạnh của mình bằng một thứ sức mạnh không xác định. Mặc dù đã làm như vậy, nhưng hắn vẫn không thể đột phá được đan điền ở giữa. Tôi không thể phát hiện ra nguồn khí đặc trưng của những người ở cảnh giới tuyệt đỉnh thường phát ra từ tên côn đó. Có vẻ như đây chỉ là sức mạnh tạm thời và hắn ta thậm chí không thể duy trì được lâu. Có lẽ đó là lý do vì sao ngay từ đầu hắn không sử dụng nó. Tôi không nghĩ rằng việc hắn không sử dụng nó ngay từ đầu chỉ vì hắn ta muốn có một cái cớ cho bản thân, hoặc là vì hắn không thể duy trì nó lâu dài, hoặc là nó chỉ có một số lượng công dụng hạn chế, thậm chí có thể là cả hai thứ. Nếu dòng khí này giống với dòng khí tôi lấy được từ Nam Cung Thiên Tuấn thì có nghĩa là tôi cũng có thể sử dụng nó không? Tôi đã thử nhưng nó vẫn không phản hồi. Hơn nữa, quá trình thanh lọc luồng khí thậm chí còn vượt trội hơn cả ma khí, khiến việc thử nghiệm thêm trở nên bất khả thi. Nó khác với ma khí. Ma khí quả thực có thể tăng cường sức mạnh cho cơ thể nhưng nó không thể làm tăng hiệu quả của võ công. Mục đích chính của nó là cho phép người sử dụng có thể thực hiện ma công và tượng trưng cho sự chuyển đổi của một người thành một ma nhân. Tuy nhiên, đây là Tôi nhớ lại khoảnh khắc Trương Thiên Nghiên chém xuyên qua ngọn lửa của tôi chỉ bằng một nhắc kiếm. Tôi nghĩ hắn ta sẽ né tránh, nhưng thay vào đó hắn lại chém xuyên qua chúng. Vút. Trong lúc tôi đang suy ngẫm, thanh kiếm của Trương Thiên Nghiên đã chém xuyên không trung về phía tôi. Nó áp sát cổ tôi với một tốc độ chóng mặt. Dục. Nhưng tôi đã được thanh kiếm bằng cách nghiêng đầu sang một bên và nhanh chóng bẻ cái cổ tay cầm kiếm của hắn. Tôi không hề ngần ngại khi bẻ gãy nó. Tiếng hét của Trương Thiên Nghiên vang vọng rất lớn, có vẻ như hắn đã kìm nén tiếng hét của mình cho đến tận bây giờ, nhưng cuối cùng đã đạt đến giới hạn. Tôi thấy hơi ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn tiếp tục tấn công tôi. Chẳng phải tôi đã dọa hắn quá đủ rồi sao? Tôi đã tin rằng hành động của mình sẽ đủ khiến hắn sợ hãi, đến mức khi chúng tôi gặp lại nhau trong tương lai, hắn sẽ quá đau khổ để nghĩ đến việc cản đường tôi. Giết hắn lúc này không phải là một lựa chọn khả thi, đó là lý do tại sao tôi muốn nghiền nát hắn ngay bây giờ để việc này trở nên dễ dàng hơn khi tôi gặp lại hắn lần sau. Tuy nhiên, có vẻ như tinh thần của hắn ta vẫn còn nguyên vẹn. Thế là một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi tự hỏi mình có thể làm hắn ta tổn thương đến mức nào nữa. Sẽ nhanh hơn nếu tôi giết hắn, nhưng tôi phải cẩn thận hơn một chút nếu tôi chỉ muốn bẻ gãy từng đốt xương của hắn. Rốt cuộc thì tôi không thể đánh hắn ta đến mức vết thương của hắn không thể chữa khỏi được, vì tôi không thể để mối quan hệ của mình với Liên minh Võ Lâm bị phá hỏng. Những thứ như thế này luôn làm tôi khó chịu. Thật bực mình khi không thể giết những kẻ khốn khổ đó bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi hiểu rằng tôi không thể kiểm soát được thiên hạ, nhưng tôi không khỏi thất vọng khi không thể làm gì được với một tên khốn như hắn. Tại sao đến lúc này tôi lại thoái lui? Tôi cảm thấy bất lực quá. Tôi đá vào khớp xương của hắn khiến hắn ngạ xuống đất lần nữa. Ngươi sẽ gặp rắc rối lớn nếu cứ di chuyển như thế này. Bùng. Khi tôi nhanh chóng dơ tay lên để chặn, một âm thanh của dòng khí bùng nổ sẽ toạc cả không khí. Tên khốn đó đã tung kiếm khí vào tôi. Tôi không chỉ làm gãy tay phải của hắn mà còn làm trẹo cả cổ tay trái đang cầm kiếm của hắn, vậy thì hắn có thể làm điều này bằng cách nào? Thằng khốn này. Trương Thiên Nhiên vẫn vung kiếm mặc dù cổ tay bị gãy. Tôi không biết hắn sẽ chữa lành cổ tay mình thế nào, nếu cứ tiếp tục thế này, nhưng tôi phải công nhận tinh thần của hắn. Vậy hắn thực sự là một võ giả phải không? Tôi đá vào ngực Trương Thiên Nhiên khiến hắn ta bay đi. Trong khi liếc nhìn thẩm phán đấu trường trở nên hỗn loạn và cơ thể của Trương Thiên Nghiên gần như bị tan tật, khiến cho trận chiến không thể tiếp tục được nữa. Vị thẩm phán dường như nhận thức được điều này, đôi mắt ông lộ rõ vẻ không chắc chắn. Tuy nhiên, ông không thể can thiệp, bởi vì hắn ta chưa bỏ cuộc. Trừ khi một bên bất tỉnh, thẩm phán không được phép can thiệp. Hắn ta vẫn định tiếp tục mặc dù biết điều đó. Mặc dù hắn hắn đã nhận thức được sự thua cuộc sắp xảy ra của mình, hắn vẫn định tiếp tục khi rơi vào trạng thái đó, ngay cả sau khi sử dụng sức mạnh chưa biết của mình. Hắn sẽ không tiếp tục nếu đó là tên khốn mà tôi biết điều đó khiến tôi tò mò. Nếu là tên khốn kiếp trước của tôi, Hắn sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Thay vào đó, hắn sẽ âm thầm lên kế hoạch sau trận đấu tay đôi. Vậy có nghĩa là hắn ta ở thời điểm này khác với tên khốn mà tôi biết ở kiếp trước không? Tôi hy vọng điều đó không xảy ra vì đó là điều tôi không muốn xảy ra nhất. Thậm chí nếu đó là trường hợp điều đó không quan trọng. Tôi không có ý định thay đổi kế hoạch của mình. Kể cả khi hắn vẫn chưa trở nên xấu xa và hiện tại hắn chỉ là một đứa nhóc say xưa với quyền lực, nó vẫn không thể xóa nhòa những điều người đã từng làm trong quá khứ. Không phải xuất phát từ mong muốn được tha thứ hay bất kỳ tình cảm cao quý nào như vậy. Tôi chỉ đơn giản là tức giận và hắn ta trở thành nơi để tôi trút cơn giận. Lý do tôi tập trung vào ngực hắn đơn giản là vì hắn đã để lại vết thương trên ngực nam cung phi. Và lý do tôi muốn khắc sâu nỗi sợ hãi vào tâm trí hắn ta cũng không phải vì mục đích to lớn nào cả, đơn giản là vì tôi muốn trút hết nỗi bực tức của mình lên hắn, đừng nghĩ mình là người lớn. Điều đó có lẽ sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi cho tôi. Tôi đã sống cuộc đời của một người khó chịu và thô lỗ, chính quá khứ đó đã tạo nên tôi. Vì vậy, chúng ta đừng phủ nhận quá khứ đối với tôi, phủ nhận chỉ là một liều thuốc độc. Dược. Tôi phải đạt tới những cấp độ cao hơn nữa, lớn hơn nhiều so với bây giờ. Cho nên tôi không có nhiều thời gian dành cho thứ khốn nạn này đã đến lúc tôi phải kết thúc chuyện này.